chương ba trăm chín mươi mai n ở hai độ cự hùng phát huy hãn lời nói này ý tứ rất rõ ràng chính là vô luận lâm diễn có lai、like、lịch gì cũng sẽ không lựa chọn lựa bộ lôi đình thánh điện quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây bá đạo kia nếu là tăng thêm ta thiên yêu cung đâu yêu vô ngân suy tư một lát sau vẫn là lựa chọn đứng ra cứ việc tuyệt đại bộ phận là bởi vì lâm diễn nhưng vậy bản thân thiên yêu cung vốn là cùng lôi đình thánh điện bất hòa đây cũng là thương nguyên châu mọi người đều biết sự tỉnh nghe được câu này giữa sân một mảnh xôn sao chẳng ai ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh thiên yêu cung sẽ ở lúc này tham dự vào a đây không phải là thiên yêu cũng đã từng thánh tử yêu v ô n g ngân sao nghe nói từ khi bị lôi đình thánh tử đánh bại sau liền không gượng dậy nổi vậy mà xuất hiện ở làng vân thành vậy xem bên trong có người kinh hô nói không đúng ta xem hắn khí tức bình ổn đạo vận không thiếu sót không chút nào giống theo như đồn đại thụ đạo tổn thương dáng vẻ chẳng lẽ lại chuyển n g ô n có sai hoặc là đã khôi phục như lúc ban đầu cũng có tiên vương đại năng ánh mắt cay độc một chút liền phân biệt ra được đối phương trạng hướng cụ thể nghe vậy kia lôi đình thánh điện tiên hoàng cường giả chân mày bịu sâu hơn trong lòng của hắn run lên cũng là không dám thất lễ dù sao đối phương phía sau thế nhưng là tiên h yêu c u n g dù cho kém hơn lôi đ ỉ n h thánh điện vậy cũng không thể vì vậy mà khinh thị nhưng rất nhanh hắn liền có quyết đoán lôi đ ỉ n h thánh điện vốn là cùng tiên h yêu c u n g tình thế khẩn trương hắn hiện tại đại biểu thế nhưng là thánh điện mặt mũi nếu là n h ư ợ n bộ chuyến đi tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn tăng thêm lôi chân chết đại trưởng lao nếu là biết được càng thêm sẽ không bỏ qua hắn hừ thánh tử nói đùa bất quá việc này liên quan đến ta lang vân đấu chàng cùng lôi đ ỉ n h thánh điện mặt mũi người này nhất định phải lưu lại hắn ngữ khí quyết tuyệt mười phần kiên định dù là biết rõ đối mặt chính là một cái thế lực lớn thiếu chủ Làm người này h láo đầu tựa hồ là thiên yêu cung thánh tử người hộ đạo nghe nói một thân tu vi đã đạt đến tiên hoàng trung kỳ chuyện hôm nay nếu là cước ép đậu thủ lăng vân đấu chàng cùng lôi đình thánh điện một phương không chiếm được chốt tốt không thể không nói lăng vân đấu chàng ngư long hữu tạng không chút nào thiếu khuyết tin tức linh thông hàng người liền ngay cả ninh lão thân phận đều bị nhận ra ninh lão đầu lúc nào ngươi thiên yêu cung cũng dám cùng ta thánh điện đối nghịch ngay tại tất cả mọi người cho rằng lôi đình thánh điện cùng thương vân cung một phương muốn ăn thua thiệt ngầm thời điểm một đạo trêu tức thanh â m vang lên một mặc hiển nhiên là lôi đình thánh điện lão giả tóc trắng lặng yên xuất hiện tại đấu trường thiên khung một góc ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh lôi k ì n h tùng tới ngược lại là rất nhanh ninh lão phu nếu là không đến ta thánh điện người chẳng phải là muốn bị ngươi thiên yêu cung trỗ khi nhục được xưng là lôi kinh tùng lão giả tóc trắng cười lạnh lôi trưởng láo, kia lôi răng cung kính hướng phía lao giả thi lễ một cái kia thương vân cung cường giả thấy thế vội vàng đi theo hành lễ khi nhục ta thiên yêu cung đường đường chính chính nhưng thử không làm loại này ti tiện sự t ì n h ngược lại là ngươi lôi đ ỉ n h thánh điện đã làm nhiều lần vi phạm quy tắc trước đây không nói sau đó còn muốn mạnh mẽ đem người lưu lại ngươi nói có thể hay không cười ninh lão bật cười một tiếng chữ chữ châu ngọc hừ lôi kình tùng tự nhiên là nghe được ninh láo trong giọng nói nịa m ai chi ý nhưng hắn đã tới liền sẽ không để đối phương vận nguyện tại thu được lôi răng chuyển về tin tức của thánh điện về sau hắn trước tiên liền dùng truyền tống trận pháp đã tìm đến lang vân h à n h bất nói nhiều lời ngươi muốn cùng lão phu một trận chiến sao ngươi ta thực lực tại sản sản với nhau ngươi lại như thế nào có thể bảo vệ hắn hắn trực tiếp làm rõ đạo sắc mặt sen lẫn một tia của cợt linh lão nghe vậy không có mở miệng hắn cũng ý thức được vấn đề này bất quá lâm diễn nhìn đến đây cũng không có tiếp tục ngắm nhìn hào hứng thản nhiên nói người này là ta muốn bảo vệ các ngươi nếu là k h ô n g phục đều có thể xuất thủ thử một lần câu nói này lần nữa làm cho tất cả mọi người trong lòng đột nhiên chấn động có thể nói là bá khí tới cực điểm ngươi lại là người nào lão phu cùng thiên yêu cung nói chuyện ngươi có tư cách gì xem vào lôi kình tùng bị người đánh gãy Thần sau ắ c không một khắc o đ trước mắt mọi người một hoa kia lúc trước mới giá lâm trong sân cao cao tại thượng lao giả tóc trắng liền bị một con to lớn vô cùng thú trào đánh bay ra ngoài mó vệ trời cao lưu lại một chuỗi vết máu quay đầu nhìn lại phát hiện là một dáng người hùng tráng vô cùng khôi ngô cự hán lúc này trợn mắt nhìn giống như một tôn hồng hoang manh thú hắn đứng tại thanh niên mặc áo đen kia sau lưng cùng một tên khác áo xanh trung niên bảo vệ lấy đối phương phảng phất là hai tôn hộ vệ giữa sân yên tỉnh i mắng tất cả mọi người đều là kinh ngạc vô cùng nhìn qua k i a đột nhiên đột nhiên gây khó khăn cử hán trong lòng c h ấ n kinh đến tột đ ỉ n h phải biết k i a lôi kình tùng chính là một tôn tiên hoàng trung kỳ siêu cấp cừng giả nhưng tại c ử hán trong tay giống như một khối rách nát chơi diều tùy tiện liền bị đánh bay ra ngoài liền xem như cái chức ở vào bị động nhưng cũng đủ để chứng minh có nhiều vấn đề khúc thật lâu về sau lôi kình tùng lao lao rồi một phen vết máu ở khoe miệng vừa kinh vừa sợ nhìn về phía kia tập kích mình người khi thấy rõ mặt mũi của đối phương cùng cảm nhận được phát tán ra mánh liệt uy hiếp về sau con ngươi co r ụ t lại có chút không thể tin t người này tu vi càng như thế kinh khủng so với đại trưởng lao tựa hồ cũng muốn càng thêm đáng sợ cái này sao có thể nội tâm của hắn chấn động không thôi có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn hùng ca châu bích đại hoàng c ầ u cùng trần thiên quân lúc này mừng rỡ thuận tiện đập lên một cái mông ngựa cự hùng huyên hóa mà thành tráng hắn nhận một người một chó thổi phồng khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng nhỏ xíu đường cong t i u huyền hạo nhìn thấy cái này liên tiếp biến cố cũng là có chút không rõ ràng cho lắm vạn vạn không nghĩ tới có người lại sẽ vì mình ra mặt trùng hợp chính là có được chính mình lệnh bài đám người kia người nhưng còn có ý kiến cự hùng nhìn thấy bị mình đánh bay đi ra lôi kình tùng nhìn về phía mình trong mắt mang theo hoàng sợ cùng k i ê n kỵ về sau băng lánh hỏi một câu cái sau tựa như lâm vào giấy r u ộ n một hồi lâu sau mới cố giả bộ chấn định nói ra các hạ rất mạnh nhưng ta lôi đ ỉ n h thánh điện cũng không phải là không có bao trùm phía trên cực giả cho nên mong rằng nghĩ lại nhưng câu nói này mới rơi xuống chỉ gặp tia cự hán phảng phất giống như không nghe thấy thậm chí có chút giận không kèm được cái kia vốn là chia năm xẻ bảy chiến đài nhiều một đạo to lớn vô cùng cai hố so với một bên huyền hạo chỗ vanh ra còn muốn rộng lớn không biết trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bụi phía kia lôi kỉnh tùng khí tức biến mất ở đây ở giữa để lôi răng cùng thương vân cùng tên những kia áo xám lao giả thần sắc kịch biến người vây quanh đều là ngơ ngác xứng sở tại bên chỗ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt thu nhập dưới trướng hùng ca ngươi đây là cho hắn t r ụ p chết rồi đại hoàng cầu hướng phía khôi ngô tráng hắn hỏi không có bất quá cũng không xê xích gì nhiều không sai bị ệ lắm trần thiên cuồng hơi nghi hoặc một chút chưa kịp phản ứng đột nhiên kia hố sâu ở trong hiện ra một cỗ y ê u đ ớt khí t ứ c trận một đạo máu me khắp người sắc mặt trắng bệnh khí thế không còn tồn tại lôi kình tùng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt ttt nhìn thấy đôi phương thảm trạng Tất cả mọi ngươi lôi kình tùng tay trái c r e lấy lồng ngực có chút chật vật nhìn qua cự hùng xen lẫn một vòng nồng đậm hoảng sợ chi ý thế nào ngươi còn có ý kiến hay sao cự h u n g một mặt bất thiện con mắt có chút nhau lại phảng phất còn muốn tiếp tục đập thủ không không không các hạ hiểu lầm việc này là ta lăng vân đấu chàng không đúng mong rằng chớ có cùng lao phu chấp nhận lôi kình tùng thật vất vả tu luyện tới cấp độ này tự nhiên không cam lòng cứ như vậy chết đi dù là trong lòng khuất nhục cũng chỉ có thể đi đầu bảo toàn tính mệnh lại nói ha ha lôi kình tùng ngươi cũng có hôm nay ngược lại để lao phu mở mắt ninh lão không có v ư ơ n g tha như thế một cái cơ hội cứ tốt lên tiếng rễu cật nói ngay vậy lôi kình tùng chậm rãi nhắm mắt lại trong lòng sớm đã tràn ngập vô biên đoán niệm nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống không dám biểu lộ ra nhìn thấy lôi đình thánh điện trưởng lão đều nhận sợ đám người đối lâm diện thậm chí bên cạnh thân tên kia tráng hán càng thêm tính sợ liền xem như lớn như vậy thương Nguyên Châu. có thể làm được điểm này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay huyền hạo nhìn thấy một màn này từ bỏ bóp nát phá giới p h ù dự định dù sao trong tay hắn nhưng chỉ có như thế một cái bảo mệnh át chủ bài có thể không cần n g ư n kia là tốt nhất cục diện huyền mẫu cảm ơn chư vị tiền bối hắn chắp tay trên mặt cảm kích hướng phía lâm diễn cùng bên cạnh thân cự hùng nói tuy nói không rõ ràng ý đồ của đối phương nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương đối với mình không có ác ý không sao ta cứu ngươi bất quá là tâm huyết dâng trào tôi bất quá ta nếu là muốn ngươi gia nhập ta chỗ thế lực ngươi có bằng lòng hay không lâm diễn trực tiếp khai môn kiến sân nói sắc mặt bình tĩnh ánh mắt thâm、thúy. nhưng vừa vặn là như thế này huyền hạo nhận thấy đến áp lực lại t h ẳ n g tắp tăng gấp bội hắn mặt lộ vẻ chần chờ ánh mắt không ngừng đánh giá một đ o à n người trong mắt thần quan c h ấ p động rất khó làm ra lựa chọn ta cũng không bắt buộc bất quá ta chỉ cấp ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc quá hạn không đợi đối lâm diễn mà nói hắn đơn giản là thưởng thức người này tăng thêm đối phương tiềm lực cũng là không yếu thêm chút bồi dưỡng cũng là một viên h ạ g tướng bởi vậy mới có ý muốn lôi kéo bất quá nếu là đối phương không muốn vậy hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì mỗi người đều có lựa chọn của mình có thể nói hành động này hoàn toàn là tùy tâm sử dụng không có trộn lẫn những nhân tố khác dù sao có há tại mặc kệ là hiện tại hay là tương lai trường sinh tông cũng không thiếu cừng giả giữa sân rất nhiều người nghe được câu này đều là đưa ánh mắt về phía huyền hạo đổi lại bọn họ lựa chọn tự nhiên không có lý do cự tuyệt dù sao đoàn người này lai lịch bí ẩn thực lực càng là kinh khủng thêm nữa lại giúp mình đại hoàng cầu cùng trần thiên c u ồ n g lại là không có mở miệng trong mắt mang theo một chút kinh ngạc đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy lâm diễn chủ động lôi kéo một người huyền h ạ o biết hiện nay có một cái rất khó lựa chọn sự tình bày ở trước mặt hắn tự do vương tồn u đã quen từ trước đến nay đều là một người độc lai độc vãng cho dù có người mời qua cũng đều là bị hắn tự tuyệt chính yếu nhất chính là hắn đã từng từng thu được một v i ê n cổ tiên tôn truyền thừa tên là chiến hồn phá cực quyết không cần lo lắng công pháp vấn đề điều này đại biểu lấy hắn tương lai có một khả năng nhỏ nhoi chạm đến kia hư vô mở mịt i ê n tôn c h i cảnh bất quá tại tài nguyên bên trên lại là một lớn nhược điểm cái này cũng mang ý nghĩa tu hành tốc độ sẽ gặp phải cực lớn hạn chế cho tới giờ khắp này mới dựa vào liều mạng tranh đấu phá vỡ mà vào tiên hoàng có thể nói là mười phần gian khổ. cho nên hắn cũng có nghĩ qua gia nhập một cái thế lực lớn nhưng trải qua quan sát của hắn cái này thương nguyên châu rất nhiều thế lực lớn phần lớn không hợp khẩu vị của mình tràn ngập quá nhiều lục đục với nhau đây không phải hắn muốn nhưng bây giờ một cái thế lực thần bí tại mọi mình vô luận là từ cảm nhận vẫn là trên thực lực đều để mình ý động không thôi thế là hắn trầm n g â m hồi lâu sau cao giọng dò hỏi xin hỏi t h i ê n bối nếu là gia nhập quý tông nhưng có gì hạn chế ước thúc ngay vậy lâm diễn nhiều hứng thú hồi đáp chỉ cần nguyên nguyện ý cùng tông môn cùng chung hoạn ạ n cùng tiến lùi liền có thể về phần cái khác đều râu rĩa nói tóm lại trung thành chính là thủ vị huyền hạo trong mắt lập tức tách ra trói mắt thần mang n ắ m chặt chiến kích bàn tay không khỏi dùng sức mấy phần nếu như dựa theo đối phương lời nói đây cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trói buộc dù sao vô luận là thế lực nào trung thành vốn là điều kiện tất yếu Tốt, vậy van bối còn có một vấn đề tu hành tài nguyên huyền hạo còn chưa nói xong liền bị lâm diễn đánh gãy chỉ nghe cái sau nhàn nhạt nói ra vô hạn cái gì giữa sân xôn s a o một mảnh cơ hồ cũng không quá minh bạch cái này vô hạn hai chữ là cái gì hằng h ĩ a nhưng huyền hạo trong đầu lại vang lên một đạo khác thanh âm tiên tôn n h ư đến thương không giới nghe được cái này tám cái giống như đại đạo tiền đ ô n g chữ huyền hạo nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng câu nói này hàm nghĩa là có thể đến tiên tôn c h i cảnh đồng thời còn có thể hướng về cao hơn bầu trời triển vọng h ắ n t ừ trước đến nay không hề bận tâm trong mắt rốt cục biến vô cùng phức tạp trong mối cảm xúc ngột ngang nhìn về phía kia phong hoa tuyệt đại thanh niên mặc áo đ e n lúc rốt cục làm ra quyết định khi sâu một hơi về sau chính trọng nói đã là như thế kia huyền mỗ liền t r è o cao một lần gia nhập quý tông cự hùng cùng thanh điệu lẫn nhau đều là lộ ra một vòng tán thưởng người này không thẹn là đại nhân tự mình mời người quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng theo năm đại thánh thú gia nhập trường sinh tông nhân số cũng là càng thêm nhiều hơn thế là liền muốn chỉnh đốn một phen tô môn thiết lập một chút chức vị để thu nạp thích hợp cường giả đương nhiên phàm là có thể gia nhập người tất nhiên là bị lâm diễn chỗ tán thành thà thiếu không đầu tuy nói ba đại thần tướng còn có hai cái trong chỗ nhưng nếu là tiếp xuống có gặp được phù hợp lại đi mời chào không muộn đến nơi này sự tình có thể nói là hạ màn kết thúc nhưng đại hoàng cầu cùng trần thiên cùng nhưng không có quên mình áp chú thế là lách mình đi tới lúc trước kia đăng ký trước mặt của lão giả uy l ã o đầu đồ vật lấy ra đại hoàng cầu không chút khách khí hướng phía đối phương nói là đúng đúng lão giả kia run run rẩy rẩy đáp lại nói sau đó ngắn ngủi rời đi nguyên điệu rất nhanh cầm ban đầu chiếc nhẫn giao cho đại hoàng cầu hai người trên mặt còn lộ ra một vòng vẻ nhức lối dù sao bồi thường bốn lần giá trị ra ngoài trong đó còn có tiên hoàng khí cho dù là lang vân đấu tràng tài đại khí thô cũng có chút thì đau chương ba trăm chín mươi hai b ế quan thuế biến thân thức dò vào chiếc nhẫn về sau phát hiện số lượng không sai một người một chó lướt nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kích động một đợt mập quả nhiên kiếm tàu thiên phong đi ngược lại con đường cũ bác ít lưu ý mới có thể kiếm đầy b u ồ n đầy bát bất quá phong hiểm quá lớn nếu là không phải lâm diễn mở miệng hai bọn họ cũng không dám như thế đầu sát kịch bản cần chớ có bắt trước trở lại một đoàn người bên người lúc huyền hạo đã lần nữa khôi phục nguyên trạng người mặc xích kim chiến giáp uy phong lâm liệt đang cùng lâm diễn tại trò chuyện với nhau đại hoàng cậu cùng trần thiên cùng thì là đi tới yêu vô ngân trước mặt đem trong tay không gian giới chỉ còn đưa đối phương mở miệng nói hảo huynh đệ may mắn mà có n g ư ờ i không phải liền bỏ qua cái này cơ hội cứ tốt dựa theo lúc trước nói phân ngươi một phần còn lại chúng ta liền không k h á c h khí tia yêu nào đó liền cảm ơn hai vị yêu vô ngân cười cười đối với cái này cũng không có quá mức để ý ngược lại là một bên yêu cẩn h u y ê n nhìn thấy trong không gian giới chỉ thêm ra tiên binh pháp khí về sau mới hài lòng gật đầu nói xem ở các ngươi hết lòng tuân thủ cam kết phân thượng bản thánh nữ liền không cùng ngươi so đo đại hoàng cầu nhét miệng cười một tiếng nó vốn cũng không có đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng đi tới lâm diễn bên cạnh vừa vặn nghe được huyền hạo nói ra tiền bối ta nghe nói lôi đình thánh điện làm việc bá đạo lần này bởi vì huyền mố đắc tội đối phương đoan chừng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ cự hùng nghe xong h ừ lạnh một tiếng nói vậy liền để bọn hắn cứ việc phóng ngựa tới nhìn lao hùng ta không sinh xé bọn hắn câu nói này ẩn chứa vô tận tự tin để huyền hạo cũng là không khỏi gật đầu đã như vậy không dấu vết mình chúng ta rời đi, đi lâm diễn hướng phía yêu vông ngân mấy người chào hỏi một tiếng ngay â n lên bộ p h á vậy giữa sân yên tĩnh y mắng lôi giang cùng thương vân cung tên kia tiên hoàng sơ kỳ cường giả thân hình run nhẹ nhẹ mắt lộ ra hoàng sợ nhìn qua chậm dai phiêu tán huyết vụ một tôn tiên hoàng t r ù n g k ỳ siêu cấp cường giả cứ như vậy vẫn là lâm diễn một đoàn người mới rời đi lăng vân đấu tràng về sau yêu vông ngân liền chủ động hướng phía cái trước mở miệng nói lâm hinh chúng ta muốn về thiên yêu cùng một chuyến liền không tiếp khách đi đầu một bước rời đi h i ế u duyên gặp lại Tốt. lâm diễn gật gật đầu đưa mắt nhìn mấy người sau khi rời đi không khỏi suy tư tiếp xuống dự định suy nghĩ một chút vẫn là để trường sinh tông đám người tăng thực lực lên hơi trọng yếu hơn đương huyền hạo đi vào trường sinh tông về sau không khỏi hiếu kỳ đánh giá đến tòa này tô môn dù sao đây cũng là sau này mình thường chú chỗ đầu tiên cảm nhận được chính là ba cục cực ký tức so với bên cạnh thân tráng hán cùng áo xanh trung niên không chút thua kém hiện như là cùng một cấp bậc tồn tại cái này khiến trong lòng của hắn chấn động tòa này tông môn quả nhiên cường hãn có thể tùy tiện m i ệ u s á t một tôn tiên hoàng trung kỳ cấp bậc cường giả tất nhiên ít nhất là hậu kỳ thậm chí tầng thứ cao hơn kinh khủng tồn tại c h ắ c không được đối mặt thương nguyên châu xếp hạng hàng đầu lôi đình thánh điện đều không có sợ hãi thì ra là thế theo huyền hạo vẹn vẹn là cái này nằm tên yêu hoàng liền có thể cùng lôi đình thánh điện tầng cao nhất vị, vị lại cổ tay húng chi còn có lâm diễn vị này t â m bất khả chắc tồn tại có thể làm cho tiên ho tu vi không cần nói cũng biết tất nhiên là áp đảo phía trên tiếp xuống các ngươi thuận tiện tốt bế quan tu lại đi nếu như gặp được bình cảnh lập tức ra tháp n g i ệ m hề lại trợ giúp các ngươi phá cảnh trở lại đình viện bên trong lâm diễn hướng phía mọi người nói bất quá nói đến tiên n i ệ m hề bao quát lâm diễn ở bên trong tất cả mọi người là hết sức tò mò cùng c h ầ n kinh tiên n i ệ m hề năng lực có thể trợ giúp ba tiên tri cảnh thậm chí tiên quân đột phá bình cảnh phóng nhãn cổ kim đều là chưa từng nghe thấy hiện nay tựa hồ đối với tiên vương đại năng thậm chí tiên hoàng đều có đồng dạng thần hiệu cái này coi như quá mức đáng sợ nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mang theo huyền hạo cùng nhau tiến vào thời gian trong tháp mở ra bế quan hành trình lâm diễn nhìn qua tiên n i ệ m hề trong mắt như có điều suy nghĩ trong lòng của hắn có một cái suy đoán đó chính là tiên n i ệ m hề chỉ sợ lai lịch lớn đến vô biên nên là gặp cái gì mới biến thành bây giờ bộ dáng bất quá cuối cùng cũng có một ngày chân tướng sẽ nổi lên mặt nước lần trước đạt được kia hư thối hồn nguyên linh quả về sau tiên n i ệ m hề con mắt tựa hồ nhiều một tia khác biệt càng thêm sáng toàn thân tràn ngập ra đạo vẫn càng thêm nồng đậm cái sau khi nhìn đến lâm diễn đang nhìn mình thời điểm ngốc manh vô cùng nháy máy mắt trật lộ ra một vòng nụ cười ngọt nào l đưa tay vớt vớt đối phương cái đầu nhỏ h ắ n thấy vô luận tiên nghiệm hề có lai lịch ra sao bây giờ đều là trường sinh tông một p h â n tử liền xem như loại kia kết quả xấu nhất đối phương là bị không biết địch nhân kích thương mới rơi xuống bộ này trạng thái đại hắn đạp lâm tiên điệu này đ ỉ n h phong lúc cũng có thể hộ chu toàn trong chớp mắt 50 năm mươi năm lạng yên mà qua nhưng đối với tiên giới mà nói lại là không chút nào thu hút p h ả n phất h ô m qua b ấ t quá đối với trường sinh tông mọi người tới nói có thể nói là có thể mang đến biến hóa long trời lở đất tại thời gian trong tháp gần như năm vạn năm tu luyện tăng thêm tiên n i ệ m hề kinh khủng năng lực đại hoàng cậu bọn người từ tiên vương sơ kỳ vượt qua đến tiên vương khoảng cách chuẩn tiên hoàng cũng chỉ có cách xa một bước mà xem như một mực dẫn trước đám người lạc thanh l i ê n thì là nhất cổ tác khí bước vào tiên hoàng sơ kỳ trên lệnh càng thêm rõ ràng bất quá mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen không cảm thấy kinh ngạc chỉ có huyền hạo còn có chút đưa thân vào mẫu ảo bên trong không thể tin được gia nhập trường sinh tông sau phát sinh hết thảy hắn bây giờ tu vi chính là tiên hoàng trung kỳ tuy nói vẹn vẹn chỉ vượt qua một cái tiểu cảnh giới nhưng con đường tu hành càng đi về phía sau càng là gian nan có thể từ mới vào tiên hoàng đến củng cố tiên hoàng trung kỳ theo huyền hạo đã là vô cùng hành vi người tiên về phấn hắc nha cùng sự trắc tưởng lâm diễn cũng không bạc đãi bất hủ linh dịch từ khi phát hiện lần trước có thể cùng hắn thể n ộ i bất hủ chi lực tương dung về sau hắn đã làm nhiều lần thí nghiệm đạt được một cái kinh người kết quả đó chính là hắn thể n ộ i bất hủ chi lực có thể không ngừng tẩm bổ còn lại linh dịch để thể lượng đang nhanh chóng gia tăng điều này có ý vị gì mang ý nghĩa bất hủ linh dịch tại lâm diễn trong tay có thể không ngừng sản xuất tuy nói đối đại hoàng cầu chờ trải qua r ử a tội đã đã mất đi thần hiệu nhưng tương lai còn sẽ có mới cường giả gia nhập cũng có thể dùng tại trên người đối phương tại huyền hạo tiến vào thời gian thắp trước đó hắn cũng đem nó tẩy lễ một lần làm cho đối phương có thể kích phát ra càng nhiều tiềm、năng. bởi vậy bất hủ linh dịch thành lâm diễn trong tay chuyên môn trí bảo dù là hát nha đạo nhân cùng sử c h ă n t ư ờ n g làm t r ô n g coi sơn muôn người cũng là nhận lấy ân trạch bất quá bất hủ linh dịch tuy mạnh suy cho cùng vẫn là phải xem tự thân thiên tư tiềm lực hát nha đạo nhân tốc độ hiển nhiên so đám người chậm rất nhiều thời gian giống nhau hạ mới khó khăn lắm tu luyện tới tiên vương hậu kỳ có lẽ đến tiên hoàng chính là đối phương mức cực hạ mà sử c h ă n t ư ờ n g càng là mới miễn cưỡng b ư ớ c vào tiên vương tiên hoàng đều chưa hẳn có thể đụng chạm đến nhưng hai người đã là vô cùng thỏa mãn cũng không có không cam lòng các cảm xúc về phần trần thiên c ù n hai tên tùy tùng bởi vì hai người cũng không phải là đúng nghĩa trường sinh tông người không cách nào đạt được giống nhau đãi ngộ bất quá cũng là để hoàng cực tử ngọc tham gia cho hai người r i ê n g phần mình một dọn thần dịch giúp đỡ bước vào tiên hoàng sơ kỳ tiêu chuẩn hai người bình thường không có ở tại đình viện bên trong mà là phụ trách bồi dưỡng tông m ô n ở trong hoa cọ cây cối nhưng hai người cũng là không có chút nào ý kiến ngược lại cầu còn không được đối với bọn hắn tới nói có thể ở tại trường sinh tông chính là lớn nhất cơ duyên hiện nay ngoại trừ lâm diễn bên ngoài cường đại nhất thuộc về năm đại thành thú tại cái này năm mươi năm ở giữa tại tiên n i ệ m hề cùng thời gian tháp trợ giúp dưới thuận lợi bước vào tiên hoàng cực hạ đỉnh phong c h i cảnh chương ba trăm chín mươi ba bắt rùa trong h ũ thần bí chu tức cung vô tận địa vực bên ngoài một thân ảnh không ngừng xé rách không gian hướng phía mười ba châu phương hướng cấp tốc tất gần người mặc trường bào màu đỏ thắm trước ngực kêu một con sinh động như thật hỏa diễm thần điệu coi hình thái nên là tứ tượng ở trong chu tước người này là trung niên bộ dáng ánh mắt lạnh lùng miệt thị chúng sinh một cô cao cao tại thượng c h i ý khó mà che giấu h á n tinh tế cảm thụ một chút phương hướng hướng phía thương nguyên châu mà đi đ ơ n xé mở trước mặt hư không về sau liền xa xa thấy được một tòa tông môn lẳng lơ lửng tại thiên khung bên trong đại khí bàn bạ trong mắt của hắn lộ ra một vòng h i ế u kỳ có thể làm cho hắn đường đường một tôn tiên hoàng cường giả tự mình xuất thủ tòa này tông môn đến tột cùng có cái gì đặc biệt chỗ nhưng là hắn chỉ biết là chuyến này nhất định phải đem một kiện đồ vật mang về không cho sơ thất thế là hắn chậm rãi tới gần tòa này tông môn không có phóng thích bất kỳ khí tức gì mà là bí mật quan sát nhìn thấy sơn môn chỗ hai tên tiên vương cường giả tọa chân lúc thần s á t hắn có chút kinh ngạc dạng gì thế lực có thể sử dụng tiên vương cường giả đến trông giữ sơn môn khó tránh khỏi có chút quá mức thậm chí một người trong đó càng là đạt đến tiên vương hậu kỳ trong mắt của hắn v ẻ tò mò càng thêm nồng đậm thu l i ế m khí tức quanh người ba động tại hát nha đạo nhân cùng sử c h ă n tưởng không có bất kỳ cái gì phản ứng phía dưới lặng lẽ tiềm nhập trường sinh tông bên trong bất quá tại đi qua rất nhiều nơi lúc cũng không thấy một bóng người cái này khiến hắn mười phần n g h i hoặc cái này tông môn chuyện gì xảy ra chết như thế nào dồn khí trầm bất quá tại trải qua một tòa lâm viên thời điểm hắn mới phát hiện hai tên ngay tại cho linh thảo cây tối tới nước thân ảnh âm thầm giật mình cái này hai tên theo thứ tự là một người trung niên cùng thanh niên nam tử hai người thần sắc chăm chú không có chút nào phát giác được có người tới gần hai tên tiên hoàng s người mặc trường bào màu đỏ thám trung niên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị lại từ hai người hành vi đến xem tựa hồ tại tòa này trong tông môn địa vị không phải rất cao hắn không có đánh cỏ độc rắn mà là vòng qua hai người tiếp tục hướng phía địa phương khác thăm dò mà đi thằng đến đi vào một tòa diễn võ trường về sau mới lại phát hiện một thân ảnh chỉ gặp đó là một người mặc xích kim chiến giáp nam tử trung niên xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt một cây chiến kích đứng sừng sững ở bên cạnh toàn thân tràn ngập một cô ba đ ộ n khủng bố tiên hoàng trung kỳ lần này trung niên nhân là thật kinh ngạc chính hắn tu vi cũng chính là tại trung kỳ tiêu chuẩn mà khoảng trường tòa này tông m ô n gặp người thứ ba liền đã có cùng hắn cùng cảnh giới cấp độ cái này còn thế nào hoàn thành đại nhân bố trí nhiệm vụ hắn lông mày không khỏi n h ă n lại trong lòng đã có lui bước chi ý thế là thân hình không đoạn hậu rút lui chuẩn bị rời đi bàn bạc kỹ hơn nhưng lại tại hắn vừa có hành động thời điểm tiếng ư ờ i mặc xích kim chiến giáp trung niên bên trong đột nhiên mở hai mắt ra một c â cực đoàn kinh khủng chiến ý n g ú t trời mắt tỏa l á mang gắt gao nhìn chằm chằm vị trí của mình không được hắn biết được đã lộ t h ầ thế là vội vàng thôi động thân hình liền muốn cưỡ ép xé mở không gian nhưng lại phát hiện tòa này tông môn không gian tựa hồ bị một cố lực lượng thần bí chỗ phong cấm không cách nào thi triển ra trong lòng của hắn châm xuống chỉ có thể tăng thêm tốc độ dựa theo lúc đến lộ tuyến chạy trốn nhưng sau một khắc một đạo người mặc trưởng bảo m à u xanh thanh niên cầm trong tay trường kiếm chậm d ã i từ thiên khung xa x u ấ t dưới ngăn tại hắn trước người tuy nói chỉ là tiên hoàng sơ kỳ tu vi nhưng mang đến ý uy hiếp lại không thể so với lúc trước kia chiến giáp trung niên yếu nhược nhiều ít liền xem như hắn cũng không có năm chắc có thể chiến thắng đối phương cái này sao có thể Hắn khi thấy sơn môn thời điểm trong mắt của hắn vui mừng âm thầm thở dài một hơi chỉ cần thoát ly nơi đây trời cao mặc chi bay về phần nhiệm vụ vậy cũng phải có mệnh hoàn thành mới được ga đáng tiếc một con quái vật khổng lồ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sơn m ô n chỗ rơi xuống một tảng lớn bóng đen kia là một con toàn thân tản ra ngập trời ma khí tam đầu ma lang mang cho hắn một loại tới gần t ử v o n g mánh liệt uy hiếp phản phất chỉ cần hắn có chỗ di động liền sẽ lập tức đầu một nơi thân một nẻo chết tại chỗ cái gì nội tâm của hắn phòng tuyến rốt cục bị triệt để phá hủy giờ phút này mới phản ứng được hắn trúng kế tòa này trong tông môn lại có loại này vô cùng kinh khủng tồn tại tòa trấn hắn tự cho là bí ẩn động tác cơ hồ không chỗ che thân có thể thuận lợi tiến vào có lẽ cũng là đối phương cố ý hành động thôi. tam đầu ma lang tam đôi tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn qua kẻ xâm nhập để cái sau không dám chút nào vọng đậu nhưng cái này còn không phải kết thúc lại là bốn tôn kinh khủng cự thú giá lâm mỗi một vị đều vô cùng to lớn mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế hoàn toàn không thể so với tam đầu ma lang yếu nhược ttt trước ngực t h e o lên chu tức đồ án trung niên rốt cục mặt xám như cho lộ ra một vòng cười khổ chỉ cảm thấy mình giống như một cái tôn k é p n g ạ i nhép ha ha cam môn ngươi đang chơi bịt mắt trốn tìm đâu nói sợ a chúng ta cũng tốt nhiều hơn phối hợp người a nhưng vào lúc này một đạo trêu tức thanh em vang lên một lưu manh vô lại cả lơ phất phơ thanh niên trong miệng ngậm một c ọ n g c ỏ ngạnh ý cười đầy mặt nhìn lấy mình đương nhiên đó là trần thiên quẩn g tu vi của hắn đang bế quan chức cũng đã là tiên vương hậu kỳ bây giờ càng là đột phá tới tiên hoàng sơ kỳ đây là hắn liếm l ắ p mặt xin giúp đỡ hoàng cực tử ngọc tham gia kết quả tại bên cạnh hắn đại hoàng cầu như bóng với hình hai người cả ngày đ ợ i cùng một chỗ có thể nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã ngươi là người phương nào vì sao xâm nhập ta trường sinh tông huyền hạo chậm rãi đạp trên hư không tới gần hướng phía áo bào đỏ trung n i ê n quát sắc cơ nghiêm nghị hắn bị lâm diễn thụ mệnh vì trường sinh tông ba đại thần tướng đứng đầu. tự nhiên có thủ hộ tông môn chức trách hoàn toàn thay vào nhân vật ở trong áo bào đỏ trung niên nhân biết mình cắm nhưng hắn trải qua hơn hơi thở điều chỉnh đã khôi phục bình tĩnh âm thầm suy tư nên như thế nào phá cục u i lao huynh cha hỏi ngươi đâu câm đ i ứ c cả nhà đại hoàng cầu nhìn thấy đối phương trầm mặc không nói lên tiếng nhắc nhở một câu các vị đ ạ o hữu việc này là ta không đúng tùy tiện chui vào quý tông bất quá ta không có ác ý mà là ra ngoài hiếu kỳ mong rằng tha ta một mạng vì thế ta nguyện ý chịu nhận lỗi áo bào đỏ trung niên hít sâu một hơi mười phần chân thành hướng phía mọi người nói nhìn không có chút nào sơ hở ý nghĩ của hắn rất đơn giản tại mọi người còn không biết được động cơ của hắn lúc ý đồ lừa dối quá quan cố gắng còn có một tia cơ hội nghe vậy trường sinh tông mọi người đều là đối xem một chút c h ậ t cười nạo h lên tiếng trong tiếng cười sen lẫn đùa cợt không phải ta nói ca môn ngươi nói l á o đều không mang theo đỏ mặt cũng không tìm một cái tốt một chút lý do lừa gạt a i đây chúng ta nhìn có tốt như vậy lừa gạt sao trần thiên cùng đem trong miệng cọn cỏ nôn ra ngoài một mặt khinh bị nói áo bào đỏ trung niên sức sở có chút không rõ mình đoạn văn này có cái gì lỗ thủng nghe giống như không có vấn đề a nhưng trường sinh tông đám người kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy mà là đơn thuần cảm thấy một cái tùy tiện chui vào người có thể có cái gì tốt tâm tư n g ư ơ i nếu là không chịu nói vậy liền mang theo ngươi mục đích xuống địa ngục đi huyền hạo ánh mắt lạnh lẽo c h ậ m rãi giơ tay lên bên trong chiến kích liền muốn động thủ trực tiếp kết đối phương tính mệnh quả nhiên là người ngoan thoại không nhiều Trường thanh nhu Gió trời châu, bạch mộ đổ, bào mặt lời phát giác trong đầu cũng không có liên quan tới cái thế lực này ấn tượng bất quá từ đối phương tu vi cùng danh tự đến xem tuyệt đối không phải bình thường thế lực ngươi muốn tìm vật gì huyền hạo tiếp tục dò hỏi thanh đồng m ả n h vỡ áo b à o đỏ trung niên thần sắc biến vô cùng trịnh trọng t r ị địa hữu thanh ngay vậy n a m đại thánh thú cùng huyền hạo đều là lộ ra một vòng nghi hoặc trần thiên cùng cùng đại hoàng cậu thì là giật mình không khỏi liếp nhau một cái trần thiên cùng nhữ n g mày thu hồi bất cần đời tư thái trầm giọng nói các ngươi chính là vậy quá một tông thế lực sau lưng thái nhất tông áo bảo đỏ trung niên hiển nhiên xứng sở đối với cái tên này m ư ờ i phần lạ l ắ m thế là lắc đầu nói ta cũng không hiểu biết cái này cái gọi là thái nhất ông cố gắng chỉ là một cái ngay cả bên ngoài cũng không tính thế lực nhỏ các ngươi cũng không cần hỏi liên quan tới chu tức cung sự t ì n h dù sao ngay cả ta đều chỉ là một cái nhân vật dâu rịa biết rất ít lại nếu là có người dám can đảm nhìn trộm chắc chắn tao ngộ thái họa đều không ngoại lệ đằng sau một đoạn văn nói ra về sau đám người thần sắc đều là ngưng trọng xuống tới bọn hắn tự nhiên là nhìn ra đối phương không có nói sai vậy thì có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ một tiên hoàng trung kỳ cường giả đều chỉ là một cái thế lực nhân vật dâu rịa kế hoạch tâm phải là cái gì cấp bậc cường giả tiên hoàng đ ỉ n h phong hoặc là cao hơn vậy là ngươi thụ ai sai khiến cái này kiểu gì cũng sẽ biết ta đại hoàng cầu lần nữa hỏi tới một câu nhưng áo bào đỏ trung niên lộ ra một vòng cười khổ bất đắc gì nói chúng ta loại tầng thứ này mỗi một lần tiếp nhận nhiệm vụ đều là thông qua một cái đồ vật trực tiếp thu hoạch ngay cả người đều không gặp được sương mù rãnh nói như vậy ngươi cái gì cũng không biết trần thiên quần có chút im lặng má con tưởng rằng là cái gì hữu dụng nhân vật nguyên lai、like、chỉ là cái nhỏ mà cả đông có thể nói như vậy nói xong hắn rất là tự giác sớm đem một kiện đồ vật móc ra đặt ở lòng bàn tay đám người nhìn lại chỉ gặp kia là một mảnh lông vũ hiện ra xích hồng chi s á c một cô nóng rực khí tức tiêu tán mà ra năm đại thánh thú tựa hồ là cảm nhận được cái gì thanh điệu lên tiếng nói ra cái này hình như là thần thú thuế biến lưu lại lông vũ còn sót lại một tia bi áp ta nhỏ cái ai ra cái này không phải là kia cái gì chu tức lông vũ a đại hoàng cầu chép miệng một cái có chút giật mình nói có lẽ vậy vậy xem ra ra a h ỏ a này không có lừa gạt chúng ta cái này chu tức cung quả thật có chút châu bị ta trần thiên còn g phụ họa nói áo bào đỏ trung niên thấy thế trong mắt lóe lên một tia khinh miệt rất nhanh liền lại ẩn giấu đi hắn nhìn như cùng mọi người nói rất nhiều nhưng cơ hồ đều là một chút dâu d ị a tin tức căn bản không có cái gì tính thực chất tác dụng bởi vậy cũng không sợ lọt vào chu tức cung trừng phạt nếu không phải bị đối phương bắt được lấy hắn ngạo khí là căn bản sẽ không đề cập nhưng địa thế còn mạnh hơn người vì b ả o mệnh chỉ có thể khay mà ra các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta hắn hướng phía mọi người chung quanh dò hỏi hắc, hắc nghe đến đó trần thiên còn cùng đại hoàng cầu hai người lướp nhau cười xấu xa một tiếng cười nói sân một chỗ c đường đường bất quá không đợi hắn kịp phản ứng năm đại thánh thú đều là bắn ra một đạo linh lực phong nhập trong cơ thể mình tuy nói thực lực tu vi vẫn còn nhưng chỉ cần còn ở lại chỗ này tòa bên trong tâm môn liền không cách nào vận dụng mảy may, may. thân xác hắn khó coi tiếp nhận một cây cái trổi ngỡ ngác xứng sở tại nguyên chỗ trở lấy lại tinh thần thời điểm chung quanh đã không có một hai đại ca có người mưu đồ ta thanh đồng mảnh vỡ à? trần thiên cùng hướng phía đang ngồi ở trên ghế uống trà lâm diễn nói không sao nếu là đối phương có bản lĩnh đồ vật mặc hắn tới lấy lâm diễn tuy nói ngữ khí bình tĩnh lại là có một c ô yên ổn lòng người ma lực trần thiên cùng mấy người cũng là không khỏi nhẹ gật đầu chủ nhân tiếp xuống đi nơi nào sóng đại hoàng cậu kia tìm thú vui tính tình lại phà v à o một bộ kích động bộ dáng trầm ngâm một lát sau hắn nói khẽ thiên phong châu nhắc tới cũng xảo tại các nơi bế quan thời điểm trong tay của ta hai khối thanh đồng mảnh vỡ có di động rung hợp lẫn nhau còn có một cỗ không hiệu cảm ứng lần này chính là tiến về kia cảm ứng chi địa thu hoạch mới m ả n h vỡ lâm diễn nói xong móc ra một khối so với bàn tay còn muốn đại s u ấ t không ít m ả n h vỡ phía trên đường vân càng thêm rõ ràng quang trạch so với đã từng muốn sáng tỏ không ít thỉnh thoảng hiện lên một đạo lưu quang vậy xem ra vật này cùng đại ca hữu duyên a cũng không biết hoàn chỉnh hình thái là cái gì liền ngay cả cái kia không biết sâu cạn chu tức cung đều tại thèm nhỏ r ã i trần thiên c ù n g cười đùa tí từng ở một bên nói lâm diễn đem mảnh vỡ thu hồi khu động lấy trường sinh tông hướng phía một cái phương vị lao đi từ yêu vô ngân trong miệng hắn biết được thương nguyên châu liền nhau lục địa tên là thiên phong châu chính là bạch mộ thành trong miệng phong gia chỗ thống ngự lục địa hùng cứ một phương căn cứ cảm ứ n g hắn mới có thể xác định viên kia không biết mảnh vỡ chính là tại thiên phong châu ở trong thiên phong châu một đạo tin tức phô thiên cái địa chuyển khắp các ngõ ngách chỉ vì phong gia thiếu chủ gió ngút trời muốn cùng mười ba châu một trong sương hoa châu n g u y ệ n hoa tông thánh nữ thông gia tin tức này vừa ra không chỉ có thiên phong châu vô số cường giả kinh hãi liền ngay cả mười ba châu đều nhấc lên một trận g ậ n sóng kinh hãi là thông gia đối tượng là sương hoa châu ẩ ẩn có tranh đoạt đệ nhất thế lực danh sương nguyễn hoa tông mà đổi thành bên ngoài một cái có lợi tranh đoạt người chính là sương hà đều là muốn đem đối phương đẻ xuống một đầu đoạt được sương hoa châu khôi thủ chi danh mà nguyễn hoa tông tại giai đoạn này đột nhiên cùng thế lực cấp độ bá chủ phong gia thông ra nó mục đích không cần nói cũng biết chỉ sợ là muốn mượn nhờ phong gia thực lực gáp đảo sương hà cung thiên phong châu nào đó một tòa h ạ p cốc bên ngoài một đầu mọc ra hai cánh h ỏ a d i ễ m thần câu chở một thanh niên áo trắng giá lâm nơi đây thanh niên tướng mạo so với tuyệt s ắ c nữ tử đều không thua bao nhiêu toàn thân khí tức cường hành đương nhiên đó là cùng trường sinh tông đám người phân biệt đã lâu bạch mộ thanh hắn lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc n ả y xuống thần câu về sau nhanh chân đi hướng hẻm núi chỗ sâu ngay sau đó xuyên qua từng đạo trận pháp đi tới một cái tiểu thế giới ở trong nơi này tự thành một giới bầu trời xanh t h ẳ m phía dưới là một mảnh liên miên thảo nguyên gió nhẹ chầm chậm dập dần mở đường đạo ba sóng không trung lơ lửng một ngồi xếp bằng dần dần già đi lão giả mười phần g i à n mua tóc trắng phơ lộn xộn không chịu nổi m ặ t cũng là cực kỳ mộc mạc giống như trong thế tục nâm phu nhưng toàn thân lại tràn ngập một cỗ cực đoan dọa người khí tức xa không phải bình thường tiên hoàng cường giả có thể so sánh bạch mộ thanh thấy lão giả về sau, ánh mắt lộ ra một vòng xin ra mắt tiền bối ngay vậy lão giả kia chậm rãi mở mắt ra hiện lên một tia dọa người tinh mang thanh âm giàn mua vang vọng lần này t h i ê n địa, chỉ nghe hắn nói khẽ thế nhưng là thời cơ đã tới hồi bẩm tiền bối sau một tháng phong gia đại hôn quả thật một lần cơ hội tốt v ạ n bối cho rằng coi như không thể nhất cử hủy diệt phong gia cũng có thể để rơi xuống tần h đàn bạch mộ thanh ánh mắt s á n g rực suy tư một lát sau chân thành nói tốt đã là thời cơ đã tới tự nhiên toàn lực vì đó lão giả sau khi nói xong chậm rãi đứng người lên hình một cống ậ p trời khí tức quét sạch toàn bộ tiểu t h i ế niệu không gian đều tạo rung động không chịu nổi cỗ uy áp này cho đến băng liệt Trường hôn, quần quần sóng ẩm. Sau một Sau m t h á ngày p này g h n cả tòa t phong ngâm thành tràn ngập vui mừng chi ý ngũ thải ban lan đoá hoa từ thiên không bên trong vệ xuống thần quang bảy màu bao phủ tiên hạ khắc vang từng cái quanh thân còn quấn hỏa d i ễ m thần điệu vừa đi vừa về xoay quanh cực kỳ hùng vĩ toàn bộ phong gia cường giả đều xuất động tiên vương cường giả chỗ nào cũng có liền xem như tiên hoàng cường giả cũng l à như ẩn như hiện đều hiện lộ rõ ràng thâm hậu nội tình phong n â m trong thành chính là một chỗ chuyên môn mở mà ra quảng trường khổng lồ một đầu thảm đỏ giống như một đạo hào quang b ả y ra hướng về phía trước liên tiếp lấy một tòa đ à i cao lúc này lục tục ngao ngoe đã có không ít thế lực đến đều là một mặt kính sợ cùng k i ê m tốn thận trọng quan sát lấy một phía mà phong gia đại điện bên trong lúc này lại tụ tập không ít cường gi cầm đầu m ộ tại n g ư t bọn hắn uy thối b lui về sau một tướng mạo thanh niên anh tuấn người mặc một bộ cầm tú hoa phục chính là dùng thượng đẳng kim tằm ti dệt thành mã thành lóe ra nhàn nhạt quan hoa hoa phục bên trên têu lên long phượng chỉnh tường đồ án càng thêm làm nổi bật lên nam tử khí chất bất phàm hắn chính là phong gia thiếu chủ phong tiên tung lúc này đợi đám người rời đi về sau hắn hướng phía nhà mình phụ thân dò hỏi phụ thân những năm này tia cố không biết tên thế lực đã âm thầm chém giết chúng ta dưới trướng không ít cờ giả cho dù là tiên hoàng sơ kỳ đều không phải số ít ta lo lắng bọn hắn có lẽ sẽ mượn hôm nay cơ hội phá hư hôn lễ tiến hành thiên nhi trong miệng ngươi lời nói vi phụ sớm có đoán trước bất quá tia âm thầm thế lực từ đầu đến cuối không dám cùng ta phong gia chính diện giao phong nghĩ đến thực lực có hạn nếu không phải thủ đoạn t ă minh sớm đã để đệ tội húng hồ hôm nay có ta tự mình toả trấn đối phương nếu là dám đến Ta nhất tâm thành ta định hắn đến không ngươi yên hoàn hôn để đây đối có có cứ mà về, với lễ, phong gia mà nói n c ũ gia m ư ờ phần Phong trọng g yếu. i ra chủ gió nghĩ x a nhàn nhạt mở miệng nói trong mắt lộ ra một vòng chẳng thèm n ọ tới hài nhi minh bạch phong thiên tung thấy thế cũng là chăm chú nhẹ gật đầu hắn biết lần này đại hôn không cho sơ thất ý vị này tương lai có thể hay không lại một lần nữa mở rộng phạm vi thế lực nhúng c h ả m x ư ơ n g hoa châu theo càng ngày càng nhiều thế lực đến gió trời châu cơ hồ chín thành thế lực đều trình diện dù sao ai cũng không dám không để mắt phong gia quyền đương đi cái đi ngang qua sân khấu nguyễn hoa tông đến theo một đạo âm thanh vang dội vang lên trong vòng trời một đạo ánh trăng quang hoa vẫy xuống một đầu hào quang đại đạo trải rộng ra hết thảy sáu con thần hiệu lôi kéo một tòa tiên liễn mỗi một cái đều có được màu bạc trắng lông t ó c hai mắt như là hai vòng t r ă n g k huyết tản ra thanh l à n h á n h sáng huy bọn hắn tượng t h ứ n g cho ánh trăng tinh khiết cùng thần bí chính là nguyễn hoa tông đại nhân vật xuất hành mới có đái ngộ đ á n g người ngẩng đầu nhìn lại trong mắt đều là run lên cái này nguyễn hoa tông không hổ là sương hoa châu có hy vọng đang lâm đỉnh phong thế lực vẹn vẹn kéo đổi yêu thú đều có tiên hoàng sơ kỷ tu vi coi là thật kinh khủng theo tiên liễn rơi xuống đất hai thân ảnh c h ậ m rãi hiện thân một người trung niên mỹ phụ toàn thân mang theo một cỗ thượng vị giả khí tước chính là nguyễn hoa tông tông chủ một người khác thì là một gia như mỡ đông người mặc màu đỏ c h ố t váy dài tuyệt sắc nữ tử khiến không ít người âm thầm sợ h a i t h ả n p h ụ không hổ là xương hoa châu hai đại thần nữ một trong nguyễn t h i thành quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy phong thái chắc tuyệt thực lực càng là đặc trân thiên t i ê u bảng đứng hàng thứ tám mươi thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ trong đám người có người dám hít một tiếng ha ha nguyễn hoa tông chủ đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón mong rằng trớ nên trách đội phong gia gia chủ gió nghĩ ở xa cảm nhận được nguyễn hoa tông đến về sau tự mình ra liên tiếp bộ này tư thái trước đó chưa hề có người từng thấy phong gia chủ k h á c h khí sau ngày hôm nay người ta chính là người một nhà không cần đa lễ nguyễn hoa tông chủ nhìn người tới lộ ra một vòng ý cười đáp lại một tiếng huyện thanh gặp qua phong tiền bối nguyễn huyện thanh thấy thế cũng là thi lễ một cái mười phần t ô n kính tốt tốt tốt gió nghĩ x a hài lòng nhẹ gật đầu liên tiếp nói ba chữ tốt theo thời gian trôi qua nhưng phàm là mời qua thế lực cơ hồ đều đã tới phong â m thành trên quảng trường thậm chí còn có không mời mà tới cái k h ắ c lục địa thế lực đối mặt khách tới phong ra cũng là biểu hiện ra thế lực cấp độ bá chủ khí độ đều là nhiệt tình chiêu đ á i để cho nhất đám người không tưởng tượng được là một nhóm người mặc thanh bạch giao nhau váy dài nữ tử khí chất thanh lãnh váy á o bên trên t e o lên tinh xảo băng hoa đồ án sinh động như thật quanh thân tản ra một luồng hơi lạnh tt tê, tê, tê! mọi người đều là hít một hơi lãnh khí cái này lại là xương hoa châu một cái khác thế lực lớn cùng nguyện hoa tông nổi danh xương h à n cùng không nghĩ tới gặp tình hình như vậy vẫn là tới hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người một nhóm ư ớ c chừng năm người đều là nữ tử trong đó một tên trên mặt l u ồ mỏng không có lộ ra chân d u n g nhưng này hai con mắt tựa như thâm thúy bầu trời đem đã ôn n u như nước lại cứng cỏi như thép coi như chưa thể nhìn thấy chân d u n g cũng có thể nhìn ra tuyệt đối là một không thua tại n g u y ệ t h u y ệ n thanh tuyệt sắc nữ tử tại năm người bên trong chỉ có nàng một cô gái trẻ tuổi thân phận k i a liền vô cùng sống động chính là sương hoa châu mặt khác một lớn thần nữ lạnh ngực dao một đoàn người không nhìn mọi người chung quanh nhìn trộm thần sắc vô cùng bình tĩnh giống như bình thường tận khách ở một bên xem lễ nguyễn hoa tông chủ biết được về sau trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đất ý dưới cái nh đối phương hiển nhiên là có chút ngồi không yên vậy mà không xa vạn dặm từ sương hoa châu đã tìm đến nơi đây mà nguyễn tuyển thanh thì là trong mắt lóe lên một tia hàn mang đối với lạnh ngược g a o nàng vẫn luôn rất là khâm phục cái sau trên thiên tiêu bảng xếp hạng càng là cao hơn hắn ra một vị xếp tại thứ bảy mươi c h í tên đây đối với nàng mà nói là một loại vô hình nhục nhã bất quá nghĩ đến hôm nay qua đi sương hàn cũng sớm muộn muốn bị các nàng nguyễn hoa tông dẫm tại dưới chân chợ khoe miệng nhấc lên một vòng nhỏ xịu đ ư ờ n g cong theo một trận cổ nhạc cùng vang lên hôn lễ chính thức mở ra tất cả mọi người là ném đi thần sắc tò mò tại trên đài cao kia hai th hai con hư thảo long phượng xoay quanh tại hai người đ ỉ n h đầu giống bay phượng múa ngay tại đại hôn s ắ p hoàn thành thời điểm lần lượt từng thân ảnh giống như thiên thạch hung hăng rơi vào trên quảng trường tóe lên một trận b u i đất còn có một cỗ huyết vụ phiêu t á n đám người quá sợ hãi theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp kia là mấy tên người mặc phong gia phục sức cừng giả coi khí tước đều tại chuẩn tiên hoàng t à hữu trong đó thậm chí còn có một tôn tiên hoàng sơ kỳ nhưng lúc này bọn hắn như là một đầu như chó chết g h vào quảng trường trên mặt đất thoi thót sau một khắc một thanh em vang vọng trong sân như là một trận như sấm rền nổ vang không ngừng qu chương ba trăm chín mươi sáu quyết đấu đám người quá sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía thanh em đầu n mòn chỉ gặp hai thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở quảng trường trên không theo thứ tự là một già một trẻ thanh niên kia hình dạng để trong sân không thiếu nữ tử đều tự ti mặc cảm theo bọn hắn nghĩ coi như so với sương hoa châu hai đại thần nữ đều không kém cõi chút nào tại bên cạnh người chính là một thân hình còn x u ố n g lao giả không có chút nào tu vi ba động vậy nhưng một đôi trong đôi mắt đục ngầu lại mang cho tất cả mọi người một cô vô hình cảm giác áp bách khi nhìn đến người tới về sau kia phong thiên tung con ngươi có chút co g ụ c lại nữ mày hỏi nguyên lai、like、là bạch hình ngươi ta nhiều năm không thấy vì sao hôm nay tại ta đại hôn n á o sự đây là ý gì ha ha đừng ít cùng lão tử làm thân mang cho nên thu hồi ngươi kia dối trá sắp mặt ta hôm nay đến là tới giết ngươi bạch mộ thanh nhìn thấy đối phương bộ kia làm bộ biểu lỗ lúc có chút buồn nôn mang theo một tia chán ghét âm thanh lạnh lùng nói bạch huynh lời này có chút hơi quá ta đợi ngươi như tay chân sao là dối trá nói chuyện hôm nay là ta ngày đại hôn vô luận lúc trước có gì hiểu lầm không bằng tọa hạ hảo ạ h hảo trò chuyện một phen phong tiên tung ngay vậy trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. tựa hồ hoàn toàn không có để ý trong giọng đối phương có gai đám người nghe được hai người nói chuyện đều có chút không nghĩ ra bất quá bọn hắn biết được một già một trẻ này tuyệt không phải người lương thiện chuyên môn chọn lựa phong gia ngày đại hôn đến đây náo sự tất nhiên có trội b ả o huống hồ phong gia tại gió trời châu sở tác sở vi tất cả mọi người là rõ như ban ngày dù là phong thiên tung biểu hiện rất tốt bọn hắn cũng không phải rất tin tưởng vô cùng có khả năng như là đối phương lời nói là một loại ngụy trăng thôi bất quá không ít người ẩn ẩn chờ mong giữa song phương giao phong tốt nhất là lưỡng bại câu thương đối bọn hắn mà nói trăm lợi mà không có mặc hại tai nổ vào bạch mộ than t người này tuổi tác không lớn nên cùng phong thiên tung tương đương không nghĩ tới đúng là đột phá tiên hoàng tri cảnh có thể s ư ơ n g tuyệt đại thiên tiêu a trong đám người có người nói nhỏ phong thiên tung vẫn luôn rất thần bí thực lực cụ thể càng là không có người biết được bất quá liền xem như hắn che giấu tu vi cũng không nhất định là đối thủ của người này cũng có người bí mật truyền âm lẫn nhau nghị luận không dám nhận lấy người nhà họ phong mặt nói không ít người nhận đồng gật đầu nếu là có thể lấy tuổi như vậy đột phá tiên hoàng cảnh dựa theo bọn hắn biết trên thiên kiêu bảng chỉ có trước hai mươi yêu nhiệt g mới có thực lực này phong thiên tung tại cảm nhận được bạch mộ thanh tu vi về sau cũng là thần sắc thoáng có chút biến ảo đối phương lúc trước bị dưới tay hắn người truy sát lúc cũng mới tiên vương hậu kỳ lúc này mới qua không đến vạn năm đúng là nhất cổ tác khí đột phá tới tiên hoàng s ắ c thực không đơn giản hắn bây giờ cũng bất quá là khó khăn lắm tiên vương đình phong làm sao có thể cùng đối phương một trận chiến nhưng đối mặt ở đây nhiều như vậy thế lực cũng không thể làm mất mặt phong ra mặt thế là mở miệng nói bạch huynh quả nhiên là thiên kiêu cái thế phong mộ kém xa ngươi nếu là càng muốn một trận chiến còn cần bạch huynh không chế tại một cái giống nhau cảnh giới nói xong hắn cũng không tiếp tục cần giấu một thân tu vi cũng là đạt đến tiên vương đình phong chỉ kém một bước liền có thể đột phá nửa bước tiên hoàng thấy thế nguyễn t i ệ n thanh cùng lạnh ngược giao ánh mắt đều là ngưng trọng không ít cái này từ trước đến nay không lộ ra trước mắt người đời phong thiên t u n g quả nhiên bất phàm so với hai người bọn họ tu vi cũng cao hơn ra một cái tiểu cảnh giới chủ yếu nhất là đối phương cũng không đăng lâm thiên kiêu bảng một mực tại dấu tài nếu không phải bây giờ bị người đánh tới cửa cố gắng còn có tiếp tục gần giấu đi cực kỳ giống một con rắn độc ẩn vào âm thầm nhắm người mà phệ những cường giả khác cũng đều là nghĩ đến điểm này cho dù là có bạch mộ thanh châu ngọc phía trước cũng là khó mà che giấu phong thiên tung phong thái bạch mộ thanh chỉ là hư lạnh một tiếng nếu không phải hắn lúc trước biết người không rõ chỉ bằng đối phương hắn còn không để vào mắt phong gia gia chủ không có ngăn cản hắn đối với nhà mình hài nhi lại hiểu rõ bất quá cùng cảnh một trận chiến cho dù đối phương thiên tư mạnh hơn cũng chưa chắc sẽ bại thắng bại khó liệu chủ yếu nhất là hắn từ kia dần dần già đi trên người lão giả cảm nhận được g uy hiếp nếu như cưỡng ép đậu thủ cũng không có niềm tin quá lớn phải biết tu vi của hắn thế nhưng là đạt đến tiên hoàng cực hạng đ ỉ n h phong c h i cảnh như n g ư ờ i mong muốn bạch mộ thanh hờ hưng mở miệng vô luận đối phương có âm mưu quỷ cái gì trước thực lực tuyệt đối vậy cũng là tái nhận bất lực quảng trường mười phần to lớn hai người tới một chỗ chống trải vị trí sau xa xa tương vọng bạch mộ thanh cũng là đem tu vi điều chỉnh đến tiên vương đ ỉ n h phong cùng đối phương ở vào cùng một cấp độ ra tay đi thân xác hắn bình tĩnh nhìn về phía phong thiên tung trong mắt giống như đang nhìn một người chết kia phong mỗ liền không khắc phong tiên tung trên mặt lộ ra một vòng ý cười nhìn mười phần quỷ dị chỉ gặp hắn thân hình bước ra một bước liền biến mất ở nguyên địa trong nháy mắt liền tới đến bạch mộ thanh trước người nhẹ nhàng dôi ra một tay nắm năm ngón tay mở ra hướng phía cái sau trước ngực c ấ n đi hư bạch mộ thanh hừ lạnh một tiếng đồng dạng nhô ra một cái tay cùng đ ố i bính cùng một chỗ Vâng! hư không chấn động mặt đất sụp đổ nếu không phải bạch mộ thanh mang tới lao giả cùng phong ra ra chủ bố trí một đạo trật pháp sớm đã tác động đến toàn bộ quảng trường một chiêu này cả hai lực lượng ngăn nhau đồng thời lui lại một bước bạch mộ thanh long m à y không khỏi n h ă n lại cảm giác có chút coi thường thực lực của đối phương đối phương thể nội ẩn chứa một cố lực lượng kinh khủng coi như so với mình đều không kém bao nhiêu người này quả nhiên tâm cơ khó lường mưu đồ quá lớn dựa theo cố lực lượng này đến xem đối phương sớm đã có được tấn thăng chuẩn tiên hoàng tu vi nhưng lại là cưỡng ép đem nó áp chế xuống tới muốn tìm kiếm phương pháp đem tự thân rèn luyện đến cực h ạ đến lúc đó đột phá cảnh giới lúc chiến lược tăng lên sẽ càng thêm rõ rệt nhưng theo bạch mộ thanh cái này cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào hôm nay phong tiên tùng phải chết sau một khắc phong thiên tung bị hung hăng đánh bay ra ngoài trong miệng ho ra máu sắc mặt đều tái nhợt mấy phần ha ha bạch linh quả nhiên cường đại phong mỗ liền cũng không giấu nghề hắn phun ra mấy một máu tươi về sau thần sắc biến hung hăng lên cùng lúc trước bộ dáng hình thành trên lệnh rõ ràng chỉ gặp thật sâu hít một hơi về sau hướng phía hư không đột nhiên một nắm một cơn báo tắc chống dông hiện hiện cùng bạo đến cực điểm trong lúc nhất thời chiến trường quanh mình trong hư không từng đạo phong nhận hiển hóa lóe ra trí mạng hạ à quang cắt hư không không có gì không phá tịch diện phong nhận liệt không không dấu vết lập tức phô thiên cái địa phong nhận mang theo cực đoan đáng sợ uy thế điên c u ồ n g hướng phía bạch mộ thanh thân hình lao đi đem không gian cắt chém chia năm xẻ bảy chỉ để lại từng đạo đen nhánh vết rách chương ba trăm chín mươi bảy cường thế nghiên ép đại chiến sắp đến mọi người tại cảm nhận được kia phong nhận uy thế về sau đều là ánh mắt hướng tụ cỗ lực lượng này cho dù là chuẩn tiên hoàng cũng không dám p h t lờ đủ để có thể thấy được phong thiên tung cường đại tiểu đạo mà thôi bạch mộ thanh tóc đen đầy đầu phất phới khẽ quát một tiếng về sau thân hình liên tiếp bước ra bảy bước hình thành từng đạo ba động hướng phía bốn phía phong nhận va chạm mà đi bảy bước phá hư đ ặ p nát cửu tiêu g i a n g g i á c g i a n g g i á c chỉ một thoáng kia vô hình ba động hóa thành thế không thể đỡ thủy triều đem ngăn tại trước mặt tất cả phong nhận tất cả đều vỡ nát không một còn sót lại tt l tt thấy cảnh này mọi người đều là hít sâu m ộ t hơi bực này tội khô lạp hủ hình tượng quả thực kích thích ánh mắt vậy hiển nhiên là phong thiên tung áp đáy h ỏ n chiêu thức tại kia thanh niên tuấn mỹ trong tay không có lực phản kháng chút nào liền ngay cả chính phong thiên tung cũng là không nghĩ tới tuy nói hắn còn có không ít át chủ bài nhưng vẫn là không khỏi nhăn đầu lông mày đừng nói ta không cho ngươi cơ hội có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra đi bạch mộ thanh cười lạnh một tiếng không muốn cùng đối phương làm nhiều dây dưa côn u vọng phong thiên tung minh bạch đến bây giờ đã không có miệng lưỡi chi tranh tất yếu gầm thét một tiếng về sau toàn thân k h í tức còn tại không ngừng tăng cường gió hơi thở dây lát diệt chém thân hình của hắn giống như, như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa phản phất một trận luồng gió mát thổi qua vô ảnh vô hình liền ngay cả bốn phía đều là không có tung tích của hắn như là bốc hơi khỏi nhân gian nhưng bạch mộ thanh lại là âm thầm cười não vô luận đối phương trốn đến nơi đâu hắn phá hư bảy bước đều có thể không khác biệt công kích để không chỗ che thân hắn lần nữa thi triển ra lúc trước chiêu thức một cô ba động lần nữa từ quanh thân lan tràn ra nhưng lúc này đây lại ngoài ý liệu không thể tìm tới đối phương cái này khiến hắn có một chút nhữ m ạ y đối phương giống như là thật hóa thành một trận không có hình thể như rõ khó mà bắt giữ nhưng sau một khắc một cỗ sát cơ mãnh liệt trợ hiện một đạo khí nhọn hình lưỡi dao đột ngột từ một chỗ hư không ngưng tụ mà ra nghiêng nghiêng hướng phía bạch mộ thanh mà tới một cách này nếu là đổi lại bình thường tiên vương cường giả tối đình có lẽ tại mới phát giác được lúc liền đã đầu một nơi thân một、mẹo. bị chém thành hai đoạn nhưng bạch mộ thanh sớm có phòng bị thân hình hơi né tránh hiểm mà lại hiểm tránh khỏi bất quá đối phương tựa hồ đã dần vào gia i cảnh không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao từ không gian bốn phía phun trào mà đến trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh vây xem đám người cũng đều bị một màn này làm chấn kinh đến đều là lần nữa cảm t h ắ n một tiếng phong thiên tung ẩn tàng chi sâu cái sau giống như kia t i ề m long tại uyên một khi nhập thế liền sẽ quay phong vân bước vào thiên kêu bảng năm mươi vị trí đầu đều cũng không phải là việc khó phải biết thiên kêu bảng năm mươi vị trí đầu nhưng cơ hồ đều là kia vạn tiên đ ỉ n h cùng năm đại thánh vực thiên tài yêu nhiệt g chiếm cứ lấy mười ba châu có thể trèo lên bảng cơ hồ đều dựa vào sau xếp hạng có thể thấy được trình độ khó khăn nhưng một thanh â m giống như hồng trung nổ vang đem tất cả mọi người suy nghĩ đều cho kéo lại chỉ nghe bạch mộ thanh ánh mắt thâm thúy hướng phía trong hư không bình tĩnh nói ra liền điểm ấy thủ đoạn sao nếu là như vậy vậy ngươi liền đi chết đi lời nói rơi xuống bạch mộ thanh chậm rãi nâng lên chân phải liền muốn hung hăng giấm lên hư không bên trên dẫu ở cách đó không s a phong thiên tung trong lòng có chút bất an vội vàng b ư ớ ra trở ra liền muốn kéo dài kho nhưng hắn vẫn là chậm một bước bạch mộ thanh một cước dẫm trên hư không toàn bộ chiến trường không gian tại lúc này ẩm vang sụp đổ một cước này uy thế ở xa lúc trước tiêm phá hư bảy bước phía trên chính là bạch mộ thanh trải qua thời gian dài rèn luyện càm nộ tại phá hư bảy bước trên cơ sở lĩnh nộ g r a hoàn toàn mới chiêu thức đặc điểm chính là nhanh đến cực đ ỉ n h để quanh mình địch nhân không có phản ứng chút nào cơ hội tại cái này kinh khủng một kích lưới k i a m ộ t mực g i ấ u tại chỗ tối phong thiên tung thân hình giống như rách nát chơi rượu từ trong hư không rớt xuống da thân hình lảo đảo trong miệm chảy máu bị trọng thương hắn lúc này trên mặt còn kèm theo một vòng không thể tin. hoàn toàn không nghĩ tới bạch mộ thanh còn có chuẩn bị ở sau rõ ràng lúc trước đã dần dần lộ ra xu hướng suy tàn nhìn thấy đối phương hiện ra thân hình bạch mộ thanh trong mắt lóe lên một tia tàn cốc lần nữa x â y dịch chân trái một lần nữa đạp ở hư không bên trên ầm ầm trong lúc nhất thời một cỗ không gian phong bạo đem phong thiên tung thân hình hoàn toàn bao phủ tứ n g ư ợ c lấy thiên cung khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm thân hình đã có chút lung lay sắp đổ khí tức mười phần bất ổn tùy thời đều muốn lập bại nhưng bạch mộ thanh không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc lại một lần nâng lên chân phải liền muốn đạp xuống vậy xem tất cả mọi người là có lúc này đang đứng ở người phía sau sau lưng há mồm thở dốc lồng ngực kịch liệt chập trùng còn chưa triệt để bình phục bất quá bạch mộ thanh cũng không có ngoài ý mớn điểm này hắn đã sớm đón được chật chậm rãi mở miệng châm trọng nói thế nào phong gia thiếu chủ ngươi đã từng ủy phong ở đâu ngay vậy phong thiên tung thần sắc khó coi vô cùng nhưng không có đáp lại được làm vua thua làm giặc hắn lúc này nếu là đáp lại đối phương t i ê u phong ra mặt mũi liền ném đi được rồi vây xem rất nhiều thế lực cường giả đều là sợ hai than nhìn qua bạch mộ thanh thân ảnh không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên b ộ c phát ra thực lực kinh khủng như thế trong nháy mắt ép vỡ phong thiên tung tiểu bối tại con ta ngày đại hôn n h á o sự ta nếu là tha ngươi ta phong ra cũng không có tư cách tiếp tục tại mười ba châu sừng sững xuống dưới phong tư viện thanh â m trầm thấp chuẩn bị kết thúc cuộc náo h kịch này nếu là tiếp tục liền xem như giết đối phương cũng không làm nên chuyện gì mất hết thể diện hắn vung tay lên phong n g m trong thành hiện ra từng đạo cường hành vô song khí tức mấy cái thời gian lập lệ liền xuất hiện ở quảng trường bốn phía trên bầu tr h không không bọn hắn minh bạch phong gia đây là nghĩ tại chém giết địch tới đánh đồng thời trấn nhất trình diễn tất cả thế lực bất quá đem so sánh với những này xuất hiện câu giả để cho nhất bọn hắn kiên kỵ vẫn là trong truyền thuyết phong gia lão tổ đây mới thực sự là để phong gia trở thành một châu bá chủ hạch tâm chỗ t ụ chương ba trăm chín mươi tám liên hợp thảo phạt quyết nhất tử chiến thấy cảnh này bạch mộ thanh không khỏi nhìn phía kia t ú i thấp xuống tầm mắt láo giả cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu ba ba ba thế là bạch mộ thanh hai tay cổ động phát ra to lớn tiếng vang lanh lảnh không ngừng hướng về phương xa truyền đi cái này tựa hồ là một cái tín hiệu sau một khắc từng đạo cường hoành khí tức từ phía chân trời lướt đến trong chớp mắt xuất hiện tại mọi người trước mắt hết thảy sáu người tuy nói nhân số bên trên không chiếm ưu như thế nhưng này cố khí thế không chút nào không so với phương bắt người yếu nhược sáu người đều có một cái điểm giống nhau đó chính là khi nhìn đến người nhà họ phong về sau trong ánh mắt lộ ra cực độ cựu hận biểu lộ phảng p t có được huyết hải thâm cứu à, Đây không phải viêm là d ư ơ ngừng đ i cái kia là vạn xà cốc thái thượng trưởng lão đã từng cũng là một đại siêu cấp thế lực gần với những cái kia đỉnh tiêm thế lực tồn tại cũng là bị phong gia tiêu diện cũng có người nói như thế như vậy k i a hết thệ cũng liền sáng tỏ những người này đều là đã từng đắc tội qua phong gia bị d i ệ t tông người sống sót bây giờ mượn cơ hội này chuẩn bị liên hợp thanh niên cùng lão giả cộng đồng thảo phạt phong gia quyết nhất tử chiến bất quá còn có một người hấp dẫn chú ý của mọi người đó là một giống như hát tháp tử hán người khoác màu đen c h i ế n giáp cầm trong tay một cây đen nhánh t r ư ờ n g côn quanh thân một cỗ thực chất sát khí tràn ngập khí tức đồng dạng cũng là tại tiên hoàng hậu kỳ bất quá lại cho người ta một loại linh lực hỗn loạn cảm giác ba người khác thì là bề ngoài thân hình giống nhau đến mấy phần nên là ba huynh đệ tu vi đều là tại tiên hoàng trung kỳ nhưng ba người khí tức giống như một thể không phân khác biệt hiển nhiên là tâm ý tương thông nếu là liên thủ lại tuyệt đối có viễn siêu thường nhân thực lực À, xem ra các ngươi còn có giúp đỡ những năm gần đây âm thầm n h ầ m vào ta phong gia chính là các ngươi à. phong gia gia chủ khi nhìn đến sáu người sau khi xuất hiện ánh mắt có chút ngưng t ụ mở miệng t r â n trọng nói nhằm vào ngươi cũng có mặt cùng lão phu nói nhằm vào hai chữ lúc trước ta viêm dương điện chỉ là tại bí cảnh bên trong cùng các ngươi phong gia có có chỗ ma sát liền bị các ngươi ghi hận trong lòng cuối cùng càng là đồ diệt cả nhà lão phu sống tạm mấy vài năm vì chính là hôm nay cho dù chết cũng muốn để các ngươi trả giá đắt viêm dương điện đại trưởng lão hai mắt xích hồng giống như một đầu phẫn nộ hồng sư t h a n h âm quát t ầ m lên không tệ lao thân ta vạn xả cốc không tranh quyền thế lại chỉ vì ngươi phong gia tâm tư bất chính cưỡng ép giam cầm ta trong cốc thần nữ còn không cho phép chúng ta phản kháng tạo thành vô tận sắc nhiệt đây cũng là đạo lý nào hôm nay ta nguyện bằng vào ta thân thể t à n p h ế vỡ nát ngươi phong gia vô đạo mà kia người khoác hát giáp hát tháp cự hán thì là mắt lộ ra hung sát chi khí chấm thấp tiếng nói nói ta cùng bọn hán khác biệt đã từng chỉ là một con ven đường sâu tiến bị các ngươi phong gia tùy ý dẫm đạn sư tôn chết thảm khổ tu đến nay chính là vì lấy một cái công đạo sau n đó nói mạo ngạn nhiên cất cao giọng nói các ngươi đừng muốn nói vậy ta phong gia làm việc từ trước đến nay công bằng nếu không phải các ngươi giáp tâm không tốt lại như thế nào sẽ gặp phải trừng trị ha ha ha tốt một cái công bằng các ngươi phong gia quả nhiên đều là cá mẹ một lứa rắn chuột một ổ bớt nói nhiều lời đến chiến bạch mộ thanh nghe không nổi nữa trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc vô cùng băng lanh nói v a n h đang nghe câu nói này thời điểm kia hát tháp c ử hán cái thứ nhất động huy động trong tay đen nhánh trường côn sẽ rách không gian hung hăng hướng phía một phong gia tiên hoàng hậu kỳ cường giả đập tới cái sau thần sắc k ỳ biến cảm nhận được c ố này uy thế về sau không dám đ ó nữa vội vàng né tránh ra sau một khắc hắn vị trí không gian vỡ nát thành hư vô kinh khủng tới cực điểm trong lòng không khỏi dâng lên một kia kim kỵ mà viêm dương điện láo giả cùng bạn xả cốc lao hầu lên nhau đồng dạng hướng phía đối phương hai tên tiên hoàng hậu kỳ đá Mà kêu ba tên nhiên là ba hiển lao à b huynh đệ c ư ờ giả g chậm rãi động chân đ đạp hư không hướng về phía trước một bước phong gia tiều tụy bàn tay chậm rãi mỏ về phong gia giá chủ cái sau không cam lòng yếu thế hư lạnh một tiếng đấm ra một quyển không gian băng liệt giang dắt nhưng ngoài ý liệu một màn xuất hiện quyền thiên ấn rơi vào trên bàn tay cũng không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào uy năng cũng đã khô kiệt hao hết tay của lão giả t r ư ở n g tùy tiện đem nó bóp nát tiếp tục hướng phía đối phương t r ụ m tới không được phong tư viện trong lòng kinh hãi người này kinh khủng viễn siêu hồ dự liệu của mình hôm nay phong gia có lẽ có khó khăn sau đó thời gian lão giả kia từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm mà phong gia gia trụt thì là toàn lực ứng phó không dám có bất kỳ lưu thủ hai người chiến đấu tác động đến cả tòa phong ngân thành nếu không phải có trận pháp che chở sớm đã sụp đổ tất cả mọi người nhìn ra phong gia gia t r ụ không phải kia lão giả thần bí đối thủ hoàn toàn bị chế trụ mà những chiến trường khác đồng dạng đ ị c h liệt tựa như là kia hát tháp chẳng hán như là một tôn chiến vô bất thắng chiến thần mỗi một lần huy động trường côn ở giữa thư không đều sẽ bị sinh sinh nệ n diệt đối thủ của hắn đầu đầy mồ hôi liên tục bại lui hiển nhiên không phải đối thủ lặp bại chỉ là vấn đề thời gian mà viêm dương điện lão giả cùng vạn xà cốc lao hầu tuy nói thực lực cùng phong gia tiên hoàng hậu kỳ cường giả tại sản sản với nhau nhưng hai người đã bỏ sinh tử đấu pháp hung ác vô cùng trong lúc nhất thời cũng là chiếm cứ lấy t h ư ợ phong về phần kia ba huynh đệ tuy nói tại nhân số bên trên có chút thế yếu nhưng là giữa sân dẫn đầu lấy được ưu thế một chỗ chiến trường tâm ý tương thông đánh đối diện năm người không ngừng ho ra máu thân phụ t h ư ơ n g thế không nhẹ nhìn đến đây giữa sân người vây quanh đều là tâm tư hoạt lạc trong lòng bọn họ vẫn là hy vọng phong gia lập bại dù sao có như thế một cái bá đạo tồn tại bao trùm tại rất nhiều thế lực phía trên khó mà nói ngày nào liền sẽ bị kỳ thanh tính nhưng bọn hắn trong lòng cũng là biết được cái này mười phần khó khăn dù sao kia phong gia định hải thần c h â m phong gia lão tổ còn chưa hiện thân đây chính là ẩn ẩn vượt qua tiên hoàng phạm chủ tồn tại dù là kia lão giả thần bí cho thấy thực lực mười phân bất phàm, k i u phong gia già chủ đều còn lâu mới là đối thủ của hắn nhưng cuối cùng còn thuộc về tiên hoàng định phong hàng ngũ phanh đột nhiên một đạo âm thanh lớn vang vọng giống như sấm rền nổ v a n g chỉ gặp tên kia phong gia tiên hoàng hậu kỳ cường giả bị một côn càn quét nhục thân hóa thành huyết vụ tiêu tán chỉ còn lại thần hồn trốn xa một màn này dẫn tới vô số người âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh loại này chiến lược phóng nhãn cùng giai ở trong đều là nhóm đứng đầu k i u hát tháp tráng hắn thấy thế cũng không truy kích mà là hờ hững nhìn chằm chằm kia hư hảo thần hồn một cô bá tuyệt thiên hạ chi ý tràn ngập giữa thiên đ i ệ chương ba trăm chín mươi chín hát tháp c ử hán ngạo thị thiên hạ trong tay đen nhánh trường côn hung hăng dấm lên giữa hư không quát to các ngươi phong ra người cũng bất quá như thế nếu không phải lúc trước ỉ vào cảnh giới ưu thế cùng cảnh bên trong ta giết các ngươi như heo chó tiếng như h ồ n g t r u n g vang vọng đất trời làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động ngay vậy phong ra người đều là thần s ắ c cũ ám sắc mặt khó coi tới cực điểm kia bị một mực ngăn chặn phong ra chi chủ trong mắt lên cơn giận dữ hiện lên một tia dọa người t à n khốc hắn đã cho bê quan lão tổ truyền đi tin tức tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ giá lâm đến lúc đó trước mắt tất cả mọi người muốn chết nguyễn hoa tông tông chủ tất ê n k i cả mọi người đều là ngạc nhiên nhìn qua đột nhiên nhúng tay chiến của nguyễn hoa tông chủ không nghĩ tới đối phương sẽ ở lúc này đứng đội bất quá một khi nàng gia nhập chiến trường vô luận là viện thủ kia phong gia gia chủ hoặc là những chiến trường khác đều có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu phong tư viện thấy thế thần sắc hơi dễ nhìn không ít vội vắng quát không cần q u ả t ta đi đầu c h ấ n áp đ á m kia sâu tiến h á n tuy nói hoàn toàn đã rơi vào xu hướng suy tàn nhưng nhất thời bán hội còn có thể kiên trì cho nên không bằng t r ư ớ c giải quyết hát tháp cự hàn n bọn người.、Tốt. Nguyên hoa Tông chủ đáp lại, trong lại, Tốt. Hoa Chủ lanh chậm dãi tay phải đáp mắt liền muốn chụp về trụt v phía chính đứng o hư h k ô g trong bên nhiên. hán hát tháp đột cử m ộ t thân ảnh chậm ã i xuất h i ệ người ở trước mặt n n à n g mặc thanh b ánh mắt gắt gao nhìn qua cách đó không xa đối thủ cũ không tệ phong gia sự tình ta cũng không tham dự nhưng ngươi đồng dạng không cho phép l ú t đích s ư ơ n g hàn cung chủ ngữ khí bình tĩnh mang theo một c ố không thể nghi ngờ chi ý nói khẽ n g ư ơ i n g u y ệ t hoa tông chủ kia khuôn mặt đẹp đẽ đều có chút và mẹo bất quá cuối cùng vẫn là không có tiếp tục đ ậ u thủ dù sao song phương thực lực không kém bao nhiêu liền xem như cưỡng ép xuất thủ đó cũng là hưởng phí sức lực người vây quanh cũng không phải đ ồ đần nhao nhao âm thầm suy đoán ánh mắt tại bạch mộ thanh trên thân cùng xương hàn cung chủ trên thân vừa đi vừa về dừng lại theo bọn h ã n nghĩ có lẽ giữa hai bên là đạt thành một loại hiệ Đến kế đặt kế thành, trợ ra ra lực quan hoạch sau, sau một khắc phong gia gia chủ sắc mặt vui mừng cùng lúc đó phong ngâm thành chỗ sâu dâng lên một cô cực kỳ đáng sợ khí tức trùng trùng đượt điệp trong chiến trường phong gia người s ứ n g sở bị bạch mộ thành một phương mấy tên cường giả triệt để đánh tan song phương kéo dài khoảng cách không tự chủ được dừng tay lại bên trong động tác cùng nhau nhìn về phía một cái phương vị một tiên phong đạo cốt lao giả đạp không mà đến bộ pháp đi lại ở giữa khiên động đại đạo phát tắc trong chớp mắt liền tới đến thiên khung phía trên hắn hai mắt t r u n g bình tĩnh như một vũng đầm nước coi thường chúng sinh lộ ra một cô cao cao tại thượng tri ý hắn quét mắt trong sân tình hình một chút về sau ánh mắt chuyển hướng bạch mộ thanh mang tới tên kia lao giả thần bí chậm Ta phong gia lão à được mặc đâu. phu Ngay vậy, kia mặt giống như nông kia vậy, thế tục l giả nâng lên ánh m ắ tổ cùng có chút chẳng phương nhìn nhau, thanh khẳng khẳng nói, láo phu bị người nhờ vả, lần này chẳng qua là làm ta nên tình phong đối thôi. phu qua ta ra t âm làm làm láo là láo bị vả, À, sự liếc qua bạch bộ thanh khiến cái sau thân hình chấn động chỉ cảm thấy bị một cố đại khủng bố để mắt tới nói như vậy đến, đã không có thương lượng, đã như có vậy vậy ta ngơi ư hai người liền luận bàn một phen các hạ ý như thế nào sau đó hắn tiếp tục bổ sung một câu cũng tốt thân hình c o n xuống lão giả chậm rãi thẳng t ắ p phần lưng một cỗ so với lúc trước còn kinh khủng hơn mấy phần khí tức huyết tán mà ra t r ị n h trọng nhìn chằm chằm phong gia lão tổ phong tư v i ê n thấy cảnh này mới hiểu đối phương dĩ nhiên thẳng đến cũng không có đụng tới toàn lực p h ả n phất vẫn luôn đang chờ lão tổ hiện thân đây là cỡ nào tự tin thân hình của hai người không ngừng kéo lên đi tới thiên khung chỗ sâu xa xa đối lập phong gia lão tổ lúc này thần sắc cũng là chăm chú không ít lấy tu vi của hắn tự nhiên là cảm nhận được đối phương kinh khủng hoàn toàn không phải bình thường tiên hoàng định phong có thể so sánh được có lẽ đồng dạng là chạm tới bước về phía thiên tôn cầu thang Giang giác. còn c hai ư mở mình ra quanh quyết đấu, quanh mình vô tận không gian trong nháy mắt tăng giã, hóa thành hư vô g a n t r o n g nháy tăng thành hóa h mắt dã, ư vô, t h i ê n địa thất sắc, ẩ ở vang lên t i ế n nổ g sấm b ạ o hưởng.、Và、anh, hai người Và m vào a n g chạm v nhau phía dưới tất cả mọi người là có chút thấy không rõ hai người động tác ẩn chứa một cô vô thượng vĩ lực chỉ có thể cảm nhận được thiên địa đang lay động linh lực tại tứ ngược pháp tác đang đan sen uy năng tại va chạm lần này mọi người mới biết được hai người này đến tột cùng mạnh đến mức nào nhất là tu vi đạt đến tiên hoàng đình phong phong gia gia chủ mấy người đều là bị cỗ lực lượng này chỗ kinh hại đến cỗ lực lượng này sớm đã siêu thoát ra tiên hoàng phạm chủ bởi vậy có thể thấy được truyền thuyết kia bên trong tiên tôn sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại không hổ là tiên giới tự phách giữa hai người giao thủ kéo dài tới tận một canh giờ còn chưa phân ra thắng bại bất qua phía dưới tất cả mọi người không có người nào cảm thấy không kiên nhẫn đều là hoa mắt thần trì bị có lực lượng này hấp dẫn muốn từ đó lĩnh ngộ được cái gì lại là qua một khắc đồng hồ thời gian một thân ảnh từ tiên không bên trong rơi xuống đám người vội vàng nhìn lại lại là tên kia dần dần già đi láo g i ả thần bí hắn lúc này hai đầu lông mày xen lẫn một tia trấn kinh có chút khó tin nhìn qua đối phương ha, ha, ha hồi lâu chưa từng cùng người đạo thủ nếu không phải trước đây bế quan có chỗ đốn nộ chỉ sợ còn chưa hẳn có thể chiến thắng ngươi phong gia lão tổ kia hơi có vẻ đắc ý thanh âm từ trên trời giang xuống thân hình cũng là chậm rãi hạ xuống thần sắc mang theo một tia thỏa mãn lăng lão b ạ c h mộ thanh thấy thế quá sợ hãi vội vàng cướp đến đối phương bên cạnh thân có chút lo lắng hô không sao lão phu không có gì đáng ngại bất quá đáp ứng ngơi ư sự tình chưa thể làm được có lẽ đây cũng là thiên ý đi được xưng là lăng lão lao giả có chút khoát tay thở dài nói cái này mạch mộ thanh lúc này có chút bối rối dù sao bọn hắn lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng trương bun trump đã tìm đến phong gia vi rượu thế cục lăng lão trong lòng cũng là trong mối cảm xúc ngược ngang hắn vốn là một cái bản nguyên khô kiệt người tùy thời đều có thể thân từ gạo tiêu nếu không phải bạch mộ thanh hỗ trợ có lẽ đã hóa thành một năm cắt vàng t ă người thêm hắn cũng có chấp cũng n có này thực lực đã đặt đến tầng thứ hai cầu thang lão phu cũng vẹn vẹn chỉ là đặt chân tầng thứ nhất nếu như đối phương có đầy đủ cơ duyên chưa hẳn không có nâng cao một bước cơ hội đến tầng thứ ba vậy liền có thể chân chính đụng chạm đến chuẩn tiên tôn pháp tác h ạ c h tâm nếu là thành công lĩnh mộ hỗn hợp tự thân vậy liền có thể lộ t sắc thành siêu thoát tiên hoàng chuẩn tiên tôn cảnh giới tiên hoàng đ ỉ n h phong đến chuẩn tiên tôn cùng trước mặt cảnh giới khác biệt cần kinh nghiệm nhảy vọt ba bước mỗi bước ra một bước liền có thể đ ă n g lâm một cái cầu thang đạt được t ẩ y lễ ba bước qua đi chính là chuẩn tiên tôn c h i cảnh nghe được lão giả truyền âm bạch mộ thanh vẻ mặt nghiêm túc vô cùng mười phần k ó chịu đó cũng không phải hắn muốn nếu là hắn đi thật đó chính là hại lăng lão cùng một đám cùng hắn kể vai chiến đấu cờ giả có lẽ là cảm nhận được bạch mộ thanh cùng vô luận là viêm dương điện lao giả hoặc vạn xà cốc lao h ậ u hoặc là hất tháp c ử hán ba huynh đệ bọn người đều là lộ ra một vòng thoải mái tiêu dung bọn hắn sở dĩ lựa chọn cùng bạch mộ t h à n h cùng lăng láo liên hợp tự nhiên là cho rằng hôm nay có lẽ là đời này lớn nhất một cơ hội bởi vậy cũng là làm xong chịu chết chuẩn bị coi như thật vẫn là tại chỗ cũng ở đây không tiếc bất quá bọn hắn cũng nghĩ để phong gia đánh đổi một số thứ thế là hướng phía lăng láo ném một điều t h ỉ n h cầu ánh mắt cái sau khẽ gật đầu minh bạch hàm nghĩa trong đó lăng láo kia nguyên bản bắt đầu khí tức suy bại bị hắn cương ép n ừ n g lại một cho đám người sáng tạo cùng phong gia cường giả cộng đồng hủy diệt cơ hội biến hóa này nhìn như thật lâu kỳ thật tại trong chớp mắt liền hoàn thành kia phong gia lão tổ đang rơi xuống về sau tiếp tục hướng phía một đoàn người nói ra thế nào còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao lão phu cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này phong gia lão tổ nhân vật bậc nào lại là nhìn ra lăng lao đám người ý đồ thế là một cỗ so với lúc trước còn kinh khủng hơn ba phần khí tức thấu thể mà ra đem một đoàn người đều bao phủ ở bên trong cái gì lăng lao sắc mặt đại biến tại cảm nhận được cỗ khí thế này về sau trong mắt quang mang ảm đạm không ít cái này thứ nhị giai bậc thang thực lực viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn hoàn toàn không phải cấp độ thứ nhất có thể tương đương liền xem như hắn muốn cưỡng ép ngăn cản cũng không kiên trì được thời gian quá dài giữa sân rất nhiều thế lực cường giả thấy thế đều là không khỏi trong lòng thầm thở dài cái này phong ra có thể chế bán một châu địa vực quả nhiên không phải như vậy mà đơn giản liền có thể dung chuyển n g u y ệ n hoa tông tông chủ càng là thần sắc mừng rỡ niệm g ai nhìn qua hơi biến sắc mặt xương hàn c u n g chủ nhưng lại tại tất cả mọi người coi là đây hết thể đều đem hết thể đều kết thúc thời điểm một toa khổng lồ vô cùng tông môn vút không mà đến xuất hiện trên bầu trời nha nơi này không hưởng công một đạo tiện hề hề thanh n i ê n vang vọng đất trời sau đó hai thân ảnh xuất hiện tại tông môn bên ngoài liếc nhìn phía dưới đám người ngay vậy đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy là một con đứng thẳng lên chắp hai tay sau lưng màu vàng chó đất bên cạnh thân còn có một lưu manh vô lại thanh niên nam tử hai người khí chất cực kỳ tương tự trên mặt của mỗi người đều viết đầy không h i ể u cùng kinh ngạc có chút không rõ một con tiên vương đỉnh phong chó đất cùng một tiên hoàng sơ kỳ là như thế nào dám ở loại tình huống này nhớ loạn thế cục bất quá tu vi tương đối cao trong mắt cường giả lại hiện lên một tia tinh mang bọn hắn đều từ tòa này khổng lồ trong tông môn cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp cho nên chân chính nhân vật cường đại còn chưa chưa xuất hiện a bạch mộ thanh ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn qua kia quen thuộc tông môn cùng hai đạo ấn tượng khắc sâu thân ảnh sau đó trên mặt lộ ra một vòng v ẻ cảm động h ắ n thấy trường sinh tông nên là phát giác được mình gặp nguy hiểm chuyên môn đến giúp trợ mình thế là kích động hướng phía đại hoàng c ầ u cùng trần thiên quân hô hảo huynh đệ hôm nay tri ân tỉnh bạch mộ suốt đời khó quên bất quá hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh mau mau thối lui đi đối diện kia lao bang tử quá mạnh chớ có vì ta mạo hi đại hoàng c ầ u cùng trần thiên c u ầ n vô ý thức hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại chăm miệng một lời xoay ca ngươi là ai khu khu bạch mộ thanh thân hình một cái lạo đ ả o kém chút phun ra một ngụm lao huyết sắc mặt có chút p h í m h ồ n g kia là xấu hổ đưa đến hắn lúc này mới ý thức được là mình tự mình đa tỉnh đối phương bộ đáng không giống là m bộ nên là thật không biết hắn ở chỗ này ồ nguyên lai、like、là bạch h u y nga nhiều năm không thấy ta l i ế t huynh cũng là phong vận vẫn còn a một người một chó phản ứng lại trần thiên quần cũng là lộ ra một vòng ý cười trều chọc nói đại huynh đệ không có ý tứ anh ta hai trong lúc nhất thời không có nhận ra ngươi làm sao ngươi cũng tới chơi à? đại hoàng c ầ u càng là cười xấu xa một tiếng rêu rêu nói bạch mộ thanh một mặt im lặng đã từng kia cũ cảm giác lại tới tại cái này một người một chó trước mặt hắn thật sự là im lặng ngưng n g ẹ n thường xuyên không biết nên đáp lại ra sao không đúng t u vi của bọn hắn tt trong t lòng của hắn đột nhiên hít vào một n g ụ m khí lạnh mắt lộ ra hãi nhiên lúc này mới phát giác hai người tu vi so với năm mươi năm trước có biến hóa nghiêng trời lệnh đất đại hoàng c ầ u tại tiên nguyên cổ giới về sau mới đột phá tiên vương cảnh lúc này mới bao lâu thời gian liền đạt đến đỉnh phong tri cảnh đồng thời khoảng cách t i ê chuẩn tiên hoàng cũng chỉ có cách xa một bước mà trần thiên c u n g thì là từ tiên vương hậu kỳ trực tiếp đột phá đến tiên hoàng sơ kỳ cái này sao có thể hắn trong lúc nhất thời đều n ộ n g tuy nói đối tòa này tông môn có hiểu rõ nhất định cũng không nghĩ tới sẽ như thế người tiên không nên quá không hợp t ố i thường à. uy người các ngươi hắn có chút cả l â m nhìn qua hai người các ngươi là người phương nào lại là trợ thủ của bọn họ sao phong gia lão tổ lông mày có chút n h u lên chỉ cảm thấy có chút nhìn không thấu tòa này tông môn lai lịch trầm giọng hỏi đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cuồng nước nhau sau đó từ cái trước mở miệng nói nơi này là địa bàn của ai nghe được cái này kỳ hoa vấn đề giữa sân tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm phong gia gia c h ụ t thì là phẫn nộ quát các hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi đây là ta phong gia địa giới nha đại hoàng c ẩ u nhàn nhạt lên tiếng cũng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới thanh đồng mảnh vỡ chính là tại kia xú danh chiêu lấy phong gia trong tay cái này không khéo nhìn kia bạch mộ thanh d á n g v ẻ cùng trong sân chiến trận hẳn là song phương trước đây không lâu nay g tại giao thủ tăng thêm lúc trước đối phương nói tới câu kia khuyên can đoán chừng là đánh không lại phong gia để bọn hắn không nên n h n g tay nhưng hiện tại không n h n g tay vào cũng muốn n h n g tay h u hổ đám kia phong gia người nhìn cũng không phải là kẻ tốt lành gì cùng theo như đồn đại ngược lại là không khác nhau chút nào thế là tổ chức một phen ngôn ngữ về sau chân thành nói uy lao đầu kia ta hỏi ngươi các ngươi phong ra nhưng có một viên thanh đồng m ả n h vỡ lời vừa nói ra giữa sân một mảnh xôn xao con chó này không muốn sống nữa vậy mà đối phong gia lão tổ nói năng lô mãng lần này coi như đối phương không phải bạch mộ thành một phương giúp đỡ cũng không t ố t tiện quả nhiên k i a phong gia lão tổ nghe vậy con mắt có chút m e o lại hiện lên một tia nguy hiểm còn mang toàn thân khí tức phun trào một cỗ sát cơ nồng nặc tràn ngập giữa thiên n i ệ chương bốn trăm linh một nam đại thanh thú thể xuất lao g a hỏa hỏi ngươi hai câu nói mà thôi đừng nóng vội m ắ t ta trần thiên quẩn cũng là lên tiếng kích thích nói hơi anh sau một khắc phong gia lão tổ tựa hồ là nhẫn nhịn không được hai người nhục nhã lập tức một cỗ kinh khủng uy áp hướng phía đại hoàng cầu cùng trần thiên quẩn hai người rơi đi thấy thế, thế l a n g lão định xuất thủ ngăn cản dù sao tòa này tông môn lập trường đại khái xuất là đứng tại phe mình bên này tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ chớ có cản rỡ ngươi hùng ra ra đến vậy đột nhiên một đạo âm thanh vang dội từ trường sinh tông bên trong vang lên một con mấy trăm trượng khổng lồ cự hùng hiến hóa trong miệm phát ra một tiếng g ầ m nhẹ đem cỗ uy áp này cho triệt tiêu xuống tới một màn này để ở đây rất nhiều thế lực cường giả đều là trong lòng run lên cái này cự hùng phát tán ra khí tức vậy mà tại tiên hoàng đ ỉ n h phong lại có thể dễ dàng như thế ngăn lại phong gia lão tổ huy áp tuyệt đối là cảnh giới này ở trong người nổi bật nhất là phong gia gia chủ mấy tên tiên hoàng cường giả tối đỉnh càng là thần sắc ngưng ơ trọng không ít nhìn về phía cự hùng trong ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ xem ra các ngươi cố tình muốn cùng ta phong gia là địch phong gia lão tổ xâm nhiên mở miệng nói người phong gia là cái gì tại ta trường sinh tông trước mặt giống như gà đất chó sành không đáng giá nhắc tới thế nào nói ngươi còn khâm phục khâm phục điên cự hùng cười nạo một tiếng biểu hiện mười phần chẳng thèm nó tới ừ trường sinh tông khẩu khí thật lớn huống hồ chỉ bằng ngươi chỉ là tiên hoàng đình phong cũng dám ở trước mặt lao phu làm cản phong gia lão tổ cười giận dữ một tiếng sát ý nghiêm nghị hắn đang nghe đại hoàng cầu nói đến thanh đồng mảnh vỡ thời điểm trong lòng liền đã lộn bộ một chút chấn kinh tại đối phương tại sao lại biết được thanh đồng mảnh vỡ tồn tại toàn bộ phong gia trừ hắn ra không có ai biết chuyện này huống hồ trong mắt hắn cái này thanh đồng mảnh vỡ tuyệt đối có lai lịch g ê gớm tự nhiên không có khả năng chắp tay tặng người tăng thêm trước mắt đám người này triệt để chọc giận hắn coi như nhìn không thấu trước mắt tòa này thần bí tông môn. hắn cũng không sợ dù sao hắn bây giờ tu vi không thể so sánh nổi bởi vậy có lòng tin tuyệt đối đủ để ứng đối hết thảy có đúng không kia tăng thêm chúng ta đây lại là một đạo thanh em uy nghiêm từ trường sinh tông bên trong văng lên một đầu giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành hùng sư đạp nát hư không mà tới ngay sau đó một đầu giống như d â y núi cự xà chiếm cứ trong hư không rơi xuống mảng lớn bóng ma một con toàn thân tràn ngập ngập trời ma khí tam đầu ma lang một cái nhảy vọt ở giữa dáng lâm giữa sân cuối cùng thì là một con màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự điều mở ra hai cánh che khuất bầu trời cúng phong nổi lên m ộ n phía lơ lửng ở trên không trung t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh như chết giữa sân lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều là hãi nhiên tới cực điểm tuy nói đã sớm đoán được tòa này tông môn tuyệt đối không tầm thường nhưng cũng không nghĩ tới kinh khủng đến loại trình độ này vẹn vẹn là tiên hoàng đ ỉ n h phong yêu thú liền c h ọ n vẹn xuất hiện năm tôn lại mỗi một vị đều là nơi đây người nổi bật cố lực lượng này đủ để quét ngang hết thảy phong gia lão tổ cảm giác có chút khớp ổn vẹn vẹn cái này năm tôn yêu thú liền mang cho hắn một tia nguy hiểm chi ý nếu là tia tông môn ở trong còn có loại này cấp bậc cừng giả cũng có chút vượt qua bất quá làm hắn hơi có chút an tâm chính là cái này ngũ đại yêu thú xuất hiện về sau kia trong tông môn liền đã không có động tĩnh nên là đình chiến lược ra hết lao phu có nghi hoặc hỏi các ngươi là như thế nào biết được trong tay của ta có cái này đồ vật hắn vẫn là không nhịn được hỏi nghi ngờ trong lòng lao ra hỏa nói nhảm nhiều quá an ngươi hùng ra ra một trường cự hùng sớm đã kìm nén không được thân hình đ ỗ n g nhiên hướng phía phong gia lão tổ đánh tới kia uy thế kinh khủng bị hủ vây xem đám người liên tục triệt thoái phía sau sợ bị tác động đến thật can đảm phong gia lão tổ cũng là nhịn không được cái này tông môn đều là một đám thổ phỉ so với hắn phong gia đều muốn bá đạo hắn phong gia coi như muốn diệt người ta cũng sẽ cho người ta a n một cái hư hảo mũ mà cái này tông m ô n người một lời không hợp liền độc thủ không có chút nào đạo lý có thể nói thế là phong gia lão tổ cũng là nghĩ cho đối phương một bài học đấm ra một quyền cùng kia không thành có quan hệ trực tiếp tay gấu va nhau đụng gian g d ắ c hai người quanh mình không gian trong nháy mắt hóa thành hư vô đều là hướng về hậu phương bay ngược mà ra chỉ bất quá cự hùng lui ra phía sau khoảng cách càng xa một chút nhìn thấy một quyền của mình đều không thể cho đối phương tạo thành t ư ơ n g thế phong gia lão tổ trong mắt lóe lên một tiêng n g trọng thu hồi còn sót lại ý k i n h thường mà cự hùng thì là trong hư không ổn định thân hình về sau nhìn một chút mình trào trên lòng bàn tay một k i a vết tích kia là một cái quyền ấn tạo thành điểm trắng ẩn ẩn chuyền đến một k i a nhòi nhói bất quá còn tại trong phạm vi chịu đ ư ợ c mà vây xem tất cả mọi người thấy cảnh này kinh hãi nói không ra lời không nghĩ tới cự hùng ở trên cảnh giới có khổng lồ như thế trên lệnh tình hống u giới còn có thể cùng chi chống lại lại cũng không tan tác chỉ là hơi có vẻ xu hướng suy tàn nếu là đổi lại bình thường tiên hoàng đình phong sớm đã tại phong gia lão tổ một quyền phía dưới hải cốt không còn chết tại chỗ lăng lão cũng là có chút giật mình nhìn cái tia khổng lồ cự hùng yêu thú h á n thân là phóng ra một bước nấp thang cường giả hiểu thêm tiên hoàng định phong cùng bước thứ hai bậc thang ở giữa tranh l ệ n h nhưng chính là như thế cái này cự hùng vẫn như cũ có thể biểu hiện ra khủng bố như thế chiến l ự c có thể xưng cùng d a i vô địch cũng không đủ nhất là kia nhục thân coi là thật giống như thái cổ thần sơn không thể lay động bất quá không có cho phong gia lão tổ quá nhiều suy nghĩ thời gian màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu từ thiên khung chỗ sâu tụ lực rủ xuống một đôi lợi chảo lóe ra sắc bén vô cùng hạc quang hướng phía cái trước hung hăng trục tới phong gia lão tổ suy nghĩ khái động trước người miễn hóa ra một mặt quang thuẫn ngăn tại trước người. quan t h ẫ n lọt vào lợi trào công kích sau lập tức phát ra một tiếng văn giòn không tách ra nước cho đến vỡ nát sức tấn công thật là khủng bố một chiêu này l ư ợ c xuyên tấu h liền ngay cả phong gia láo tổ đều có chút âm thầm kinh hãi cũng may không có lựa chọn đề kháng nếu không thật đúng là có thể sẽ bị gây thương tích bất quá hắn lại một lần động chỉ vì một đạo kim sắc vết cào xé rách không gian xuất hiện ở trước kia ngừng chân trí địa rõ ràng là hoàng kim sư tử sau đó hắn đường đường một đặt chân nhảy vọt ba bức bức thứ hai siêu cấp cường giả bị một đạo lại một đạo sát chiêu chỗ vây quét đúng là đã rơi vào hạ phong cự xa kiết như là dãy núi phần đuôi bão rút đều là đủ để m i ể u s á t bình thường tiên hoàng đ ỉ n h phong tinh khủng chiêu thức c âm ẩm toàn bộ phong âm thành trên không sớm đã rách nát không chịu nổi không có một chỗ không gian là hoàn hảo dư ba t ứ n g ư ợ c nếu không phải có trận pháp bảo vệ đám người liền ngay cả quan chiến đều là khó mà làm được bạch mộ thanh sợ hãi thán phục vô cùng h ắ n tại tiên nguyên cổ giới đã từng đóng cấp cùng trong đó một con yêu thú giao t h ủ qua hoàn toàn không phải đối phương đ ị thủ hạ thấy coi như phong gia lão tổ cảnh giới bên trên chiếm cứ lấy ưu thế đối mặt năm con yêu thú ăn ý phối hợp cũng sẽ không dễ chịu chương á i này k bốn h trăm ớ i k linh hai yêu thần ngũ hành đại trận cuối cùng trong lòng của hắn vẫn không tự chủ được thoát ra một đáp án đó chính là sẽ thật sự là lâm diễn cho thấy phong thái quá mức làm cho người khắc sâu cho dù được chứng kiến phong gia lão tổ cường hoành sau vẫn là không có dao động cùng nở vực vô căn cứ kỳ thật năm đại thánh thú sở di có thể làm được điều này còn có một cái càng trọng yếu hơn nhân tố đó chính là bọn chúng tại trải qua năm tháng dài đằng đăng ở chung về sau đối lẫn nhau sớm đã hiểu rõ có thể nói là tâm ý tương thông liên thủ lại trình độ uy hiếp ít nhất phải là số lượng lần không thôi nếu là đổi lại cái khác năm tên tiên hoàng cực h ạ n cường giả liên thủ đối mặt đặt chân thứ nhị giai bậc thang phong gia lão tổ cũng không chiếm được chỗ tốt dù sao giữa hai bên có không nhỏ trên lệnh cảnh giới a a a phong gia lão tổ gấm thét h ã n thấy bị một đám liên vọt rời ba b ư ớ c đều không có chạm đến yêu thú vây công còn không cách nào chiếm được thượng phong đây là một cái cực lớn nhục nhã quỷ gào gì lại ăn ngươi hùng da ra so sánh túi cự hùng phối hợp với cái khác mấy cái yêu thú tiến công tiết tấu lại một cái tắt hung hang vô xuống các ngươi dám như thế làm đục lão phu chết hết cho ta phong gia lão tổ toàn thân khí tức lần nữa cất cao mấy phần đem cự hùng đánh bay ngược mà ra cũng may cái sau da dày thịt béo lúc này mới không có lọt vào quá lớn thương tích sương mù rãnh lao da hỏa ngươi căn thuốc mạnh như vậy cự hùng có chút giật mình lòng bàn tay chuyển đến đau đớn một hồi cũng may là nó đổi lại cái k h á c tứ đại yêu thú chỉ sợ phải gặp tội c h ậ t tính cả nó ở bên trong đều cùng phong gia lão tổ kéo dài khoảng cách ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng rất tốt các ngươi có thể lấy tiên hoàng chi cảnh uy hiếp được lão phu đủ để tiêu ngạo bất quá hết thể đều nên kết thúc phong gia lão tổ sau khi nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc tay của hắn liền đã xuất hiện tại tam đầu ma lang trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đè ép lập tức tam đầu ma lang phát ra một tiếng có chút đau đớn g ầ m nhẹ rơi xuống hư không hung hăng nện ở trên quảng trường đem chọn phiến đại địa đều triệt để đánh ác nhìn không ra nguyên trạng cẩn thận Cái khác tứ đại yêu thú lúc đại thú tứ yêu này một ớ i kịp phản n ứ cỗ của đối phương sát nhanh, hoàn ý giáng o à liệu của b cho dù là có chỗ phòng bị, lâm hoàng ỗ p kim sư tử phản ứng rất nhanh tại quanh thân ngưng tụ ra một tầm kim quang hộ thể nhưng vẫn là bị một cỗ cường đại lực lượng chân vỡ xương cốt răng rắc rung động thừa nhận cực lớn n h i ệ n áp chi lực thanh quan g lướt qua thanh điệu muốn giải vây nhưng phong gia lão tổ lúc này chiến lược tăng nhiều một đạo phong nhận trực tiếp đem nó cánh chim mở ra một đầu vết máu máu vệ trời cao lồng vũ b ố n rơi cự hùng trong hư không đứng thẳng lên quanh thân dập dờn mở đường vệ sóng vợn một đạo lĩnh vực thi trẻ già nặng nghề vô cùng muốn đem phong gia lão tổ k h ô n g chế nhưng lĩnh vực khoảng trường hình thành trong nháy mắt liền bị một cỗ cuồng bạo kình phong xe rách cự hùng bao trùm giáp đá trên thân thể đều hiện đầy vết cắt biến cố này cũng là để mọi người vây xem đều cảm thấy hãi nhiên đây chính là ph lão gia hỏa này mạnh như vậy c h ắ c không được phong ra phách lối như vậy lại không người có thể chỉ hắn đại hoàng cầu thấy thế đập đi đập đi miệng khô không nói lại quan sát một hồi không được ta liền gọi đại ca a trần thiên cũng không khỏi gật đầu đồng ý đề nghị được một người một chó cũng sẽ không để cho mình người quá ăn t h ị ệ t thòi không được ta liền giao người m á các minh đệ đừng để lão gia hỏa này quá đắc ý kết trận cự hùng hét lớn một tiếng hướng phía cái khác bốn cái yêu thú hô nghe được cự hùng vô luận là bị đánh bay cự xà hay là bị nện tiến mặt đất tam đầu ma lang đều là điều chỉnh trạng thái lách mình riêng phần mình đứng tại một chỗ phương vị yêu thần ngũ hành đại trận ngũ đại yêu thú trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ hừng hực thần mang thuộc tính không giống nhau một cỗ vô hình ba động lan tràn ra hoàng kim sư tử v ì kim cự hùng v ì thổ tam đầu ma lang làm lửa cự xà vì nước thanh điệu vì mộc kết thành ngũ hành đại trận đại trận trước mắt kết thành lập tức một cỗ kinh khủng đến cực đoan uy thế quét sạch thiên địa ngũ đại yêu thú trên thân đều là tràn ngập một loại ngũ hành chi lực kim chi sắp bén mục chi sinh cơ thủy chi mềm dẻo hỏa chi ngang ngược thổ chi nặng nề n lần, cường cường lần này cự í hùng vậy mà không có chút nào rơi vào xu hướng suy tàn công kích của đối phương tại trải qua thủy hành chi lực cùng thổ hành chi lực chuyển đổi sau huy năng đại giảm lại lấy cự hùng cường hành lục thân trực tiếp triệt tiêu ha <cười> ha lão gia hỏa t ử kỳ của ngươi đến c ự hùng mừng rỡ như điên hắn cũng là không nghĩ tới cái này yêu thần ngũ hành đại trận lại có loại này kinh khủng t ă n g phúc nói thật đây là bọn chúng lĩnh ngộ về sau lần đầu thi triển quả nhiên không có để bọn chúng thất vọng cái này sao có thể phong gia lão tổ con ngươi đột nhiên co r ụ t lại có vẻ hơi khó có thể tin nhưng hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì những y ê u thú khác công kích đến thế cục trong nháy mắt thay đổi ngũ đ ạ i yêu thú lại một lần nữa chiếm cứ lấy chủ động đánh phong gia lão tổ liên tục bại lui mà giữa thiên địa đông đảo cường già sớm đã trận mắt hốc m ồ n vốn cho rằng thắng bại đã định nhưng không có nghĩ đến ngũ đại yêu thú còn có kinh khủng như vậy chuẩn bị ở sau phong gia lão tổ không còn vẻ đặc nhiên đang ngáy qua một đạo kim sắc trào nhận về sau lại là một đạo to lớn cột nước đến trước người ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là kia cự, cự xà toàn thân xích hồng sắc đường vân sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là thủy làm sắc thuộc tính hoàn toàn tương phản đây cũng không phải là ngũ hành đại trận nguyên nhân mà là bởi vì cự xà chính là rực nước huyền linh xà huyết mạch có thủy hỏa giao hòa tính có thể tùy ý chuyển đổi phong gia lão tổ tại ngăn lại tuyệt đại bộ phận xung kích sau vẫn là bay ngược ra ngoài mà tam đầu ma lang sớm đã ở một bên chuẩn bị sẵn sàng ba cái đầu cùng nhau mở ra phun ra ba đạo kiểu u ma diễm cực nóng hỏa diễm để cả phiến thiên địa nhiệt độ đều cất cao không ít đ á n g chết lần nữa bị sông bay về sau hắn nhìn xem áo bảo bị đốt cháy hơn phân nửa tức giận không thôi trong lòng thầm mắng một tiếng biết được không thể tại tiếp tục như thế thế là thân hình liên tục lấp lóe cùng ngũ đại yêu thú kéo dài khoảng cách hai tay k ế t ấn sau mực khác phong ngâm thành ở trong một đạo lưu quang phóng lên tật trời hóa thành một toa tỷ ấn quay tròn xo rất phong gia lão tổ, tổ hét lớn một tiếng tia tỷ ấn chung quanh phong lôi đại tát mang theo một cố đại thế khí cơ đem ngũ đại yêu thú tất cả đều khóa chặt sau đó tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong nghiền nát hư không ép xuống chương bốn trăm linh ba ngũ hành yêu thân x á t hiệu kinh khủng uy áp khiến vô tận không gian vỡ vụn phong â m thành đều đang chìm xuống phong lôi g à o thét thiên địa thất xác một bộ tựa như diện thế cảnh tượng mà đứng mũi chịu sao ngũ đại yêu thú đều là cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp nếu là ngăn cản không nổi nhẹ thì trọng thương nặng thì chết lao r a hỏa này thật là có chút bản lãnh đã là như thế kia mấy ca cũng không cần thiết che giấu cự hùng chào hỏi một tiếng ngũ hành yêu thân xác ngũ đại yêu thân g ũ đại yêu thân g ũ đều là ngầm đầu trong miệng phun ra nuốt vào lấy năm cỗ thuộc tính khác biệt màu xác khác nhau còn diễm đang nổi lên một lát sau đột nhiên nôn ra ngoài năm đạo c ộ sáng phóng lên tận trời sau đó quấn quýt t ạ i sắp p cùng kêu h o n g lôi tỷ ấn đáy ụ n nhau thời điểm dung hợp thành một đạo càng g vào đạo thời hợp thêm một t điểm r n kiện ngũ sắc của sáng cùng ấm vang chạm vào nhau Trong n g g sắc cổ chạm ấm ấm ấm. vào a mắt kinh khủng dư ba t ứ n g ư ợ c đem ngoại trừ phong â m thành bên ngoài vô số địa vực phá hủy phóng nhãn quá khứ cảnh hoàn g tán khắp nơi mà phong lôi tỷ ấn cùng ngũ sắc cổ sáng vẫn còn tại rằng co không xong song phương thế lực ngăn g nhau đau khổ chạc trống phong ra lão tổ ra mặt rung động nhẹ nhẹ can chặt hàm răng điên cuồng đem thể nội linh lực dóp vào tỷ ấn bên trong lộ ra càng phí sức mà ngũ đại yêu thú cũng là không được tốc t ụ nếu không phải có ngũ hành đại trận gia trì năng lực khôi phục tăng cường rất nhiều đã sớm không kiên chỉ nổi nhưng lúc này đến so đấu linh lực độ dày thời điểm bọn chúng tự nhiên toàn lực ứng phó chỉ cần có thể vượt trên đối phương vậy liền thắng lợi trong tầm mắt lao đầu ngươi nhìn đây là cái gì nhưng vào lúc này một thanh â m vang lên phong gia lão tổ vô ý thức nhìn lại phát hiện một con ngựa tiện hề hề đại hoàng cầu trong tay vậy mà cầm một khối vô cùng quen thuộc đồ vật rõ ràng là thanh đồng m ả n h vỡ ân đây là phong gia lão tổ chấn động trong lòng có chút không làm rõ ràng được tình trạng trong tay đối phương vậy mà cũng có được thanh đồng mạnh vỡ lại lớn nhỏ cùng mình trong tay mười phần tiếp cận nếu không phải hắn thường xuyên nghiên cứu thật đúng là sẽ cảm thấy là trong tay mình khối kia nhưng sau một khắc hắn vừa kinh vừa sợ lưng phát lệnh chỉ vì kia tỷ khắc ở hắn ngây người ở giữa linh lực gián đoạn một máy mắt nhưng có thời điểm quyết định thắng bại thường thường chính là kia không đáng chú ý một máy mắt lập tức kia tỷ ấn mất đi linh lực trèo trống bị ngũ sắc cổ sáng xung kích không ngừng lùi lại mắt thấy vô lực hồi t i ê n phong gia lão tổ cuối cùng không phải nhân vật tầm thường hạ quyết tâm trực tiếp bỏ tỷ ấn cắt đứt linh lực liên hệ bước ra lui nhanh nhưng vẫn là bị phản vệ chi lực chấn trong miệng chảy máu bị thương không nhẹ mà kia tỷ ấn thì là bị cổ sáng ngũ hành chi lực xung kích chia năm xẻ bảy triệt để sụp đổ ra ai lao đầu ngươi cũng th chiến đấu liền chiến đấu nha làm sao còn phân tâm đâu cái này không ngươi nhìn thua à. đại hoàng cầu gật gú đặc ý âm dương quái khí t r á c h nói n g ư ơ i phong gia lão tổ thật vất v ả ổn định thân hình về sau che ngực ánh mắt gắt gao nhìn về phía một mặt muốn ăn đòn đại hoàng cầu hận không thể đem nó ăn sống n u ố tươi t mà vây xem rất nhiều thế lực thì là một mặt ngạc nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này nhìn đại hoàng cầu ánh mắt bên trong nhiều một tia kiên kỵ cùng xem thường con chó này tuy nói thực lực không coi là nhiều mạnh nhưng cái này tâm cơ tuyệt không phải người bình thường có thể tương đương lại có thể ảnh hưởng phong gia lão tổ bực này nhân vật ha ha lão gia hỏa thế nào còn chịu phủ cự hùng tinh thần phân chấn một mặt đắc ý nói để phong ra lão tổ trong lòng lại nhiều một cỗ vất khí v ư ợ n bực đến hoảng bất quá hắn lúc này trạng thái có chút không ổn nếu là tiếp tục cùng đối phương giao thủ rất khó chiếm được đến chỗ tốt thế là hắn chậm rãi mở miệng nói các ngươi hạ tất phải như vậy đâu nếu là tiếp tục đ ấ u nữa vô luận là đối n g ư ờ i ta song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt huống hồ tuy nói các ngươi rất mạnh nhưng muốn đánh bại ta không có dễ dàng như vậy hắn nói ngược lại là lời nói thật tuy nói hắn là bị một chút thương thế nhưng tương tự ngũ đại yêu thú cũng là tiêu hao không ít linh lực bởi vậy song phương vô luận là ai cũng không có n ắ m chắc có thể chiến thắng đối phương thế nào ngươi đây là nhận sợ rồi cự hùng cười n ạ n một tiếng không có m u a trường nhưng cũng không có tiếp tục đ ộ n g thủ hừ lão phu nói tới là thật là giả các ngươi rõ ràng phong gia lão tổ hư lạnh một tiếng sắc mặt không vui ngũ đ ạ i yêu thú lẫn nhau quay đầu nhìn về đại hoàng c ầ u cùng trần thiên q u ờ n g muốn nhìn một chút bọn hắn có cái gì đề nghị không có thấy thế đại hoàng c ầ u h o nhẹ một tiếng nói ra lao đầu muốn giảng hòa trước tiên đem trong tay ngươi mảnh vỡ giao cho chúng ta cố gắng còn có như vậy một khả năng nhỏi ngay vậy phong gia lão tổ không có mở miệng b ạ các h thanh hơi hắn nhiên không nhìn thấy Thằng Thiên cùng cho hắn mộ một màn mắt một tự Trần kia. đưa ra qua ngược lắng, nguyện đến cùng lặng có liếc c lại là lo là lẽ vẻ ý i l ú ngươi à y yên mới tâm n x u ố tới. Nghe đ ợ c đ nếu là đổi một cái yêu cầu lão phu có lẽ cũng liền đáp ứng nhưng là muốn m ả n h vỡ tuyệt đối không thể câu nói này có thể thấy được thanh đồng mảnh vỡ trong lòng hắn tầm quan trọng thậm chí có thể nói là so toàn bộ phong gia đều muốn trọng yếu trong lòng của hắn sớm có dự định muốn dùng vật này đến làm leo lên một tôn đại nhân vật mối quan hệ đến giúp đỡ mình nhìn trộm kia chuẩn tiên tôn c h i cảnh chớ nhìn hắn bây giờ đã đặt chân thứ nhị giai bậc thang nhưng hắn minh bạch thẩm thứ ba cầu thang mới là nhảy vọt ba bước trọng yếu nhất cũng là khó khăn nhất một bước muốn dựa vào cố gắng của mình cơ hội xa vời bởi vậy cái này thanh đồng mảnh vỡ không cho sơ thất nha vậy xem ra là không có thương lượng đại hoàng cầu móc móc lỗ mũi ngữ khí bất thiện nói phong gia cường giả nghe được câu này đều có chút khẩn trương nếu là tiếp tục giao chiến kia mang ý nghĩa phong gia lão như vậy đối phương tên lão giả kia liền có thể chống đi tay tới đối phó bọn hắn lấy song phương thực lực trước mắt đến xem vẫn lạc đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà lăng lão bọn người tự nhiên cũng là nghĩ đến điểm này trong mắt sát cơ lộ ra tùy thời đều có thể đột nhiên gây khó khăn nhưng phong gia lão tổ cử động lại là lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người chỉ gặp chậm rãi bóp nát một kiện kỳ quái vật phẩm không bao lâu hư không k h ô ngừng n g c h ấ p động ngưng tụ ra một cái hình tượng đang vẽ mặt bên trong tựa hồ là một mảnh linh khí dư g ả chi địa thần quang tràn ngập tiên vụ l ư lờ mà trên đỉnh núi chính ngồi xếp bằng một người trung niên thân ảnh toàn thân bao phủ một cỗ huyền ảo vô cùng khí t ứ c vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ nhìn không được sinh ra vẻ kính sợ thân ảnh kia tựa hồn là cảm nhận được cái gì có chút mở hai mắt ra một áp lực đáng sợ cách hình tượng d á n g lâm đỉnh đầu của mọi người giống như một thanh kiếm sắc làm lòng người thấy sợ hai ánh mắt của hắn tại liếc nhìn giữa sân một vòng sau cuối cùng rơi vào phong gia lão tổ trên thân không vui mở miệng trách mắng phong thiên chấn chuyện gì tìm bạn tọa không biết bạn tọa đang bế con sao ngay vậy phong gia lão tổ phong thiên chấn thần sắc khiêm tốn vô cùng thận trọng nói ra phong mộ gặp qua đại nhân lần này cũng không phải là cố ý quay nhức mà là chương ó c u bốn trăm linh bốn ngự long tiên tôn phong gia lão tổ thế là ho nhẹ một tiếng về sau cung kính nói phong mộ có một vật muốn hiến cho ngự long tiên tôn mong rằng đại nhân thay dẫn tiến nếu là đạt được ước muốn sau đó nhất định có hậu báo lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi phong gia lão tổ lời này ẩn chứa tin tức có thể nói là bạo tạc tính chất Liên lòng l kia long tiên ngự tôn bốn cũng chữ, đủ để à một lòng sợ, là là là còn người sinh kinh xưng thần. xưng tiên tôn tồn tại, phóng nhãn vương nam trong tiên nhân tiên phần không chuẩn tiên tôn, điểm này tất cả mọi người không có ngờ vực vô căn cứ, bởi vì tu hành giới giới được túi tại, đại phải điểm mọi bởi sợ, thể hào phách. chỉ ít vật, tất đầu đều đề tu Có vực có cự có cả có vực cứ, có vô Về vì m loại quy đ ị ngày h thành bất Một văn. n không có đặt chân chân chính tiên tôn trí cảnh vĩnh viễn không bao giờ có thể nói rằng hai chữ này nếu không tất nhiên sẽ tao nộ thai vã bất ngờ chỉ vì thế là vì có người bôi nhọ tiên tôn hai chữ liền có đầu này quy định bất thành văn bất quá cũng từng có chuẩn tiên tôn cường giả khâm phục cho rằng đã chạm đến cánh cửa thế làm mưu toan khiêu khích muốn đánh vỡ quy tắc nhưng hạ tràng lại là tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị một đạo vô thượng vĩ lực xóa bỏ đến tận đây không còn có người dám khiêu khích quy tắc này cũng làm cho thế nhân hiệu thêm chuẩn tiên tôn cùng tiên tôn ở giữa tranh lệch giống như trời vực thêm nữa từ xưa đến nay chuẩn tiên tôn cường giả cũng không thưa thớt nhưng chân chính có thể bước vào một bước kia trở thành tiên tôn cự p h á c h lại có thể đến được trên đầu ngón tay ngay cả một phần ngàn tỷ lệ đều chưa hẳn có thể có mà phong gia lão tổ vậy mà muốn nhất kiến loại này cấp bậc nhân vật làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc quả nhiên tên kia trung niên thân ảnh nghe vậy về sau một c ô vô hình sát ý d á n g lâm trong sân nổi giận nói liền tranh thủ ngón tay hướng về phía đại hoàng cậu trong tay thanh đồng mạnh vỡ bởi vì đại hoàng cậu thực lực ngay cả tiên hoàng cũng không đến bởi vậy cái kia trung niên thân ảnh cũng không quan tâm quá nhiều lúc này ngưng mắt nhìn lại rơi vào kia lóe ra hảo quang m à u bích lục thanh đồng mạnh vỡ lúc thần sắc hơi đổi c h ọ n vẹn qua mấy tức thời gian mới trịnh trọng hỏi đây là phong gia lão tổ tức thời hồi đáp lai lịch cụ thể ta cũng không biết bất quá ta nghĩ ngự lòng tiên tôn có lẽ sẽ có hứng thú đại nhân ngài nhìn chỉ gặp cái kia trung niên thân ảnh lần nữa trầm ngâm một lát sau mới phun ra một thanh âm đã như vậy vậy ta liền bẩm báo tiên tôn về phần sẽ hay không c h ị u k i ế n ngươi ta không thể cam đoan tốt tốt tốt vậy liền cảm ơn đại nhân nếu là việc này có thể thành ta nhất định sẽ không quên đại nhân ân tình phong gia lão tổ một mặt cảm kích nói tốt ngươi sớm đến một chuyến thánh v ự c đi hình tượng bên trong trung niên thân ảnh từ tổ nói định quan bế giữa hai người liên hệ hắn sở dĩ đáp ứng phong gia lão tổ tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này thành đồng mảnh vỡ không đơn giản coi như lấy cảnh giới của hắn tu vi đều là nhìn không thấu bởi vậy nếu là có thể để tiên tôn hài lòng hắn cũng có thể từ đó thu hoạch không ít chỗ tốt chậm đã còn có một chuyện cần đại nhân hỗ trợ phong gia lão tổ thấy thế vội vàng lo lắng mở miệng ngăn cản nói ngươi thôi được xem ở chuyện này phân thượng bản tọa liền không tính toán với ngươi cái kia trung niên thân ảnh có chút không vui nhưng nghĩ lại vẫn là nói một câu đại nhân nói ra thật xấu hổ ta phong gia chính diện lâm hủy diện nguy cơ lão phu muốn lui địch cũng khó có thể làm được nghĩ mời đại nhân xuất thủ t ư ơ n g trợ hả nghe được phong gia lão tổ hình ảnh kia bên trong thân ảnh lúc này mới chú ý tới trong sân tình trạng nhất là kia ngũ đại yêu thú tiêu tán ra khí tức khủng bố liền xem như hắn đều có chút kinh ngạc trong mắt hắn những n g ư i yêu thú rõ ràng vẹn, vẹn chỉ là tiên hoàng đình phong tu vi nhưng phát tán ra khí tức nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tiên hoàng phạm chủ liền xem như cái thứ nhất cầu thang đều chưa hẳn có thể tương đương ngũ đại yêu thú liên thủ phía dưới nếu là phối hợp khăng khít chưa hẳn không cùng thứ nhị giai bậc thang chống lại thực lực nghĩ đến nên chính là phong thiên c h ấ n lần này được nhân ha ha ngươi phong gia chế b á một châu tri địa không nghĩ tới cũng có một ngày như vậy cũng được ta liền giúp ngươi một lần nếu như có thể có được tiên tôn triệu kiến cũng đừng quên ngươi phía trước đã nói nam tử trung niên trong lòng hiểu rõ không khỏi bật cười một tiếng thế là tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong chậm g i i đứng người lên hình trong tay điểm ra một đạo lưu quang đúng là trực tiếp đột phá hình tượng hạn chế vượt ngang vô tận địa vực d á n g lâm trong sân chỉ gặp lưu quang từ hình tượng bên trong c h u i r a sau đó hóa thân thành một đạo cùng nam tử trung niên không khác nhau chút nào thân ảnh nhìn quanh trong sân ngạo thị thiên hạ đa tạ đại nhân phong mỗ tử không dám quên phong gia lão tổ vui mừng quá đỗi nhìn về phía ngũ đại yêu thú cùng đại hoàng cầu trong ánh mắt mang theo một tia cười lạnh cùng đùa c ợ n uy lao đầu ngươi việc này làm không chính công a làm sao còn có thể cầm đồ của người khác làm mình người tình ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không đại hoàng cầu nhịn không được hướng phía phong gia lão tổ hùng hùng hùng hổ hồ nói sao không lấy chìm từ chiếu trần thiên quần cũng là một mặt khinh bị nói nói bóng gió chính là làm cho đối phương tẻ dầm h ả o h ả o chiếu mình một cái ra mặt đơn giản dày như tường thành liền xem như hắn đều cảm thấy không bằng ha ha kẻ thắng làm vua về phần dùng cái gì thủ đoạn kia có trọng yếu không lão phu khuyên các ngươi thúc thủ chịu c h ó i còn có thể ít chút đau khổ tại trước mặt đại nhân các ngươi không có một tơ một hào cơ hội phong gia lão tổ khinh miền nói nói đùa hắn mời thế nhưng là một tôn bao trùm nhảy vọt ba bước phía trên chuẩn tiên tôn cực giả trấn áp hắn loại này nhảy vọt hai bước đều không cần tốn nhiều sức bởi vậy đã một bộ nắm chắc th ngay vậy cái tia đạo lưu quang huyện hóa ra thân ả n h chậm rãi bước ra đi vào trên chiến trường đầu lâu ngẩng lên thật cao nhìn về phía ngũ đại yêu thú trong ánh mắt sen lẫn một tia khinh thường sau một khắc một cô cực đoan khí tức kinh khủng đột nhiên phóng thích mà ra phô thiên cái địa so với phong gia lão tổ không biết cường hoành bao nhiêu tt trong t sân rất nhiều thế lực cũng là trong lòng thầm run khít sâu một hơi cái này vẹn vẹn một đạo hóa thân liền có loại thực lực này vậy bản thể phải là cỡ nào cấp bậc cực giả chẳng lẽ lại là một vị chuẩn tiên tôn ở đây không có một cái nào nhân vật đơn giản rất nhiều đều là một phương thế lực tri chủ tuy nói so ra kém phong ra nhưng cũng đều là tiên hoàng cao dai cừng giả da, kiến thức tự nhiên không yếu rất nhanh liền có suy đoán ngũ đ ạ i yêu thú vẻ mặt nghiêm túc không ngừng lùi lại chỉ cảm thấy tại cô khí thế này phía dưới tự thân giống như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con tùy thời đều có thể bị n u ố t hết bọn chúng cũng không đốc biết rõ không thể địch tự nhiên không có khả năng cưỡng ép mất mạng tăng thêm trường sinh tông tồn tại khủng bố nhất còn chưa xuất thủ đâu thân phục hoặc là chết k i ê u hóa thân thanh â m lạnh lùng nhìn qua năm đại thánh thú ánh mắt bên trong giống như đang nhìn một con ru dế bất quá hắn đối với cái này mấy cái yêu thú cảm thấy rất hứng thú nếu là có thể thu phục vậy cũng tính không tệ nhưng đối phương nếu là không biết tốt xấu tia giết là được trần thiên quùng chẳng biết lúc nào biến mất tại giữa sân hiển nhiên là đi giao người thật sao đột nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh vang vọng đất trời ở giữa mà lưu quang hóa thành thân ảnh thì là không thể tin nghiêng đầu nhìn về phía không biết lúc nào đứng ở sau lưng mình thanh niên mặc áo đen chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng c h á n giữa sân cũng là biến lặng ngắt như tờ cực kỳ yên tĩnh ánh mắt mọi người đều mang một tia nồng đậm kinh hãi rơi vào xa lạ tia thanh niên trên thân chương bốn trăm linh năm phong gia diệt vong đại hoàng cầu thấy cảnh này lúc này cười ra tiếng rêu rêu nói mồ hôi đầm địa đi lao đệ làm sao không tiếp tục gọi là không thích nói chuyện sao cái k i a trung niên hóa thân không có phản ứng cái trước hắn lúc này l ự c chú ý tất cả đều tập trung vào sau lưng thanh niên mặc áo đen trên thân tuy nói giữa hai bên còn có một tia khoảng cách nhưng hắn vậy mà không khỏi không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn có một loại dự cảm nếu là động cố gắng cố này hóa thân liền sẽ tan thành mây khói người hắn cuối cùng vẫn là lên tiếng nghi ngờ nói ngũ đại yêu thú thấy thế cũng là triệt để b u ô n g l ò n g xuống từ nơi này biểu hiện đến xem cái này so với phong gia lão tổ còn cường đại hơn hóa thân không phải là lâm diễn đối thủ ngươi muốn để cho ta thân phục lâm diễn thanh â m vang lên lần nữa để kêu hóa thân toàn thân chấn động nhưng sau đó nghĩ đến kia thanh đồng mảnh vỡ là tại đối phương trận doanh trong tay nếu như bắt không được đến trước đây cùng phong thiên chấn trò chuyện liền biến không có chút nào ý nghĩa thế là hắn hít sâu một hơi sau nói ra không nghĩ tới nơi này còn có các hạ bực này nhân vật ngược lại là ta đ ư ờ n g đột không bằng ngươi ta hợp tác ta đưa ngươi dẫn tiến cho thiên tôn đây là cả hai cùng có lợi c ụ c diện nghe được câu này phong gia lão tổ ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới đối phương qua trong dây lắc liền đem mình vứt bỏ ha, ha chết cười ta lao đầu ngươi nói ngươi trăm phương ngàn kế mời đến giúp đỡ người ta trước tiên liền đem n g ư ơ i bắn mất đại hoàng cầu ở một bên cười rất là vui vẻ p h ì n h bụng cười to nói không phải đại nhân ngài đây là ý gì phong gia lão tổ hơi có vẻ lo lắng hỏi ý gì phong thiên chấn ngươi lão hồ đồ rồi ngươi bây giờ đối ta có tác dụng gì đồ vật đều không ở đây ngươi kia còn vọng tưởng ta tiếp tục giúp ngươi không thành kia hóa thân không chút khách khí hướng phía đối phương kiến trách sau đó chờ đợi lâm diễn trả lời chắc chắn lâm diễn nhiều hứng thú nhìn xem hai người sau đó khẽ lắc đầu nói ta đối với ngươi trong miệm tiền tôn không có hứng thú hợp tác thì không cần bất quá người này m ệ n h ta m u ố n đối phương hai người mới nói chuyện hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt phong gia lão tổ đơn giản chính là muốn dùng thanh đồng mảnh vỡ leo lên kia cái gọi là ngự long tiên tôn đổi lấy tiền đồ nhưng hắn mục đích đồng dạng là vì thanh đồng mảnh vỡ lại thế nào khả năng cùng đối phương hợp tác k i u hóa thân nghe vậy còn muốn mở miệng nhưng lâm diễn không có cho hắn cơ hội nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi nếu là không muốn đối địch với ta kia lại một bên đường đấy một khi động ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường câu nói này ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo vô song cái trước lập tức khó coi xuống tới nhưng vẫn là cưỡng ép đề xuống không quá đội hướng lâm diễn trong ánh mắt nhiều một tia kỳ dị sắc thái lâm diễn bước ra một bước đi vào phong gia lão tổ cách đó không xa hướng phía đối phương mở miệng nói ngươi biết ta muốn cái gì giao ra đi cái cái gì phong gia lão tổ hơi có vẻ bối rối thân hình càng là liên tiếp lui về phía sau thanh đồng mạnh vỡ lâm diễn ngữ khí bình tĩnh trực tiếp đương đạo ra mục đích nghe được bốn chữ này cái tia trung niên hóa thân con mắt có chút meo lại tinh mang c h ấ p động không biết đang suy nghĩ gì phong gia lão tổ còn muốn giải thích nhưng lâm diễn không cùng đối phương làm nhiều miệng lưỡi lòng bàn tay quang mang l ư ỡ lên Đại hoàng cầu trong tay thanh đồng mảnh vỡ liền xuất hiện hoàng thanh mảnh hắn. trong bàn lòng cầu của xuất tay tay vỡ ở sau đó thanh ô i i động một l i lực chu quán trong đồng ó đó Sau đó kia thanh đ mảnh vỡ chọn buộc phát ra một cỗ hừng hực thần mang mang theo một cô dẫn dắt chi lực sau đó thanh đồng mảnh vỡ rung động nhẹ nhẹ tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì rất nhanh phong ra chỗ sâu một tòa thạch điện ầm v a n g sụp đổ một khối đồng dạng lớn nhỏ thanh đồng mảnh vỡ cấp tốc lướt đến Thế thế, phong ra láo tổ muốn rách cả mỹ mắt, phong rách láo muốn ra mỹ cả hai khối lớn nhỏ mười phần tới gần mảnh vỡ ẩn ẩn có lần nữa dung hợp ý tứ bất quá lâm diễn trực tiếp phất tay đem nó thu vào tiếp xuống giao cho các ngươi lâm diễn đối với địch nhân tự nhiên cũng là không có nuôi hổ gây họa thói quen tăng thêm phong gia lão tổ đã bị hắn chỗ phong cấm nam đại thánh chân con thú lấy xóa bỏ một bên nơi hẻo lánh một mực ở vào ngắm nhìn bạch mộ thanh cùng lăng lão lẫn nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng bọn hắn biết hủy diệt phong gia cơ hội tới thế là lăng lão không do dự trực tiếp một trường hung hăng khắc ở bị định trong hư không phong gia lão tổ trên lồng ngực Cái sau trong thủ thủ, nháy mắt cả tòa phong gia đại loạn phong gia cường giả khi nhìn đến nhà mình lao tổ bị trọng thương sau sớm đã không có chiến ý điên cuồng bỏ chạy đáng tiếc là trong sân rất nhiều thế lực ở trong sơn có đối phong gia bất mãn người nhìn thấy thế cục hôm nay Tự t dự nhiên không do dự lý do, liên i do do, lý ế phong xuất t ủ ngăn cản. Tương đổ mọi người đấy, chống phá vạn người nệm. đổ đầy, mọi phá h p gia diệt vong đã chú định bọn hắn tự nhiên không cần lại có tâm mang sợ hãi phong thiên tung cũng không tiếp tục phục đã từng cuồng ngạo bị bạch mộ thanh sinh sinh danh thành một đoàn huyết vụ mà phong gia những cường giả khác hạ t r à n g đồng dạng chẳng tốt đẹp gì hoặc là bị đóng đinh trong hư không hoặc là bị chấn thành hư vô thậm chí liền ngay cả phong gia gia chủ cũng là khó thoát khỏi cái chết bị xương hàn cùng chủ ở bên trong ba tên tiên hoàng cường giả tối đỉnh liên thủ chém giết chết tại chỗ không bao lâu phàm là cùng phong gia có liên quan cường giả đều là bị đều hủy diệt chỉ còn lại kêu mặt sám như cho khi tức h u vải phong gia lão tổ hắn lúc này si ngóc nhìn qua máu chạy thành sông phong ngâm thành giống như một bộ cái sắc không hồn phanh sau một khắc theo phong gia lão tổ phong thiên c h ấ n vất lạc nhất đại kiêu hùng kết thúc đối gió trời châu thống trị bất quá tất cả mọi người nhìn về phía cái kia thiên khung quần áo trong bảo phần phật thanh niên mặc áo đen đều là mắt lộ ra sùng kính tính sợ tới cực điểm l i ệ n tại bọn hắn coi là hết thể đều kết thúc thời điểm kia từ đầu đến cuối không có động tác hóa thân khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười quỳ dị chỉ gặp lặng yên không tiếng động bấm pháp quyết sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện sau lưng lâm diễn hung một trường n này uy thế trong con mắt của mọi người so với phong gia lão tổ muốn mạnh hơn mấy chục lần không ngừng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên nếu không phải không phải là bởi vì uy năng đều bao phủ tại lâm diễn quanh mình chỉ sợ bọn họ ngay cả một tia khí cơ đều không chịu nổi tia hóa thân thần sắc tình thế bắt buộc hắn khi biết phong gia l á o tổ trong tay đồng dạng nắm giữ thanh đồng mảnh vỡ về sau suy nghĩ liền đã sinh động hẳn lên nếu là có thể nhất cử đem lâm diễn doanh sát vậy hắn liền có thể đ ộ c chiếm hai khối mảnh vỡ thế là tại phong gia che diệt thời điểm liền đã tạ i vận dụng bí pháp có thể ngưng tụ ra bản tôn chiến lược một k í c h toàn lực cũng chính là chuẩn tiên tôn tu vi dù là đối phương cũng là ở vào cảnh giới này tại hắn tiên cơ tình huống giới vô cùng có khả năng một k í c h mất mạng chế không được sao. lâm diễn chậm rãi quanh người thanh em bình tĩnh tựa hồ sớm có n ó trước hắn bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể Con ngón búng sau một khắc hóa thân hóa thành đầy trời điểm sáng chậm rãi tiêu tán bất quá trong vòng trời cái kia đạo hình tượng lại là còn chưa biến mất chỉ gặp hình tượng bên trong nam tử trung niên thần s ắ c c h ấ n kinh đồng dạng lấy một cái ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua trong sân hết thảy hoa một tràng thốt lên vang vọng người vây quanh vốn cho rằng lâm diễn tại ở vào bị động tình hình hạ bị cố này lực lượng kinh khủng an toàn nên là giữ nhiều lãnh ít thật không nghĩ đến sẽ là loại kết cục này không chỉ có không có chút nào tổn thương đồng thời chưa từng vận dụng toàn lực phong khinh vân đạm tới cực điểm người rốt cuộc là ai hình tượng bên trong nam tử trung niên kinh nghi bất định hỏi thanh âm to chuyển vàng trong sân ta là người phương nào ngươi không cần biết được bất quá tại ngươi động thủ với ta một khắc tia trở đi m ệ ngay h của n ư ơ i liền về đã thuộc t Lâm Diễn q u a đầu nhìn vậy ề hình thân hành phản phất nhỏ. chính hạn, chẳng khiêu khích không thành. rìa tượng bên trong đạo thân hành kia, phản phất là đang nói một kiện dâu dìa việc nhỏ. Cùng vọng, ta chính là tiên tôn tòa hạn, ngươi chẳng lẽ lại còn dám khiêu khích tiên tôn không thành. Ngay một ta tòa đạo lại dâu là là kia, việc lẽ dám v nam tử trung niên giận không kèm được không có chút nào đem câu nói này để ở trong lòng chính như hắn lời nói hắn chính là t i ê n tôn dưới trướng cường giả coi như đối phương biểu hiện rất là bất phảm nhưng ở tiên tôn trước mặt giống như sâu kiến hắn căn bản cũng không có thử nghĩ qua đối phương sẽ là siêu việt chuẩn tiên tôn đến cường giả đơn giản chính là s o tự thân lớn mạnh một chút thôi bởi vậy cho dù là nghe được trong giọng đối phương uy hiếp cũng không có quá mức để ý thật sao lâm diễn lần nữa phun ra hai cái đối phương vô cùng quen thuộc chữ sau đó vậy mà nếm thử vận dụng thể nội lực lượng huyên hóa ra một cái đại thủ đưa về phía cái kia đạo hình tượng nhìn thấy lâm diễn hành vi nam tử trung niên tự nhiên là chẳng thèm nó tới chẳng lẽ lại đối phương còn muốn lấy cách vô tận địa vực đánh giết mình không thành quả thực là ý nghĩ h a o h u y ề n nhưng lập tức ánh mắt của hắn liền dần dần ngưng kết tại trong ánh mắt của hắn con kia phát ra mông lung tiên quang đại thủ vậy mà chui vào trong bức tranh biến mất không thấy gì nữa tựa hồ đang tìm nhân quả tìm chỗ hắn ở bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu âm thầm trách cứ mình bối rối quá mức cái này sao có thể chỗ hắn ở khoảng cách mười ba châu vô tận mênh mông tăng thêm song phương tu vi ở vào một cái cấp độ coi như đối phương mạnh hơn cũng không thể nào làm được điểm này đồng dạng trong sân rất nhiều vây xem thế lực cường giả cũng không có người cho rằng lâm diễn có thể làm được dù sao cái này quá mức trái ngược lẽ thường chỉ có trường sinh tông đám người không có chút nào hoài nghi bọn hắn đối với lâm diễn có thể nói là mù quáng tự tin nhất là trần thiên t u ồ n khi thấy một màn này lúc hổ khu chấn động phải biết lúc trước hắn cũng là như vậy kiệt ngạo bất tuần mà sự thật chính là hắn n g ạ n h sinh sinh các hình h tượng bị nhốt đến thần võ tông vị trí lâm diễn đối với thực lực bản thân một mực không có một cái nào chính xác nhận biết đây cũng là hắn một mực tại truy tìm sự tình bất quá hắn từ nơi sâu xa có một loại trực giác hắn có thể làm được kết quả là lần nữa phá vỡ đám người nhận biết một màn phát sinh chỉ gặp hình tượng bên trong kia tiên vụ lượn lở linh khí dư giả chi đ ị a trên không đột n g ộ t vỡ ra một đạo hư không khẽ hở một cái đại thủ từ đó chậm dại hiện hiện lập tức vô luận là nam tử trung niên hoặc là giữa sân nhìn chăm chú vào mọi người đều là con ngươi co g i t lại thân hình r u lên cái này cái này sao có thể tại r u n n g n n a minh tử g n n đầu n đến mình bạch mảy mảy. điệu tự thân i tình cảnh về sau nam tử trung niên có chút tuyệt vọng phun ra một thanh âm xen lẫn đồng đầm ý sợ hai đại thủ chậm rãi hạ xuống vẹn vẹn chạm đến nam tử trung niên thân hình thời điểm liền để cả người sụp đổ thành một đoàn h u y ế t vụ nhưng ngay tại sắp xóa bỏ thần hồn thời điểm một cố vô thượng khí tức từ thần hồn nội bộ hiển hóa đem đại thủ cho ngăn cản xuống tới sau đó hình tượng vỡ vụn đám người cũng không thể nhìn thấy kết quả lâm diễn có chút n h u mày hắn có thể cảm giác được mình cái tia đạo linh lực đại thủ đã bị cắt đứt liên hệ nên là bị tia đột nhiên xuất hiện khí tức triệt tiêu nếu như không ngoài sở liệu cái tia hẳn là chính là đối phương sau lưng ngự long tiên tôn tiên tôn từ ngữ này hắn đang phi thăng thượng giới trước đó liền đã từ xử chăn tường trong miệm biết được chính là cho đến trước mắt biết được tồn tại cường đại nhất bất quá tại mới kia một s á t na hắn cũng là cảm nhận được kia cố khí cơ kinh khủng quả nhiên danh bất hư truyền khẽ lắc đầu hắn cũng không nghĩ nhiều nữa tuy nói kia cố khí cơ ẩn chứa lực lượng rất cường đại nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng thể nội toàn bộ năng lượng cho thấy chẳng qua là một góc của b ă n g sân thôi nếu là toàn bộ bộ phát chính hắn cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào vẫn luôn đang áp chế cũng không biết so với tiên tôn ai mạnh ai yếu bởi vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi ngược lại có loại kích động tăng thêm hắn có một loại dự cảm Về sau sẽ có lẽ l ầ ngay nữa ặ p gỡ k i cố khí cơ chủ、nhân. Cũng chính lúc cố có chiến cũng được, có khí không kết nhân. hết thể ngự long tiên tôn, đến lúc đó cố gắng sẽ có một trận chiến cũng không nói n g là tự một đó sẽ quả. a sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía trong đám người tên kia hạc lập khôn bầy hát tháp c ử hán lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc cái sau tại cảm nhận được lâm diện ánh mắt sau thần sắc biến cung kính dị thường không chỉ có là bởi vì đối phương thực lực cường đại còn có một cái càng trọng yếu hơn nhân tố đó chính là hoàn thành mình cho tới nay lập hạ lời t h ể hủy diện phong gia hắn toàn thân sát khí đã ẩn giấu đi nhìn lộ ra không có như vậy hung thân ác sát nhưng chỉ, chỉ là đứng ở nơi đó cũng lời này g dám vừa nói ra lập tức vô số người ánh mắt đều rơi vào hát tháp cửu hán trên thân trong mắt có một vòng khó mà che giấu cực kỳ hâm mộ theo bọn hắn nghĩ có thể bị loại này cấp bậc tồn tại mời đó chính là một loại vinh hạnh đặc biệt cùng kỳ ngộ giống như một tôn hát tháp c ử hán cũng là hơi xương sở có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng là một cái lôi lệ phong hành người suy tư một lát sau thoải mái c ư ờ i nói đại nhân nếu là vừa ý ta cái mạng này cầm đi chính là d ơ cao núi nguyện quy thuận q u ý tông câu nói này giống như hồng trung vang vọng đất trời mang theo một cỗ khó mà giao động k i ê n nghị hướng phía bốn phương thiên vũ quyết tán không ngừng quanh quẩn thế gật khẽ là đầu nói kinh sơn cung kính xác nhận gây không ít người cực kỳ hâm mộ không thôi theo bọn hắn nghĩ có thể gia nhập loại nhân vật này chỗ thế lực tương lai thành tựu tất nhiên cao hơn chính là hiếm có tạo hóa cơ duyên nơi đây đã chuyện trường sinh tông cũng không có tiếp tục dừng lại ý tứ năm đại thánh thu tính cả đại hoàng cậu cùng trần thiên cùng còn có vừa mới gia nhập kinh sơn đều là về tới bên trong tông môn mà bạch mộ thanh bên người hỏa diễm thần câu chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện nguyên lai bởi vì tu vi yếu kém cũng không hiện thân nhìn thấy hết thể đều kết thúc về sau mới cấp đến giữa sân nó dùng đầu đụng, đụng bạch mộ thanh lộ ra một ngụm răng cửa lớn nói ra bạch tiểu Tử, ngươi không chuẩn bị đầu nhập vào bọn hắn sao cơ bất khả thất à, ngươi nhìn kia to con đều gia nhập bạch mộ thanh nghe vậy xứng sở cười khổ một tiếng nói tiền bối không có mở miệng ta lại có thể nào mặt d à y mày dạn chủ động n g ư ờ i cầu ai ngu muội tiểu tử ngươi làm sao đầu góc chậm chạp đâu cơ hội cần nhờ mình nắm chắc mà là không phải c h ơ mắt bỏ lỡ ngươi không thử nghiệm một phen lại thế nào biết được người ta không đồng ý đâu hòa diễm thần câu có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói một mặt thở phì phò biểu lộ một bên chưa từng mở miệng lăng lão cũng là đồng ý nói nó nói không sai đã là cơ duyên liền muốn chủ động tranh thủ để tránh thương tiết t r u thân ta biết ngươi lòng có trách nhiệm đây có lẽ là có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành một cơ hội lão phu nói về phần đây ngươi tự hành trâm trước đi bạch mộ thanh thần sắc có chút phức tạp hắn kỳ thật cũng có nghĩ qua nhưng từ đầu đến cuối cho rằng lâm diễn sẽ không tán đồng mình thế là mới không có dũng khí mở miệng nhưng hắn nghĩ đến tự mình tu luyện đến nay đ ộ n g l ự c chỗ vật lộn một phen về sau mới quyết định thân hình hướng phía trường sinh tông phương hướng lao đi mà hỏa diễm thần câu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu đồng dạng đi theo nó lời mới rồi chưa từng không phải cho mình một cơ hội đâu đương bạch mộ thanh đến sơn môn chỗ lúc kinh ngạc phát hiện đại hoàng cậu cùng trần thiên c u ồ n g chính một mặt ý cười nhìn chằm chằm hắn tựa hồ chuyên môn đang chờ mình sau đó chỉ nghe đại hoàng cậu một mặt t r e o tức cười nói nha đây không phải bạch lao ca sao đến thông cửa sao trần thiên c u ồ n g cũng là ý cười đ ầ y mặt nhìn qua đối phương không nói gì bạch mộ thanh lập tức có chút xấu hổ không biết như thế nào cho phải một bên hỏa diễm thần câu n g ắ t lời nói ta nói các ngươi cũng đừng khi dễ bạch tiểu tử cái này mất cảm mạnh hơn da mỏng ra hỏa sau đó lời nói xoay chuyển đổi bạch mộ thanh nói Tiểu tử ngươi cũng là đại ầ n người à, ta t đều tại cửa c ra vào hoàng ngươi, còn phải nói gì nữa sao? Đại c ầ u cười ha ha một tiếng chậm chân thành nói ngươi thế nhưng là nghĩ kỹ tới làm ta trường sinh tông bề ngoài đảm đường sao bạch mộ thanh đầu tiên là s ứ n g sở sau đó nhớ tới lúc trước trước khi chia tay đối phương lời nói minh bạch đây là đã tiếp nhận mình không khỏi thở dài một hơi nghiêm mặt nói không tệ chính là không biết bạch mốt nhưng có cái này vinh hạnh đi thôi theo ta đi gặp chủ nhân đại hoàng c ầ u cười cười dẫn đầu hướng phía trong tông môn đi đến tại sơn môn cầu thang trên đường còn gặp một người mặc xích hồng sắc áo bảo trung nhân nhân hắn lúc này đang đánh quét lấy mặt đất nhìn c h ồ m m ặ t ít nói bạch mộ thanh thấy thế có chút hiếu k ỷ lúc trước trong tông môn còn chưa có người này lại đối phương phát tán ra khí tức còn xa trên mình cái này có chút kinh khủng một ít nhất là tiên hoàng trung kỳ cường giả vậy mà c a n nguyện quét dọn sơn môn tựa hồ là cảm nhận được bạch mộ thanh ánh mắt chu tước cung cường giả nâng lên đầu cùng liếc nhau một cái t h ầ n s ắ c bình tĩnh mà nối nghiệp tục vội vàng động tắc trong tay rất nhanh mấy người liền tới đến lâm diễn chỗ đình viện bên trong lúc này cái kia tên là kình sơn cự hán chính ngồi x hai mắt nhắm n g h i ể n trên người có một cỗ khí tức quen thuộc kia là bất hủ linh dịch hương vị lâm diễn cũng đang chú ý kinh sơn biến hóa trong cơ thể dựa theo đối phương nói hắn là tu luyện một loại công pháp đặc thù lúc này mới có thể thật nhanh tăng cao tu vi nhưng lại có tệ đoan nghiêm trọng đó chính là linh lực trong cơ thể sẽ thay đổi dị thường c n g bạo cực kỳ dễ dàng mất k h ô n g chế nhưng là bởi vì kinh sơn báo thù sốt ruột hoàn toàn không có để ý chỉ cần có thể h ủ d i ệ n phong ra chính là để hắn làm trận thân từ đạo tiêu cũng ở đây không tiếc đây cũng là hắn khi lấy được lâm diễn mời sau không do dự nguyên nhân chỗ trong mắt hắn bởi vì lâm diễn tồn tại mới đưa đến phong gia diệt vong hắn gái mạng này theo một ý nghĩa nào đó đã thuộc về cái trước huống hồ lâm diễn nói có biện pháp có thể giải quyết hắn vấn đề cái này để hắn càng thêm không có lý do cự tuyệt dù sao đại trưởng phu sinh tại giữa t h i ê n địa, sao có thể không có chí hướng nếu như có cơ hội hắn cũng nghĩ hướng về ngọn núi cao hơn leo lên bất hủ linh dịch đặc tính trùng hợp có thể chữa trị kình sơn thể nội hai hoa n g ẩ m vớt lên kia cuồng bạo linh lực nếu là không có gặp phải trường sinh tông cố gắng kình sơn chưa thể đợi đến phong gia hủy diệt tự thân đã bị mất khống chế linh lực phản vệ mà chết vượt bực sầu não mà chết tiền bối bạch mộ thanh đi vào lâm diễn trước người cung kính thi lễ một、cái. trên mặt còn hơi có vẻ thấp t h ỏ g dù sao không có đạt được đối phương cho phép liền tự mình đi vào trong t ô n g môn dù là đại hoàng cầu hành vi đã coi như là ngầm đồng ý lâm diễn có chút gật đầu khẽ cười nói không cần câu n ệ ngươi ý đổ đến ta đã biết ngươi ta cũng coi như lưu duyên nếu không cũng sẽ không ở phong gia gặp nhau bởi vậy ngươi nếu là nguyện ý ngươi liền ở đây lưu lại đi ngay vậy bạch mộ thanh thần sắp kích động vô cùng vội vàng nói tạ trong lòng treo lấy viên đá kia mới hoàn toàn rơi xuống k i a hỏa diễm thần câu cũng là thập phần hưng phấn đi đến bên cạnh hắn bọn hắn một người một thú có thể nói là cùng tiến thối bạch mộ thanh có thể lưu lại nó cũng có thể được nhờ. nhưng vào lúc này kinh sơn chậm rãi mở mắt ra một đạo thực chất tinh mang xuyên thủng trước mặt hư không sau đó có chút kích động đứng người lên hình nội thị tự thân sau đó lần nữa quỳ một chân trên đất hướng phía lâm diễn trầm giọng nói đa tạ đại nhân đất nước kinh sơn không thể báo đáp nếu có phân công không dám không theo kinh sơn tính cách của người nói ngay thẳng không có nhiều như vậy con con q u o n q u ấ n tăng thêm lâm diễn không chỉ có để hắn đại thù đề báo còn ban thưởng tạo hóa khôi phục bản thân nói là ẩn cùng tái tạo cũng không đủ đứng lên đi từ nay về sau ngươi chính là ta trường sinh tông một viên cùng huyền hạo cộng đồng đảm nhiệm thần tướng chức vụ lâm diễn nói xong còn hướng về một bên huyền hạo giới thiệu một lần hai người lính nhau đều là từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ thân thiết ý vị có lẽ hai người tới một mức độ nào đó cũng coi là một loại người trường sinh tông dừng lại một lát sau liền biến mất ở đông đảo thế lực trong mắt dựa theo bạch mộ thanh chỉ dẫn hướng phía mười ba châu phía trên năm đại thánh vực mà đi chương bốn trăm linh tám từ ạ i dưới, sinh không có tận lực tăng thêm tình huống hao h tông tận tăng trường tốn có lực tốc độ giới, nửa năm trong i gian từ 13 châu tiếp cận truyền thuyết n miệng đ ạ Thánh vực. Bạch mộ Thanh không hổ là tại phương nam Tiên、Bực、trà trộn đã lâu nhân vật, đối cơ bản tin tức hiểu rõ rất là thấu Bạch không hổ phương nhân hiểu Nam bản Vực. Bực cơ Mộ là lâu là đối i rõ đã miệng hắn biết được nam đại thánh vực phân biệt là thần quang thánh vực tu lam thánh vực tuyển cơ thánh vực phản âm thánh vực vạn thú thánh vực mà cách bọn họ gần nhất chính là thần quang thánh vực bởi vậy bọn hắn chuẩn bị đi đầu tiến về nơi đây bạch mộ thanh đã từng bị phong thiên tung đâm lưng về sau có cùng vực gần gian quang thần như nửa thánh thời hai một U-lam tại đại so ô n g s á tu luyện, cho đến tiên luyện, nguyên sau chuyên đến môn cho cổ giới mới mở ra với ư ợ t tiến trí. qua xa xôi địa xôi vị vực về v So mười ba châu cường giả thánh vực như mây tiên hoàng cường giả cũng không hiếm thấy cho dù là cùng loại phong gia lão tổ loại này cấp bậc cũng không phải số ít cả hai t r ê n h lệch có chút to lớn m a m ư ơ i phần trùng hợp chính là truyền thuyết kia bên trong ngự long tiên tôn chính là thần quang thánh vực ba đại tiên tôn một trong tọa trấn thánh long thành uy danh hiền hách khiến vô số lòng người sinh kính sợ đang nói đến nơi này thời điểm bạch mộ thanh hơi có vẻ lo lắng Tuy nói sau ba tháng trường sinh tông trong lúc này cũng lãnh hội đến thánh vực không tầm thường vô luận là cường giả số lượng vẫn là chất lượng đều muốn hơn xa tại mười ba châu đại hoàng cầu cùng trần tiên cùng cũng không phải có thể giành đến ở chủ đã sớm lôi kéo một nhóm người khắp nơi sóng cũng là đưa tới phòng ba không nhỏ thần q u a n vực một chỗ không biết chi địa âm phong gào thét tọa lạc lấy đen kịt một màu kiến trúc trên bầu trời đều là trời ưu ám âm trầm vô cùng sơn thắc càng thêm âm trầm quỷ dị một tòa lầu các phía trên một khô cạn lao giả khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn lâm vào một loại kỳ lạ ý cảnh bên trong hồi lâu sau hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì chậm rãi mở hai mắt ra bắn ra một đạo tinh mang Trưởng lao, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên ngay sau đó k ế t một tiếng đẩy cửa vào một thân hình bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh chậm rãi dạo bước đi đến chuyện gì lão giả thanh âm mười phần khác hẳn lại ẩn chứa một c ố khó tạ huy áp k i a đánh g i ế t địa sát tiểu đội hung phạm xuất hiện ở thần quang vực phải chăng cần thuộc hạ tiến đến đuổi bắt cái k i ê u màu đen áo t r o à n g thân ảnh nhỏ giọng dò hỏi a nghe vậy lão giả nếp nhăn trên mặt run dậy một chút nghe được tin tức này hiển nhiên là có chút ngoài ý mới hắn tự nhiên là biết được chuyện này dù sao địa sát tiểu đội chính là hàn phái g a tiến về tiên nguyên cổ giới hơn nữa là tổ vốn cho rằng có một tôn tiên hoàng trung kỳ toại trần ấn lý tới nói mười phần chất chín nhưng lại không nghĩ tới toàn bộ tiểu đội đều vất lạc không một may mắn thoát khỏi nhưng bởi vì tiên nguyên cổ giới tính đặc thù liền xem như hắn đều không thể biết được là ai ra tay những năm gần đây liền một mực gác lại ở bên hiện nay thủ hạ người vậy mà biết được hung phạm là ai còn có hạ lạc tự nhiên không thể tùy ý đối phương tiêu dao bên ngoài điểm trọng yếu nhất chính là hắn bởi vì chuyện này kém chút bị t ứ c đoạt phân bộ trưởng lần trước trước bị vị đại nhân vật kia trừng trị hiện tại có bù đắp cơ hội tất nhiên là cần đem nắm trầm ngâm một lát sau hắn nhìn về phía đấu đồng màu đen thân ả vậy liền từ ngươi tự mình tiến về một chuyến đáng g i ế t g i ế t đem đối phương người đầu lĩnh mang về tại lao giả xem ra có thể đánh g i ế t địa sát tiểu đội người thực lực tất nhiên không yếu nếu không cũng vô pháp lẩn tránh tiên nguyên cổ giới quy tắc lý do an toàn hắn trực tiếp phái ra một tôn nhảy vọt ba b ư ớ c cường giả càng c h o thỏa đáng hơn đương lui một b ư ớ c giảng dù là đối phương không địch lại cũng có thể kịp thời đem tin tức truyền đến phân bộ đến lúc đó hắn lại tự mình động thủ cũng không mượn về phần vì sao muốn lưu lại đối phương người đầu lĩnh lại đem nó mang về tự nhiên là muốn khảo vấn một phen nhìn xem đại nhân vật kia muốn chi vật phải trang bị đối phương đạt được kỳ thật đối với đại nhân vật trong miệng chỗ thuyết minh đồ vật hắn đến nay đều không rõ ràng là cái gì thậm chí từ đối phương trong giọng nói cũng có thể suy đoán một hai liền xem như đối phương chính mình cũng có chút không quá xác định càng giống là loại kia đạt được một cái chỉ có r ă m ba câu không trọn vẹn tin tức n ê n thử tìm tòi theo dõi cảm giác bất quá hắn không có đoán sai nên là một cái cùng loại tinh thạch đồ vật chính là kia tiên nguyên cổ giới hạch tâm nhất năng lượng tuy nói hắn cũng từng nghe nói tiên nguyên cổ giới nghe đồn nhưng chỉ, chỉ là một chút tiên hoàng phía dưới cơ duyên há lại sẽ vào pháp nhãn của hắn tự nhiên là chẳng thèm ngọt ớ i cuối cùng vô lu ước đoạt t vốn h vẹn vẹn một về cao cao cầu thang, cầu thang thanh i m i n em vang lên mang theo một tia nhiều hứng thú ý vị quanh quẩn tại đại điện ở trong mà vương tọa phía dưới thì là quỷ sắt một đạo thần hồn có chút thảm đạm mười phần suy yếu nhưng trên mặt lại là cùng kính dị thường như là gặp mặt một tôn vô thượng tồn tại không tệ đạo này thần hồn đương nhiên đó là bị lâm diễn cách vô tận địa vực đ ể nát lục thân trung nhân nhân chuẩn tiên tôn cừng giả nếu không phải là ngự lòng tiên tôn đến một sợi khí cơ hiền hóa sớm đã tan thành mây khói sau đó thần hồn của hắn liền bị dẫn dắt đến nơi đây cũng chính là ngự lòng tiên tôn nơi bế quan nhưng kẻ sau tựa hồ còn chưa t h ứ c t ỉ n h bởi vậy chỉ có thể ở phía dưới làng lạc trờ hủy thân thể ngươi người kia đã xuất hiện ở thần quang vực ngươi nói đối phương trong tay có hai khối thanh đồng mạnh vỡ ngươi nhưng có biết lai lịch vương tọa phía trên đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng ẩn chứa một cỗ không hiểu ý nghi ngh hồi bẩm tiên tôn thuộc hạ không biết nhưng tuyệt không phải p h à m vật lúc trước kiêm mười ba châu một trong gió trời châu phong tiên c h ấ n còn muốn đem vật này dâng cho ngài a vương tọa bên trên thân ảnh chậm rãi từ trên ghế dựa thẳng lên thân trên ngón tay kết động ở giữa một cỗ huyền diệu khí tức hiện hiện sau đó trầm mặc một lát sau khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong không nghĩ tới còn có bản tôn nhìn trộm không được đồ vật thực sự thú vị rất bất quá càng là như thế ta càng là muốn nhìn một chút cuối cùng là thứ gì hắn nhẹ g ọ n lẩm bẩm để phía dưới trung niên thần hồn thợ mạnh cũng không dám bên trên một ngụm nằm dạp trên mặt đất yên vô luận là ai được ngươi đều là đối t a khiêu khích ngươi lại xuống dưới tính dưỡng đi ngự long tiên tôn phân phó m ộ t câu trung nhiên nhân kia thần hồn lên tiếng sau chính là nhanh chóng rời đi đại điện trước đó còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cũng được lại để ngươi sống lâu một đoạn thời gian vương tọa bên trên thân ảnh chậm dãi đứng người lên hình một cỗ vượt lên trên chúng sinh khí tức từ trên thân thể tiêu tán mà ra theo hắn đứng d ậ y đại điện phía trên truyền đến một tiếng gầm nhẹ một con cực đại giữ t ậ n đầu dòng lạng yên xuất hiện tựa hồ là đang hưởng ứng cái trước sinh hồng trong hai con ngươi tràn đầy ngược chi sắc chương bốn trăm linh chín đan đỉnh tiên tôn hoàng cấp tử ngọc tham cả thoáng trước mắt trường sinh tông đi vào thần quang vực đã có nửa năm có thửa bất quá ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài bên ngoài phần lớn thời gian đều là tại khổ tu nhưng tu vi càng đi về phía sau chỗ thời gian hao phí cũng liền càng dài dù là có thời gian tháp trợ giúp cũng vô pháp một lần là xong bất quá bình tĩnh thời gian theo đại hoàng cậu cùng trần thiên quẩn hai người mang về một tin tức liền bị đánh vỡ một người một chó h ư n g thú bừng bừng đi tới lâm diễn trước người trần thiên quẩn g kinh hỉ nói đại ca ta cùng cậu tự mang về một tin tức tốt ngay vậy lâm diễn có chút n h ữ n mày nói khẽ tin tức tốt gì khu khu cái trước h a nhẹ hai tiếng sau đó tiếp tục nói thần quang vực đồng cực châu nghe nói xuất hiện một tòa bí cảnh chính là một vị tiên tôn cự phách lưu lại vô số người chen chúc m à tới đều là muốn kiếm một c h é n canh không bằng chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt có lẽ có vật gì tốt cũng khó nói đại hoàng cầu ở một bên cũng là mười phần sốt ruột nhìn qua lâm diễn nó vốn cũng không phải là một cái an phật chủ tự nhiên là ước gì tiến về một chuyến quả nhiên lâm diễn đang nghe tiên tôn hai chữ thời điểm thần sắc hiển nhiên là có một t i ê u biến hóa bất quá cũng không lập tức làm ra quyết đoán chủ nhân chủ nhân đột nhiên một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng vang lên từ tiên nguyên cổ giới sau khi ra ngoài vẫn rơi vào trạng thái ngủ say hoàng cực tử ngọc tham hóa thành một đạo lưu quan g t ừ tông môn một châu ngóc ngách bay vào trong định viện nhảy tới lâm diễn trên bờ vai nhìn thấy cái này đã từng phách lối vô cùng lao xâm đại hoàng cậu cùng trần thiên c ù n g đều là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đối phương hoàng cực tử ngọc tham không nhìn thẳng hai người kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kích động cùng lo lắng lâm diễn thấy thế cũng rất là hiếu kỳ cái này tham gia lai lịch bất phàm hạ tại bất hủ thần tông lúc liền biết rồi thu phục về sau chưa bao giờ thấy qua đối phương loại trạng thái này rất nhanh ngọc tham tổ chức một phen ngôn ngữ. nghe được ngọc tham lâm diễn đều là hơi kinh ngạc ngọc tham có thể trợ giúp chuẩn tiên hoàng tấn thăng tiên hoàng cảnh hắn là biết được trần thiên quẩn chính là một cái ví dụ rất tốt nhưng có thể trợ giúp tiên hoàng đ ỉ n h phong đột phá cái này có chút kinh khủng lúc trước tại phong gia gặp phải phong gia lão tổ cùng lăng lão đều là một chân bước r a tiên hoàng cảnh giới hướng phía chuẩn tiên tôn g i o bước tiến lên mà có thể trợ giúp ngọc tham tiến hóa đồ vật càng là tuyệt không phải p h à m vật để hắn đều tới một tia hưng thú đại hoàng cậu cùng trần t i ê n c u ồ n biết nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt c h ấ n kinh sau đó đạt thành nhất trí nếu là cái này lão xâm thật có bản lãnh này về sau gặp phải đối phương thái độ muốn thu liễn một chút không phải đến lúc đó tới gần b ì n h cảnh tránh không được có chuyện nhờ đối phương ngươi có biết cụ thể phương vị lâm diễn tự nhiên không có lý do cự tuyệt thế là lên tiếng dò hỏi phương đông ngọc tham mười phần chắc chắn đáp lại nói a sẽ không như thế xảo đi chẳng lẽ lại là kia tiên tôn đậm phủ vừa vặn ngay tại phương đông đông cực châu đại hoàng cầu kinh ngạc nói đã là như thế vậy liền trực tiếp lên đường đi lâm diễn trực tiếp đánh nhịp nếu là có thể trợ giúp hoàng cực tử ngọc tham tiến hóa kia trường sinh tông đám người về sau đột phá t i ê n hoàng đ ỉ n h phong vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng xa không nói vẹn vẹn là năm đại thánh thu thực lực đã tiếp cận đ ỉ n h phong viên mãn như thật có hoàng cực tử ngọc tham nói như vậy thần hiệu kia chuyến này tình thế bắt buộc tại trường sinh tông không ít người nghi hoặc dưới khổng lộ tông môn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hướng phía phương đông cấp tốc lao đi đông cực h â u từ trước đến nay ở vào thần Cực、ít có thế lực nguyện ý chú đóng ở đây tồn tại cả mười m phần yếu ớt nhưng bởi vì lần này tiên tôn bí cảnh mở ra vô số cường giả tụ tập ở đây t h ầ n s ắ c phấn chấn vô cùng giống như từng tất s ó i đói bí cảnh địa điểm ở vào một mảnh mê vụ đầm lầy bên trong nhưng bởi vì bí cảnh nguyên nhân kêu cả ngày bị mê vụ bao phủ đầm lầy đã sớm bị liệt dương chiếu nghiêng xuống mê vụ bị đều s u a tan nguyên bản tiềm ẩn tại mê vụ ở trong triệu ngạc yêu thú sớm đã không biết tung tích không biết là bị cường giả chém giết vẫn là đào vong đi đầm lầy trên không một vệ ánh sáng đoàn lặng lặng địa lơ lửng chính là một chỗ không gian t o à độ mu nhất định phải thông qua mở ra tọa độ tiến hành truyền thống lại trải qua trong khoảng thời gian này lên men cái này bí cảnh tin tức cũng là truyền bá ra nghe nói bí cảnh chủ nhân chính là trong truyền thuyết đan đỉnh tiên tôn luyện đan lĩnh vực đỉnh tiêm đại nhân vật bất quá tại mấy chục vạn trước liền đã không biết tung tích không nghĩ tới thời gian qua đi d à i như thế tuế nguyện động phủ bí cảnh còn có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời một tôn luyện đan lĩnh vực tiên tôn đại lão bí cảnh ở trong sẽ có cỡ nào hùng hậu tại phú ai cũng không biết nhưng có thể khẳng định là nhất định sẽ hấp dẫn vô số cường giả giá lâm lúc này thiên khung bên trong sớm đã chật ních p ô thiên cái địa bóng đen cơ hồ là đem phía dưới đầm trong đó tiên hoàng cường giả khắp nơi có thể thấy được kém nhất cũng là tiên vương hậu kỳ cùng đ ỉ n h phong chuẩn tiên hoàng chi lưu tu vi yếu căn bản không có tư cách tham dự ngoại trừ đông đảo thế lực bên ngoài không ít tán tu cũng là kéo bẹ kết phái kết thành liên minh ngưng tụ sức mạnh gia tăng sức cạnh tranh đương trường sinh tông đạt tới thời điểm giữa sân kín người hết chỗ không thể không tìm cái biên giới vị trí dù sao đến lúc đó vô luận ai trước tiến vào cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện bất quá rất nhanh theo mấy cái hiển nhiên không phải bình thường thế lực đến tất cả mọi người đều là nhao nhao nhồn một cái thông đạo ra sợ gây nên đối phương không vui Đây không phải là sơn hải kiếm phải hải sơn là trong ô không không không tôn n nghĩ tới bọn hắn cũng、tới. dẫn chân nhạy cảnh nghĩ ngay nhân này động, tiên cảnh. g giới giả, sao, siêu tựa ba loại kêu hồ hổ tới tới, một đặt vọt tới vật xuất t bức bí cấp cực cả đầu đều vị là là đám người có người xì xào bàn tán tương hố đàm luận nói không ngừng long tự tông tinh thần điện phần thiên các đều đến đến lúc đó tất nhiên lại là một phen long tranh hồ đấu một người khác cảm thán nói những thế lực này phóng nhãn thần quang vực đều thuộc về siêu cấp thế lực uy danh hiến hách nghe nói đều có chuẩn tiên tôn cường giả tự mình t o trấn nếu không phải này bí cảnh có hạn chế chỉ có thể cho phép chuẩn tiên tôn tri hạ cường giả đi vào nếu không liền xem như chuẩn tiên tôn cường giả đều sẽ tự mình xuất động bất quá cũng đều riêng phần mình phái ra dưới trướng trưởng lão tự mình dẫn đội ngay tại tất cả mọi người coi là đây chính là nơi đây tất cả đội hình về sau xa xa chân trời lại là chuyển đến từng đợt cường hoành khí tức theo từng đám cường giả giáng lâm cùng loại với sơn hải kiếm tông cấp bậc thế lực lại tăng thêm không ít thậm chí còn có u lam thánh vực cùng t u y ể n cơ thánh vực cái này hai tòa liền nhau thánh vực cường giả cùng thế lực hóa vực mà tới về phần phạm âm cùng vạn thú hai đại thánh vực bởi vì khoảng cách qua xa tăng thêm tin tức truyền bá tốc độ không cách nào tại bí cảnh mở ra trước đã tìm đến. Nhưng cho dù là có thể chạy đến cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi ông long long qua nửa ngày có thửa cái tiêu đạo lơ lửng chùm sáng đột một b ộ c phát ra một cỗ hừng hực thần mang chiếu sáng bốn phương tiên vũ sau đó quang đoàn hóa thành một đạo không gian thật lớn khe hở không biết thông hướng nơi nào chương bốn trăm mười h u y ế t ẩn tiên la trận dựa viên thay thế tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động giữa lẫn nhau tương hỗ cảnh giác tạm thời không người dám hành động thiếu suy nghĩ ngay tại những cái kia siêu cấp thế lực muốn dẫn đầu bước vào trong đó thời điểm một nhóm ước chừng hơn mười người thân ảnh như là thiên thần hạ phàm chống r ô n g xuất hiện trước khi đến bí cảnh vết nước không gian phía trước mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ bức nhân khí tức thấy có người muốn nhanh chân đến trước lập tức liền có người muốn mở miệng bắt bỏ có thể lập tức bị bên cạnh người cưỡng ép ngăn lại ngươi không muốn xuống nữa ngươi nhưng có biết bọn họ là ai người kia có chút nghĩ mà sợ thấp giọng nói ai vậy lúc trước đang muốn người lên tiếng có chút không rõ ràng t r ỏ lắm nhưng cũng là đã nhận ra đám người kia chỗ đáng sợ hậu chi hậu rất nói những cái kia đều là thánh vũ hàng triều người lời này vừa nói ra, lập tức để mới kém chút họa từ miệng mà ra cường giả trong lòng d u lên lương phát lệnh thánh vũ hoàng triều đây chính là thần quang vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ một trong thánh võ hoàng chủ càng là một vị t i ê n tôn cự phách không nghĩ tới lần này bí cảnh còn dứt lấy loại tầng thứ này thế lực trong sân không thiếu kiến thức rộng rãi người nhất là những cái kia siêu cấp thế lực cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua xa xa những thân ả n h kia ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe theo bọn hắn nghĩ lần này nhiều nhất nên chính là bọn hắn những này siêu cấp thế lực ở giữa cạnh tranh vô luận kết quả như thế nào cũng có thể kiếm một tranh nhưng bây giờ theo thánh vũ hoàng triều gia nhập tình thế liền hoàn toàn khác biệt có bọn họ như vậy mang ý nghĩa bí cảnh trọng yếu nhất trọng yếu nhất bảo vật đều cùng rất nhiều thế lực không quan hệ chỉ có thể lui mà thứ hai nhưng mặc kệ như thế nào đan đỉnh bí cảnh bên trong đồ vật đều đủ để để bọn hắn có thu hoạch không đến mức tay không mà về tia thánh vũ hoàng triều người đầu lĩnh chính là một l ã o giả t i ê n phong đạo cốt mặc hoa phục nhìn không ra cụ thể tu vi bên cạnh thân thì là một thanh niên khí vũ hiên ngang hai đầu lông mày ẩn chứa một cỗ khó mà che giấu nạo ý tu vi ở vào tiên hoàng sơ kỳ một g i một trẻ này đang nhìn nhau một chút về sau khẽ gật đầu không nhìn ở đây tất cả mọi người bước đầu tiên bước ra biến mất tại nguyên chỗ sau người cái khác thân ảnh theo sát phía sau nhìn thấy thánh vũ hoàng triệu đi đầu tiến vào về sau cái khác siêu cấp thế lực không hẹn mà cùng cùng nhau khởi hành rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa sau đó giữa sân phô thiên cái địa lit nha lit nhít thân ảnh cũng đều là ngay ngắn chật tự bước vào vết nước không gian không bao lâu cả mảnh trời không biến cực kỳ vắng vẻ lâm diễn đối với cái này không thèm để ý chút nào không nhanh không chậm khu động lấy trường sinh tông chậm rãi chui vào khe hở ở trong tại nhân số còn thừa không có mấy thời điểm lại là một già một trẻ chậm rãi hiển hóa ra thân hình tên lão giả kia tóc đen đầy đầu bất quá nhìn lại là mười phần g i à n mua nhất là làm cho người chú mục là cánh tay trái tay h á o trống rỗng đúng là chỉ có một con tay phải mà đổi thành bên ngoài thì là một thiếu niên bộ dáng bộ dáng thanh tú ánh mắt linh động toàn thân tu vi ba động lại không kém chút nào lúc trước kia thánh vũ hoàng triều thanh niên đồng dạng là tiên hoàng sơ kỳ tu vi hắn lúc này c h o mày sắc mặt sen lẫn một vòng sầu lo hướng phía bên cạnh thân lão giả hỏi nô ra ra không nghĩ tới cái này thánh vũ hoàng triều cũng tới chỉ dựa vào chúng ta có thể lấy được món đồ kia sao kia cụt một tay lão giả nghe vậy khẽ lắc đầu sau đó ngự khí bình tĩnh nói vô luận tiền đồ như thế nào gian nguy chúng ta đã không có lựa chọn nào khác lao phu ta sẽ dốc toàn lực ứng phó dù là bỏ qua đầu này tính mệnh cũng sẽ tận khả năng đem đồ vật cầm tới cái này liên quan đến lấy toàn tông trên dưới vô số người vận mệnh thiếu niên gật đầu thần sắc biến kiên nghị vô cùng sau đó hai người tại vết nứt không gian sắp biến mất trước bước vào trong đó tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa loay lên xuất hiện ở một tòa sinh cơ giạt giáo tiểu thế giới bên trong bất quá cũng không cảm thấy được có sinh linh tồn tại bởi vì đám người đối tòa này tiên tôn bí cảnh ngoại trừ lai lịch bên ngoài không có cái khác một tơ một hào hiểu rõ bởi vậy chỉ có thể tự hành thăm dò Rất cấp tám tốc tắn nhanh liền hướng bốn phương hướng phía đại i gia tham gia, tiếp Nhọ xuống tham tham c y đ đâu, đã đến đều tới, k hoàng ô n mang g t h e chúng ta cướp sạch một phên h ta một sao. Đại o cậu một mặt cười xấu xa hướng phía hoàng cực tử ngọc tham nói lan chó chết ngươi cho ta tôn trọng một chút không phải về sau có ngươi cầu ta thời điểm ngọc tham một mặt tức giận đôi cái chức vị này bất mãn hết sức sau đó hắn một mặt đắc ý nói ra những người này chẳng qua là một đám phàm phu t ụ c tử tham gia đại gia ngày hôm nay liền để các ngươi biết được cái gì gọi là thông quan niềm vui thú ngay vậy đại hoàng cậu cùng trần thiên cùng đều là tới hào hứng nghe đối phương ý tứ này đây là muốn dẫn bọn hắn trực đảo hoàng long a quả nhiên đến bí cảnh bên trong hoàng cực tử ngọc tham liền như là đến nhà mình kia cố không hiểu cảm ứng mười phần mãnh liệt tại nó chỉ dẫn dưới bỏ ra đại khái nửa ngày tả hữu thời gian trường sinh tông đi thẳng tới một mảnh liên miên phía trên không dây n ú i bất quá tại mọi người xem ra cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương đại hoàng c ầ u đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm hoàng cực tử ngọc tham bay thẳng ra tông môn bên ngoài r ỗ i ra một cây dâu xâm trong hư không, không ngừng đong đưa ngay sau đó thần kỳ một mán phát sinh chỉ gặp phía dưới kia từng tòa sơn phong v ậ y mà bắt đầu đung đưa kịch liệt sau đó đúng là chậm rãi bắt đầu chuyển động trên mặt đất kéo lấy hợp thành một cái cùng loại phù văn đồ án sau một khắc phía dưới dây núi bắt đầu nhân diện hóa thành hư vô thay vào đó là một mảnh linh khí dư giả vô cùng dược viên vô số tiên thảo tiên quả lóe ra hóng ánh chi s ắ c tản ra mùi thơm nồng nặc sương mù r á n h còn có loại này thao tác đại hoàng cầu cùng trần thiên quần thần sắc kinh ngạc bọn hắn không có chút nào phát giác nơi đây đúng là có khác đầu tiên đây là huyện ẩn thiên la trận trong đó tự thành một giới có thể dĩ g i loạt chân dù là người tu vi cao thâm đến đâu. không thông trận pháp tri đạo cũng chỉ có thể là gặp t h á n g qua tham gia ra bất tài trùng hợp đối với trận pháp một đạo rất có nghiên cứu bởi vậy bực này trận pháp trong mắt ta như là không có gì hoàng cực tử ngọc tham cực kỳ dám thúi nói bất quá đại hoàng cậu nhưng lời nhắc nghe đối phương nói khoát thúc giục nói lợi hại lợi hại tranh thủ thời gian mở ra đi những này đều là đồ tốt ta nói nói khoe miệng của nó đều kém chút rủ xuống nước bọn trường sinh tông những cường giả khác cũng đều là mắt lộ ra khiếp sợ nhìn qua một màn này đồng thời nhìn thấy trong đó kia đông đảo tiên thảo tiên qua lúc đều là trong mắt sáng lên cho dù là cách trận pháp bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được dược viên này bất p h à m cho dù là đối tiên hoàn cảnh đều là có tác dụng cực lớn ngọc tham đắc ý hử hai tiếng về sau lần nữa dẫn động phủ văn chi lực đem dược viên phía trên trận pháp xé mở một đạo khe trong n g a y mắt một đạo thân ảnh màu vàng giống như, như chấp giật chui vào trong đó giống như thoát cương giã cầu không đúng đạo này thân ảnh màu vàng đương nhiên đó là không dằn nổi đại hoàng cầu sau đó trần thiên quần cũng là không cam lòng lạc hậu loẹ lên liền biến mất lâm diễn bất đắc dĩ lắc đầu suy nghị khẽ động cái tiết r ậ n pháp chính là chống rông biến mất không thấy phảng phất chưa hề xuất hiện qua để hoàng cực tử ngọc tham tiếu rung cứng đ ở lúc này điệu xịu xuống tới trường sinh tông vừa mới rơi vào dược viên một bên đợi đám người ra lúc liền thấy được trận mắt hốc mồm một màn chỉ gặp k i a đại hoàng cậu giống như ác quỷ tại kia vườn trái cây ở trong không ngừng lấp lóe mỗi một lần song trào trong lúc huy động đều có một cái tiên diễm vớt á t tiên quả bị nhét vào trong miệng tràn đầy chương bốn trăm mười một càn quét sương mù rãnh c ầ u tử ngươi không muốn sống nữa đồng dạng tại trong vườn trái cây càn quét trần thiên cùng quay đầu lúc này ngạc n h i nói trong ngực hắn đồng dạng tràn đầy bất quá cũng không có hướng bên trong c u n g n é t mà là đi đầu thu thập dù sao hắn cũng không biết những này tiền quả hiệu quả như thế nào nếu là quá mức cuồng bạo lời nói kia không được bạo thể mà chết ta đại hoàng cầu nghe vậy lộ ra không thèm để ý chút nào tục ngữ nói gan nhỏ chết đói gan lớn chết no cái đồ chơi này nó đang ăn xong một viên sau liền đã trong lòng hiểu rõ những này tiền quả tuy nói bất phàm nhưng tóm lại tại trong lòng bàn tay của nó nó có thể cảm giác được lại ăn một hồi nên liền có thể đột phá tới chuẩn tiên hoàng đến lúc đó lại để cho hoàng cực tử ngọc tham ép điểm nước liền có thể chân chính đăng lầm tiên hoàng cảnh giới cậu ra chứa chút cho chúng ta a đột nhiên một trận quỷ khóc sói gào vang lên ngưu phi hoa đấu hắc giao thiên hổ bốn người ba hoa, hoa quá thiếu trong chấp mắt liền l ư ớ t vào vườn trái cây ở trong lâm diễn cũng là không khỏi đánh giá lên tòa này dược viên phát hiện không đơn giản có liên miên tiên quả lâm viên còn có chuyên môn trồng tiên dược linh điển các loại phẩm tướng cực giai dược thảo tản ra trí mạng mùi thấm ác các ngươi cũng đều đi ngắt lấy thích hợp tiên quả linh dược đi hắn hướng phía bất vi sở động những người khác nói một tiếng rất nhanh từng đạo thân hình tại mảnh này to lớn dược viên ở trong lớp l ó chỉ có kêu hoàng cực tử ngọc tham vẫn như cũ đứng tại đầu vai của hắn hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi ngươi lúc trước nói tới đồ vật tại cái khác địa phương nghe vậy ngọc tham gật gật đầu chân thành nói đúng vậy vật kia giấu dếm rất sâu nghĩ đến chỉ bằng những người kia thời gian ngắn còn không cách nào tìm tới vị trí không bằng chức vơ vét một lần miễn cho phung phí của trời lâm diễn không nói thêm gì dược viên này có giá trị không nhỏ quả thật có thể tăng lên trên diện rộng đám người thực lực miễn đi một ít khổ sở tu làm ít công to a a a cầu g i a ta muốn sinh đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên chỉ gặp phần bụng mười phần cổ trướng đại hoàng cầu nằm trên mặt đất phía trên trong miệng tiếng kêu rên liên hồi phần bụng bên trong còn lộ ra từng đợt qua mang năng lượng tinh thuần tới cực điểm sương mù ránh không tìm đường chết sẽ không phải chết lần này tốt hàng quá hóa dở đi trần thiên cùng đi vào một bên cười trên nôi đau của người khác nói đang khi nói chuyện còn cắn một cái trong tay tiến quả nhìn đến đây nguyên bản đi theo lâm diễn bên cạnh thân tiên n i ệ m hề hơi có vẻ lo lắng đi ra phía trước ngồi s ổ m người xuống dùng cặp tia trắng nón bàn tay vớt ve tia giống như ngọn núi nhỏ b ụ một cố năng lượng kỳ dị từ lòng bàn tay chạy xuôi mà ra ch sau một khắc kia cổ trướng như núi bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên bằng thẳng ba ngay sau đó theo một tiếng v a n giòn đại hoàng cầu nước chạy thành s ô n g tu vi trực tiếp bước vào chuẩn tiên hoàng c h i cảnh gây những người khác nao nhao ghé mắt đại hoàng cầu một cái lý ngư đà đ ỉ n h thần sắc phấn chấn vô cùng hưng phấn hô cậu r a ta lại còn sống sau đó dùng nó tay c h o nhẹ nhàng vỗ vỗ tiên niệm hề cái đầu nhỏ quay người tiếp tục mở ra mình thôn vệ đại nghiệp chúng sinh nhìn đến đây nhìn về phía tiên niệm hề trong ánh mắt càng thêm nóng bỏng cũng là tăng nhanh động tác trong tay cứ như vậy bọn hắn cũng có thể đổi kịp đại hoàng cầu bộ pháp mấy ngày qua đi cái này lớn như vậy dược viên cơ hồ trống rỗng l i ế c nhìn lại chỉ có một mảnh lục s ắ c mà trong linh điền dược thảo cũng là vụn vặt l ẻ thẻ, đại bộ phận đều bị quét sạch không còn chỉ còn lại linh căn đợi đến tháng năm dài đằng đắng về sau còn có thể một lần nữa sinh trường lâm diễn cũng là thích hợp chọn lựa một bộ phận đem nó cấy ghép đến trường sinh tông bên trong chuyên môn mở ra một cái lâm viên dược điển để mà chuyên môn bồi dưỡng trường sinh tông mọi người tại loại này điên cùng thôn phệ dưới t u vi đều có nhảy vọt tiến triển nguyên bản ở vào tiên vương đỉnh phong hòa lân mấy người cũng đều là thuận lợi bước vào chuẩn tiên hoàng cho dù là thiên phú tư chất độ tranh l ệ n h đồ cường vũ cùng mấy người cũng đều là khoảng cách tiên vương đỉnh phong viên mãn không xa chuẩn tiên hoàng ngay trước mắt về phấn hắc nha đạo nhân sử trăn t ư ở n g cũng đều là có không nhỏ tinh tiến nhìn qua một mảnh hôn độ n dược viên đám người vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua sau đó lâm diễn dựa theo lúc trước viễn ẩn thiên la trận bố trí đem nó lần nữa khôi phục dược viên chậm dài biến mất lúc trước dây núi một lần nữa thay thế dựa theo hoàng cực tử ngọc tham miêu tả tòa này bí cảnh còn có mấy chỗ tương tự dược viên bất quá đám người lại là đối này đã mất đi hứng thú lúc trước vơ vét những cái kia tiên dược có thể ế nói cái này t r tiên hạc nhìn cùng bình thường yêu thú không có quá lớn khác nhau nhưng cẩn thận quan sát trong mắt của nó là hai viên vàng nóng đang dược trên thân còn có một chút đan dược mới có đường vân có thể nói cái này tiên hạc yêu thú chính là đan dược h u y n hóa mã thành cực kỳ quý giá phải biết phạm là có thể sinh ra linh trí đan dược phẩm cấp chí ít tại tiên hoàng cao giai bởi vậy giá trị không cần nói cũng biết đủ để nhấc lên tranh đấu thủy c h i ề u bọn này cường giả mỗi một vị đều là đ ặ c trần tiên hoàng trung hậu kỳ cường giả nếu không cũng vô pháp đem tiên hạc vây khốn ở bên trong lúc này ngay tại quyết gia thuộc về đan dược này là lao phu trước nhìn thấy các ngươi chớ có quá phận một lao giả dâu tóc bạc trắng có chút phẫn nộ quát ha ha ngươi thấy chính là của ngươi sao cơ duyên tạo hóa vốn là có năng giả cư c h i muốn chiếm thành của mình trước qua lão tử cờ này một khôi ngô đại hán cười lạnh nói không hề nhộn bộ chút nào những người khác cũng đều là mắt lộ ra sắc cơ không muốn từ bỏ bực này cơ duyên thứ này bản hoàng từ mướn đột nhiên một đạo ngạo mạn thanh em vang lên ước chừng hơn mười người xuất hiện ở trong sân hờ hững nhìn chăm chú lên tất cả mọi người ngay vậy một thân hình thấp bé tiên hoàng hậu kỳ cường giả tính nét táo bạo còn chưa thấy rõ người tới lúc cũng đã bật thốt lên phương nào đạo trích rõ rạc có dám bất quá hắn thần sắc dần dần ngốc trệ ngơ ngác nhìn qua xuất hiện một bằng người thân hình đột nhiên bắt đầu run dày kịch liệt hoàng hoàng t ử điện hạ ta không phải ý tứ này hắn vội vàng giải thích nói nhưng sau một khắc thánh vũ hoàng triệu tên thanh niên kia sau lưng một vị người khoát chiến giáp nam tử trung nhân đ ộ n vẹn vẹn một đạo h à n quang lấp lóe tia thấp bé tiên hoàng cường giả chính là tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong một phân thành hai trên mặt còn sót lại vẻ hoảng sợ không biết mùi vị tia tự xưng hoàng tử thanh niên khinh thường nói sau đó ánh mắt liếc nhìn giữa sân tiếp tục lấy một loại bệ nghệ thiên hạ tư thái nói thứ này ta mớn các ngươi nhưng có ý gì gặp không có không có lão giả bao quát đại hán liền vội vàng lắc đầu nói thần s ắ c cung kính túi đầu t h ấ p xuống rất tốt thanh niên kia nhô ra bàn tay đem tiên hạc một mực giữ tại lòng bàn tay hung hăng một nắm một viên vàng nóng đan rược liền lẳng điện ằ m tại lòng bàn tay bất động thường ơi, tại h h a n xác nhận thánh vũ hoàng triệu một đoàn người sau khi rời đi ở đây cường giả đều là không khỏi thở dài một hơi tại lẫn nhau trong mắt đều là thấy được một tia e ngại người này chẳng lẽ chính là kia thiên kiêu bảng xếp hạng hai mươi võ kiêu nhị hoàng tử tương lai có khả năng nhất tiếp nhận hoàng vị tuyệt đại thiên tiêu kia khôi ngô đại h á n lòng vẫn còn sợ hãi khe khẽ bàn luận nói không tệ đúng là hắn không hổ là thiên tiêu bảng trước hai mươi thiên tiêu như vậy tuổi tắc liền đã đạt đến tiên hoàn cảnh quả thật là đáng sợ nhất là thủ đoạn có thể xưng ơ tàn nhẫn tới cực điểm bất quá chính là bởi vì như thế mới bị thánh võ hoàng chủ xem trọng tên lão giả kia cũng là cảm thán nói cùng loại tiên đan hóa hình tình trạng không chỉ là nơi này địa phương khác cũng đều riêng phần mình xuất hiện giống nhau tình huống dẫn đến tranh đấu không ớ t bất quá theo thời gian trôi qua không ít người cũng là đã nhận ra không tầm thường chỗ ấn lý thuyết loại này cấp bậc đan dược như thế nào lại khắp nơi tại bí cảnh trung du đãng tất nhiên có chứa đựng chi địa tài đúng bởi vậy bí cảnh bên trong ngược lại là nhấc lên một cỗ tìm kiếm tiên đan đầu nguồn chi địa c h i ề u dâng lại là ba ngày qua đi trường sinh tông tại sắp tới gần hoàng cực tử ngọc tham sở cảm ứng chi địa ven đường bên trên cũng là gặp mấy lần tiên đan hóa thành yêu thú đối mặt loại này đưa tới cửa đan dược lại há có lý do cự tuyệt thế là chiếu đơn thu hết bất quá cũng đứng trước không ít cường giả tranh đoạt nhưng năm đại thánh thú vừa ra đều nhượng bộ uy binh bí cảnh hạch tâm chi địa vị trí chỗ phía bắc xa sôi một chỗ thập vạn đại sơn bên trong nhất là làm cho người chú mục là một tòa xa xa liền có thể trông thấy một tòa cùng loại với đan đ ỉ n h thần sơn cao vút trong lây tạo thế chân bạc tại cuối cùng như ẩn như hiện rất nhiều đã đã tìm đến ở đây cường giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng theo bọn hắn nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra cái này nên chính là tòa này bí cảnh vị trí hạch tâm vô số đạo tiếng x é gió liên tiếp không ngừng đều là hướng phía tòa kia đan đình thần sơn cấp tốc lao đi lâm diễn trên đầu vai hoàng cực từ ngọc tham tại ở gần kia đan đình thần sơn thời điểm trong lòng kia xóa sốt ruột c trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kích động tựa hồ nơi đó có cái gì đối có cực lớn lực hấp dẫn đồ vật ha ha tham gia r a cơ duyên tới run dày đi đám tạt bã ngọc tham trên mặt lần nữa lộ ra một bộ quen thuộc phách lối bộ dáng để một bên đại hoàng cậu cùng trần thiên c u ồ n g cực kỳ không vừa mắt t hận không thể đem nó đánh nằm bẹp dừng lại có thể nghĩ đến tiếp xuống sẽ có cầu ở đối phương vì để tránh cho bị làm khó dễ vẫn là cưỡng ép đẻ xuống ý nghĩ này bởi vậy coi như thế đột mật khổng lồ trường sinh tông cũng không có gây nên nhiều ít người chú ý khi đi tới đan đình thần sơn trước mặt thời điểm tất cả mọi người lúc này mới cảm giác được là bực nào to lớn liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dạng bất quá nhất làm cho đám người kinh ngạc vẫn là cái này thần sơn p h ả n phất là một tôn chân chính đan g đỉnh cho người ta một loại vô cùng chân thực cảm giác chỉ là bịt kín một tầng áo ngoài thần sơn từ ba cây giống như kình thiên c h i trụ chân vạc chống đỡ lấy thần sơn c h i đỉnh thì là hiện ra giống như hình nửa vòng tròn cái nắp hình dạng thần dị nhất vẫn là hai tôn sinh động như thật bằng đá pho tượng một rồng một phượng những cái kia siêu cấp thế lực cơ hồ là trước hết nhất đến bất quá tạm thời còn tìm không ra mở ra nơi đầy phương pháp bất quá theo thánh vũ hàng triệu một đoàn người gia rất nhiều người thần sắc khẽ nhúc ních có lẽ thân là thần quang vực tam đại bá chủ một trong thế lực cường giả sẽ có biện pháp cũng khó nói thanh niên nhìn về phía bên cạnh thân tên kia hoa phục lao giả nhỏ giọng hỏi đến cái gì theo cái sau gật đầu lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía thần sơn nơi nào đó chỉ gặp lòng n ú i chỗ có một đạo hơi có chút bức vẽ mơ hồ nhìn kỹ phía dưới mới có thể phân biệt chính là một bức trận đồ cố gắng đây cũng là mở ra bí tàng nơi mấu chốt lao giả kia thân hình thoát một cái chính là đi tới bức kia trận đồ trước mặt thỉnh thoảng còn xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vút ve trong mắt tinh mang phun trào thấy lao giả hành vi hoàng cực t ử ngọc tham chẳng thèm ngó tới nói lão nhân này nếu là có thể nhìn ra trận đồ này lai lịch tham gia g i a ta dựng ngược đi nha nghe được ngọc tham lời nói hùng hồn đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cùng lúc này tới hào hứng một mặt mong đợi nhìn qua l ã o giả kia động tác chỉ gặp nếm thử chuyển vận linh lực tại trận đồ một góc sau đó trận đồ giống như sống lại phát ra lấp lánh điểm sáng nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi ha ha cái này xuân l ã o đầu vừa nhìn liền biết chỉ hiệu chút ra lông không bằng tham gia ra ta một cọc lông ngọc tham cười ra tiếng tràn đầy mỉa mai chị nhưng tiếp xuống lao giả hành vi lại làm cho thần sắc của hắn dần dần dần tại thất bại qua về sau lao giả kia nhắm lại hai con người tựa hồ là đang suy tính lấy cái gì sau đó đột nhiên mở hai mắt ra khoe miệng nhấc lên một vòng nhỏ xịu đường cong sau đó lao giả hai tay kết tấn từ đầu ngón tay bắn ra đạo đạo lưu quang l ư ớ t vào trận đổ bốn nơi hẻo lánh cuối cùng chậm rãi hướng phía sau lưng lui ra một khoảng cách tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc trận đồ kia bên trên đường v ẫ n không ngừng sáng lên cuối cùng buộc phát ra một cỗ thiêu đốt thịnh tần mang khổng lâu ngọn núi phát ra ầm ầm đại địa lay động ngọn núi phát ra ầm ầm rung động vô số núi đã rơi xuống bụi mù nổi lên một phía lòng núi vị trí một cá từ đó lộ ra một cỗ mùi thơm nồng nặc cùng lúc trước k i a huyện hóa thành yêu thú tiên đan không khác nhau chút nào mọi người đều là vui mừng quá đỗi đã tìm được hạch tâm chỗ như vậy mang ý nghĩa bí cảnh chân chính mật tàn g mở ra trong đó sẽ có c ỡ nào cơ duyên căn bản khó có thể tưởng tượng đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cùng một mặt t r e o tức nhìn chằm chằm kia mặt đỏ tới mang thai ngọc tham không nói gì cái sau h o nhẹ một tiếng về sau cố giả bộ chấn định mạnh miệng nói điều này nói rõ không là cái gì có lẽ chẳng qua là lão nhân này vẫn khí tốt tôi ha ha ha nhìn thấy đối phương biểu hiện đại hoàng cậu cũng nhịn không được nữa n ế c miệng cười to thanh âm cực lớn liền ngay cả cả tòa tông môn đều đang v a n vọng trần thiên quần nghẹn cũng rất là khó chịu vị đại hoàng cậu thân thể có chút chầm xuống trong mắt lóe ra nước mắt n g ư ơ i các ngươi hoàng cực tử ngọc tham nghe răng trận mắt khuôn mặt nhỏ chầm xuống ấp úng r ộ i ra một cây d â u xâm chỉ vào hai người tức giận đến nói không ra lời lâm diễn bất đắc dĩ nhìn qua mấy người ở giữa bờ dỡn t r ậ t đem ánh mắt lần nữa nhìn phía quan g môn tinh quang trong vắt nhìn thấy bí tàng mở ra lão giả trên mặt cũng là lộ ra một bộ quả là thế tiêu dung trận mang theo thanh niên cùng sau lưng cường giả bước dài ra biến mất tại quan môn bên trong bởi vì có được thánh vũ hoàng triều c h ấ n n hiếp tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ thẳng đến đối phương tiến vào sau lúc này mới nao h nao h một đầu đâm vào quan môn lâm diễn vẫn không có x u ấ t ruột không nhanh không chậm khu sử trường sinh tông tại cuối cùng thời điểm không có vào trong đó tại mọi người tối hậu phương một già một trẻ đứng sau vai thiếu niên ngự khi kinh ngạc nói khẽ nô ra ra người này quả nhiên không đơn giản vậy mà tinh thông trận pháp chi đạo ngay cả đan đỉnh bí tảng khởi động trận pháp đều có thể phá giải ngay vậy lão giả khẽ gật đầu trầm giọng nói người này nghe nói chính là vo kêu người hộ đạo lai lịch cụ thể liền xem như ta đều không rõ ràng bất quá không cần lo lắng mật tàng bên trong không gian cực lớn rất khó gặp nhau huống hồ thứ chúng ta muốn đối phương chưa hẳn biết được lời tuy như thế nhưng lão giả trong mắt vẫn là hiện lên một tia ngưng trọng dù sao ai cũng không biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh sự tình gì tiền đồ chưa biết chỉ có đem hết khả năng chương bốn trăm mười ba long văn đan dược điểm đáng ngờ vượt qua quang môn về sau ánh vào đám người tầm mắt chính là một mảnh xích hồng sắc t h i ê n địa, ánh nắng chiều đỏ đầy trời còn như mây khói mà đại địa thì là hiện ra màu đen t ị t như là bị thiêu lốt qua càng giống là từ vô số xài mục đốt cháy sau tích xám t h a n cốc không ít người tại s a u khi đi vào phát hiện quanh mình không có một ai tựa hồ bị lực lượng nào đó cho tách ra chỉ có một mình thăm dò trường sinh tông khi tiến vào quang môn về sau ngược lại là toàn viên tập kết trạng thái bất quá mọi người nghi ngờ là chung quanh một mảnh đen kịt nơi xa thỉnh thoảng lóe ra yếu ớt điểm sáng số lượng cũng không ít phảng phất tiến vào tinh không ở trong ta ném đây là làm chỗ nào tới đưa tay không thấy được năm ngón đại hoàng c ầ u nhà ránh chớ hoàng sợ cái này chính là tham gia ra vận dụng trận pháp chi lực cưỡng ép na di đến chỗ này không gian hạch tâm trí đ i ệ ồ thật có mạnh như vậy trần thiên quần cũng là kinh ngạt nói nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào ta làm việc các ngươi yên tâm nếu là bàn về đối với trận pháp lý giải tham gia ra ta nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất hoàng cực tử ngọc tham tràn đầy tự tin đạo một mặt đều ở trong lòng bàn tay vậy ta nhưng rửa mắt mà đợi đại hoàng cầu có chút bán tín bán nghi nói dù sao lúc trước đối phương cũng là dẫn bọn hắn tìm được tòa kia dự viên vẫn là thật sự có tài lâm diễn khẽ lắc đầu hắn khi tiến vào mảnh này đen nhánh không gian thời điểm liền cảm nhận được một cô vô hình sát cơ xa xa khóa chặt tựa hồ chỉ cần bọn hắn có chỗ di động liền sẽ dẫn động kia cô ẩn tàng đại khủng bố ngọc tham toàn thân tản ra ánh sáng mông lung huy từng đạo trận văn tử trên thân hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên tận trời bay về phía nơi xa kia sáng tối chập trần điểm sáng nhưng sau m ộ t khắc kịch biến phát sinh toàn bộ đen nhánh không gian bắt đầu rung động dữ dội viên kia khỏa tựa như đầy sao điểm sáng bộc phát ra trước nay chưa từng có hừng hực tần h mang lại lẫn nhau bắt đầu sinh ra liên hệ rất nhanh những cái kia sao trời hợp thành một cái trận pháp lại dâng trào ra dọa người bi năng hướng phía trường sinh tông phô thiên cái địa của tới sương mù ránh đại hoàng cầu kêu to lên tiếng lông tóc từng chiếc đ ư n g đấy liền xem như lấy nó bây giờ chuẩn tiên hoàng tu vi cũng cảm nhận được tử vong chợt hắn bay đầu nhìn về kia có chút n g ọ n g bích ngọc tham đổ ập xuống mắng ngươi đại gia ngươi đây là mang bọn ta muốn chết tới trần thiên q u ù n g đồng dạng cơ thể phát lệnh tiên hoàng sơ k ỳ tu vi tại cỗ lực lượng kia hạ hơi như sâu kiến lật tay có thể diệt ta vốn cho rằng đại gia ta đã rất không đáng tin cậy không nghĩ tới còn có người so ta còn muốn dũng mãnh ngươi đến cùng là sư thừa nơi nào công phu mẹo cào cũng dám r a hại người hắn xoa xoa mồ hôi trên trán phụ hòa nói bởi vì kia tinh thần đại trận chỗ buộc phát ra uy thế quá mức dọn g ư ờ i lập tức liền kinh động đến bây giờ ba đại thần tướng ở trong huyền hạo cùng kinh sơn nhưng dù cho lấy trong bọn họ hậu kỳ tu vi đối mặt lần này nguy cơ cũng cảm giác được thúc thủ vô sách năm đại thánh thú cũng là nhao nhao động cướp đến trường sinh tông trên không một mặt ngưng trọng nhìn qua sắp đến công kích theo bọn hắn nghĩ cái này tinh thần đại trận độ cường hành ở xa phong gia l á o tổ phía trên hoàn toàn không phải bây giờ còn chưa đột phá tiên hoàng đ ỉ n h phong bọn chúng có khả năng ngăn cản t h ế thế lâm diễn chậm rãi từ ghế đá đứng người lên ngửa đầu nhìn chăm chú kia cốt như là thủy chiều năng lượng ba động chỉ gặp nhẹ nhàng dối ra một ngón tay hướng phía trong hư không một điểm một đạo vô cùng to lớn to lớn chỉ riêng chỉ hội tụ thành hình hướng phía không trung mà đi ẩm ẩm đạo ánh sáng này chỉ từ dưới trí thượng mang theo một cỗ không thể địch nổi n h thế phóng lên tận trời đem kia cổ vô hình ba động tùy tiện nghiền nát cái này còn không phải kết thúc chỉ riêng chỉ tiếp tục xuất phát hướng phía tinh thần đại trận mà đi kia tinh thần đại trận tựa hồ cũng là đã nhận ra uy hiếp lập tức buộc phát ra so với lúc trước còn muốn đáng sợ u y áp ngưng tụ ra một đạo quang trụ bạo sông mà xuống gian g rắc chỉ riêng chỉ cùng cổ sáng chạm vào nhau để không gian đều có chút không chịu nổi vỡ ra đạo đạo vết rách từ vết rách bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài bọn hắn vị trí tựa hồ là đặc b ấ t quá tại vẹn vẹn rằng có một lát sau có sáng hiển nhiên có chút không đ ị n h lại bắt đầu rung động cho đến vỡ nát sau đó chỉ riêng chỉ trực tiếp thế không thể đỡ điểm vào tinh thần đại trận phía trên Phanh. sụp đắp Tinh thần đại trận đổ, hóa thành hình. nhánh không hóa, hình nhất chính hiện chỉnh thể xích hồng hòn thành Ngay sau gian tòa trận sáng tán toàn đen cũng là lạng yên biến hóa. Hình tượng truyền, rộng lớn vô cùng, lên điện bên ngoài. trời tiêu xuất một từ đại điểm đại đầy đổ, đó đá sắc là là mà vô vô bộ ở lộ ra càng thêm thần dị t h ố t ngươi cái hố hàng ngươi đây là cho chúng ta chuyển lấy ở đâu đại hoàng c ầ u một phát bắt được hoàng cực từ ngọc tham dùng sức lung lay một mặt toán t r á c h nói ngọc tham hiển nhiên là có chút t r ọ c dạ nhưng vẫn là mạnh miệng nói người có thất t ú c ngựa có thất đ ẻ đây không phải rất bình thường sao dừng lại đột nhiên một thanh â m từ một bên chuyển đến chỉ gặp một đầu mọc ra hai cánh h ỏ a diễm thần câu vẻ mặt thành thật phản bác cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng lạo mã ta tu hành đến nay nhưng từ không mất vó qua ngươi còn có lời gì nói đại hoàng cẩu thân sắc bất thiện nhìn qua đối phương liếm liếm k h e miệm nhìn chằm chằm ngọc tham một đầu sợi Tốt, nơi này không ngoài sở liệu nên đúng là khu vực hạch tâm một trong lúc trước chúng ta vị trí trận pháp nghĩ đến chính là thủ hộ đại t r ậ n lâm diễn nói khẽ cũng là ngăn trở giữa hai người đổ dỡn có nghe hay không cho chết cho tham gia già xin lỗi hoàng cực tử ngọc tham lúc này biến qua t r ư ờ n g đẩy ra đại hoàng cầu xong chào ngươi cũng xứng nếu không phải chủ nhân tại chúng ta đã sớm cùng thế giới này nói bãi bay nói cho cùng vẫn là ngươi cái tên này tu luyện không tới nơi tới trốn dẫn đến đại hoàng cầu không nhìn thẳng đối phương khinh miệt nói a đột nhiên hoàng cực tử ngọc tham trên mặt hiện đầy kính sợ hưng phấn nói chủ nhân trong a a ngửi thấy thư t y tại đại điện vốn đi là một mảnh đèn kịp nhưng ở cửa điện mở ra về sau bốn chu lượng lên đạo đạo hòa diễm lập tức biến sáng sủa vô cùng trong đại điện một viên điêu khắc long văn đan dược đang lẳng lặng địa lơ lửng tại một tòa phía trên ao máu tản ra vô cùng năng lượng tinh thuần đương lâm diễn tới gần về sau tiêu hết u y chỉ tình trạng lập tức bắn ra một đạo lưu quang sau đó hóa thành bình t r ư ớ n g đem đan dược một mực thủ hộ ở bên trong thấy thế ngọc tham hơi có vẻ lo lắng nhìn chằm chằm lâm diễn ý đồ rõ ràng rất là vội vã không nhịn nổi nhưng kẻ sau trong mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ bình phong này lực lượng so với chuẩn tiên tôn kém không ít đoán chừng là ở vào nhảy vọt ba bước tả h ư u nhưng là lần này tiến vào c ư ờ n giả g có không ít cấp độ này c ư ờ n giả g chỉ dựa vào đạo này bình chướng căn bản là không có cách ngăn cản liền xem như bên ngoài bị hắn phá tinh thần đại trận cũng chưa chắc có thể ngăn cản bọn hắn bộ pháp đây cũng là hắn chấu nghi ngờ. v ậ t trọng yếu như vậy chẳng lẽ liền không có một chút cứng nhắc yêu cầu cùng điều kiện sao chẳng lẽ lại thật sự là so đấu thực lực cường giả cư chi chương bốn trăm mười bốn hiện uy bất quá trợn hắn lại lắc đầu liền xem như có cái gì không muốn người biết nhân tố tồn tại trước thực lực tuyệt đối đều là vô dụng hắn hướng phía bình chứa nhẹ nhàng điểm một cái liền đem vỡ nát sau đó nắm chặt viên kia lớn chừng trái nhãn long văn đan dược chụp vào lòng bàn tay đánh giá vài lần tuy nói không biết đan dược này lai lịch cụ thể nhưng là từ đan dược này bên trong cảm nhận được một cô vô tận sinh cơ cái này có lẽ chính là hoàng cực tử ngọc tham cần có đồ vật cũng là đột phá tiến hóa thời、cơ. hắn trực tiếp đem đan dược ném cho ngọc tham cái sau vội vàng dùng râu x â m bưng l ấy thần s á c sốt ruột bất quá nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là để lộ ra một vòng n g h i hoặc tựa hồ cảm giác không đúng chỗ nào thế nào lâm diễn cũng là phát giác được đối phương dị dạng không khỏi hỏi t h a m một tiếng cái này là thứ này không sai a nhưng tại sao ta cảm giác thiếu một nửa hoàng cực tử ngọc tham có chút không rõ ràng cho lắm nhẹ giọng lẩm bẩm một nửa chẳng lẽ lại đây không phải hoàn chỉnh hình thái đan dược hoặc là còn có một viên đem đối ứng lâm diễn nhữ mày trước tiên liền phát hiện vấn đề không cần lo lắng chỗ này mật tàng ở trong cố gắng còn có cùng loại nơi đ â y tồn tại đến lúc đó ngươi lại cảm ứng một phen chính là có thể biết được đáp án hắn n ô i một m ặ t khổ cắp cắp ngọc tham nói ngay vậy cái sau cũng là nhẹ gật đầu thận trọng đem đan dược ngậm trong miệng cũng coi là một cái kỳ lạ chứa đựng phương thức l i ế c nhìn một vòng đại điện về sau phát hiện cũng không có cái khác vật phẩm có giá trị thế là chậm dai hướng phía đại điện bên ngoài đi đến còn chưa tới gần cổng chính là nghe được một trận tiếng mắng chửi kia là đại hoàng cậu cùng trần thiên cùng thanh âm nhanh chóng bước ra mấy bước về sau mới nhìn đến tình hình trong sân chỉ gặp chẳng biết lúc nào ước chừng hơn mười coi khí tức cùng phục sức đều là thuộc về thế lực khác nhau nghĩ đến nên là nơi đây dị thường đưa tới phụ cận cường giả chú ý đại hoàng cậu đ à n g cùng một gánh vác trường kiếm trung niên rằng co lúc này đối phương thần sắc vô cùng phẫn nộ rõ ràng là tại trên miệng đánh không lại cái trước đem đồ vật dao ra đi nơi này hiển nhiên không phải bình thường chi địa các người nếu là nuốt một mình lời nói khó tránh khỏi có chút khẩu vị quá lớn sợ là sẽ phải gây nên các vị đạo hữu bất mãn cái kia trung niên âm thanh lạnh lùng nói đang khi nói chuyện còn nhìn quanh một vòng đúng là đem giữa sân tất cả mọi người cho mang tới bất qua đối với đây những người khác cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến dù sao bọn hắn cũng là muốn từ đó kiếm một trấn canh huống hồ tòa này tông môn nhìn rất là bất p h ả m nếu như vẹn vẹn dựa vào tự thân sợ là khó có hành động ta mẹ nó nghe không hiểu tiếng người đúng không nơi này ngoại trừ sàn nhà gạch bên ngoài cái gì đều không có ngươi để cậu ra ta cầm cái gì cho ngươi l i ệ u ngươi có muốn hay không đại hoàng c ầ u hùng hùng hồ hồ cứ không nhịn được nói ừ vậy xem ra không thể trách đã là như thế vậy liền so tài xem hư thực đi cái kia trung niên thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa trong mắt lóe lên một tia sắc cơ toàn thân chấn động cho tiên hoàng tu vi quần quận phong thích mà ra giữa sân những người khác đối với cái này không có chút nào biểu thị nao nhao tránh ra một khoảng cách muốn quan sát một phen liền cái này đại hoàng c ầ u k h ị t mũi coi thường còn tưởng rằng đối phương nhiều sâu đâu chỉ bất quá cùng nó ở vào cùng một cấp độ t h ôi cái kia trung niên hét lớn một tiếng rút ra sau lưng trường kiếm bỗng nhiên hướng phía đại hoàng c ầ u vung ra một cái to lớn kiếm mang đối với cái này đại hoàng c ầ u nạo kêu ngầm đầu r ă n g m ô i khẽ nhúc n í c h ở giữa một miếng nước b ọ t bị phun ra hóa thành một đạo lưu quang nhanh trong hướng phía kiếm mang mà đi gian dắt sau một khắc kiếm mang vỡ vụn giữa sân phải sợ hãi không nghĩ tới giữa hai bên giao thủ sẽ lấy như thế buồn cười một màn nhẹ ra nhất là trung niên nhân kia thần xác lập tức khó coi xuống tới đối với hắn mà nói đây là trần trụi nhục nhã cán rỡ hắn hét lớn một tiếng chuẩn bị vận dụng càng tăng mạnh hơn hoành chiêu thức cùng đối phương phân cao thấp lúc một đạo thú trào tại đỉnh đầu hiền hóa tại ngây người ở giữa rơi xuống phanh một đạo huyết vụ phiêu tán một chuẩn tiên hoàng cường giả cứ như vậy qua loa v ỡ lạc còn có ai đại hoàng cậu thần thanh khí sảng lăng lệ hai con ngươi liếc nhìn trong sân tt tuy nói kê hơn mười người ở trong có không ít người cảnh giới so với nam tử trung niên cường hoành không ít liền ngay cả tiên hoàng trung kỳ cũng có mấy tôn nhưng nhìn đến hình tượng này cũng vẫn là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh c ù n g dai bên trong không cần tốn nhiều sức liền tùy tiện xóa bỏ đối phương không thể bảo là không khủng bố nhưng rất nhiều người cũng không có lùi bức ý tứ dù sao nơi đây nhìn liền có chút bất phảm tuyệt đối có bọn hắn không tưởng tượng được bảo vật tồn tại tiểu hữu thực lực không tầm thường nhưng chúng ta nếu là không có đạt được chút chỗ tốt chỉ sợ cũng khó mà cam tâm a một tu vi ở vào tiên hoàng trung kỳ lão giả khẽ cười nói nhìn như hiền lành nhưng trong giọng nói uy hiếp cho dù a i đều có thể nghe ra thấy lao giả ra sân cái khác mấy tên đồng dạng là tiên hoàng trung kỳ cường giả cũng là cùng nhau đi ra một luồng áp lực vô hình tràn ngập trong sân nhà a xem ra các ngươi là không định g i ả n g đạo lý đúng không thôi được vậy cũng đừng trách chúng ta làm tạo sắc nhiệt đại hoàng cầu có chút tiếp hận thở dài vê anh sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong trường sinh tông bên trong b ắ n ra một đạo xích kim sắc lưu quang một tôn người khoác xích kim sắc chiến giáp trung niên nhân trong tay cầm một cây lóe ra từng đạo hàn quang chiến kích hiện ra thân hình một cô bá đạo vô cùng khí tức tiêu tán mà ra huyền hạo tại sau khi xuất hiện thần sắc băng lãnh ngự a khí đạp mạc mở miệng nói lui hoặc là chết các ngươi tùy ý tuyển một cái tiêu mấy tên tiên hoàng trung kỳ cường giả thấy thế thần sắc đều là biến có chút ngưng trọng nhưng bọn hắn hết thệ có năm người nhiều nếu là thối lui c h u y ế n đi cũng là trên mặt không ánh sáng dù là đối phương nhìn khó đối phó nhưng đối mặt năm người hợp lực cho dù hắn mạnh hơn cũng không phải là đối thủ bởi vậy mấy người liếc nhau một cái đặt thanh nhất trí chuẩn bị liên thủ đem đối phương cầm xuống năm người khí tức hóa chặt huyền hạo đổi lại bình thường tiên hoàng trung kỳ có lẽ tại cỗ khí thế này phía dưới đã tâm thần chấn động thăng không dậy nổi lòng phản kháng nhưng cái sau thần sắc như thường trong mắt lóe lên một vòng chẳng thèm ngò tới c h ậ t chủ động phát động thế công c h ỉ gặp huyền hạo giống như một tôn vô song chiến thần một tay nắm chặt chiến kích phần đôi h u n g h ă n g hướng phía năm người lực bổ xuống đúng là muốn l ấ y sức một mình đối kháng năm người côn g vọng đến cực điểm năm người giận không kèm được tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy liên tiếp xuất thủ v a n g ra một kích sát chiêu tới đụng vào nhau nhưng kết quả lại là mở rộng tầm mắt c h ỉ gặp chiến kích tại cùng năm đạo công kích đối bính cùng một chỗ lúc vẹn vẹn chỉ là dừng lại một lát liền lần nữa ép xuống trên mặt đều là lộ ra vẻ khó tin nhất là vây xem đông đảo cường giả cũng đều là kinh hại không thôi nhìn về phía trường sinh tông trong ánh mắt nhiều một tia nồng đậm k i ê n kỵ theo bọn hắn nghĩ tòa này tông muôn quá mức cổ quái cùng cường đại vô luận là lúc trước đại hoàng cậu hoặc là bây giờ huyền hạo đều có cùng giai khó mà địch nổi cường hoành thực lực không cho năm tên tiên hoàng trung k ỳ cường giả cơ hội phản ứng huyền hạo lần nữa phát động thế công đại khai đại hợp cực đoan bá đạo nhiều lần trực kích yếu hại hoàn toàn chiếm cứ lấy tự phong không bao lâu huyền hạo liền triệt để đã thương nặng trong đó một tên cường giả càng chiến càng mạnh bốn người khác thấy thế trong lòng càng thêm sợ hãi. sau một khắc kia muốn tập kích huyền hạo thân ảnh lấy một cố cảng thêm tốc độ đáng sợ bay ngược ra ngoài máu nhóm đỏ trường không trong hư không lưu lại một chuỗi vết máu chương bốn trăm một mươi năm tình hạ tiên tông ti tiện t kích i đổ an giám lô mãng tay cầm đen nhánh trường côn hát tháp cự hán sát khí bừng bừng mở miệng nói để giữa sân biến yên tĩnh vô cùng kia bị đập bay đi ra tiên hoàng hậu kỳ c ư ờ n giả g thân hình lảo đảo đúng là thụ thương không nhẹ chính mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cái trước ngươi đã có đường đến c h ỗ chết kinh sơn dứt lời kia cố sát khí lập tức lan tràn ra giống như một đầu hận nút manh thú thất tình vê anh thân hình của h ắ n động hóa thành một đạo hát mang đen nhánh côn ảnh hung hăng quét ngang mà ra tại đối phương đã bị thương tình h ù n dưới lại một lần nữa đem đối phương đập bay ra ngoài thẳng đến cái thứ ba kia tiên hoàng hậu kỳ thân ảnh mới tri một màn này nhìn cực kỳ rung động ánh mắt nhìn như tùy tiện kỳ thực đây cũng là kình sơn đánh nhau phong cách một khi xuất thủ liền sẽ toàn lực ứng phó bởi vậy mới kêu ba chiêu nhưng không có chút nào lưu tỉnh sắt chiêu ra hết mới có thể tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong bánh sát đối thủ nhưng tại chút nhìn chằm chằm cường giả xem ra nhưng lại là hoàn toàn cảm thụ bất đ ộ n g bọn hắn lúc này đã không có tranh đoạt c h i tâm thân hình không tự chủ được hướng về hậu phương tối lui mà nhìn thấy tiên hoàng hậu kỳ v ấ lạc huyền hạo năm tên đối thủ sợ vỡ mật bị xích kim sắc chiến kích xe rách không ai sống sót nhìn đến đây cái kia vốn là bắt đầu lui lại vây xem mọi người nhất thời tan tác như trí mông mấy hơi thở ban đầu vị trí đã không có mờ hay thấy thế huyền hạo cùng kình sơn lướt nhau khẽ gật đầu lần nữa về tới trường sinh tông bên trong bọn hắn tuy nói sát phạt quả đoán nhưng cũng không phải người h i ế u sát phàm là động thủ người không có mảy may lưu t ì n h mà những quan vọng giả kia nếu là t h ứ t thời tự nhiên sẽ chủ động tối lui bằng không bọn hắn cũng không để ý đưa đối phương đ o ạ n đường mà l i ê n tại trường sinh tông c h ấ n nhiếp chưa địch thời điểm bí tàn một chỗ khác hai thân ảnh ngay tại cấp tốc phi đội tựa hồ là đang tránh né lấy người khác truy sát theo thứ tự là một già một trẻ rõ ràng là lúc trước một mực gần nấp thân hình ở vào tối hậu phương cụt một tay lão giả cùng thiếu niên hai người t h ầ n sắc có chút n g ư n g trọng từ lão giả lôi cuốn lấy thiếu niên thật nhanh chạy trốn muốn một bên thoát ly hậu phương truy sát cùng một bên tìm kiếm rời đi nơi đầy phương pháp thiếu chủ kia thánh vu hoàng triều nhị hoàng tử người hộ đạo thực lực thâm bất khả chắc nếu không phải lúc trước thừa dịp bất ngờ ta hai người thật đúng là không cách nào đoạt được vật kia cụt một tay lão giả trầm giọng nói đang khi nói chuyện còn thỉnh thoảng hướng phía sau lưng nhìn lại ngay vậy thiếu niên kia điêu khắc phượng văn đang ăn dược trong lòng nhấc lên trận trận vận bọn hắn mục đích của chuyến này vốn là một gốc trong truyền thuyết tiên dược nhưng tìm tới đối phương lúc kia tiên dược vậy mà sớm đã đã mất đi thần hiệu gần như khô kiệt hảo tạ i ý bên ngoài bắt gặp rất nhiều siêu cấp thế lực cường giả tạ i tranh đoạt một viên đan dược bất quá không khéo chính là thánh vũ hoàng triều người cũng là đã tìm đến trong sân cụt một tay lão giả vượt lên trước một bước ẩn n ấp trong h ư không bắt lấy một thời cơ mới thành công cướp đoạt đến đan dược cầm tới đan dược về sau một già một trẻ lúc này mới ngạc nhiên phát hiện đan dược bên trong l n chứa năng lượng lại là cùng kia mất đi thần hiệu tiên dược có dị khúc đồng công tri rượu đồng dạ thánh vũ hoàng triệu nhị hoàng tử cùng người hộ đạo g i ậ n tí mặt lúc này đang gắt gao truy kích lấy hai người nô gia gia vô luận như thế nào đều muốn đem đan dược này mang về mới có thể ngăn cản bi kịch phát sinh thiếu niên kia nhìn còn hơi có vẻ non nớt gương mặt lần trước lúc viết đầy vẻ kiên định cụt một tay lão giả đang muốn gật đầu cũng cảm giác được một cố đại khủng bố tại ở gần chỉ gặp sau lưng cách đó không xa đồng d ạ n g có một già một trẻ bọn hắn sắc mặt băng hàn trong mắt l ó e ra nguy hiểm quang mang đương nhiên đó là thánh vũ hoàng triệu hoàng tử võ kêu cùng tên kia hoa phục lão giả về phần những người khác bởi kia hoa phục lão giả trong tay ngưng tụ ra một đạo đáng sợ v y năng đ ỗ n g nhiên hướng phía phía trước cụt một tay lão giả vào tới thấy thế cụt một tay lão giả không dám có chỗ lãnh đạo tay phải nắm chặt bên hông một thanh chiến đ ạ o đ ỗ n g nhiên rút ra, vung ra một cái kinh khủng đ o quang keng cả hai chạm vào nhau phát ra kim t i ế t đan sen thanh â m nhưng kia bị đ o quang đánh lui lưu quang vậy mà lần nữa hướng phía cụt một tay lão giả đánh tới hiển nhiên ngoài cái trước dự kiến hắn vội vàng lần nữa vung ra một cái đa quang rốt cục đem kia lưu quang phá hủy nhưng chính là bởi vì cái này trong chớp mắt kéo dài sau lưng hoa phục lão giả càng thêm tới gần không ít đang đổi u chủ cước chừng sau nửa canh giờ cụt một tay lão giả hai người rốt cục bị thánh vũ hoàng triều hoa phục lão giả cùng võ t i ê u đ ổ i kịp không bao lâu lại là tầm mười đạo thân ả n h đến chính là một mực tại phấn khởi tiến lên thánh vũ hoàng triệu những cường giả khác ta tưởng là ai nguyên lai là tinh hà tiên tông cụt một tay đao hoàng cùng tinh hà tiên tông thiếu chủ tinh dân thần không nghĩ tới các ngươi còn có nhàn tình nhã trí đến đan đ ỉ n h t i ê n tôn bí cảnh tinh hà tiên tông chính là cùng thánh vũ hoàng triều cùng một cấp bậc tam đại bá chủ thế lực một trong bất quá hiện nay tông môn thế nhưng là tao nộ g một trận biên cố tùy thời đều có hủy diệt nguy cơ không nghĩ tới thiếu chủ cùng một tôn trưởng lão còn có thể xuất hiện ở đây nhưng bọn hắn rất nhanh chính là liên tưởng đến cái gì chỉ sợ đối phương là muốn mượn nhờ cái này đ a n đỉnh tiên tôn bên trong vật gì đó đến ngăn cơn s ó n g giữ kia cụt một tay lão giả cùng thiếu niên nghe vậy l ô ngày m không khỏi nhữ lên không nhìn đối phương trong giọng nói buộc c ậ giờ phút này tình hình của bọn hắn có vẻ hơi nguy cấp một cái sơ sẩy không chỉ có tự thân khó đảm bảo quan trọng nhất là không cách nào đem đan dược đưa về tông môn nhưng lúc này vô luận bọn hắn có lại nhiều ý nghĩ đều khó mà thi triển chỉ có cưỡng ép phá vây mới là thượng sách thế là được xưng là cụt một tay đao hoàng lao giả tay phải nắm thật chặt màu đồng cổ c h i ế n đao một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cách đó không xa hoa phục lao giả một cô vô hình đao y đang không ngừng quyết tán cái sau có chút nhứ mày sau đó nhẹ g i ọ n g cười nói lao phu nghe qua cụt một tay đao hoàng uy danh hôm nay vừa vặn hướng các hạ l i n h giáo một phen đang khi nói chuyện trong tay của hắn xuất hiện một cây trợ kỳ ẩn chứa trong đó vô số không ngừng đàn sen trợt văn ngay sau đó hoa phục trong hư không lập tức hiện hiện đạo đạo không hiện hiện Văn. hư Phù lập sau đó hội tụ vào một khắc hóa t một đạo sáng như tuyết đao mang chiếu sáng bốn phương tiên vũ hung hăng hướng phía cái bóng mở kia chém tới hư ảnh tựa hồ có ý thức tự chủ Tiến phía trước một về phía b ư bước ớ c ra, k h ô n g lòng cam yếu t h ế đồng dạng vung r a m ộ t cái đào quang m ẩm. h ư không băng l i ệ t tứ cụt một kinh khủng ngược, dư ba tứ ngược, một tay sáu sâu hơn, chạm lần này l va tinh hà bá đa quyết thấy thế hoa phục lao giả tựa hồ rất hài lòng kiệt tác của mình khoe miệng n h ấ t lên một vòng ý cười nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá thấp cụt một tay lao giả tại lần thứ nhất giao thủ cũng không lấy được ưu thế về sau cái s o ánh mắt dần dần lăng lệ phát động như c u ồ n phong như mưa rào thế công tia từng đạo loá mắt đao quang để chung quanh thánh vũ hoàng triều cường giả trong lòng sợ hãi theo thể thanh âm văng lên, kia hư ảnh lạng yên phá diệt. Cụt một tay láo giả thả ra trong tay chiến rách hư ảnh phá chậm chiến đen đao láo đao, đục tóc kia giả rãi văng lên, lạng yên đầy ra xé âm đấu bay múa, vì thế bất phạm. ba y múa, thế ba ấ t phạm. b ba ba đột nhiên một trận tiếng vỗ tay vang lên chỉ gặp hoa phục lão giả hai tay cổ động mặt lộ vẻ tán thưởng nói ra không hổ là cụt một tay ba o hoàng tại đao chi nhất đạo bên trên có thường nhân khó mà với tới tạo nghệ thứ đối mặt với đối phương t ộ i phồng cụt một tay lão giả thần sắc không có chút nào ba động bình tĩnh đáp lại nói bớt nói nhiều lời các hạ đã là muốn ngăn cản ta hai người vậy thì có cái gì bản sự liền sử hết ra đi tốt vậy lao phu liền cũng không giấu nghề hoa phục lão giả nói xong trong tay trận kỳ lần nữa có quy luật vũ động không bao lâu lại là hai đạo hư ảnh chậm dại xuất hiện mỗi một vị đều có không kém hơn lúc trước bị cụt một tay lão giả chối chạm d i ệ n cái kêu đạo bất quá cái này hai đạo hư ảnh riêng phần mình cầm vũ khí lại không còn là trên nào mà là chuyển biến trưởng thành kiếm cùng trường thương h i u h a i thân ảnh mới ngưng tụ mà ra chính là hướng phía cụt một tay lão giả đột nhiên gây khó khăn không có lưu tình chút nào cụt một tay lão giả thấy thế trong con người kia xóa ngưng trọng lại càng sâu hơn một chút nâng lên chiến đao lại là chém ra từng nhát trói mắt đa mang k e n k e n keng hắn lúc này áp lực tăng gấp b ộ i kia hai đạo hư ảnh phối hợp khăng khít chân trước vừa đem kiếm quang triệt tiêu kia thương mang giống như như rắn độc lại tùy theo mà tới song phương kịch đấu say sưa trong lúc nhất thời khó phân thắng bại nhìn thấy một màn này kia thánh vũ hoàng triều võ tiêu một bộ thờ ơ thần sắc phản phất trong mắt hắn trận chiến đấu này sớm đã phân ra thắng bại thế là ánh mắt của hắn nhìn phía đối diện kia hai đầu lông mày sen lẫn một chút sầu lo thiếu niên cười nói không nghĩ tới tinh hà tiên tông thiếu chủng à y bình thường không lộ ra trước mắt người đời lại cũng có không kém gì thiền tiêu bảng trước hai mươi thực lực thật là làm bản hoàng tử hơi kinh nếu không chỉ riêng ở một bên nhìn xem không khỏi quá mức không thú vị ngay vậy tinh giật thần q u a y đầu nhìn về kia một mặt trêu tức v õ kiêu không nói gì đối với hắn mà nói bây giờ cũng không phải cái gì tranh dũng đấu hung ác thời cơ vô luận đối phương có mưu đồ gì hắn quyền đương không có trông thấy là được nhìn thấy đối phương bộ đáng v õ kiêu hiểu rõ chắc không có tiếp tục mở miệng mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái trước trong tay viên đan dược kia hắn cùng hoa phục lão giả tuy nói còn không biết được viên đan dược kia lai lịch cùng giá trị nhưng có thể bị tinh hà tiền tông người cất đoạt tất nhiên không phải là phạm vật tia đ a n dược bên trong ẩ n chứa khổng lồ sinh cơ hắn trong lúc mơ hồ đều có thể cảm nhận được một tia phốc thử một đạo tiếng trầm văng lên chỉ gặp lão giả một đao chạm diện cầm trong tay trường kiếm hư ảnh nhưng cũng bị một tên khác tay cầm trường thương thân ảnh đâm rách đầu vai một đoá hoa máu toái lên cụt một tay lão giả gầm t h é t một tiếng trở tay đem trường thương đánh bay ra ngoài quay đầu quan sát đầu vai thường thế cũng may hắn đã tại bước ngoặt nguy hiểm tận khả năng lố néo người vẹn vẹn chỉ là gặp thắng qua cũng không bị xuyên thủng bất quá thanh trường thương kia ở trong tựa hồ ẩn chứa Hoa phục láo g như như bất n mặt đ quá cụt u một tay láo giả tựa hồ cũng là đã nhận ra ý đồ của đối phương thân sắc càng thêm lạnh lùng toàn thân khí tức đống nhiên kéo lên vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền lần nữa chạm diệt kia cầm súng hư ảnh hắn giơ lên trong tay chiến ao quắt khe nói các hạ nếu là muốn làm lục lão phu chỉ sợ làm ngươi thất vọng dứt lời cụt một tay lão giả thể nội hiện ra một cỗ trước nay chưa từng có lệnh thấu xương đ a u khí xé rách không gian sắc bén tới cực điểm hắn bắt đầu vận chuyển tinh hà tiên tông c h ấ n tông tiên pháp tinh hà bá đa quyết cả người khí chất đều biến cực kỳ bá đạo chiến ý n g ố t trời bá một cái đao quang đem trước mặt không gian một phân thành hai nhanh như t h i ể m điện từ hoa phục lão giả đỉnh đầu đột n g ộ t lực bổ xuống loại kia uy thế để cái sau ra mặt đều là khe run lên hoa phục lão giả trong lòng run lên ám đạo khinh thường đối phương trong tay trận kỳ theo bản năng nâng lên lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một mặt con t ẫ n muốn dùng cái này ngăn cản có thể khiến hắn không tưởng tượng được là đao này khí bá đạo vô biên không có gì không phá mang theo một cấu ngang ngược lực lượng trong nháy mắt đem ánh sáng thuận c h r n g diện sau một khắc trận k ỳ đứt gãy quan g mang ảm đạm hoa phục lao giả thân hình cũng là không khỏi hướng phía sau t ố i lui hắn lúc này sắc mặt âm trầm không ít ban đầu tiếu dung sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tiếng ngưng trọng hắn cuối cùng vẫn là coi thường trước mặt cụt một tay lao hoàng cũng coi thường thân là thần quang châu tam đại bá chủ một trong nội tỉnh tinh hà bá đao quyết sao quả nhiên không tầm thường trong miệng hắn tự nói một tiếng về sau cơ cơ ống tay áo đem đứt gãy trận lấy ra một thanh p h á p trượng, hiển nhiên là không định tiếp tục lưu thủ hắn cầm trong tay p h á p trượng trong hư không dẫn một cái một c ỗ vô hình ba động lan t r ẳ n g hẳn ra áo bào không gió mà bay bay phất phới tu vi cũng là không giữ lại chút nào phóng thích ra kinh khủng uy áp quét sạch thiên địa cụt một tay lão giả hít sâu một hơi về sau t h ầ n s ắ c trịnh trọng hắn tự nhiên sẽ hiểu đối phương muốn làm thật bất quá hắn hai người tu vi cảnh giới là giống nhau đều là tại nhảy vọt ba bức bước, bước thứ ba nếu là tiến thêm một bước mà có thể bước vào chuẩn tiên tôn hàng ngũ hắn thôi động thể nội tinh hà bá đao quyết năng lượng rót vào chiến đao bên trong thân đao phát ra ông Minh Chi Thành, có chút Cách hực cái càng hừng thần quang, uy thế tăng nhiều. Hắn mạnh, mạnh không nhiêu. ra ra trước, quang, Ba ba ba. Hắn liên tiếp vung ra ba cái đào mang, một đao tăng liên vung Nhưng tiếp một một biết uy với bao lúc đào đao so so mẽ dù vậy hoa phục lao giả không nhanh không chậm rơ tay lên bên trong pháp trượng hướng phía trong hư không một điểm lập tức lôi quang lấp lóe thiên lôi phồng lên vô số màu xanh đậm lôi quang c h ố n g rông h i ể n hóa tại pháp trượng cuối cùng ư ớ n g tụ sau đó đ ô n g nhiên đánh ra Giang giác.、Lôi、quang pha tói hư không, thẳng Lôi tói pha hư cụt một tay lão giả trọn vẹn lui về phía sau ba bước nhiều mà trái lại hoa phục lão giả vẹn vẹn chỉ là lui ra phía sau một bước liền ổn định thân hình lập tức phân cao thấp hô cụt một tay lão giả thở ra một ngụm trọc khí minh bạch nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới l ạ c bại sẽ chỉ là hắn thế là trong mắt buộc phát ra một cỗ tinh mang như là thực chất xuyên thủng trước mặt hư không trong lòng đồng thời vang lên một thanh â m bá tuyệt thiên hạ đao thoái tinh sông rầm rầm trong lúc nhất thời hư không giống như, như thủy triều bị khủng bố đao ý chấn vỡ hướng về nơi xa bước lui mà một cỗ để cả phiến thiên địa đều tràn ngập trắng xóa lập tức trong tay hắn pháp trượng khiên đậu Trường ức vạn lôi đình chi lực để toàn bộ hư không đều phảng phất biến thành một tòa lôi đình hải dương lực lượng kinh khủng ở trong đó ấp thủ giống theo một tiếng to lớn tiếng giống một đầu lôi đ ỉ n h cự long từ lôi đ ỉ n h ở giữa hải dương quần quận mà ra đồng d ạ n g có vạn t r ư ợ n g khổng lồ chỉ gặp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng về sau phóng lên tận trời mang theo vô tận quần bạo lôi đ ỉ n h nào về phía kia đã mười phần tới gần liệt thiên đ a m mang v ơ i anh cả hai chạm vào nhau lập tức buộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng ba động cả tòa bí tảng không gian đều tại ẩn ẩn lắc lư để không ít ở xa các ngọ ngách cường giả đều là nhao n h a u hướng phía nơi đ â y phương vị kinh nghi bất định trông lại về phần thiếu niên tinh giật thần cùng kia võ kêu bọn người sớm đã hướng về nơi xa bỏ chạy sợ bị tác động、đến. dù sao nếu là áp sát quá gần vẹn vẹn kia dư ba đều là không chịu nổi đủ để hủy diệt bình thường tiên hoàng cường giả khu khu qua hồi lâu sau dư ba dần dần tàn đi một thân ảnh trong miệng ho ra máu khí tức bề ngoài sắc mặt có chút tái nhợt rõ ràng là cụt một tay láo giả hắn cầm chiến đao tay tại rất nhỏ run dày khí thế kém xa lúc trước mà liền tại lúc này một thân ảnh khác cũng là xuất hiện trong mắt mọi người tự nhiên là kia hoa phục láo giả bất quá hắn lúc này cũng là hơi có vẻ chật vật không còn lúc trước thong dong hoa lệ phục sức cũng là không trọn vẹn mới thối nhưng toàn thân khí tức vẫn như cũ cường thịnh、so với chỉ là thụ một chút rất nhỏ thương thế thấy thế võ kêu khoe miệng lộ ra một vòng t i ế u dung cùng mình dự đoán cái này cụt một tay láo giả không phải hòa phục láo giả đối thủ thắng bại đã phân tinh giật thần thần sắc có chút lo lắng lo lắng nhìn về phía vậy hiển nhiên đã lạc bại cụt một tay láo giả tựa hồ là đã nhận ra cái trước ánh mắt cụt một tay láo giả nâng lên cầm đào tay phải lau lau rồi một chút vết máu ở khoe miệng ánh mắt bình tĩnh phản phất là làm ra quyết định gì hàn âm thầm hướng phía thiếu niên truyền đ ô n ó i thiếu chủ lão phu không phải là đối thủ của người nọ sau đó ta sẽ thiêu đốt linh lực đưa ngươi cưỡng ép đưa cách tiếp xuống chỉ có thể dựa vào ngươi. t h a nghe h hắn chút h âm của hắn có n t bi ư ơ bất quá cũng k ô không không n mình vong lòng, g phải sắp thấy thể cảm đối với là là mà đ cam tử có m thiếu chủ cùng vậy i kia chân chính đưa cách nơi này địa cảm thấy tiếc đối. ê n đan chân chính này Ngay đưa địa dược cách cảm thấy v thiếu niên chấn động trong lòng chất cũng là minh bạch đối phương ý tứ hít vào một hơi thật sâu về sau ánh mắt dần dần biến kiên định xuống tới nặng nề gật đầu tinh hà tiên tông tinh hà bá đao y ế t quả nhiên cường hành các hạ cũng không thẹn đ a u hoàng chi danh đáng tiếc tại lao phu trong mắt còn kém không ít hoa phục lão giả nhàn nhạt đánh giá một câu bất quá kia c â ngạo ý nhưng là như thế nào đều không che giấu được cụt một tay lão giả hư lạnh một tiếng không chút do dự trực tiếp là thiêu đốt i là l người h lực t r o n cơ thể, n hắn tức l lông mày nhũ chặt có chút kinh dị với đối phương quả quyết bất quá hắn cuối cùng không phải thường nhân trong n g á y mắt chính là minh bạch lý đồ của đối phương đây là muốn cưỡng ép đem tinh hà tiên tông thiếu chủ đưa cách đá trợ hoa phục lão giả trong mắt lại là lộ ra một vòng vẽ trêu thức coi như có thể đem hắn ngăn lại lại như thế nào chỉ cần cái này bí tàng cửa ra vào còn chưa xuất hiện liền tất nhiên vẫn là sẽ bị bọn hắn trô đ ổ i kịp p h i công vô dụng thôi、Mời、anh sau đó hết thể đúng là dựa theo cụt một tay lão giả ý nguyện phát triển tiếp thiếu đốt linh lực chỗ buộc phát ra lực lượng quả thật kinh khủng liền ngay cả hoa phục lão giả đều là không dám cứng đối cứng chỉ có trì hoãn thời gian nhưng lại không thể làm gì tinh giật thần thần sắp nặng nề trong mắt lóe lên một k i a bi ý cắn răng điên cuồng hướng phía phía trước lao đi tiền đồ chưa biết mà một lần nữa bay lên không tại bí cảnh bên trong du tàu trường sinh tông mới cũng là bị cụt một tay lão giả cùng hoa phục lão giả hai người sát triệu và chạm ra huy năng hấp dẫn chú ý nhất là hoàng cực tử ngọc tham trong lòng lần nữa có cảm ứng thế là cáo chi lâm diễn cho thấy long văn đan dược một nửa khác xuất hiện thế là lâm diễn khu động lấy trường sinh tông dựa theo cái chức chỉ dẫn hướng phía một chỗ phương vị cấp tốc chạy tới bí tàng khu vực trung ương có một tòa tính mịch nặng nề thần bí tế đàn tế đàn bốn phía có bốn cái kình thiên t r i trụ t r u n g quanh thì là thiêu đốt lên từng đoàn từng đoàn u lục sắc đ ó n g lửa không biết thiêu đốt bao lâu từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt bởi vì tế đàn vị trí tại khu vực trung ương dù cho lại không thu hút cũng vẫn là bị cường giả phát hiện bất quá quỷ dị chính là đương những người này sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào muốn do xét nhưng đều là không thu hoạch được gì bất quá theo khu vực trung ương một chút bảo vật tiên dược sau khi xuất hiện lập tức nhắc lên một trận gió canh m ư ơ máu tất cả mọi người không có chú ý tới chính là những cái kia vẫn là cường giả tinh huyết tại tử vong một khắc này liền bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ dành thời gian không biết tung、tích. nếu là có người đem lực chú ý đặt ở trên tế đài lúc liền sẽ phát hiện bốn phía thỉnh thoảng sẽ có quỷ dị huyết khí ba động lóe lên liền biến mất òng long trên tế đài một viên tre kín vết rách hạt trâu màu đỏ bên trên lúc này lại là phát ra từng đợt hào q u a n g nhỏ yếu tựa hồ có thứ gì khôi phục lại là hồi lâu sau hạt trâu buộc phát sáng rực cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ v ụ n ra một đạo mười phần hư hảo thân ảnh lạng yên h i ể n hóa chỉ gặp thân mang luyện đàn sư trường bảo khuôn mặt giàn mua uy nghiêm ánh mắt lúc này hơi có vẻ mê man nhất là làm cho người chú mục làm ái tóc dài màu sách lục nhìn rất là quái dị đạo này hư hào thân ảnh trầm mặc một lát đôi t r ò n g mắt kêu bên trong rốt cục biến sáng ngời lên tinh mang phun g trào thần s ắ c cũng là đột nhiên biến kích động chỉ nghe hắn ngữ khi có chút hưng phấn thấp giọng lẩm bẩm trời không quên t a vậy ngủ say mấy chục vạn năm lão phu rốt cục lại thấy ánh mặt trời dứt lời trong tay hắn kích động lấy phát quyết p h ả n phất là đang suy tính lấy cái gì sau đó ngửa mặt lên trời thét dài nói thật là trời cũng giúp ta cố gắng lao phu lần này không chỉ có thể trở lại đình phong có lẽ còn có thể đột phá gông c ù n xiến xích đặt thành trắc n i ệ m nhưng rất nhanh Hán c ả một thụ m chút t dần dần ngày này t r ư một tin g tức h quét sạch cả vùng không gian nghe nói vị trí trung ương xuất hiện đan đỉnh tiên tôn truyền thừa dù là không biết thực hư nhưng cũng không ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này chương bốn trăm mười tám quỷ dị hình chiếu bí tàng không gian khu vực trung ương nơi này chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh cung điện hùng vĩ phảng phất là đại nhân vật chỗ ở căn cứ rất nhiều cường giả nói vùng cung điện này lầu cắt là đột nhiên xuất hiện trước đây ban đầu vị trí vẫn là một mảnh trống giống rất là quỷ dị nhưng trong đó lại là tản ra một cỗ siêu việt tiên hoàng thậm chí nhảy vọt ba b ư ớ c không biết bao nhiêu kinh khủng huy áp cho nên mới có đan đỉnh tiên tôn c h u y ể n thừa nói chuyện dù sao ngoại trừ chân chính tiên tôn bên ngoài cho dù là chuẩn tiên tôn cũng không có cỗ này vì thế bất quá mảnh này kiến trúc bên ngoài có một đạo trận pháp thủ hộ không ít người nếm thử dùng man lực phá vỡ lại chưa thể như ý. bởi vậy chỉ có chờ đợi cường giả số lượng đầy đủ thời điểm lần nữa liên hợp phá t r ư ợ lại qua nửa ngày thời gian bí tàng trong không gian tám thành tả hữu cường giả cùng thế lực đều đã đã tìm đến nơi đây đều tại ngừng chân quan sát trường sinh tông l ặ n g yên không tiếng động đi vào không trung vị trí quan sát trước mặt vùng cung điện này bí mật quan sát lâm diễn kia thâm thúy hai con ngươi không ngừng đánh giá phía dưới c h ẳ n g cảnh hồi lâu sau khẽ lắc đầu tựa hồ là nhìn ra cái gì m á n h khỏe một bên trần thiên quân mắt sắc lập tức dò hỏi thế nào đại ca nơi này thật là kia cái gì đ a n đỉnh tiên tôn truyền thừa nơi ở sau đại hoàng c ầ u cũng là thần sắc có chút kích động chăm chú nhìn như tình huống là thật tất nhiên không thể bông tha nghe vậy lâm diễn thản n h i ê nói n lại để bọn hắn đi tranh đi nơi này có gì đó quái lạ bất quá chỉ là một mảnh hình chiếu thôi cũng không phải là vật thật nhưng có người vận dụng phương pháp đặc thù đem nơi đây cụ hệ i ra đ o á n chừng có mưu đồ ttt sương mù rãnh đây chẳng phải là nói nơi này nhưng thật ra là một cái lao âm bích tận lực bố trí ra âm người đại hoàng c ầ u toàn thân một cái giật mình nhìn qua phía giới kiến trúc rốt cuộc không có một tơ một hào, hào hứng sợ như xà hạt má cái nào lão lục có bảnh lớn như vậy vân không phải là kia cái gì đan đỉnh tiên tôn a trần thiên quần cũng là phụ họa một tiếng nhưng phản phất nghĩ tới điều gì hoàng sợ nói có lẽ vậy phải hay không phải chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến liền tốt lâm diễn khép cười một tiếng nói phía dưới rất nhiều trận danh o đột nhiên rối loạn lên chỉ gặp một già một trẻ thần sắc cầm t r ầ m từ bên ngoài đạp trên hư không đi tới sau lưng còn đi theo mười mấy danh khí thế bất phản cừng giả người vây quanh thấy thế đều là chủ động nhường ra một lối đi sợ đắc tội đối phương một già một trẻ này đương nhiên đó là kia thánh vũ hoàng triều hoa phục lão giả cùng nhị hoàng tử võ kiêu bọn hắn tại giải quyết rơi cụt một tay láo giả về sau một đường truy kích lấy tinh hà tiên tông thiếu chủ tinh giật thần khí tức nhưng đúng là không thể đội kịp xem ra cái sau cũng là có một chút thủ đoạn nhưng nghe nói đan đỉnh tiên tôn truyền thừa chi địa hiện thế về sau bọn hắn tạm thời từ bỏ đối phương dù sao chỉ cần bí tảng lối ra một ngày không mở ra bọn hắn còn có rất lớn nắm chắc có thể bắt được đối phương khi nhìn đến trước mắt mảnh này rộng lớn kiến trúc về sau một già một trẻ trong mắt đều là nổi lên dị sắc hoàng tử điện hạ nơi đây nếu là lão phu không có đón sai nên là kia đan đỉnh tiên tôn lưu lại coi như không có truyền thừa cũng tuyệt đối có không t hoa phục lao giả thần sắc vui mừng hướng phía bên cạnh thân võ kiêu nói nghe vậy võ kiêu trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười xá lạ nếu thật sự là như thế kia chuyến này không giả bất quá nơi này trận pháp hơi có chút độ khó liền xem như lão phu cũng không có n ắ m chắc có thể bài trừ có lẽ chỉ có liên hợp thế lực khác cường giả mới có thể cưỡng ép t i ế n v à o hoa phục lao giả cảm giác một mực dừng lại tại trận pháp phía trên trong lòng hiểu rõ t a o mày nói khi nhìn đến võ kiêu không có dị nghị về sau hắn trực tiếp là đứng dậy hướng phía bốn phía vốn là ô n cùng tự thân có đồng dạng ý nghĩ rất nhiều thế lực cường giả nói vài tiếng rất nhanh liền đạt thanh nhất、trí. trong đó một cái yếu tố mấu chốt cũng là bởi vì thánh vũ hoàng triều uy hiếp để không ít người không dám không theo â m ẩm theo từng đạo hào quang sáng trói sáng lên từng đạo đáng sợ công kích giống như dòng lũ hung hăng đánh vào trận pháp phía trên lập tức tại trải qua mấy lần liên tục không ngừng mà o à n h tạc về sau trận pháp trung quy là không chịu nổi gánh nặng ẩm vang vỡ vụn rất nhanh từ thánh vũ hoàng triều nhân mã cầm đầu phô thiên cái địa cường giả đều là một mạch tràn vào rẽ cung điện ở trong khi tiến vào mạch tràn vào rẽ cung điện ở trong tựa hồ là tao nộ hiểm cảnh hoặc là lẫn nhau cướp đoạt tạo hóa đại hoàng cậu cùng trần thiên cùng l ặ n g lặng địa quan sát lấy phía dưới rộng lớn kiến trúc một bộ chuẩn bị xem kịch vui tư thế bọn hắn đối lâm diễn suy đoán tin tưởng không nghi ngờ tin tưởng qua không được bao lâu liền có chuyện vui nhìn a cậu tử ngươi nhìn kia là cái gì tựa như là người trần thiên cùng con mắt mười phần nhạy cảm hướng phía hư không nơi nào đó nhìn lại đại hoàng cậu theo tiếng nhìn lại phát hiện cái trước chỉ vị trí tựa hồ ẩn giấu đi một thiếu niên chính một mặt cẩn thận nhìn qua xa xa rộng lớn dãy cung điện nha không nghĩ tới còn có người thông minh bất quá cảnh tuy nói không yếu nhưng lại loi một mình dám ở chỗ này xông xáo có chút đồ vật ta đại hoàng cậu cũng là ngạc nhiên vô cùng đánh giá một câu người này nhìn không giống như là nhân vật tầm thường loại kia khí độ không kém chút nào lúc trước kia cái gì cậu thí diêu võ dương ngoài thánh vũ hoàng triều hoàng tử tên kia nhìn sâu một tớt nhìn đại gia ta đều muốn cho hắn một vạ tử trần thiên cũng rất là khó chịu tiếp tục nói bọn hắn một mực ở vào âm thầm quan sát tự nhiên là thấy được kia v i n h vang đắc ý võ kiều một đ o à n người tăng thêm thế lực khác kia cung kính thần sắc cùng nghị luận bọn hắn cũng là biết được thánh vũ hoàng triều lai lịch bất quá cho dù là biết được đối phương là thần quang vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ một trong bọn hắn cũng không có chút nào để ở trong lòng lâm diễn đầu vai hoàng cực t ử ngọc tham tựa hồ là đã nhận ra cái gì ánh mắt liếc nhìn ở giữa cũng rốt cục khóa chặt nơi xa trong hư không k i a ẩn nấp thiếu niên thân ảnh nó thần sắc kích động vạn phần đi vào đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cùng bên cạnh thân nói đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu không nghĩ tới tham gia ra ta một mực đau khổ tìm kiếm đồ vật mình tìm tới cửa nhìn thấy ngọc tham phản ứng đại hoàng cậu kinh ngạt nói thế nào thứ gì tìm tới cửa bất quá nó rất nhanh liền phản ứng lại. trong khoảng thời gian này trường sinh tông vẫn luôn đang tìm kiếm cái gì đồ vật chính là cái này ngọc tham tiến hóa mấu chốt chi vật vì vậy tiếp tục nói ngươi nói là thứ ngươi muốn tại thiếu niên kia lang trong tay hoàng cực tử ngọc tham gật đầu sau đó hướng phía hai người sai sử nói các ngươi nhanh đi đem tiểu tử kia bắt về cho ta ngay vậy trần thiên còn g có chút chẳng thèm nó tới khinh miệt nói ngươi cho chúng ta là ai là ngươi muốn cứ gọi liền có thể kêu động đúng đấy ngươi cái gì cấp bậc cậu ra cùng ngạo t i ê n là ngươi có thể yêu đến uống đi đại hoàng cậu cũng là một bộ khịt múi coi thường biểu lộ hoàng cực tử ngọc tham giận g ữ hai người này một mực tại cùng nó không q u a được nhưng đột nhiên nó não hải linh quang l ó i lên hám dọn một cái phối hợp nói ra ai đã như vậy vậy ta cũng chỉ phải tìm những người khác đợi đến tham gia ra ta tiến hóa về sau nhất định đầu một cái tiến hắn đột phá tiên hoàng tạo hóa vừa dứt lời hai thân ảnh bỗng nhiên vọt ra ngoài vô cùng ăn ý nhìn trường sinh tông những người khác trợn mắt h ố t mồm chương bốn trăm m ư ơ i chín giao dịch thư không t ư ở n g kép bên trong tinh giật thần vận dụng cực kỳ bí ẩn thuật pháp đem thân hình của mình che giấu liền xem như tiên hoàng cao giai thậm chí nhảy vọt ba bức không có tận lực dò xét đều là không cách nào tùy tiện phát hiện hắn từ đầu đến c u ố i trốn ở một chỗ ngóc ngách lặng lặng nhìn qua nơi xa cung điện hùng Vĩ bảy tự nhiên cũng là thấy được thánh vũ hoàng t r i ề u người hắn tại bị cụt một tay láo giả cưỡng ép đưa cách về sau chính là trong bóng tối tìm kiếm lấy lối ra nhưng k h ổ tìm không có kết quả có lẽ là bí tảng không gian còn chưa kết thúc nguyên nhân bởi vậy chỉ có thể thận trọng ở chỗ này bồi hồi đang nghe hư hư thực thực đan đ ỉ n h tiên tôn truyền thừa hiện thế sau hắn cũng là bị hấp dẫn mà đến lặng lẽ quan sát nhưng lại chưa lựa chọn tham dự trong đó dù sao hắn bây giờ trọng yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp đem đan dược đưa về thông môn hắn lúc này còn tại nhìn chăm chú xa xa c h ẳ n g cảnh đột nhiên khoe mắt liếc qua đột nhiên trông thấy hai đạo lưu qua n hướng phía tự thân vị trí mà đến trong lòng kinh hãi khi hắn q u a y đầu về sau liền cũng là phát hiện hai thân ảnh một t r ư ớ c một s a u đem mình cho vây khốn ở bên trong theo thứ tự là một con trên mặt mang tiện hề hề nụ cười đại hoàng cậu một người khác thì là một cả lơ phất lơ lưu manh vô lại thanh niên lúc này hắn lông mày không khỏi nhân lại tuy nói hai người trước mắt tu vi không phải quá mạnh thanh niên kia cũng mới tản ra cùng mình cùng một cấp độ tu vi ba động con chó kia yêu thậm chí mới là chuẩn tiên hoàn cảnh giới nhưng hắn lại là từ trên người của hai người cảm nhận được ý uy hiếp như vậy mang ý nghĩa cho dù là kia nhìn hơi yếu một bậc hoàng cậu cũng chưa chắc không thể cho hắn tạo thành tổn thương thế là hắn trầm giọng hỏi hai vị đây là ý gì trần thiên cùng khép mỉm c ư ờ i nói không có ý tứ gì khác chính là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng nghĩ mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đại hoàng cậu cũng là phụ h ò a nói không tệ yên tâm đi tiểu ca chúng ta không phải người xấu tinh giật thần mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi hai người các ngươi nhìn chỗ nào giống người tốt tới bất quá hắn vẫn là trước tiên cự tuyệt tiếp tục nói thật có lỗi tha thứ khó tầm bệnh tại hạ còn có chuyện quan trọng liền không phục hồi dứt lời làm bộ như muốn rời đi đừng à chúng ta thật không phải người xấu ta nhìn tiểu ca ngươi ánh mắt thanh tịnh xem xét chính là tâm linh tinh khiết hạng người cùng bọn ta là người một đường huống hồ chúng ta đối ngươi cũng vô ác ý đại hoàng cầu hướng dẫn từng bước đạo bất quá nó câu nói này ngược lại là không có nói mỏ nó nhìn người luôn luôn rất chuẩn đối phương mang cho nó cảm nhận vẫn là cực kỳ tốt bởi vậy cũng không muốn động thủ trần thiên cùng thấy thế toàn thân khí cơ tiêu tán ra một chút sau đó nói ngay vào điểm chính nhìn thấy tòa kia tông môn sao bên trong c ư ờ n g giả như mây ngươi chính là muốn đi sợ là cũng đi không được à cho nên còn không bằng theo chúng ta đi một lần ta có thể cam đoan an toàn của ngươi ngay vậy tinh giật thần hướng phía đối phương chỉ phương hướng nhìn lại chính là thấy được một tòa khổng lồ vô cùng tông môn khí thế bằng bạc nếu nói một người một chó mang cho hắn uy hiếp không nhỏ vậy cái này tòa tông môn trình độ uy hiếp đủ để trí mạng thế là t h ầ n s ắ c hắn ngưng trọng quay người lần nữa đánh giá lên một người một chó phát hiện hai người không giống nói giả tăng thêm bây giờ tình hình chỉ dựa vào mình không cách nào thoát thân chỉ có khẽ thở dài nhẹ gật đầu địa thế còn mạnh hơn người hắn cũng không muốn bị ép tế nhưng cụt một tay láo giả tám chín phần mười đã v ỡ lạc chỉ dựa vào mình một người thật đúng là không cách nào kháng cự bất quá kỳ quái là hắn đối với cái này đi đúng là không có quá mức lo lắng làm hắn có chút chăm mối vẫn không có cách giải thằng đến chân chính tới gần tòa này phi hành tông môn về sau cho dù là hắn xuất thân thế lực cấp độ b á chủ cũng có thể cảm nhận được bất phàm đi ở trong đó hắn có thể cảm giác được có không ít tận mà không phát cường hành o khí thức tuy nói so ra kém cụt một tay láo giả nhưng ở tiên hoàng cấp độ đã là đỉnh tiêm cấp độ tại chính thức tiến vào một tòa đình viện về sau hắn mới phát hiện nơi này có không ít t â n h n h t u vi đều là không kém nhất là làm hắn chú ý thuộc về tên kia thanh niên mặc áo đen tại trong cảm nhận của hắn đối phương giống như một vũng lô đen t h â m bất khả c h á c hắn thậm chí có một loại dự cảm liền xem như cụt một tay láo giả cùng đối phương so sánh cũng là xa xa không kịp có lẽ là nghĩ đến cụt một tay láo giả trong mắt của hắn lóe lên một tia bí ý uy tiểu tử ta hỏi ngươi trên người ngươi có phải hay không có một viên đ a n g dược đột nhiên thanh niên mặc áo đen kia trên đầu vai một gốc giống như tử ngọc tiên xâm dùng kia dài nhỏ dâu sấm chống lạnh một mặt p h á c lối mà hỏi nghe được câu này tinh g ậ t thần toàn thân chấn động có chút khó tin nhìn đối phương tại sao lại biết được chuyện này phải biết hắn nhưng là dùng phương pháp đặc thù đem nó thu vào liền xem như thánh vũ hoàng triều kêu hoa phục lão giả đều chưa hẳn có thể cảm ứ n g đến à quả nhiên ở trên thân thể ngươi giao ra đi tham gia ra cũng sẽ không bạc đ ã i ngươi sẽ dành cho ngươi bồi thường thỏa đáng ngọc tham thấy thế trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết một bộ quả là thế biểu lộ tiếp tục nói nhỏ tham gia tham gia chúng ta tông môn đều là chính phái nhân vật cũng không h ư n g chơi cường thủ hào đoạt một bộ này à đại hoàng cầu có chút không quen nhìn kia ngọc tham phách lối bộ dáng ở một bên nhắc nhở không tệ đại gia làm việc tuy nói bá đạo nhưng này cũng l à muốn phân tình huống trần thiên bồn u cũng là đi theo cái t r ư ớ c kẻ s ư ớ n g người hòa nói bất quá sự thật cũng xác thực như thế đối với địch nhân bọn hắn từ trước đến nay sẽ không lưu t ì n h nhưng trước mắt gã thiếu niên này bọn hắn thực sự thăng không d ậ y nổi quá nhiều ý đồ xấu có lẽ là thiếu niên kia non nớt lại kiên nghị gương mặt cùng kia ánh mắt trong suốt để bọn hắn sinh ra không nhỏ hào cảm thuần túy là một loại cảm giác hai người các ngươi đây là cố tình cùng tham gia ra không qua được đâu tham gia ra ta là loại kia ư ớ c hiếp lương thiện người sao hoàng cực tử ngọc tham tức điên hai tên khốn kiếp này luồn nó không qua được nghe được mấy người ở giữa trò chuyện tinh giật thần hít sâu một hơi sau chân thành nói tuy nói tiểu tử không biết chư vị là như thế nào biết được trong tay của ta có viên đan dược kia nhưng nếu là nếu có thể ta nguyện ý nỗ lực cái khác đại giới đến bảo toàn đan dược này liên quan đến tính mạng của vô số người tinh giật thần biết lấy năng lực của mình là không thể nào giữ vững viên đan dược kia nhưng hắn vẫn là muốn tranh thủ một phen dùng những bảo vật khác để thay thế ngay vậy mọi người đều là s ứ n g sở nhưng cũng là từ đối phương trong giọng nói có thể cảm nhận được kia cố kiên định cái này có chút khó làm a cái này tiểu ca cậu ra có chút không xuống tay được a đại hoàng cậu ở một bên thần sắc khó xử thầm nói nó từ trước đến nay hoành hành bá đạo nhưng cũng thiện ác rõ ràng có việc nên làm cũng có việc không nên làm điểm này cùng lâm diễn ngược lại là giống nhau ý hệ tùy tâm sở dụ nếu g n để cho hắn cưỡng ép từ đối phương trên thân cướp đoạn suy nghĩ chỉ sợ cũng sẽ không thông suốt trần thiên quần cũng giống như thế liền xem như ngọc tham cũng có chút gặp khó khăn trông thấy một màn này lâm diễn k h ẽ lắc đầu người này ngược lại là cùng hắn không quan trọng thời điểm có mấy phần tương tự huống hồ ngọc tham vấn đề cũng cần giải quyết thế là ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh giật thần dò hỏi tiểu hữu như thế nào mới có thể trao đổi trong tay ngươi viên đan rực kia nếu có yêu cầu nhưng cứ mở miệm nghe được lâm diễn mở miệm cái sau trên mặt kìm lòng không được l nhưng vẫn là thở dài một hơi nói tiền bối không phải v ă n b ố i không muốn mà là chuyện này ngoại trừ đan dược này bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác phương pháp giải quyết lâm diễn không nói gì mà là k h é p c ư ờ i một tiếng nói vạn sự không có tuyệt đối ngươi nếu là không nói làm sao biết không có những biện pháp khác đâu chương bốn trăm hai mươi đặt thành biến cố phát sinh ngay vậy tinh giật thần ánh mắt không khỏi cùng lâm diễn liếc nhau một cái nhìn thấy k i a thâm t h ú y như vũ trụ mênh mông con ngươi trong lòng đúng là không khỏi nhiều hơn một cô a tâm thế là hắn trầm ngâm một lát sau thần xác biến có chút nặng nề nói tiền bối đã đều nói như thế vậy văn bối cũng liền không còn che giấu ta đến từ thần quang thánh vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ một trong tinh hà tiên tông vốn là cùng thánh vũ hoàng t r i ề u cùng thánh long thành địa vị n a n g nhau tồn tại nhưng p h ụ thân ta tinh hà tiên tôn lúc tu luyện gây ra rủi ro thủ bản nguyên đạo tổn thương lại là không biết bị ai tiết lộ ra ngoài đưa tới x à i lang thăm dò kia thánh long thành ngự long tiên tôn vốn là cùng ta tông có thù cũ khi biết p h ụ thân ta thực lực rút lui về sau chính là lên tâm tư nếu không phải có vô số năm qua nội tỉnh đã sớm bị đạp h á tông môn nhưng mặc dù là như thế cũng không kiên trì được thời gian quá dài đợi đến tông môn đại trận v ừ vỡ chắc chắn đi hướng diệt vong viên đan dược kia chính là khôi phục vụ phụ thân ta thương thế duy nhất hy vọng cho nên mới x i n tiền bối cùng chư vị tha ta một mạng tại hạ vô cùng cảm kích đang nói xong đoạn văn này về sau tinh giật thần có chút như chút được gánh nặng trong lòng ngất khí tại thổ lộ về sau ngược lại là thả ra không ít thần sắc nghiêm nghị vô cùng ngay vậy trường sinh tông đám người cũng đều là trầm mặc đang nghe nguyên do về sau đều là có thể cảm nhận được kia c ô nặng nghề theo tinh hà tiên tông thiếu niên có lẽ chính là bọn hắn hy vọng duy nhất ngự long tiên tôn làm sao cái nào cái nào đều có con hàng này đại hoàng cầu nghe được cái này bốn cái quen thuộc chữ về sau không khỏi nhà d a một tiếng tinh giật thần ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái dù sao tại thần quang thánh vực ai không biết ngự long tiên tôn chi danh đại hoàng cậu đang nói xong về sau cùng trần thiên cùng bọn người đem ánh mắt cùng nhau nhìn phía lâm diễn trên thân muốn nghe xem cái sau là cái gì quyết đoán ngự long tiên tôn sao xem ra cùng người này nhân quả đã được quyết định từ lâu có lẽ ta cũng nên vận dụng vận dụng một chút lực lượng trong cơ thể lâm diễn có chút những mày trong lòng nói nhỏ thể nội kêu mênh mông giống như đại dương lực lượng ẩn ẩn có quần quần dấu hiệu lâm diễn tính tình cũng không phải do dự người trong nháy mắt liền có đáp án ngự khí bình tĩnh hướng phía tinh giật thần nói ngươi nếu là nguyện ý cùng b đem lan dược giao cho chúng ta làm trao đổi ta có thể bảo vệ ngươi tinh hà tiên tông không việc gì bao quát phụ thân ngươi thương thế ta cũng sẽ toàn lực tương trợ phải t r ă n g trao đổi quyền quyết định tại ngươi lâm diễn đang nói câu nói này thời điểm trong giọng nói ẩn chứa k i a cố vô tận tự tin cũng là lây nhiễm trong sân những người khác làm cho đại hoàng cầu bọn người cảm xúc bành trướng nhiệt huyết sôi trào sương mù rãnh chủ nhân đây là muốn đánh ngã k i a cầu thí ngự long tiên tôn a đại hoàng cầu t h ầ n sắc kích động vô cùng thậm chí đem chính mình cũng cho mắng đều không có chú ý tới hắn làm cùng lâm diễn làm bạn thời gian dài nhất người có thể làm cho lâm diễn nói ra những lời này tình huống có thể nói là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay trần thiên Cùng cũng là tâm thần q u ấ y động hắn cũng rất muốn tận mắt chứng kiến một phen lâm diễn toàn lực xuất thủ là loại nào rầm rộ mà tinh giật thần thì là trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc có chút không dám tin tưởng mới hết t h ể đối phương vậy mà muốn đ ú n g tay tinh hà tiên tông cùng ngự long tiên tôn ở giữa ân đoán cái này cần là bực nào tự phụ muốn trợ giúp tinh hà tiên tông vượt qua lần này nan g quan kia tất nhiên muốn chính diện cùng ngự long tiên tôn chống lại nhưng trước mặt thanh niên mặc áo đen coi là thật có loại thực lực này sao đối mặt lựa chọn hắn trầm mặc hồi lâu cuối cùng q u thần xui khiến lựa chọ không nói trước đan dược này là có hay không có thể trợ giúp tinh hà tiên tôn khôi phục bản nguyên đạo tổn thương tiếp theo vậy cũng phải có đầy đủ thời gian ngự long tiên tôn thật sẽ cho bọn hắn cơ hội sao quan trọng nhất là hắn cũng không thể bảo đảm lần này có thể thành công hay không đem đan dược mang ra bí cảnh dù sao kia thánh vũ hoàng triều võ k ê u cùng hoa phục lão giả cũng sẽ không tùy tiện buông tha mình đủ loại nhân tố làm cho hắn không cách nào cự tuyệt lý do này lựa chọn đánh cược một lần Tốt. Tiền bối, ta đáp ứng ơi, bất quá bối, ứng đáp lâm diễn không ngạc nhiên chút nào đối phương là một người thông minh sẽ không không rõ trong đó lợi hại quan hệ thế là cũng là mang theo thưởng thức nói ta muốn kia thánh vũ hoàng triệu một người m ệ n h tinh giật thần gần từng chữ một một cỗ sát ý nồng nặc lan tràn ra h ắ n tự nhiên là muốn thay cụt một tay lão giả báo thủ về phần kia võ kiêu hiện nay tinh hà tiền tông nguy cơ sớm tối tạm thời còn không cách nào tổn thương tính mệnh dù sao đối phương là thánh võ hoàng chủ nhìn chúng dòng dõi cũng không phải kia hoa phục lão giả có thể so sánh mô phỏng có t h ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nó đem trong miệng lòng văn đan dược cũng là móc ra tựa hồ là cảm ứng được cái gì hai viên đan dược bắn ra quang mang máy liệt sau đó đúng là chậm rãi dung hợp ở cùng nhau trong đó ẩn chứa sinh cơ tăng lên gấp đôi năng lượng càng thêm đồng đậm dung hợp sau đan dược lớn nhỏ không thay đổi chỉ bất quá kia long phượng đường vân thì là lẫn nhau c u ố n quanh đan vào một chỗ lộ ra càng thần dị lộ c c n c nhìn thấy cái này khắc họa lấy long phượng đường vân đan dược ngọc tham có chút bất tranh khí nuốt ngụm nước bọt thận trọng đem nó nâng ở trên tay lâm diễn vẹn vẹn chỉ là lướt qua chính là khẽ gật đầu c h ắ c không được có thể đối lai lịch bí ẩn hoàng cực tử ngọc tham cung cấp tiến hóa thời cơ kia trong đó ẩn chứa năng lượng s á t thực khổng lồ cùng tinh t h ầ n sau đó ngọc tham không kịp chờ đợi hướng phía lâm diễn nói một tiếng sau liền tạy trong tông môn tìm cái vị trí bắt đầu bế quan ch t h ế thế đại hoàng cậu cùng trần thiên quần đĩu môi không có quá mức để ý tới ngay tại giao dịch hoàn thành không lâu sau đó vùng cung điện kia ở trong phát sinh to lớn biến cố vô số đạo thân ảnh tranh nhau chen lấn hướng phía bên ngoài tuôn ra trên mặt đều là mang theo khó mà che giấu vẻ hoảng sợ rất nhiều trên thân người đều nhiễm lấy vết máu h i ệ n nhiên là lúc trước từng chịu đựng thương tích mà tại mọi người tối hậu phương một cái bóng mờ chính tham lam hấp thu trong hư không k h ô ngừng n g sụp đổ hết vụ thân hình đúng là tại dần dần lương thực mà những đại thế lực kia dẫn đầu cơn giả đều là mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nhìn chằm chằm đối phương vẻ mặt nghiêm thân hình cấp tốc hướng phía cửa vào vị trí ban tới thánh vũ hoàng triều kia hoa phục lão giả cũng là lông mày nhũ chặt bảo hộ ở võ k ê u trước người đối với kia hư ảnh vô cùng kiên kỵ nhưng lại tại tất cả mọi người đi vào cửa vào thời điểm lúc trước bị đám người hợp lực nổ nát cái kia đạo trận pháp chẳng biết lúc nào lại lần nữa xuất hiện lại tựa hồ càng thêm cường đại đem tất cả mọi người một mực vây khốn ở bên trong ha ha ha hôm nay các ngươi đều là lao phu huyết thực chất dinh dưỡng chớ có làm vô vị giấy r còn có thể để các ngươi chết thống khoái một chút một g ọ n g à n mua vang lên kia hấp thu xong quanh mình huyết khí lão giả hư ảnh quay đầu nhìn về thất kinh vô số cứng, giả. hờ hững mở miệng nói lập tức một cỗ kinh khủng sát cơ tràn ngập cả vùng không gian không ngừng lan tràn ra chương bốn trăm hai mươi mốt đâm lưng tình hình trong sân trong nháy mắt biến mười phần nguy cấp không ít cường giả hình như có a n ý liên hợp bắt đầu hành kích đại trận lại là mảy may vô dụng không cách nào dung chuyển mảy may những cái k i a siêu cấp thế lực người đầu lĩnh lại là âm thầm trong lòng run lên bọn hắn thân là nhảy v ọ t ba bước cấp bậc cường giả có thể rõ ràng cảm nhận được cái k i a trận pháp so với ban đầu thời điểm muốn cường hành mấy lần không thôi cho dù là tập hợp tất cả mọi người lực lượng cũng là rất khó bài trừ bởi vậy bay ở trước mặt chỉ có một con đường vậy liền chính diện cùng kia lão giả thần bí hư ảnh đối kháng có thể nghĩ đến lúc trước đối phương những thủ đoạn kia bọn hắn đều là lưng có chút phát l ạ n h thần sắc có thể nói là ngưng trọng tới cực điểm lão giả kia hư ảnh bây giờ thân hình đã mười phần ngưng thực gần như s ắ p muốn giống như thực chất trên mặt của hắn cũng là viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng đối với hấp thu huyết khí hiệu quả rất là hài lòng sau đó hắn lần nữa lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị hướng phía đám người nói ra không nghĩ tới lao phu bí cảnh vẫn rất có lực hấp dẫn nga chất lượng không tệ Nghe được cái này không giải thích được. tất cả mọi người đều là s ứ c sở rất nhanh giống như là nghĩ tới điều gì dù mình sơn hải kiếm tông cầm đầu một tiên phong đạo cốt lao giả sắc mặt kinh nghi bất định trầm giọng do hỏi tiền bối hẳn là ngài chính là kia đại danh đỉnh đỉnh đan đỉnh tiên tôn ngay vậy những người khác cũng là đưa ánh mắt về phía cái kia như cũ treo nụ cười nhàn nhạt lao giả hư ảnh chỉ gặp cái sau không có phủ nhận ý tứ t h ẳ n g n h ư n ó i không tệ đã là biết được bản tôn các ngươi có thể làm lao phu chất dinh dưỡng nên cảm thấy may mắn mới đúng tiền tiền bối ngài địa vị cao thượng cớ gì đối với chúng ta chém tận giết、tuyệt? một người trung niên sắc mặt tâm trầm cực lực á p chế nội tâm sợ hai cùng phẫn nộ ha ha ha đan đỉnh tiên tôn đến hư ảnh phản g phất là nghe được cái gì cho cười ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau đó khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh leo đ ộ cong lao phu cũng không sợ các ngươi bọn này hậu bối cho cười năm đó bản tôn vốn là có thể truy tìm đặt chân cảnh giới càng cao hơn làm sao cờ kém một nước suýt nữa rơi xuống cái hôi phi yên diệt hạ tràng bây giờ lao phu thực lực ngàn không còn một đến của các ngươi nói rõ bản tôn mệnh không có đến tiết lộ nếu là thôn vệ các ngươi tinh huyết chưa hẳn không thể đồng sơn tái khởi đang khi nói chuyện h ã n toàn thân sát ý càng thêm nồng đậm từng bước một hướng về đám người tới gần tất cả mọi người đều là không khỏi hướng về sau lưng tối lui nhưng rất nhanh liền chạm đến trận pháp bị lần nữa gậy trở về thần sát khó coi sau đó mấy cái siêu cấp thế lực dẫn đầu cường giả lướt nhau nhảy vọt ba bước thực lực không giữ lại chút nào liên thủ hướng phía đối phương đánh tới bọn hắn biết được nếu là tiếp tục ngồi chờ chết cái tia chỉ có một con đường chết chỉ có phấn khởi chống lại mới có một tia sinh cơ Vâng, mấy đ đan đỉnh tiên tôn hư ảnh khinh thường cười nhạo một tiếng một cỗ màu xanh lá cây đậm năng lượng từ thể nội quần c u ộ n tiêu tán mà ra tay khô héo chỉ hướng phía trong hư không không điểm đất ra lập tức từng đạo linh lực điểm sáng hội tụ mã thành hướng phía những công kích kia xuyên tới phanh phanh phanh theo từng đạo châm đục những công kích kia nhao nhao hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa một phương phong khinh vân đạm một phương toàn lực ứng phó bởi vậy có thể thấy được giữa hai bên tranh lệch thấy thế mặt của mọi người sắp càng thêm khó coi nhưng trợt biến hư hát có thể đến chỗ này không có một cái nào kẻ yếu cái nào không phải kinh lịch gặp chắc trở cùng chém giết trưởng thành t â một cảnh cụ. nhanh liền nhận phàm, thế đều là bất rất Dầm dầm dầm. m rõ cỗ tử tán ra, quét thế công tạo thành dòng lũ bao phủ trước mắt hư không thế không thể đỡ hướng phía đan đỉnh tiên tôn hư ảnh bốc lên mà đi lần này chính là tập kết tất cả cường giả lực lượng cho dù là cái sau cũng là trong mắt lóe lên một tia tàn khốc không dám thất lễ hắn dội ra bàn tay gậy gộc chậm dãi hướng phía dòng lũ tìm kiếm sau một khắc một con to lớn vô cùng linh lực đại thủ chống g ô n g hiển hóa tới đụng vào nhau giam giắc giam giắc cả hai chạm vào nhau thư không từng khúc nước ra cả vùng không gian đều tại lay động b ộ c phát ra sáng chói thần mang đem bốn phía chiếu tựa như mặt trời b a n trưa trong lúc nhất thời song phương rằng co không xong lực lượng đúng là đạt đến vi diệu cân bằng nhìn thấy một màn này những cường giả kia phảng phất là thấy được ánh dạng đông càng thêm ra sức nhao nhao hét lớn lên tiếng linh lực không giữ lại chút nào chút xuống mà ra ta nhỏ cái ai ra cái này quái lông xanh như thế dữ dội đây chính là đã từng tiền tôn sao s ắ c thực châu bích đại hoàng cẩu cùng trần thiên quần quan sát hồi lâu không khỏi chép miệm một cái kinh ngạt nói cái này đ a n đỉnh tiên tôn chi danh Có chút không đúng à? đột nhiên c h trần thiên cùng ở một bên hoàng sợ nói cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm từ trước đến nay đều là trước tiên phát hiện mánh khỏe ngay vậy trường sinh tông đám người cũng là lần theo ánh mắt nhìn lại chỉ gặp thánh vũ hoàng triều hoa phục lão giả cùng võ kiêu ánh mắt lấp lóe tựa hồ là đang âm thầm lập như cái gì sau đó chỉ gặp võ kiêu trong mắt lóe lên một tia âm t à n mười phần ẩn nấp hướng phía bên cạnh thân hoa phục lão giả nhẹ gật đầu sau đó chỉ gặp cái sau đột nhiên đột nhiên gây khó khăn t ừ n g đạo đáng sợ công kích hung hăng rơi vào giữa đám người lúc này liền là vang lên một trận tiếng kêu thang thiết thậm chí có người tại chỗ hóa thành huyết vụ phiêu tán biến cố này lập tức là đánh gãy thê công kéo dài ràng có bị đánh phá đ a n đỉnh tiên tôn hư ảnh trên mặt cũng là nổi lên một tia tà ý oanh đại thủ rất nhanh chính là vang lên một mảnh rú thảm ngoại trừ tu vi cường h à n h tu sĩ có thể kịp phản ứng tu vi hơi yếu tử thương thảm trọng vẹn vẹn một kích này chính là vẫn là ba phần mười nhân số không thể bảo là không khốc liệt những cái k i a may mắn còn sống sót người giận tí mặt hướng phía người xuất thủ nhìn lại phát hiện lại là thánh vũ hàng o triều người sắc mặt đều là k ỳ biến sơn hải kiếm tông dẫn đầu láo giả trong miệng chảy máu vừa kinh vừa sợ phẫn nộ quát các người thánh vũ hàng triều đây là ý gì tưởng muốn giúp trụ làm trái sao trong mắt của hắn tràn đầy n ộ khí đối phương vậy mà tại thời khắc mấu chốt tan g ã tất cả mọi người liên hợp xu thế cái này không khác đem mọi người đẩu dù là đối phương là thế lực cấp độ bá chủ lại như thế nào tại sinh tử tồn vong lúc làm ra cử động như vậy đây là chuẩn bị đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập chính yếu nhất chính là rõ ràng có cơ hội liên thủ chống lại kia đan đ ỉ n h t i ê n tôn hư ảnh dù sao cái sau bây giờ cũng chỉ bất quá so đám người mạnh hơn một n ớ p chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng nhưng lần này có thể nói là phá hủy tất cả mọi người hy vọng sơn hải kiếm tông cũng là làm cho tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến hoa phục lao giả trên thân mỗi người đều là giận không kèm được sắt khí nông đậm chương bốn trăm hai mươi hai xuất thủ chấn kinh toàn trường cảm nhận được ánh mắt của mọi người Chỉ nghe hắn ngữ khí khinh miệt lúc trước n Vũ Hoàng t chúng ta còn sợ ngươi thánh vũ hoàng triều ba phần thật không nghĩ đến các ngươi đúng là ti tiện như thế hôm nay lao phu liền là chết cũng muốn kéo ngươi cho cùng kia sơn hải kiếm tông lão giả rốt cuộc khắc chế không được l ử a dẫn trong lòng lạnh giỏ quát hắn cũng là đưa tới đám người có minh rất nhanh liền có mấy cái siêu cấp thế lực dẫn đầu cường giả cùng đứng tại cùng một trận chiến tuyến đều là ôm lấy ý tưởng giống nhau bọn hắn cũng là biết được bây giờ tình hình đã không có bất kỳ sinh cơ có thể nói vậy còn không như l i ề u mạng một lần đem cái này đáng hận chi đổ chém g i ế t không bao lâu giữa sân còn thừa người ý chí lạ thường nhất trí đều là tại trước khi chết vây quét thánh vũ hoàng triệu một và người nhìn thấy kia sắt ý ngọc trời cơ hồ là hóa thành thực chất liền xem như hoa phục lão giả cũng là trong lòng run lên hắn là mạnh k ô n g sai nhưng đối mặt tiếp cận hai chữ số nhảy vọt ba b ư ớ c cường giả cũng tất nhiên không có một tia đường sống ha ha các ngươi thánh vũ hoàng triều người coi như thức thời bản tôn nếu là đáp ứng các ngươi liền sẽ bảo đảm các ngươi không việc gì tia đan đỉnh tiên tôn hư ảnh nhiều hứng thú nhìn qua một màn này lập tức mở miệng nói ngay vậy thánh vũ hoàng triều một đoàn người lúc này mới không khỏi thở dài một hơi bọn hắn thánh vũ hoàng triều hoàng chủ cùng đan đỉnh tiên tôn có chút giao tình thế là mới hoa phục lão giả chính là âm thầm cùng đối phương đặt thành giao dịch đã có thể giữ được tính mạng không nói còn có thể thu hoạch giữa sân người tại cái này bí tàng trong không gian chỗ tìm kiếm đến bảo v nghe được hai người trò chuyện tất cả mọi người đối thánh vũ hoàng triều người tức giận đã đ ạ t đến đỉnh điểm ý vị này đối phương tại vừa mới bắt đầu liền đem bọn hắn đều bắn đi lao phu tất xác ngươi sơn hải kiếm tông lão giả toàn thân kiếm ý n g ú t trời đem linh lực trong cơ thể đều thôi động b ộ c phát ra uy thế kinh khủng trực tiếp là hướng phía hoa phục lão giả phát động thế công những người khác siêu cấp thế lực dẫn đầu cường giả cũng đều là không cam lòng lạc hậu cùng nhau độc thủ loại t i a hạo đã nguy năng cho dù là hoa phục lão giả cũng là vãi cả linh hồn đem ánh mắt nhìn phía đan đỉnh tiên tôn hư ảnh một đám vô chi tiểu bối hết thể chết hết cho ta đan đình xuất thủ chặn đám người thế công phản kích thời điểm càng là mang theo một mảng lớn huyết vụ tàn nhẫn vô cùng sương mù rãnh mẹ nó cái này thánh vũ hoàng triều đều là một đám cái gì câu tám đồ chơi thật mẹ nó vô s ỉ đại hoàng cầu nhìn nghe răng trận mắt đối với kia thánh vũ hoàng triều hành vi rất là trơ c h ẽ n đại gia ta không chịu nổi ta muốn đi đánh nổ kia đồ n ố c nhị hoàng tử đầu chó trần thiên c u n g nhìn lồng ngực kịch liệt c h ọ c trùng cũng là bị tức không nhẹ sau đó bọn hắn đem ánh mắt đều là nhìn phía lâm diễn chỉ gặp cái sau lúc này lông mày cũng là hơi nhữ có vẻ hơi không vui lại hoàng cầu thấy thế vui mừng quá đỗi rửa theo nó đối lâm diễn hiểu rõ. đối phương đây là cũng cảm giác được bất mãn quả nhiên chỉ gặp lâm diễn chậm rãi đứng người lên hình nhanh chân hướng phía tông môn đi ra ngoài đại hoàng c ầ u trần tiến quẩn tinh giật thần đều là vội vàng đi theo mà chiến trường bên trong bởi vì đám người giận dữ phản công kia điên cùng hình dạng sức chiến đấu cũng là tiêu thăng chính là hoa phục lao giả cùng đan đỉnh tiên tôn hư ảnh đều là không cách nào thời gian ngắn đánh tan nhưng là dựa theo cái này xu thế xuống dưới đối phương lạc bại vẫn lạc h ỉ là vấn đề thời gian thôi theo một tiếng văng trầm đứng n ũ i chịu xảo sơn hải kiếm tông chờ siêu cấp thế lực cường giả đều là nhao nhao phun ra một ngục k h í tức cực kỳ bất ổn không còn lúc trước như thế làm gì làm vô vị dãy rồi đâu đan đỉnh tiên tôn hư ảnh khắp khuôn mặt làm miệng ai đối với biểu hiện của mọi người rất là không hiểu mà kia thánh vũ hoàng triều hoa phục láo giả cùng nhị hoàng tử võ kiêu thì là lộ ra một vòng như kế nụ cười như ý chết đi đan đỉnh tiên tôn hư ảnh trong miệng thốt ra một thanh âm sau đó một con linh lực đại thủ lần nữa ngưng tụ mà ra đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong muốn nhất kích tất sát thấy thế tất cả mọi người đều là lộ ra một vòng cười thảm trong mắt tràn đầy vẻ không căm lỏng ngược lại là không có cái gọi là ý sợ hãi nhưng vào lúc này k sau v đó chính là nhìn thấy một thân ảnh đứng ở giữa hư không chính là một thanh niên mặc áo đen ánh mắt thâm thúy thần sắc bình tĩnh tóc đen đầy đầu không gió mà bay loại kia phong thái thật sâu lạc cấn tại mọi người trong tim tại trải qua ngắn ngủi ngây người về sau trong lòng của tất cả mọi người đều là dâng lên một tia hy vọng cùng kinh hãi đại trận này cường hoành bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy nhưng giờ phút này lại là yếu ớt giống như một mặt phổ thông tấm gương cứ như vậy ẩm vang vỡ vụn tăng thêm tên này thanh niên xuất hiện đáp án không cần nói cũng biết động thủ người chính là cái này nhìn không có chút nào tu vi ba động nam t ử á o đen tại bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thời điểm xuất hiện như thế một cái biến cố k i a cố gắng còn có một chút hy vọng sống nhất là đối phương có được khó mà phỏng đoán cường h à n h thực lực mà đan đỉnh tiên tôn hư ảnh tia giàn mua trên khuôn mặt dạy đặc nếp nhăn đều là vo thành một nắm như là một đoá hoa cúc nội tâm của hắn đồng dạng không bình tĩnh. chỉ vì mạnh như hắn đều là nhìn không thấu trước mắt nam tử áo đen t h á n h vũ hoàng triều hoa phục lão giả cùng nhị hoàng tử vóc tiêu cũng đều là con ngươi hơi co lại sưng sở nhìn qua một màn này các hạ người nào vì sao can thiệp lao phu sự t ì n h đan đỉnh tiên tôn hư ảnh nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một tiệm ngưng trọng trầm giọng nói ta là da da ngươi quái lông xanh lâm diễn không có phản ứng đối phương cũng không đại biểu lấy đại hoàng cầu có thể nhịn nhìn thấy trận pháp vỡ vụt nó cũng là đứng ở cái trước sau lưng chống lạnh mắng to lên tiếng h ắ n đã sớm trước mắt cái này lão lông xanh không vừa mắt nhìn thấy đối phương đặt câu hỏi. đương nhiên sẽ không k h á c h khí còn có người thiên cùng tổ tông trần thiên cùng cũng là một mặt lưu manh vô lại đi đến lâm diễn khác một bên nói ngay vậy giữa sân hoàn toàn yên tĩnh đều là không nghĩ tới biến cố mới sinh ra liền có người lớn lối như thế nhục mạ đan đ ỉ n h tiên tôn cái sau cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt quét về phía thanh niên kia bên cạnh thân hai người xem ra các hạ đây là muốn cùng bản tôn không qua được ga đan đ ỉ n h tiên tôn hư ảnh sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn phía cầm đầu thanh niên mặc áo đen trong mắt hắn chỉ có người này mang cho hắn một cố vẻ bật a n đối mặt đan đình tiên tôn lâm diễn khẽ lắc đầu tại tất câu ả hoảng mọi mắt chậm một người dãi nói ánh bên trong sợ ra c nói ế u là đỉnh phong thời ngươi, thời ta kỳ c lẽ còn có hào hứng cùng hứng n hào g ư ơ giao giờ hai, thủ một hai. bây này g không ư ơ i nổi nói quá chịu Câu mức một kích. n khắp nơi giữa sân không ngừng quanh quẩn lần này ngôn ngữ đúng là không có chút nào đem đan đỉnh tiên tôn để vào mắt có thể nói là bá khí tới cực điểm cũng là làm cho đám người tâm thần quái động thật lâu khó mà bình phục chương bốn trăm hai mươi ba chỉ điểm một chút bạo càn dỡ đến cực điểm đan đỉnh tiên tôn hư ảnh đang nghe câu nói này sau cũng là ngạc nhiên vô cùng chật giận dữ quá lớn hắn tuy nói có chút nhìn không thấu người trước mặt thực lực cụ thể nhưng đối phương lần này n ô n ngữ đúng là không có chút nào đem mình để ở trong mắt đây là chuyện xưa nay chưa từng có hắn đ a n đỉnh tiên tôn lúc toàn thịnh liền xem như cái khác tiên tôn cường giả cũng là kính hắn ba phần chớ nói chi là hắn tại luyện đan chi đạo bên trên có cực cao tạo nghệ muốn cùng hắn giao hảo người càng là không biết bao nhiêu hiện nay cho dù là bây giờ chỉ là thần hồn trạng thái nhục thân không tại nhưng bằng mượn đối bí tàng trường khống liền xem như chuẩn tiên tôn tới hắn đều chưa hắn sẽ sợ chớ nói chi là hắn căn bản không tin tưởng đối phương sẽ là một tiên tôn cấp cường giả bằng không hắn không có khả năng không có cảm ứng chính yếu nhất chính là bí cảnh có hạn ch vượt qua nhảy vọt ba bức cường giả căn bản là không có cách tiến vào liền xem như đối phương dùng cái gì thủ đoạn đặc thù chui vào tiến đến tại trên địa bàn của hắn cũng chỉ có t ú i đầu xưng ơ thần bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì đan đỉnh tiên tôn hư ảnh biết được đối phương kẻ đến không thiện cũng không có làm nhiều vô vị miệng lưới chi tranh lập tức một cỗ so với lúc trước còn cường thịnh hơn uy áp thấu thể mà ra trong sân đám người thấy thế đều là hái hùng khép n g ĩ a nguyên lai đối phương lúc trước cũng không xử suất toàn lực thua thiệt bọn hắn còn ngây thơ cho rằng có cơ hội chiến thăng cái trước đan đỉnh tiên tôn hư ảnh không do dự Qua theo đan đình tiên tôn một tiếng quắc khẽ tia to lớn đan đ ỉ n h chính là nhanh chóng hướng phía lâm diễn chấn áp mà xuống như là một tòa không thể lay động thái cổ thần sơn đáng sợ hơn chính là cái này thần sơn bốn phía còn quấn quanh lấy đạo đạo xích hồng sắt hòa diễm giống như có thể đốt diệt hết thảy Cả h một, một cỗ vô hình ba động từ quanh thân không ngừng khoét tàn hắn ra khiến cho hư không từng khúc băng liệt giống như gợn sóng đương những rung động này chạm đến đan đỉnh thời điểm tia nguyên bản còn thế không thể đỡ khổng lồ thân hình đúng là có chút ngưng lại không được tiến thêm đan đỉnh tiên tôn nhữ mày hét lớn một tiếng nguyên mông linh lược sôi trào máy liệt đều rót vào t i ế n đan đỉnh bên trong để lần nữa có động đậy dấu hiệu cũng không có chờ hắn lộ ra nét mừng tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong cái này đan đỉnh tiên tôn kia giản mua gương mặt bên trên tràn đầy kinh hãi toàn thân đều tại không cầm được run rẩy tựa hồ có chút không thể tin cái này sao có thể thành âm hắn run rẩy thấp giọng lẩm bẩm yếu c á yếu lâm diễn cũng sẽ không đi quản đối phương giờ phút này có ý nghĩ gì hắn nhẹ nhàng lắc đầu cảm thấy không thú vị lúc này cũng không còn kéo dài điểm ra linh lực chỉ riêng chỉ nhanh như thiểm điện đánh vào đan đỉnh tiên tôn hư ảnh trên thân Phan. sau một khắc hư ảnh bạo thành một chùm sáng điểm phiêu lãng trong hư không trên mặt mọi người đều là viết đầy vẻ ngạc nhiên kết cục này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt lúc trước còn uy thế ngập trời đan đỉnh tiên tôn cứ như vậy tùy tiện bị người xóa bỏ rồi nhất là thánh vũ hoàng triều hoa phục lão giả cùng nhị hoàng tử vóc tiêu bọn hắn toàn thân không hiểu r u lên thần sắc biến dị thường sợ hãi phải biết bọn hắn lúc trước sở tác sở vi thế nhưng là đem tự thân cho đ ầ y lên tất cả mọi người mặt đối lập đan đỉnh tiên tôn vừa chết bọn hắn kết cục rõ ràng quả nhiên tại trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại thánh vũ hoàng triệu một đoàn người trên thân sắc cơ bốn phía tia sơn hải kiếm tông dẫn đầu lão già đột nhiên cười lớn một tiếng chật quát to trời xanh có mắt ngươi thánh vũ hoàng triệu đi sự t ì n h vì thiên địa không dùng hôm nay lao phu tất sát ngươi bất quá kỳ quái là lần này cũng không có người hưởng ứng hắn quay đầu nhìn lại phát hiện rất nhiều người sắc mặt do dự đúng là không có lúc trước cái chủng loại kia l i ề u mạng chi ý rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên do nếu là bọn họ biết được mình hẳn phải chết ngược lại là có can đảm đem đối phương kéo xuống nước nhưng hiện tại còn sống ngược lại có cố kỵ dù sao nếu là thật giết thánh vũ hoàng t r i ề u một đ o à n người b ị thánh vo hoàng chủ đoạt được biết về sau thế lực phía sau bọn họ đều sẽ bị thanh toán dù sao đối mặt một vị tiên tôn cự phách liền xem như siêu cấp thế lực cũng hoàn toàn không có sức chống cự các ngươi nếu là không dám vậy liền từ lao phu làm thay lão giả kia cũng không có vì vậy từ bỏ quyết định này tiếp tục nói loại kia khí khái ngược lại là có chút làm cho người kính nghệ a lão nhân này không tệ có c ố t khí lâm diễn tại xóa bỏ đan đỉnh tiên tôn về sau chính là lẳng lặng đứng ở hư không quan sát đại hoàng cậu tại nhìn thấy sơn hải kiếm tông lão giả biểu hiện sau cũng là rất tán thưởng nói một tiếng đối với những người khác phản ứng Kỳ không thật cũng tại tỉnh trong, thế tôn. Thánh Vũ Hoàng Triều thế tự Hoàng hắn nhiên cũng cường Vũ bên này vốn lớn, bọn giới giả vi Lý là sao dù d á một đắc t i phải không mình nhắc cân cũng vì vì h phía nhắc. ế lực cân sau Một bên tinh giật thần cũng là khẽ gật đầu nói cái này sơn hải kiếm tông nông nên kiên cường c ù n g ta tinh hà tiền tông chính là đồng minh có biểu hiện như vậy cũng không kỳ quái chỉ gặp một cô gái trung niên đứng dậy ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi nhàn nhạt mở miệng nói ta tử la tông nguyện bồi sơn hải kiếm tông đạo h ư u cùng nhau giết địch câu nói này âm vang hữu lực mười phần kiên định đưa tới không ít người kinh ngạc rất nhanh bọn hắn chính là hiểu rõ ra cái này tử la tông chính là ưu lam thánh vực thế lực cùng một vị tiên tôn cường giả quan hệ tâm đầu ý hợp trách không được không sợ thánh vũ hoàng triều t ố t sơn hải kiếm tông lão giả thấy thế cũng là lộ ra vẻ mỉm cười ta đạo không cô có tử la tông đáp lại rất nhanh tuyến cơ vực một cái thế lực cũng là đứng dậy phía sau hắn cũng là l ư n g tựa tiên tôn cường giả đồng d ạ n g không e ngại thánh vũ hoàng triều chẳng lẽ lại thánh võ hoàng chủ còn có thể đồng thời đắc tội mấy vị cùng cấp bậc tiên tôn cường giả sao chính yếu nhất chính là năm đại thánh vực tiên tôn cường giả ở giữa cũng không hòa thuận nhất là khác biệt giới vực ở giữa quan hệ càng là dương c u n g bạc kiếm tình huống không giống nhau thần quang vực ba đại tiên tôn là riêng phần mình v ì m ì n h mà ưu lam vực tuyển cơ vực đều là thành liên hợp chi thế nếu là thánh võ hoàng chủ muốn tiến về ưu lam vực cùng tuyển cơ vực tìm tử la tông cùng một cái khác tông môn phiền phức khi đó đối mặt không chỉ có riêng chỉ là một vị tiên tôn mà là ba đại tiên tôn đây cũng là bọn hắn lực, lượng chỗ, không sợ thánh võ lực lượng. chương bốn trăm hai mươi bốn tình thế người truyện đan đ ỉ n h lại hiện thánh vũ hoàng triều hoa phục lão giả cùng võ kiêu thấy thế t h ầ n s ắ c cứng n ắ c không còn lúc trước đắc ý ngược lại là có chút bối rối hoa phục lão giả là mạnh không sai nhưng đối mặt ba tôn cùng cấp bậc cường giả liều chết chém giết cũng là không có chút nào nắm chắc nhìn thấy một mặt này giữa sân những cái k ê u bởi vì kiên kỵ thánh vũ hoàng triều mà chưa từng lên tiếng vô số cường giả trong lòng cũng đều là xả được cơn giận sơn hải kiếm tông tên i kia t i ê n phong đạo cốt lão giả lôi lệ phong hành lúc này cùng tử la tông trung niên nữ tử cùng một cái khắc tông môn cường giả hiện lên tam giác chi thế đem Ác giả ác báo, giả ngươi không Kiêu, phải với Võ muốn đánh là tinh a sao. Ta một trận ta thành toàn n g ư ơ ra ậ n Tinh lấy cái chết.、Tinh、giật thần cũng là đứng dậy ban đầu hắn bởi vì bận tâm tinh hà tiên tông thế cục chỉ muốn giết chết hoa phục láo giả nhưng bây giờ mấy thế lực lớn liên hợp hắn liền thuận theo đại thế tự tay chấm dứt võ kiêu hắn cũng là lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người đều là hiếu kỳ nhìn sang dù sao đối phương là đứng tại kia một chỉ điểm sắt đan đỉnh tiên tôn thanh niên mặc áo đen sau lưng tinh giật thần là ngươi ngươi thì tính là cái gì cũng dám lấn ta kia võ kiêu nhìn thấy trước đây bị bọn hắn truy sát tinh giật thần lúc này nảy ra tức giận trách mắng thiếu chủ ngài làm sao tại cái này tia sơn hải kiếm tông lão giả hoàng sợ nói hắn sơn hải kiếm tông lấy tinh hà tiên tông cầm đầu tự nhiên là biết h i ể u tinh giật thần thân phận bất quá hắn vậy mà không biết h i ể u tinh hà tiên tông nguy cơ trước mắt thế là rất là kinh ngạc kiếm lão tinh giật thần cũng là hướng phía lão giả nhẹ gật đầu chật hít sâu một hơi nói ta cùng nô gia gia cũng là đúng lúc gặp việc này muốn tới đây tìm kiếm một vài thứ nhưng nô gia gia vì cứu ta bị thánh vũ hoàng triều giết chết cho nên khẩn cầu kiếm lao tướng võ k ê u giao cho ta tới đối phó nghe được tinh g ậ t thần kiếm lao tiên là x ư n g sở sau đó trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm, đậm âm thanh lạnh lùn g nói ngô trưởng lao hắn vất lạc trong lòng của hắn rất không bình tĩnh hắn chính là sơn hải kiếm tông đại trưởng lão cùng tinh hà tiền tông cụt một tay đao hoàng cũng là có một chút giao tình nghe được đối phương chết rồi trong lúc nhất thời cũng là có chút không tiếp thủ được Tốt, nhất trưởng trôn dứt vọt một chút, đột hôm phu hôm định phải hắn cho hắn hai khác nhảy nhìn nhau nhiên hướng phía ho nô nay, nay bọn cùng. Vâng, cùng cường lao lao ba lời, để giả bước gã tinh giật thần thần sắc băng lãnh bước đi lên trước trong tay xuất hiện một thanh xanh biết chiến đ a o đao khí c u ầ n c u ộ n tiêu tán mà ra khóa xa xa khóa chặt v õ tiêu thân ảnh cái s o ánh mắt hú u h á c biết được bây giờ tình thế cũng vô phát p hiện cũng là đồng dạng lấy ra một cây kim sắc trường mâu một cô sắc bén chi ý quyết tán lập tức tại tất cả mọi người nhìn chăm chú mười mấy đạo thân ảnh tại mấy chỗ chiến trường chém giết lẫn nhau vô cùng kịch liệt hoa phục lao giả lúc này tình hình cũng là rất không lạc quan đối mặt bao ba bọc có chút mệnh mọi chống đỡ liên tục bại lui nếu là tiếp tục lạc bại chỉ là vấn đề thời gian thôi về phần thánh vũ hoàng triều tù đối mặt nhân số càng nhiều ba đại tông m ô n người cũng là bị một mực kiềm chế võ kiêu cùng tinh giật thần tuy nói chỉ là tiên hoàng sơ kỳ nhưng này cỗ chiến lược mạnh mẽ ngược lại là dẫn tới không ít người kinh hô bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này tinh hà tiên tông thiếu chủ tuy nói chưa từng đăng lâm thiên k i ê u bảng nhưng không thể so với xếp hạng hai mươi võ kiêu nhị hoàng tử yếu nhược đại hoàng cầu đi đến trần thiên c u ầ n bên cạnh thân dì thay một phen không biết đang nói cái gì cái sau cũng là ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu ở trong sân tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt thời điểm kia võ kiêu vẻ mặt nghiêm túc không có chút nào nghĩ đến cái này không lộ ra trước mắt người đời tinh giật tại một lần sau khi va chạm hai người đều là bay ngược mà ra nhưng sau một khắc một cỗ vẻ bất tan xông lên đầu hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại lại là thấy được làm hắn vãi cả linh hồn một màn chỉ gặp một lưu manh vô lại thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên khỏe môi n h t lên một vòng cười xấu xa cầm trong tay đen nhánh ma kiếm hung hăng hướng phía hắn vung ra một cái liệt thiên kiếm mang ma kiếm thái tinh chém trần thiên c u ồ n g hét lớn một tiếng kia đen nhánh kiếm mang thế không thể đỡ phá toái hư không phong tỏa quanh mình không gian hung hăng chém về phía tinh giật thần lúc này cái sau mới trải qua một lần mờ bính c ò nhưng c a điều c h ỉ h x o n nhưng này、so、với tinh hà đối đạo đao với mặt quyết so bá cuối h hơn chứ không kém kiếm mang, không khỏi tâm thần ỉ có mang, kém kiếm tâm đ ề trấn, điên cuồng động linh điều lực, u m n ngăn cản. Nhưng c u ố cùng có chút m i ễ n cưỡng tuy nói gian nan đỡ được một kiếm này nhưng cũng là trong miệng ho ra máu lồng ngực chỗ nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương thân hình càng là bỗng nhiên bay ngược ra ngoài ngay tại hắn phương muốn ổn định thân hình thời điểm lại là cảm nhận được một trận bất an hắn chật vật quay đầu nhìn về sau lưng phanh đại hoàng n cầu chính xác chỉ đạo một quyền hung hăng nện ở võ kiêu trên hốc mắt nhất thời làm cái sau vang lên một tiếng hết thảm nhưng cái này còn không phải kết thúc nó lại là một quyền đánh vào một cái khác trên hốc mắt hai cái đen nhánh hốc mắt chính là mười phần buồn cười xuất hiện ở trên mặt của đối phương phanh phanh phanh một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn về sau võ kiêu kia nguyên bản coi như bên trên tuấn giật gương mặt bên trên đã sưng không thành hình người dị thường thế thảm sau đó đại hoàng cầu một c ư ớ c đá vào đối phương trên ông để lần nữa bay ra ngoài ha ha ha, thoải mái cậu ra đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt tiểu tử đại hoàng cầu rất là vui vẻ sau đó thân hình lấp lóe không cho đối phương đánh trả cơ hội a、ah、a、ah、a、ah. võ kiêu giận không kèm được điên cuồng gầm thét phát tiết nhìn chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đã từng coi trời bằng vùng cao cao tại thượng thánh vũ hoàng triệu nhị hoàng tử sẽ rơi vào kết quả như vậy bất quá đối với đại hoàng cầu hèn mọn bọn hắn không chỉ có không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu ngược lại có loại tâm tình thư sướng cảm giác tinh giật thần cũng là có c h ú t mộng hắn cũng là không nghĩ tới cái này một người một chó lại đột nhiên nhúng tay hắn cùng võ kiêu hai người chiến đấu nhưng cũng không có nói thêm cái gì dù sao võ kiêu sống không được về phần là dạng gì kiểu chết đó cũng không trọng yếu huống hồ cử chỉ này cũng rất là hạ giận rất nhanh vô luận là võ kiêu hoặc là hoa phục láo giả lúc này tình thế đã không thể lạc quan nguy cơ sớm tối có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ chết tại chỗ nhưng vào lúc này bí tàng không gian đúng là đột nhiên phản phát sóc sổ đồ một đạo thanh âm quen thuộc cũng là lần nữa vang vọng trong sân có thể làm cho bản tôn vận dụng sau cùng thủ đoạn các ngươi cho dù chết cũng nên nhắm mắt thiên khung phía trên vô số đạo lưu quang hội tụ cuối cùng hóa thành một khuôn mặt người đúng là kia mới bị lâm diễn chỉ điểm một chút nổ đan đ ỉ n h tiên tôn lúc này cái kia giàn mua gương mặt bên trên tràn đầy băng lãnh cùng s ắ c ý ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên vẫn lạnh nhạt như cũng lâm diễn đốt nhưng hắn tựa hồ không định cùng mọi người nói thêm cái gì trong miệng khẽ nhả một tiếng lập tức cả tòa bí tảng không gian giữa hư không hiện ra từng sợi xích hồng sắc hòa diễm ngắn ngủi mấy hơi thời g chương bốn trăm hai mươi lăm một quyền chi uy nhìn thấy bất thình lình một màn tất cả mọi người thần sắc k ỳ biến đều là không khỏi hoảng loạn địa tử trong hư không không ngừng hiện ra ngọn lửa màu đỏ thắm đúng là mang theo một cỗ sinh sôi không ngừng chi ý không cách nào dập tắt mà biến cố này cũng là làm cho thánh vũ hoàng t r i ề u một đoàn người có thể thở dốc liên tục triệt thoái phía sau nhưng trên mặt thần sắc cũng mười phần không dễ nhìn đại hoàng c ầ u cùng trần thiên c u ồ n g thì là về tới lâm diễn bên cạnh thân một mặt cảnh giác nhìn qua quanh mình còn tại không ngừng lan tràn thế lửa qua không được bao lâu cả tòa bí tàng không gian chính là sẽ hóa thành một cái biển lửa đem tất cả mọi người tán Cái kia trong h k lúc nhất í thời một cô tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của bọn hắn tiên tôn pháp khí nếu là đối phương không chủ động mở ra chỉ dựa vào bọn hắn căn bản là không cách nào phá mở ta nhỏ cái ai ra lão gia hỏa này thật đúng là âm hiểm a đại hoàng cầu nghe được cũng là không khỏi cảm giác bờ môi hơi khô c h á t chát chép miệng một cái nói vũ k ê u cùng hoa phục lão giả bọn người lần nữa hội tụ vào một chỗ cái trước lớn tiếng hướng phía trên vòm trời đan đỉnh tiên tôn gương mặt khổng lồ la lên tiên tôn đại nhân mau mau đem chúng ta cứu ra ngoài ngay vậy k i a trên khuôn mặt lớn hiện hiện một tia nghi hoặc thật lâu về sau mới lên tiếng quát lớn từ đâu tới đầu heo cho lão phu cút sang một bên nhưng rất nhanh hắn chính là phản ứng lại những người này là thánh vũ hoàng triều người thế là thở dài nói cũng không phải là lão phu không muốn cứu các người mà là đan đỉnh một khi mở ra liền xem như ta cũng vô pháp can thiệp muốn trách chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt nghe được đan đỉnh tiên tôn thánh vũ hoàng triều cường giả đều là toàn thân run rẩy lòng như c h o n g vội ha ha chết cười cậu ra ta n g ư ờ i đem người ta làm cha người ta quay đầu liền đem người bàn đi đại hoàng c ầ u đối mặt thời khắc thế này như thường không có chút nào lo lắng lập tức liền lên tiếng rêu cờ nói còn lại mấy cái bên kia cường giả cũng đều là dần dần từ bỏ đây là tuyệt cảnh đan đỉnh tiên tôn tấm kia to lớn trên mặt ánh mắt tinh mang lấp lóe lần nữa lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị hắn lợi dụng còn thừa không có mấy thần hồn chi lực cưỡng ép thôi động đan đỉnh. còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất đó chính là vì long phượng n h i ế t bàn đan đã từng hắn chính là vì luyện chế long phượng n h i ế t bàn đan lúc này mới dẫn đến tàu hỏa nhập a bởi vì tài liệu t h i ế u thốn đan dược kỳ thật còn chưa đủ hoàn chỉnh lần này nếu là có thể đem những người này huyết khí cùng long phượng n h i ế t bàn đan dung hợp mà có thể kích hoạt đan dược bên trong cái kia khổng lồ sinh cơ mà hắn cũng là có thể lợi dụng đan dược trở lại đình phong có lẽ có thể nâng cao một bước cũng khó nói hắn tuy nói bị lâm diễn a n h bạo thật vất vả hấp thu khôi phục thần hồn chi lực đối rất là kiên kỵ nhưng đối phương bây giờ còn tại tiên tôn pháp khí nội bộ liền xem như chân chính tiên tôn tới cũng rất khó thoát khốn bởi vậy hắn cũng là triệt triệt để để thở dài m ộ t hơi yên tâm lâm diễn thật lâu không động kỳ thật cũng là trong bóng tối cảm thụ được chỗ này không gian độ cường hành ngươi muốn bằng vào cái này đ a n đỉnh chi lực diễn s á t ta chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng lâm diễn thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn tại không gian bên trong lập tức hấp dẫn á n h mắt mọi người bọn hắn lúc này hoặc là bình tĩnh hoặc là không cam lòng nhưng cuối cùng chỉ có thể làm tốt chết chuẩn bị nhưng lâm diễn lại là làm cho bọn hắn mắt lộ ra nghĩ hoặc tuy nói cái trước, trước đây biểu hiện có thể xương kính khủng nhưng thân ở tiền tôn pháp khí bên trong lại có thể thế nào đâu đan đỉnh tiên tôn trên khuôn mặt lớn cũng là không rõ ràng cho lắm sau đó điên cuồng phá lên cười đùa cợt nói vô c h i văn bối không biết trời cao đất rộng ngươi nếu là có thể từ trong lò đan thoát đi ta dối tốt cổ mặc cho người xâm lược lao tà mao chuyện này là thật đại hoàng cậu cùng trần thiên cung lướt nhau đều l à tới hào hứng bọn hắn mặt ngoài hoảng một tớt nhưng trong lòng vững như l á o cậu bọn hắn đối với lâm diễn tín nhiệm kia là mù quáng chỉ cần cái sau tại trời sập xuống đều là không sợ thiên chân văn xác đan đỉnh tiên tôn cười lạnh nói nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong liền như là nhìn về phía một đám người sắp chết lâm diễn cũng không nói nhảm. trong lòng cũng là có một cái ý niệm trong đầu như hắn có thể đánh nát m ả n h không gian này như vậy mang ý nghĩa thực lực bản thân so với tiên tôn chỉ mạnh không yếu thế là hắn nếm thử thôi động kia thể nội từ đầu đến cuối chưa từng động tới b ả n g bạc lực lượng kia như là tình không mênh mông vô ngần linh lực hải dương bắt đầu quần quận cuối cùng một cột nước phóng lên tận trời bị lâm diễn chỗ điều động mà ra cảm thụ được lòng bàn tay lực lượng kinh khủng kia lâm diễn cũng là không khỏi âm thầm gật đầu tuy nói hiện tại vận dụng cố lực lượng này so với chỉnh thể mà nói vẫn là không đáng giá nhắc tới nhưng so với đã từng sử dụng qua đều mạnh hơn hoành rất nhiều tại ánh mắt mọi người bên trong hắn năm ngón tay năm tay tóc đ e ngay đầy đầu k h ô n gió mà b thần sau ắ c cho bình tĩnh, để cho người t để không tự chủ được cảm thấy anh! trận an Vâng tự một tâm. được cảm Ngay a s đó lâm diễn đột nhiên vung ra một quyển hướng phía thiên k h u n g phía trên đan đỉnh tiên tôn gương mặt khổng lồ đánh tới một đạo sáng trói vô cùng quang mang từ trên nắm tay tuân ra xôi trào mãnh liệt đem bốn phía kia điên cuồng lan tràn hỏa diễm đều là đẻ trì trệ không tiến giống như trong gió ngọn nến sau một khắc liền muốn dập tắt đông giang giác giang giác theo một đạo trầm thấp tiếng trầm vang lên cả vùng không gian tại lúc này hơi nhúc nhích một chút sau đó phát ra tiếng vỡ vụn từng khúc nứt ra kia tử trên nắm tay bắn ra hào quang óng ánh cũng là dần dần diễn hóa thành một đạo kim sắc quyền ấn trực tiếp hướng phía thiên khung chỗ sâu oanh kích mà đi kim sắc quyền ấn chỉ từ vì thế mà nói thậm chí cũng không sánh nổi trong sân rất nhiều siêu cấp thế lực người đầu lĩnh chỗ thả ra muốn cường hành nhưng tất cả mọi người lại là từ đó cảm nhận được một cố đủ để hủy thiên d i ệ t địa kinh khủng năng lượng một khi buộc phát ra nhất định là kinh thiên động đ ị a cái kia kim a k i sắc quyền ấn trực tiếp là xuyên qua kia đan đỉnh tiên tôn từ năng lượng h u y ệ n hóa mà thành gương mặt khổng lồ không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía chỗ sâu lao đi keng rốt cục quyền kia ấn phảng phất là va chạm đến đ một đạo kim thiết chạm vào n h ọ u thanh â m giống như hồng trung nổ vang ha ha bản tôn còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì cũng bất quá như thế đan đỉnh tiên tôn tấm kia gương mặt khổng lồ cũng là một mực chăm chú nhìn khi nhìn đến đan đỉnh hàng rào hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm không khỏi c ư ờ i nhạo lên tiếng thật sao lâm diễn mỉm cười lại là làm cho cái trước trong lòng ẩ n ẩn có một tia tinh mang như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm lấp lánh chật khẽ nhả ra một thanh em v anh sau một khắc cả mảnh trời không phảng phất băng liệt phát ra một đạo nổ dung trời một trận ánh sáng chói mắt tràn ngập cả vùng không gian quang mang t á n đi đám người d ư ơ n g mắt nhìn lên lúc phát hiện k i a bao phủ xích hồng sắc mây khói thiên khung đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mặt hiện ra kim sắc nặng nề g h vô cùng đan đỉnh cái nắp tựa như một tòa thần sơn khó mà dung chuyển bất quá lúc này đ a n đóng lại là có một đạo vết rách to lớn tại tất cả mọi người cực đoan kinh hai trong ánh mắt không tách ra nước lại t ạ i lấy một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ lan tràn không bao lâu tia lit nha lit nít vết rách hiện đầy toàn bộ đàn đóng không có theo dữ liệu sụp đổ âm thanh mà là tại lặng yên tang a ã hóa thành đầy tr Chương từng thúc, chạy tới tinh、hà、tiên tông. Tất một trong tới theo tráng xuất tại tầm mắt ở trong. t chạy hà nhìn kinh hãi đỉnh cảnh hiện cả cực cũng này, sướng mọi người điểm, kia ngoài màn lòng quang xuống, đan bên là là xem sờ vũ về ở cái trong mắt hiện lên một vòng khó mà ngăn chặn vẽ kích động bí tàng chi hành có thể nói là biến đổi bất ngờ mỗi lần tuyệt vọng thời điểm lại có thể tuyệt sử phùng sinh quá mức mạo hiểm để cho nhất đến bọn hắn chấn động trong lòng chính là đan đỉnh tiên tôn pháp khí, tiên tôn cấp độ luyện đan đ ỉ n h lô lại bị thanh niên mặc áo đen kia tùy ý một quyển cho a n h sụp đổ ở đây nhưng không có người ngu điều này có ý vị gì bọn hắn rất rõ ràng phạm là có thể lấy lực phá đi làm được điểm nay tuyệt đối có tiên tôn cấp bậc tu vi lập tức bọn hắn nhìn về phía lâm diễn trong ánh mắt càng là kính sợ vô cùng nhất là cái trước còn cứu được bọn hắn tất cả mọi người mà đan đỉnh tiên tôn tấm kia gương mặt khổng lồ theo đan đóng vỡ tan chính là dần dần ngưng kết phảng phất là đã mất đi năng lực suy tính qua hồi lâu sau mới chật vật lấy lại tinh thần không thể t i n nói ngươi ngươi làm như thế nào lao t m bao nói nhảm thật nhiều đã nói xong nền cổ đ ợ i dết đâu sẽ không chơi xấu đi tà tiên tôn đại nhân đại hoàng cầu nhìn thấy đối phương phấn khích biểu lộ rất là vui vẻ trực tiếp là trâm chọc nói đan đỉnh tiên tôn thì là không có trả lời c h ầ m ngâm hồi lâu sau thần s á t hắn dãy r u a lộ ra một cái cực kỳ khó coi tiếu dung trầm giai nói là lao phu nhìn lầm không nghĩ tới các hạ cũng là bước vào tiên tôn lĩnh vực lao phu tự biết làm không đúng nguyện ý đem này bí cảnh bên trong tất cả b ả o vật tặng cùng các hạ xem như bồi thường có thể hay không thả ta một con đường sống hắn tuy nói không muốn đối mặt sự thật này nhưng hắn không có lựa chọn nếu là không chịu vừa lấy hắn loại trạng thái này mời đầu mệnh đều không đủ chết nếu là có thể sống coi như đánh đổi một số thứ cũng là đáng có thể tu luyện tới tiên tôn cấp độ nhân vật tự nhiên là tiết mệnh、Nha. k h ô n vì vậy tiếp tục nói ra lão phu tự xưng là tại luyện đan t h i đạo có một chút tạo nghệ nếu là các hạ nguyện ý tha ta một mạng ta nguyện dốc hết có khả năng vì ngươi làm việc câu nói này có thể nói là đem tư thái thả cực thấp thậm chí có thần phục ý vị cho dù là trong sân những người khác nghe cũng đều là cảm thấy một trận kinh ngạc nhưng lâm diễn từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu thản nhiên nói ta người này không có nuôi hổ gây họa thói quen cho nên ngươi có thể chết dứt lời hắn x u ể bàn tay ra hướng phía trong vòng trời đan đỉnh tiên tôn gương mặt khổng lồ đột nhiên một nắm lập tức cái sau chỉ cảm thấy một cỗ tử vong ý hiếp tràn ngập trong lòng từng đạo đáng sợ đẻ ép chi lực phun trào m à tới phanh không cuối cùng tại đan đỉnh tiên tôn ánh mắt hoảng sợ chúng tướng xinh xinh bóc nát lần này hắn cũng không có cơ hội nữa kéo dài hơi tàn trốn được một chút hy vọng sống chỉ vì cỗ lực lượng này như là giòi trong x ư ơ n g một mực đem đan đỉnh tiên tôn thần hồn cho dần dần thốt vệ tuyệt không may mắn còn sống suốt khả năng lần nữa nhìn thấy đan đỉnh tiên tôn bị thanh niên mặc áo đen kia tùy tiện nghiền nát trong lòng của tất cả mọi người dâng lên một cỗ nồng đậm vẻ kính sợ xen lẫn hãi nhiên bọn hắn biết lần này đan đỉnh tiên tôn là thật hoàn toàn chết đi lập tức bọn hắn hình như co i ăn ý liếc mắt nhìn nhau cùng nhau hướng phía lâm diễn cung kính hành lễ nói bãi kiến tiên tôn đại nhân tại đại nhân ân cứ mạng dù là giữa sân đã là bị tia đan đỉnh tiên tôn tàn sát một phần nhỏ nhưng còn lại nhân số vẫn như cũ không không ngừng quanh quẩn tại không gian bên trong mà kia thánh vũ hoàng triều hoa phục lao giả cùng vũ t i ê u thì là một mặt sợ hãi trốn ở nơi hẻo lánh thực lực giảm xuống lấy tự thân tồn tại cảm lâm diễn không để ý đến đám người mà là đem ánh mắt nhìn phía cái trước một đ o à n người hướng phía bên cạnh tinh giật thần nói ngươi nhưng tiếp tục đạt thành ngươi mong muốn ngay vậy tinh giật thần hướng phía sơn hải kiếm tông lao giả ném đi một ánh mắt cái sau hiểu rõ lần nữa mở ra lúc trước còn chưa chiến đấu kết thúc lần này không có đan đỉnh tiên tôn cái g i hoa phục lao giả rốt cục bị một kiếm đeo đầu t o lên trùng thiên cột máu thần hồn bị kiếm v ề phần thánh vũ hoàng triều kia một nhóm tùy tùng bị c h ố n g đi tay tới tử la tông cùng một cái khắc tông môn cường giả hình thành một mảnh huyết vụ chậm rãi tiêu tán lập tức giữa sân chỉ còn s ó t đau khổ trèo c h ố n g vũ kiêu hắn mặt sám như cho trong lòng tuyệt vọng trong mắt viết đầy không cam lòng h ắ n thân là thánh vũ hoàng triều có khả năng nhất kế thừa hoàng vị hoàng tử tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy vẫn lạc nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên phanh bởi vì trong chiến đấu phân tâm chính là tối kỵ tăng thêm đã đá đánh mất đấu trí bị trùng điệp đánh bay ra ngoài trong miệm ho ra máu khí tức hể vải không ít ngay tại sinh tử tồn vong thời khắc thức hải của hắn chỗ sâu lại là hiện ra một cỗ kim quan trận trong hư không hóa thành một đạo vô cùng nguyên nghiêm người mặc kim sắc t r ư ờ n g bảo trung niên hư ảnh đây là thánh võ hoàng chủ đám người giật n ả y cả mình không ít thần quang vượt siêu cấp thế lực đều là nhận ra hư ảnh thân phận cái này vũ kêu quả nhiên là thánh võ hoàng chủ xem trọng dòng d õ i cái sau đúng là tại sâu trong thức hải gieo một cái thần hồn là cấn có kèm theo một sợi thần hồn chi lực trong lúc nguy cấp đủ để bằng ệ n h Chỉ gặp việc a người m này vũ mô ta nhớ kỹ ngày sau nhất định phải cùng các hạ thanh toán một phen đám người nhìn về phía lâm diện ánh mắt càng là nhiều một tia sùng kính đối mặt một tôn tiên tôn như thường không nghề mặt mũi có thể nói là bá khí tới cực điểm lần này vũ kiêu không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn tại mất hết c a n đ ả m phía dưới bị một đao chém thành hai đoạn theo một tiếng hét thảm hôi phi liên d i ệ t đến tận đây trong sân hết thệ cũng liền h ạ m ản thế là lâm diễn đưa tay tại đan đỉnh bên ngoài thiên không phía trên xé mở một khe hở không gian hướng phía đám người nói khẽ b í cảnh lối ra đã hiện các ngươi nhanh chóng rời đi đi ngay vậy tất cả mọi người thần sắc cung kính lần nữa thi lễ một cái về sau hướng phía kia khe hở mau chóng đuổi theo không bao lâu chính là biến mất không thấy gì nữa mà lâm d i ễ n thì là nhìn phía hoa phục lão giả vẫn lạc chi địa ngón tay tại bên trong không gian chữ vật một điểm một viên hiện ra hảo quang nhỏ yếu hạt châu chính là bay lên đi tới mấy người trước mặt. cảm thụ được kia khí tức quen thuộc tinh giật thần vui mừng quá đỗi hoảng sợ nói nô lão ngài còn sống khu khu nghe được cái trước thanh âm trong hạt châu cũng là vang lên một đạo y ế u đất tiếng ho khan lộ ra cực kỳ suy yếu chỉ nghe ho nhẹ một tiếng sau thở dài nói thiếu chủ nếu không phải thánh vũ hoàng t r i ề u muốn dùng ta đến bước hiếm người có lẽ lao phu sớm đã vất lạc cụt một tay lão giả lúc ấy thiêu đốt linh lực về sau bị hoa phục lão giả phá hủy nhục thân càng là đả thương thần hồn nhưng kẻ sau lại là tận lực sử dụng thủ đoạn đem nó thần hồn phong vào hạt châu bên trong lúc này mới không có tiêu vong bất quá Kết quả này là chương n h h Vũ Triều bốn trăm hai mươi bảy kinh khủng ngự long tiên tôn tại đan đỉnh tiên tôn bí cảnh kết thúc đồng thời một mảng thần quang bao phủ chi điện lại là nghênh đón một trận nguy cơ to lớn tinh hà tiên g ở vào thần quang thánh vực trung ương c h i địa vị trí cực dài bởi vì thanh danh hiển hách tăng thêm ngày thường tác phong đúng là hấp dẫn không ít thế lực chủ động vi thuận tiên tông xây dựng vào một tòa cự đại vô cùng đỉnh núi nói là đỉnh chót nhưng diện tích có thể nói là cực kỳ bao la vô số cung điện lầu các san sát cổ pháp khí quyển tiên quang lợn lờ đợi đến ban đêm thời điểm cả mảnh trời k h ô n g đều đem đ i ể m s u y ế t lời ấ chấm chấm y đ sao tinh vân lưu chuyển để tông môn phảng phất đưa thân vào tinh hạ ở trong nhưng chính là tại cái này nhìn to lớn hùng vĩ bên trong tinh hạ ở trong không ít khí thế hùng hồn cường giả chính diện cho nghiêm túc lẫn nhau trò chuyện với nhau bầu không khí ngưng trọng vô cùng một lao giả dâu tóc bạc trắng thở dài nói lao c ử u cùng thiếu chủ nghe nói tiến về kia đan đỉnh tiên tôn bí cảnh bất quá vẫn luôn chưa từng có tin tức truyền về cũng không biết phải chăng tìm được gốc kia tiên lượng được ngay vậy những người khác đều là trầm mặc không nói một tên khác có s á m trắng giao nhau tóc dài lao giả trầm g i ọ n g nói bây giờ đại trận uy năng càng thêm hạ xuống kia ngự long tiên tôn không lâu chính là sẽ đánh tới cửa đến liền xem như thiếu chủ bọn hắn tìm được chỉ sợ về thời gian hắn tuy nói còn chưa nói h một vị trung niên dò hỏi, mấy vị vấn trung trưởng lão, tông chủ hắn bây giờ thương thế. niên hắn Nhưng hắn giờ hỏi, dò chủ mấy bây lão, đạo ề nghề cũng chính lúc cũng chút nói xong, chính là nhìn thấy mấy tên giả khẽ lắc đầu, lúc này trong lòng cũng là không khỏi nặng giả là là lão lất là mới mấy một ấm ấm. Một khỏi vừa thấy khẽ đầu, đ tiếng vang to lớn vào lúc này đột nhiên vang lên lập tức liền để đại điện bên trong đám người t h â n sắc đại biến bọn hắn không dám trì hoãn vội vang lách mình đi vào trên tông môn không hướng phía thanh â m đầu nguồn n h ì n lại. Giống một đạo Giống, i n một k h khủng lại o n vang vọng, g âm t một đầu toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc cự lòng xoay quanh tại thiên khung phía trên một viên cực đại giữ t ậ n đầu đang dùng kia hiện ra huyết hồng sắc hai mắt nhìn chằm chằm tông môn đại trợn tại đỉnh đầu bên trên đứng đấy một đầu đầy huyết hồng tóc dài tướng mạo yêu dị thanh niên nam tử người mặc chiến bảo màu tím chắp hai tay sau lưng dùng kia một đôi coi thường chúng sinh đôi mắt nhìn chăm chú lên dưới thân cự đại tô n g môn nhìn thấy một màn này tinh hà tiên tông mấy tên lão giả cầm đầu thần sắc k ị biến thân hình đều tại run nhẹ nhẹ ngự long tiên tôn trong lòng bọn họ nhắc lên kinh đảo hải lạng ân lý thuyết đại trận còn tia ngoại hình kỳ lạ một mặt yêu dị ngự long tiên tôn đột nhiên mở miệng nói trong giọng nói tràn đầy khinh miệt bất quá đối với hắn tra hỏi tia tinh hà tiên tông đông đảo cường giả đều là không có trả lời cho dù là cầm đầu mấy tên tu vi đạt tới chuẩn tiên tôn cấp độ lão giả cũng đều là thần sắc khó coi giữa song phương cũng không có chuyện gì để nói đối phương càng là đến d ị t ô n g tại thực lực không đủ tình huống dưới làm nhiều miệng lưỡi chi tranh lại có gì ý nghĩa xem ra các ngươi tinh hà tiên tông người ngược lại là rất thất thời cũng được sau đó bản tôn liền để các ngươi chết t h ố n khoái một chút dứt lời thanh niên yêu dị tia dỗi ra tái nhuật tại đầu ngón tay một đạo đáng sợ năng lượng đang ngưng tụ sau đó nhẹ nhàng hất lên chính là hướng phía phía dưới tông môn đại trận mà đi lúc này tinh hà tiên tông trên không đại trận tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp buộc phát ra một cỗ thần mang dòng năng lượng chuyển ở giữa lộ ra một loại không thể lay động cảm giác nhưng tại tiếp xúc đến cái k i a đạo nhìn không đáng chú ý năng lượng thời điểm cả tòa đại trận lại là tại lúc này có chút run dày lên có vẻ hơi không chịu nổi gánh nặng uy năng buộc phát ở giữa cường hành dư ba t ứ n g ư ợ c ngoại trừ tinh hà tiến tông bên ngoài sự vật khắc tất cả đều phá hủy san thành bình điện không được đại trận không kiên trì nổi lại tiếp tục như thế chỉ sợ chỉ có thể lại ngăn cản mấy lần liền sẽ triệt để sụp đổ kia lão giả dâu tóc bạc trắng t h ế thế lên tiếng nói lúc này liền là c h à o hỏi đám người ngưng tụ ra một tòa mô hình nhỏ trận pháp hùng hồn linh lực chính là liên tục không ngừng hướng phía đại trận bổ sung mà đi châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình ngự long tiên tôn khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười khinh thường nói khẽ sau đó từng đạo đáng sợ năng lượng từ đầu ngón tay ngưng tụ mà ra rơi vào phía trên đại trận ầm ầm tại kia kinh khủng a n h kích phía dưới đại trận lung lay sắp đổ cho dù là có tinh hà tiền tông vô số cường giả ra chỉ cũng là hạt cắt trong sa mạng vu sự vô、bổ. bực này thanh thế cũng là làm cho khoảng cách tương đối gần không ít thế lực trong lòng sợ hãi căn bản không dám tới gần m ả y may rất nhanh tinh hà tiên tông sự tình cũng là nhanh chóng truyền bá mà ra đều là đang sôi nổi nghị luận g i a n g g i á c đại trận tại ngự long tiên tôn phía trước có vẻ hơi không chịu nổi một kích lúc này càng là ẩn ẩn có vỡ vụn thanh â m vang lên không được nhìn thấy một màn này tia lão giả dâu tóc bạc trắng bọn người trong mắt lóe lên một tia kinh hãi sau m ộ t khắc tất cả mọi người đều là bay ngược mà ra đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đại trận vốn là đạt đến cực hạn đã mất đi đắm người ra chỉ về sau rốt cục hóa thành đẩy trời điểm sáng sụp đổ ra. ngự long tiên tôn hừ lạnh một tiếng tiêu huyết hồng sắc cự long lần nữa phát ra một đạo cao vút tiếng long âm hướng về phía dưới không ngừng tới gần rầm rầm nhưng vào lúc này tinh hà tiên tông nội bộ một đạo tựa như như nước c h ả y tiếng vang đột ngột đưa tới chú ý của mọi người chỉ gặp một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thiên khung bên trong đạp trên hư không nhanh chân đi tới nhìn thấy người này tinh hà tiên tông vô số cường giả vội vàng hoảng sợ nói tông chủ không tệ người tới chính là một mực ở vào bế quan ở trong tinh hà tiên tông tông chủ tinh hà tiên tôn đó là một người mặc trường bảo màu lam nhạc anh tuấn trung niên khí chất nhó nhã nhưng lại có một c ố như ẩn như hiện uy áp chi khí nương theo kia là lâu dài thần cơ cao vị thượng vị giả khí tức ai chỉ nghe hắn k h ẽ thở dài một hơi về sau ánh mắt dần dần biến lăng lệ nói khẽ đã ngươi dồn ép không tha kia tinh nào đó hôm nay cho dù là bỏ đi tính mệnh cũng muốn cùng ngươi đọ sức một phen nghe được tinh hà thiên tôn thanh niên yêu dị kia thần sắc cũng là trịnh trọng không ít đ ạ m mặt nói cầu còn không được hai người trong mắt đều là chỉ có lẫn nhau một c ố vô hình ba động giống như gợn sóng khuyết tán ra tới n g long tiên tôn giấy thân huyết hồng sắc tự long trực tiếp thoát ly chiến trường hướng phía nơi xa bỏ chạy tiên tôn cấp bậc giao thủ đó cũng không phải là chuẩn tiên tôn cường giả có thể nhúng tay tuy nói chỉ có kém một chữ nhưng là ngày đêm khác biệt liền xem như một đạo dư ba đều là không chịu nổi thân hình của hai người dần dần lên cao mười phần có ăn ý muốn tại thiên khùng chỗ sâu khai chiến tinh hà tiên tôn lấy ra một thanh kim sắt chiến đ ao hơi vớt ve một chút t h â n đ a o khẽ nhả ra một ngụm trọc khí sau đó chiến y dâng cao nói muốn diện ta t ô g môn liền muốn xuất ra bản sự vê anh Hắn sau khi nói xong không đợi đối phương đáp lại tiện tay vung vậy ở giữa một đạo mấy chục vạn trượng đao quan hoành áp thiên không phía trên hướng phía đối phương hung hăng đánh rất mà đi chương bốn trăm hai mươi tám tinh hà chiến ngự long tiên tôn cấp chiến đấu đối mặt đạo này kinh khủng đạo quang ngự long tiên tôn mỉm cười trong tay cũng là xuất hiện một thanh huyết hồng t r ư ờ n g kiếm lóe r a tia sáng yêu dị chỉ gặp hắn cũng là tiện tay v ẩ y lên một đạo đồng dạng mấy chục vạn trượng huyết hồng kiếm mang hiền hóa tới đụng vào nhau về phần quanh mình không gian tại hai đạo thế công sau khi va chạm uy năng quét sạch ở giữa sớm đạo hóa thành hư vô bất quá một cách này vẹn vẹn chỉ là thăm dò tính giao thủ khó phân sàn sàn nhau ai cũng không thể lấy được ưu thế nhưng sau một c á c tinh hà tiên tôn phảng phất là biến thành người khác nho nhã chi khí đều tàn đi thay vào đó là cuồng bá chi ý trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tản ra một cỗ thế không thể đỡ hùng hồn khí tức tinh hà bá đao quyết sao thú vị nhìn thấy biến hóa của đối phương ngự long tiên tôn cũng là trong lòng tự nói một tiếng đối với tinh hà tiên tôn biểu hiện hắn không có chút nào ngoài ý mớn dù là đối phương nấp rất kỹ nhưng hắn vẫn là từ thể nội cảm nhận được một tiết tắc hiện nhiên cái tia đạo tổn thương cũng không phục hồi như cũ dưới loại tình huống này căn bản là không có cách thời gian dài toàn lực chiến đấu bởi vậy chỉ có tốc chiến tốc thắng tinh hà bá đao chém tinh hà tiên tôn thần sắc nghiêm trọng t r ự cao tiếp vút long ngâm đánh vỡ cửu tiêu tựa như xuyên thẳng qua tại thái hư bên trong cuối cùng đột nhiên hướng phía đao mang đáp xuống đông cái này kinh khủng thanh thế cơ hồ là làm cho cả thần quang thánh vực khu vực trung ương to to nhỏ nhỏ vô số thế lực đều cảm giác được đều là kinh h ạ i không hiểu phía dưới tinh hà tiên tông vô số cường giả cũng đều là một mặt lo lắng nhìn qua giữa song phương chém giết trung tâm lo sợ bất an dù sao tinh hà tiên tôn có bản nguyên đạo tổn thương mang theo nếu là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chiếm cư ưu thế lời nói vậy kế tiếp chiến đấu liền sẽ biến cực kỳ khó khăn Vậy anh, cả mảnh khung phẳng nổ phất cả trời mà hai thân ảnh thì là tựa như định hải thần châm một mực cắm d ễ trong hư không mặc cho kia dư ba tứ ngược bất động mảy may bất quá một kích này về sau tinh hà tiên tôn trong mắt kia xóa ngưng trọng càng thêm nồng đậm, đậm một chiêu này hắn cũng không lưu thủ nhưng dù chót như thế vẫn là không cách nào dung chuyển đối phương Bá! hắn không nghĩ nhiều nữa cả người hóa thành một thanh t i ê n đao hướng về xa xa thân ảnh bạo trùng mà đi k e n k e n k e n k i m sắc chiến đao đại khai đại hợp mỗi lần vung vậy ở giữa đều sẽ mang theo một trận ô n minh chi thanh chấn động h o à vũ bất quá đối mặt tinh hà tiên tôn như là như mưa g ô n g gió bao thế công ngự long tiên tôn trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng ung dung không đội mỉm cười huyết hồng trường kiếm quang mang phóng đại vững vàng đem đối phương thế công cho đều đợi lấy tại như vậy toàn lực chiến đấu phía dưới thời gian dần trôi qua cơ hội toàn bộ thần quang thánh vực đều là biết được nơi đây phát sinh sự t ì n h thi triển thủ đoạn âm thầm chú ý điều này đại biểu chính là hai đại thế lực cấp độ bá chủ ở giữa va chạm ai thắng ai thua đều đem ảnh hưởng giới vực thế cục biến hóa bất quá rất nhiều thế lực trong lòng đều là thiên hướng về tinh hà tiên tông chiến thắng dù sao cái sau tác phong càng thêm chính phái cũng không bao giờ làm ức hiếp sự tỉnh hy vọng cực cao mà trái lại ngự long tiên tôn th tuy nói cũng là uy danh hiền hách nhưng làm việc càng thêm bá đạo không nói đạo lý không ít thế lực đều là giận mà không dám nói gì lòng có t o á n khí đương nhiên bọn hắn đều là không biết h i ể u tinh hà t i ê n tôn có tổn thương một chuyện nếu không liền sẽ không có như vậy tưởng niệm làm cho người kỳ quái là thân là một cái khác thế lực cấp độ bá chủ thánh vũ hoàng triều đối với cái này lại là không có phản ứng chút nào nhưng nói cho cùng song phương ai thắng ai bại đều đối không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tốt nhất là có thể lưỡng bại c ầ u thương chỉ có thánh vũ hoàng triều cao t ầ n mới hiểu bọn hắn hoàng chủ đã bê quan hồi lâu đến nay vẫn là không có xuất quan dấu hiệu bọn hắn chính là hữu tâm đục nước bé c hôm, hôm nay ta tinh g hà tiên tông chính là táng diệt cũng sẽ không hướng ngươi cúi đầu xưng thần tinh hà tiên tông hử lạnh một tiếng không chút khách khí cự tiếng nói hắn chỗ nào không biết ngự long tiên tông ý nghĩ nếu là thật sự thần phục tia kết cục so với diệt vong cũng sẽ không tốt đi nơi nào tốt ta đã là như thế đừng trách bản tôn ta không cho các ngươi cơ hội ngự long tiên tôn tựa hồ đã đoán được đáp án này nhún nhún vai tiếc nuối nói thoại âm rơi xuống thân sắc của hắn biến vô cùng băng lãnh trong mắt lóe lên một tia khát máu chi sắc toàn thân khí tức đúng là đang không ngừng kéo lên c ố khí tức kia so với lúc trước đều muốn kinh khủng mấy phần làm cho đối diện tinh hà tiền tôn đều là trong lòng r u lên không khỏi đem trong tay chiến đao cầm chặt hơn một chút ngươi làm ta vì sao muốn lựa chọn lúc này đến diệt ngươi tinh hà tiên t ô n sẽ không thật sự cho rằng là b sau đó ngự long tiên tôn nói một câu để tinh hà tiên tôn đều có chút bất an lời nói nhìn thấy đối phương biểu lộ ngự long tiên tôn cái kia vốn là yêu dị trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ điên cuồng nụ cười nói đó là bởi vì bản tôn đã đụng chạm đến thời cơ đột phá chỉ kém nửa bước chính là có thể bước vào trung kỳ mà cái kia thời cơ chính là ngươi tiên tôn bản nguyên cái gì ngay vậy tinh hà tiên tôn trên mặt đều là có chút kinh ngạc hắn cũng là không nghĩ tới đối phương tu vi tinh tiến tốc độ sẽ như thế nhanh chóng thân q u a n thánh vực ba đại tiên tôn Thực tiến thêm một lực cấp là lại là đều độ, nếu muốn vào ở sơ kỳ bởi ư ớ c có hoặc nghịch không khó tháng thiên hóa thành. năm đằng đăng lắng động hoặc là thiên tạo hóa rất khó đạt dài là b vậy tam đại bá chủ vẫn luôn là ở vào một cái cân bằng bên trong người này cũng không thể làm gì được người kia hắn vốn cho rằng đối phương lựa chọn lúc này r ế t đến tận cửa cũng là bởi vì tự thân bị thương nguyên nhân muốn mượn cơ hội này nổi lên hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà chạy tới hắn phía trước lại đã chỉ nửa bước bước vào trùng kỳ cánh cửa muốn lợi dụng tự thân bản nguyên chi lực giúp đỡ đột phá dù sao cho dù là kia nhìn như không đáng chú ý nửa bước đối với tiên tôn mà nói đã là một cái tranh lệch không nhỏ đừng nói là bây giờ mình liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là đối thủ duy nhất khác biệt chính là có thể hay không giữ được tính mạng thôi hôm nay vậy liền để ngươi nhìn một cái cái này non nửa bước ở giữa tranh lệch n ữ long tiên tôn nhìn thấy đối phương thần sắc biến hóa rất là hài lòng thế là nhàn nhạt bổ sung một câu chật bật hết hỏa lực ở sau đó thời điểm một mực chiếm cứ lấy t h ư ợ n phong sự biến hóa này liền xem như phía dưới tinh hà tiên tông vô số cường giả cũng đều là đã nhận ra không khỏi có chút bối rối không thể không nói tiên tôn sơ kỳ cùng chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào trung kỳ ở giữa có rõ rệt tranh l ệ n h chớ nói chi là tinh hà tiên tôn càng là thân phụ đạo tổn thương tình hữu giới bây giờ càng là liên tục gặp mấy lần đập đến đã lộ ra sắp lạc bại dấu hiệu coi như ngự long tiên tôn coi là trưởng khống toàn cục nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm cuối chân trời đột nhiên có một đạo lưu quan g tại lấy cực nhanh tốc độ bay lượn mà tới như vậy tốc độ vượt xa khỏi tiên hoàng phạm chủ so với tiên tôn đều là không thua bao nhiêu lúc này liền là để chiến trường song phương thần sắp cùng nhau biến đổi đem ánh mắt nhìn qua chương bốn trăm hai mươi chín giá lâm tinh hà t chỉ gặp tại hai người giữa tầm mắt một tòa khổng lồ huyền không tông môn ngay tại cuối chân trời không ngừng phóng đại mấy tức ở giữa chính là đi tới giữa sân lúc này một thân ảnh cùng thần hồn chính là xuất hiện ở trước mắt chính là một thiếu niên cùng lão giả hư ảnh phía dưới một mực n h ì n chăm chú lên trong sân tinh hà tiên tông vô số cường giả thấy thế quá sợ hãi đây không phải thiếu chủ cùng cựu trưởng lão sao bọn hắn làm sao lại cùng một tòa phi hành tông môn cùng nhau đã tìm đến nơi này cụt một tay đao hoàng nhục thân lại thế nào không thấy rất nhiều nghi vấn tràn ngập tại trong đầu mà tinh hà tiên tôn cũng là có chút n h ữ n mày hạ tự nhiên là biết được nhà mình nhi tử cùng cựu trưởng lao đi vì chính mình cướp đoạt tiền dựng đi chẳng qua hiện nay tình huống liền xem như thật thu hồi lại cũng v u sự vô bổ n ữ long tiên tôn cũng sẽ không cho hắn cơ hội này nhất là làm hắn nhìn không thấu vẫn là tòa này tô n môn nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng dù sao cảm giác có một loại đại khủng bố ẩn nút tối t â m ở trong cho hắn một cỗ manh liệt uy hiếp nhưng nhìn tình hình này lại là cùng nhà mình nhi tử cùng nhau phụ thân tinh giật thần khi nhìn đến tinh hà tiên tôn cũng không có cái gì thương thế quá nặng sau không khỏi thở dài một hơi thần nhi ngươi đây là tinh hà tiên tôn thanh âm chấm thấp g ò hỏi ánh mắt đang khi nói chuyện nhìn phía tòa kia bàng bạc t ô n g môn ý tứ rất rõ ràng nghe được cái trước nghi vấn tinh giật thần lộ ra một vòng ý cười nói phụ thân đây là ta tại đan đỉnh tiên tôn bí cảnh bên trong gặp phải một vị tiền bối cố ý mời đến trợ giúp ta tinh hà tiên tông vượt qua lần này nan quan hạ tại trước đây không lâu tận mắt chứng kiến qua lâm diễn đánh nát tiên tôn pháp khí về sau chính là đối cái sau tin tưởng không nghi ngờ đủ để hóa giải lần này nguy cơ nghe vậy tinh hà tiên tôn có chút kinh nghi bất định kia đan đỉnh tiên tôn bí cảnh hắn cũng hiểu biết có thể tiến vào bên trong tối đa cũng chính là chuẩn tiên tôn chỉ dưới lại như thế nào có thể gặp phải cái gì quá cường đại nhưng kia tông môn đúng là mang cho hắn một cỗ không đơn giản cảm giác từ đối với nhà mình nhi tử tín nhiệm hắn cũng không có lên tiếng chất vấn mà ngự long tiên tôn từ đầu đến cuối đều là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt l ặ n g lặng nhìn hai cha con trò chuyện hắn tuy nói đối với trước mặt tòa này tông môn biểu hiện ra tốc độ cùng bất p h ẳ m cũng có chút kinh ngạc nhưng là có chút k h ị t mũi coi thường chỉ vì hắn căn bản không tin tưởng có người nào dám can đảm n ú n g tay hắn cùng tinh hà tiên tông sự tình phải biết tiên tôn cường giả số lượng cực kỳ t h ư ớ thất ngoại trừ vạn tiên đình cùng thánh vực bên ngoài cho dù là có cung cơ hồ đều tại ẩn thế bế quan tìm kiế mà cái k h á c thánh vực tiên tôn càng là không có khả năng tùy tiện khóa vực tiến về những giới k h á c vực khai chiến chuyện này đối với bọn hắn mà nói không có cái gì c h ỗ t ố t thế là hắn lạnh lùng liếp nhìn mấy người hờ hưng nói tinh hà ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho là có người có thể cứu ngươi không thành hôm nay tinh hà tiên tông chắc chắn không có một mặt cỏ nói xong một c ố đáng sợ sát ý quét sạch quanh mình trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên liền muốn triệt để đánh tan đ ố i phương tinh hà tiên tôn không có trả lời bởi vì hắn trong lòng cũng là có chút không dám tin bất quá sau một khắc thân xác của hắn bỗng nhiên thay đổi chỉ vì hắn bên cạnh thân cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên mặc áo đen liền ngay cả hắn đều không thể phát giác cái này có chút kinh khủng lúc này ngự long tiên tôn cũng là chú ý tới không đúng ngưng mắt nhìn về phía kia thần sắc bình tĩnh trên thân không có chút nào tu vi ba động nam tử áo đen không đợi hắn đi đầu mở miệng chính là trông thấy nam tử áo đen kia đem ánh mắt nhìn phía mình một thanh âm cũng là từ trong miệng phun ra ngự long tiên tôn nghe đại danh đã lâu người ta ở giữa cũng coi là có chút n h ữ n quả hôm nay tinh hà tiên tông ta bảo vệ câu nói này ngữ khí mười phần bình tĩnh lại ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ ý、vị. c hồi lâu sau hắn lúc này mới cởi nói ta tưởng là ai nguyên lai là người bản tôn còn chưa có đi tìm ngươi gây chuyện ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa hắn tại chăm chú dò xét về sau mới rốt cuộc phát hiện hai người bọn họ ở giữa có một đầu nhỏ xíu chỗi nhân quả quấn quanh hơi suy tính thế mới biết hiểu thân phận của đối phương chính là trước đó kém chút đánh rết dưới trướng hắn một chuẩn tiên tôn cường giả thủ phạm nghe thấy hai người trò chuyện tinh giật thần đều là có chút ngây người hắn cũng là không nghĩ tới vị tiền bối này đúng là cùng ngự long tiên tôn có ân oán tồn tại thôi được đã ngươi chủ động chịu chết cũng tiết kiệm ta tự mình đi một chuyến ngự long tiên tôn yêu dị s o n g đồng hiện lên một tia dọa người sắc cơ tuy nói không biết được đối phương ở ngoài sáng biết thân phận của mình tình húng dưới vì sao còn dám chủ động tìm tới cửa nhưng hắn đối với thực lực hôm nay có tuyệt đối tự tin cho dù là có cùng tiên tôn chống lại thực lực thì tính sao hắn cũng không sợ lâm diễn mặc dù minh bạch bây giờ tu vi của mình so với tiên tôn chỉ mạnh không yếu nhưng hắn chưa hề cùng loại tầng thứ này nhân vật giao thủ qua bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút chờ mong việc này giao cho ta đi lâm diễn bay đầu nhìn về tinh hà tiên tôn phụ t ử nói một tiếng cái sau hai người cũng là liền vội vàng gật đầu chậm rãi thối lui bây giờ tinh hà tiên tôn vận mệnh hoàn toàn phải nhờ vào trước mắt thanh niên mặc áo đen cán rỡ n ữ long tiên tôn nhìn thấy đối phương k i a phong khinh vân đạo bộ dáng một cỗ hung lệ chi ý không khỏi từ đáy lòng n h ĩ a lên giận dữ mắng n g một tiếng sau toàn thân khí tức lần nữa kéo lên quần quần tiêu tá lại để bản tôn nhìn xem ngươi có tư cách gì nhúng tay việc này b á một đạo kiếm mang màu đỏ n g ò m g tre khuất bầu trời xé rách không gian qua trong dây lát chính là đã tới lâm d i ệ n trước người đối mặt cái này kinh khủng một kích lâm d i ệ n vẹn vẹn dối ra hai ngón tay chập ngón tay như kiếm tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái một đạo tản ra nhàn nhạt thanh mang nhỏ bé kiếm quang hiền hóa cùng kia thanh thế thật lớn kiếm mang đụng vào nhau nhìn thấy đối phương kia so với tự thân lộ ra vô cùng nhỏ yếu k i ế quang n g long tiên tôn trong mắt lóe lên một tia khinh miệt nhưng đợi đến cả hai va chạm về sau cũng chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong như vậy nghiêng về một bên tư thế. cũng trong có lòng của hắn nhẹ giọng tự nói một tiếng trận đem được chú ý đều rơi vào trên chiến trường nếu là thanh niên mặc áo đen kia không địch lại hắn liền sẽ liều chết tướng trợ vô luận như thế nào đối phương có thể dối lấy vị thủ cũng đã là lớn lao ân tình long du thái hư kiếm n ữ long tiên tôn rất nhanh thay đổi tâm tư không còn lưu thủ trực tiếp là dùng r a một cái trước đây đã dùng qua sát chiêu đầu kêu hết sắc cự long trong hư không bốc lên mà xuống d ư ơ n g n anh múa vớt lần nữa nào về phía lâm diễn chương bốn trăm ba mươi n ữ long tiên tôn sợ hãi đối mặt đầu này giữ tận cự long lâm diễn trong mắt tinh mang loay lên bất quá lần này hắn cũng không lần nữa vung ra thế công cùng va chạm mà là đơn chỉ tại hư không một điểm lập tức một cố vô hình chướng chính là trước người vạn trượng khoảng cách hiện hiện ra k i ê u huyết sắc cự long hung hăng đâm vào bình t r ư ớ n g phía trên tuy nói nhấc lên kinh khủng báo táp linh lực lại là chưa thể đem nó đánh nát vẹn vẹn chỉ là dập dờn mở đường đạo ba văn thấy thế, thế ngự long tiên tôn có chút nhũ mày thử lạnh một tiếng tăng lớn linh lực con chú k i ê u huyết sắc cự long nhận ra chỉ v y thế càng thêm đáng sợ điên cuồng đánh thẳng vào trước mặt bình t r ư ớ n g cắn xé c h à o kích như là một đầu vật sống vẫn như trước vẫn là chưa thể đối bình t r ư ớ n g tạo thành tính thực chất tổn thương lâm diễn sở dĩ không có tiếp tục phát động thế công tự nhiên là muốn lợi dụng đối phương đến dọ xét thực lực của mình hạn mức cao nhất trong cơ thể hắn linh lực hải dương cùng bình chướng liên hệ với nhau muốn ngăn cản càng, càng mạnh thế công đó chính là cần càng nhiều linh lực trèo trống cứ như vậy cũng có thể để cái này ngự long tiên tôn trở thành một cái vật tham chiếu để tự t h â n đối thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết ngự long tiên tôn nếu nói lúc trước vẫn luôn là ôm t r e o t ứ c thái độ hắn hiện tại nhưng trong lòng thì có chút không bình tĩnh h ắ n đạo này sát chiêu có thể nói là tại tiên tôn sơ kỳ trên cơ sở không có chút nào lưu thủ đối mặt tinh hà tiên tôn bá đao đều có thể không rơi vào thế hạ phong nhưng đánh vào bình phong này phía trên đúng là không được bất kỳ tác dụng gì muốn ép phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy liền mang ý nghĩa người này tu vi cố gắng cùng mình giống nhau đều là chỉ nửa bước bước vào trung kỳ tồn tại lúc này mới có thể giải thích đây hết thảy ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu t h ầ n s á t hắn quyết tâm lộ h ư n g quang trong tay huyết hồng trường kiếm lần nữa vung vậy ở giữa lại là một đầu cự long hiển hóa bạo vút đi ầm ầm bình t r ư ớ n g bị dáng đòn nặng nề giống như bình tĩnh mặt hồ rơi xuống một viên cục đá từng đạo gợn sóng k h u y ế t tán ra tới nhưng kết quả cũng không có bất kỳ cái gì cải biến kia bình chướng vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại hai đầu ngự long tiên tôn không tin vào ma quỷ gầm thét một tiếng lại là một đầu cự long ngưng tụ mà thành đột nhiên hướng phía bình t r ư ớ n g đánh tới nhìn thấy ngự long tiên tôn thủ đoạn cho dù là tinh hà tiên tôn đều là có chút h ã i hùng kết vĩa nếu là đổi lại hắn để ngăn cản ba đầu cự long tiêu trừ lời nói tất nhiên sẽ trong nháy mắt tan tắc ánh mắt của hắn chăm chú nhìn k i a điều thứ ba huyết long sợ kia nhìn cũng không nặng nề g h bình t r ư ớ n g không kiên trì nổi Vâng, theo điều thứ ba cự long rơi xuống bình t r ư ớ n g thừa nhận lực lượng tăng vọt mấy lần không ngừng tầng tia tầng gợn sóng điên cùng n ộ n ạ o lên từ thị giác bên trên mà nói có chút lung lay sắp đổ tư thế nhìn đến đây liền xem như ngự long tiên tôn đều là trên mặt vẻ v bọn hắn tử kia trong lúc mơ hồ truyền đến huy áp có thể cảm giác được tiên tôn đáng sợ liền xem như thân là tiên hoàng đình phong liên thủ phía dưới có thể cùng nhảy vọt hai bức cường giả giao thủ năm đại thánh thú cũng là thăng không dậy nổi chút nào ý phản kháng nhưng đây cũng là càng thêm để trong lòng mọi người sinh ra một cỗ cấp thiết muốn muốn tăng lên thực lực cảm xúc bây giờ tu vi vẫn còn có chút không đáng chú ý đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cùng loại chuyện tốt này chi đ ủ lần này đều là không có ra ngoài tu vi của bọn hắn còn quá yếu đối mặt loại thực lực này ngày đêm khác biệt nhân vật vẫn là hèn m ọ n một điểm tốt lao trần lần này q u a đi, cậu ra ta phải thật tốt b ế quan một lần không có chút thực trục dạ rất đây này đại hoàng c ầ u hướng phía bên cạnh thân trần thiên cùng cảm hắn nói cái sau cũng là tràn đầy đồng cảm hắn bây giờ tuy nói cũng có tiên hoàng sơ kỳ tu vi nhưng ở cường giả này như mây năm đại thánh vực đều tính không được cái gì chớ nói chi là phương nam tiên vực trọng yếu nhất vạn tiên đ ỉ n h cái này sao có thể lần này n ữ long tiên tôn triệt để không giữ được bình tĩnh đối phương đến tột cùng là quái vật gì cái này ba đầu c ự long lận chứa uy năng liền xem như tự thân đều là không dám thất lễ mà nhất làm cho tâm hắn kinh hãi là bình chướng hậu phương thanh niên mặc áo đen kia từ đầu đến cuối bình tĩnh phản phất đây hết t h ể đối mà nói thưa thất bình thường không có chút nào độ khó n ữ long tiên tôn biết không thể lại tiếp tục như thế nếu không còn không có phân gia thắng bại đạo tâm của mình đều đem biến bất ổn trong lòng của hắn hung á t trực tiếp là đem tự thân linh lực rút ra cơ hồ một nửa trình độ đột nhiên rót vào ba đầu huyết long trên thân lập tức ba đầu huyết long đúng là quấn quít nhau cùng một chỗ toàn thân huyết mang đại phóng cuối cùng dung hợp thành một đầu mấy chục vạn trượng quái vật khổng lồ đầu này huyết long sinh động như thật kia hiện ra lớp v ả y màu đỏ ngầm phản chiếu ra tia sáng lạnh leo huyết hồng hai mắt bên trong tràn đầy ngang ngược chi s á c vô biên huyết khí lan tràn hẳn ra giống nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng tại thiên khung chỗ sâu lội thật nhanh tựa hồ là đang góp nhặt lực lượng rất nhanh nó hướng phía không trung lao đi trung điệp hướng phía bình chướng rơi xuống có thể tưởng tượng một khi thành công rơi xuống nhất định long trời lở đất Tinh、Hà、Tiên Tôn hai cha con, thậm chí phía dưới Tinh、Hà、Tiên Tông vô số cường giả đều là nín thở ngưng thần, tròng trọc hai dưới giả thiềm điện con cường nín ngưng nhìn chọc vào nhanh như thiểm điện khổng lồ thân hình. Hà cha chí phía Hà là vào vô số đều lồ bọn h ắ n biết một cách này nếu là có thể ngăn lại kia ngự long tiên tôn cũng liền hết biện pháp nguy cơ giải quyết dễ dàng nhưng nếu là không c h ặ n được kia kết cục không cần nói c ũ n g biết liền ngay cả lâm diễn đều là tò mò nhìn kia sắp đánh vào bình t r ư ớ n g bên trên cự long một cách này uy năng so với lúc trước trọn vẹn mạnh mẽ không biết nhiều ít chỉ sợ chính là hội tụ đối phương một cách toàn lực vay nương huyết long đánh vào bình c h ư n g phía trên lúc thiên khung chỗ sâu tựa như nổ tung kinh khủng uy năng tứ ngược đem vô tận hư không đều cho cọ dựa thành hư vô dù là ở xa thần quang thánh vực nơi hẻo lánh tu sĩ cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được một cô đáng sợ ba động từ thiên khung chỗ sâu cô tới l i ê n ngay cả ngự long tiên tôn thân ảnh đều là hướng phía nơi xa t ố i lui không dám ở vào khu vực h ạ c h tâm ha ha ha trung quy là bản tôn thắng ngự long tiên tôn tựa hồ là cảm nhận được cái gì kia yêu dị trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng tiêu dung cười to lên trong tiếng cười tràn đầy vẻ đắc ý hắn tại vi năng nhất là kịch liệt một khắc này rõ ràng cảm nhận được bình chướng năng lượng biến mất hiển nhiên là rốt cục không chịu nổi gánh nặng ẩm vang vỡ vụt tiếng cười của hắn đang kéo dài trọn vẹn một hồi lâu sau mới ngừng lại được ngạo nghễ nhìn chăm chú lên chậm rãi tiêu tán báo táp linh lực bá tại chỗ bên trong tình hình triệt để xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt lúc n ữ long tiên tôn con ngươi đột nhiên co r ụ t lại、Chật. một cố nồng đậm kinh hãi từ trên mặt hiện hiện chỉ gặp lâm diễn bình tĩnh như trước đứng ở hư không nhìn chăm chú lên hắn kia bình chướng không chỉ có không có biến mất thậm chí còn càng thêm lương thực to lớn s u n g kích làm cho hắn biết hầu giống như bị cái gì ách chế trụ nói không ra lời đồng dạng tinh hạ tiên tôn mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. lâm diễn tại trải qua lần này về sau đối tự thân cũng là có càng thêm rõ ràng hiểu rõ cho dù là mới huyết long sung kích trong cơ thể hắn tiêu hao linh lực cũng cơ hồ có thể không cần tính bởi vậy có thể thấy được giống ngự long tiên tôn loại t ầ n g thứ này địch nhân hoàn toàn đối hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì thế là hắn cũng là nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên nói ngươi hiệp kết thúc tiếp xuống giờ đến phi ta nhưng cái này nhẹ nhàng một câu lại là làm cho ngự long tiên tôn vãi cả linh hồn thấy l ạ n h cả người từ trong lòng bay lên cấp tốc lan tràn đến toàn thân chương bốn ba chiêu ước hẹn ngự long tiên tôn chuyển biến không không phải ngươi chờ một chút n ữ long tiên tôn thần sắc điên cuồng biến đổi sau đó vội vàng lên tiếng ngăn cản nói hắn lúc này lộ ra phá lệ bối rối hoàn toàn không có ngay từ đầu kia coi thường chúng sinh tư thái không phải tâm hắn cảnh không được mà là mới một cách kia không chỉ có chưa thể lấy được hiệu quả thậm chí ảnh hưởng đến đạo tâm của mình thay lời khác tới nói đó chính là tâm tính sợ a cái này đổi ai đến không mơ hồ a mình đặt cái này thi triển một kích toàn lực đối diện lông đều không có rơi một cây thế thì còn đánh như thế nào hắn lần này biểu hiện quả thực là để tinh hà tiên tôn bọn người trợn mắt hốc mồm p h ả n phất phát hiện đại lục mới âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn rất nhiều thế lực lớn cường giả cũng đều là kinh hãi đến cực điểm có thể làm cho một vị tiên tôn c ử phách có loại biểu hiện này có thể nghĩ nhận lấy cỡ nào xung kích đối mặt ngự long tiên tôn lời nói lâm diễn cũng không để ý tới mà là tại đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ một cô đáng sợ năng lượng một tia ba động hướng phía quanh mình tán mạn ra tia cố ba động cho dù là ở xa xa xôi địa vực bên ngoài sử dụng thủ đoạn đặc thù thăm dò cường giả cũng đều là âm thầm kinh hãi không khỏi lương phát lạnh mà ở vào đứng núi chịu xào vị trí ngự long tiên tôn cái chán đều là mắt trần có thể thấy lộ ra một tia m ồ hôi lạnh không khỏi nuốt một miếng nước bọt hắn yêu dị trên mặt không còn đã từng ung dung không đội mười phần khẩn t r ư ờ n g vùng vây hồi lâu sau gian nan mở miệng nói đạo hưu lần này là ta đường đột có thể hay không giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta lần này câu nói này sau khi nói xong ngự long tiên tôn trong mắt lóe lên một tia vẻ k h ố c nhục đối với hắn loại nhân vật này mà nói có thể làm cho hắn nói ra những lời này phải là cỡ nào không dễ nhưng đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc vô luận là mặt mũi vẫn là tôn nghiêm đều là có thể bỏ đi、à. lâm diễn nhìn thấy đối phương biểu hiện cũng là có vẻ hơi kinh ngạc nhưng động tác trong tay cũng không có dừng lại dấu hiệu đối phương là một cái dạng gì tính tình người hắn tự nhiên là có thể nhìn ra khát máu tàn bạo có thù t á t báo chỉ cần là bị để mắt tới người định sẽ không có kết quả tử tế tựa như bây giờ tinh hà tiên tông nếu là hắn không có đã tìm đến đoán chừng đã t h ơ i ngang khắp đồng bị đến diện tông hạ tràng loại người này cho dù là tạm thời phục nguyễn cũng sẽ ôm hận trong lòng tùy thời trả thù cho nên một khi là kết thủ liền muốn chạm thảo trừ căn ta người này không có nuôi hổ gây họa thói quen cho nên ngươi nếu là có thể tiếp được ta ba chiêu ta liền buông tha ngươi n g lâm diễn thản như nói đây đã là trong khoảng thời gian này nói ra lần thứ hai lời tương tự lần trước nghe được câu này người chính là đan đỉnh tiên tôn chết không thể chết lại chật chật chật không nghĩ tới đại ca cũng là xấu bụng người a ba chiêu cái này cùng chết có cái gì khác biệt đâu trường sinh tông bên trong trần thiên cùng chép miệng một cái hơi có vẻ đồng tình nói ha ha n g ư ơ i biết cái gì cái này gọi trước cho đối phương hy vọng lại cho cho đối phương tuyệt vọng đại hoàng cầu không khỏi lộ ra một vòng thoải mái ý cười nó chính là thích xem loại này hình tượng ngay vậy quả nhiên tiên ngự long tiên tôn trong mắt bắn ra một tia thần mang h i ngự long có chút n Hắn tiên u n biết được m tôn g phải là anh, nữ long tôn đổi công làm thủ không có tính toán lợi dụng sát chiêu cứng đối cứng mà là khai thác phòng thủ dự định hắn khỏe mắt có chút có quắc một chút chật lấy ra một viên lân phiến r ó t vào linh lực về sau trong nháy mắt biến cực kỳ to lớn ngăn tại trước người viên này lân phiến hiện ra màu trắng hình dạng cùng phía trên đường vân giống như là một mảnh vải rồng bị r ó t vào linh lực về sau tản ra một cỗ không h i ể u ý áp lưu quang vờn quanh ở giữa lộ ra một loại không thể phá vỡ cảm giác trông thấy ngăn tại trước người vải rồng n ữ long tiên tôn lúc này mới âm thầm thở dài một hơi cái này chính là trên người h ắ n át chủ bài một trong từ viễn cổ bí cảnh bên trong trong lúc vô tình lấy được trí bảo phòng ngự kinh người chỉ sợ là long tộc một vị nào đó vô thượng cường giả để lại ken đương lưu quang bắn tại vải rồng phía trên lúc lập tức phát ra một tiếng kim thiết đan sen tiếng v rất là thanh thúy trận một cỗ đáng sợ dư ba tướng ngược ra liền xem như vậy rồng đều là kịch liệt run dày lên có thể khiến đến ngự long tiên tôn hơi có chút an tâm chính là cái này vậy rồng không phụ nhờ vả thuận lợi đỡ được một k í c h này thấy cảnh này tinh hạ tiên tôn rất nhiều cường giả nhìn về phía kia lóe ra từng đạo hàn quang vậy rồng ánh mắt lúc đều sen lẫn một vòng hãi nhiên lâm diễn đạo lưu quang này cường đại bọn hắn cũng là có thể cảm t h ụ được nếu là không có mảnh này lân tiến ngự long tiên tôn tám chín phần mười không chặn được tới liền xem như lâm diễn cũng là hơi kinh ngạc ánh mắt liếc nhìn ở giữa chính là có suy nghĩ từ cái này trên vậy r ồ n hắn trong c õ i u minh cảm nhận được một cố cường hành o huy áp đã từng chủ nhân cũng không biết là bực nào cấp bậc cường giả hoàn toàn không phải bình thường t i ê n tôn có thể tương đương bất quá cái này cuối cùng chỉ là một mảnh không biết thoát ly bản tôn bao lâu vậy rồng chỗ còn sót lại năng lượng cũng chỉ có thể ngăn cản trình độ nhất định tổn thương thôi lần công kích thứ hai hắn chỗ điều động năng lượng lần nữa kéo lên làm cho kia nguyên bản lòng có chút ngự long tiên tôn lần nữa mí mắt của loạn b à theo lại là một tiếng vang giòn về sau lân phiến hiển nhiên không chịu nổi gánh nặng quan mang ảm đạm xuống ẩm vỡ tan không còn tồn tại nhưng ngự long tiên tôn biểu hiện cũng là không yếu duy nhất một lần đem vài kiện phòng ngự bảo vật một mạch ngăn tại trước người ý đồ ngăn lại tiếp tục nổ bắn ra mà đến lưu quang phanh phanh phanh bất quá những bảo vật này lực phòng ngự hiển nhiên so ra kém vẩy rồng liên tiếp không ngừng nổ tung cuối cùng tại kia ánh mắt hoảng sợ bên trong bị lưu quang đánh trúng thân thể phúc ngự long tiên tôn trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi khí tức t r ợ t hạ xuống thân hình lào đảo lắc lắc tuy nói m i ễ n cưỡng đỡ được một k í c h này nhưng hắn hiển nhiên không có dư lực ngăn lại đạo thứ ba công kích khi nhìn đến kia đạo thứ ba lưu quang n ư n g tụ thời điểm hắn rốt c u c sợ kia là phát ra từ nội tâm sợ hãi c ò ngay c tại tâm h ậ t s hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa một tia điện từ trong đầu hiện lên trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên đến mức cười ra tiếng sương mù ránh người này sẽ không được mất tâm điên rồi đi lúc này còn có thể cười ra tiếng đại hoàng cẩu lộ ra một bộ yêu mến tiểu năng ánh mắt mà tinh hà tiên tôn thân là tiên tôn cấp cường giả tư duy càng thêm nhạy cảm trước tiên chính là đã nhận ra không đúng tại tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong ngữ long tiên tôn thân hình run run dày dày lấy ra một tấm lệnh bài lập tức một cô cực đoàn kinh khủng uy áp từ trong đó tiêu tán mà ra chương bốn t r ư ơ i hai t i ê n tôn v ẫ n lạc tại lấy ra cái này thần bí lệnh bài thời điểm ngữ long tiên tôn rốt cục dần dần bình tĩnh lại tia tia vung đi không được sợ hãi cũng là đều tán đi hẳn lúc trước tâm cảnh gặp to lớn xung kích đến mức trong lúc nhất thời đều không thể nghĩ đến khối này phủ b tinh hà tiên tôn khi nhìn đến khối này lệnh bài cùng cảm nhận được phía trên khí tức về sau t h ầ n s ắ c đại biến đáy mắt chỗ sâu đúng là hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi đây là vạn tiên lệnh t h a n h âm hắn mang theo một tia chân kinh trận thấp giọng hô nói phụ thân cái này vạn tiên khiến là cái gì một bên tinh giật thần khi nhìn đến nhà mình t h ầ n s ắ c của phụ thân về sau cũng là vội vàng dò hỏi nhưng tinh hà tiên tôn lại là sắc mặt nghiêm trọng không có trả lời mà tinh giật thần tuy nói không rõ ràng khối này lệnh bài lai lịch nhưng có thể làm cho tiên tôn cấp cường giả nghe đến đã biến sắc tuyệt đối có đại khủng bố lâm diễn thấy thế trong tay động tác cũng là đi đầu ngừng lại nhiều hứng thú nhìn qua kia mang cho đối phương phân khích lệnh bài lệnh bài kia khảm tử kim cung ở giữa chính là từ bạch ngọc tạo thành v ạ n tiên khiến ba chữ to bút tàu long x à một tiêu đạo v ậ n lưu chuyển trên đó xem xét cũng không phải là phạm vật ha ha ha bản tôn kèm chút chính là quên đi có vật này bản thân suýt nữa c ủ g mạng đạo hữu hôm nay ngươi ta sự tỉnh liền như vậy bỏ qua mong rằng chớ có tiếp tục nhúng tay ta cùng tinh hà tiên tông ân đoán ngự long tiên tôn trải qua ngắn n g i điều chỉnh về sau tựa hồ lại trở lại kia băng lánh tư thái c u n g nạo hướng phía lâm diễn nói nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu vẫn là còn sót lại lấy một tia e ngại dù sao cái trước lúc trước đưa cho hắn áp lực t h ự c lớn à g i a hỏa này làm sao đột nhiên lại biến lơ lối nhìn cái lệnh bài kia có chút địa vị à. đại hoàng c ầ u cùng trần thiên c u ồ n g liếc nhau một cái đều có chút ngạc nhiên cái trước càng là kinh ngạc nói ngự long tiên tôn nhìn qua lệnh bài trong tay trong lòng cũng là mười phần không bình tĩnh nếu không phải nó hôm nay khó mà nói chính là phải bỏ mạng ở đây vạn tiên lệnh chính là năm đại thánh vực phía trên vạn tiên đình tất cả chi vật một đình năm vực mười ba châu nghe tựa hồ chỉ là địa vực phân chia nhưng xếp tại trước nhất vạn tiên đình nhưng thật ra là một cái quái vật khổng lồ nói là một tổ chức thế lực cũng không đủ cao tầng chính là từ phương nam tiên vực cường giả đỉnh cao đảm nhiệm đến từ khác biệt thế lực cộng đồng chấp trưởng vạn tiên đình bởi vậy cũng coi là có rất nhiều phe phái có khác minh tranh ám đấu tương đương với vạn tiên đình cái thế lực làn à y tập hợp toàn bộ phương nam tiên vực lực lượng vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng một chút đều là nhìn mà phát khiếp kinh khủng tới cực điểm nghe nói vạn tiên đình còn có một cái đình chủ thân phận thần bí liền xem như năm đại thánh vực tiên tôn cường giả đều không có tư cách biết được mà tại vạn tiên đình, Cùng loại trong i tiên loại tiên giả giữ cái tiên khiến n tông này tôn cường chấn không này vạn càng h hà thế chỉ mà là ít, t lực có có có đều ở trong chấp tay r Trong ư được. ở n g giả mới cấp bậc mới có t hắn cái này mai lệnh bài chính là ngự long tiên tôn hao tốn vô số tâm huyết m ớ i đến này khiến vừa ra phạm là đối phương là phương nam tiên vừa người đều là không dám tùy ý làm b ậ y cho dù là có tranh chấp cũng muốn dừng tay nếu không chính là đối vạn tiên đình khiêu, khiêu khích không bằng nói là đắc tội lệnh bài sau lưng phép phái liền xem như tiên tôn cường giả cũng là không dám vi phạm nếu không một khi bị lệnh bài chủ nhân nơi nhằm vào hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đây cũng là tinh hà tiên tôn khi nhìn đến lệnh bài lúc tại sao lại có loại biểu hiện này nguyên nhân chỗ cũng là ngự lòng tiên tôn vì sao có phấn khích như vậy nguyên nhân do lâm diễn tuy nói không rõ ràng nguyên nhân nhưng vẫn là khẽ lắc đầu nói khẽ có lẽ lệnh bài này theo ý của ngươi đủ để bảo đảm tính mệnh của ngươi nhưng trong mắt ta như là không có gì lần này ngôn ngữ nghe ở đây hai đại tiên tôn tất cả giật mình nhưng ngự long rất mau trở lại qua thần đến trầm giọng nói các hạ có lẽ không biết như thế nào vạn tiên lệnh lại nghe ta không cần nhiều lời nếu là ngươi có thể đỡ ta chiêu thứ ba ta rửa t a i lắng nghe lâm diễn trực tiếp là đánh g â y đối phương n ữ khí bình tĩnh ngươi n ữ long tiên tôn có chút nóng n ả y phải biết cái này vạn tiên khiến có thể nói là hắn bây giờ duy nhất bảo mệnh hy vọng nhưng đối phương làm việc hoàn toàn không nói đạo lý theo lâm diễn đầu ngón tay k ê u kinh khủng năng lượng hội tụ hắn tâm cũng là triệt để trầm xuống một cỗ tà hỏa sinh sôi mà ra đã ngươi không nên ép ta cá chết lưới rách vậy ta liền thành toàn ngươi trong lòng của hắn gầm n h ẹ nói thân xác cũng là trở nên cực kỳ dữ tợn cùng điên tuồng phản p h t là đánh mất lý trí thân hình của hắn giống như, như là lên cơn điên bỗng nhiên hướng phía lâm diễn đánh tới khi tức không giữ lại chút nào dù là bây giờ người bị thương nặng nhưng dù sao cũng là một vị tiên tôn cự phách trước khi chết phản công hạ liền xem như cùng cấp bậc cường giả cũng không dám có chỗ lãnh đạo nhưng coi như hắn sắp đụng trên người lâm diễn thời điểm thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đúng là xuất hiện ở nơi xa trường sinh tông trên không không tệ ngự long tiên tôn tự biết không có đường sống thế là muốn trước khi chết cho đối phương trọng kích bất quá muốn cùng lâm diễn đ ố i cứng kia cùng tự tìm đường chết không khác liền đem chủ ý đánh tới đối phương vị trí tông môn hắn tay trái nắm chặt vạn t i ế t lệnh tay phải đã giơ lên trường kiếm màu đỏ ngòm điên cùng đem thể nội linh lực rót vào trong đó nổi lên mạnh nhất một k tinh hạ tiên tôn cũng là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy âm hiểm xảo trá vội vàng hô lớn nhưng lúc này muốn xuất thủ ngăn cản đã là c h ậ một m bước ha ha cho bản tôn trôn cùng đi ngự long tiên tôn trong lòng không hiểu tôn ra một tia thoải mái điên cuồng cười nói sương mù ránh lao trèo lên ngươi muốn làm gì đại hoàng cầu giật mình kêu lên hoa hoa kêu to một cử động kia cũng là để trường sinh tông tất cả mọi người tâm thần chấn động hơi có chút bối rối dù sao đây là người tiên tôn cường giả phản công à, kia c ố uy thế làm cho bọn hắn lưng phát lệnh còn người hơi co lại nhưng hắn nhất cử nhất động làm sao có thể giấu giếm được lâm diễn đầu ngón tay hắn đoàn kia năng lượng hóa thành một đạo mắt thường đều là khó mà phát giác đáng sợ tia sáng trong t r ư ớ c mắt chính là đổi u kịp ngự lòng tiên tôn thân ảnh nhưng cái sau trên mặt lại là từ đầu đến cuối treo một vòng nụ c ư i như ý vô cùng kỳ dị vê anh chỉ gặp trong tay vạn tiên khiến tựa hồ là cảm thấy uy hiếp buộc phát ra một cỗ cực đ o à n đáng sợ lực lượng cùng nguy áp trong lúc nhất thời kim quang đ ầ y trời hóa thành một đạo vô hình hộ thuẫn đem ngự lòng tiên tôn thân hình thủ hộ ở bên trong ha ha không nghĩ tới đi muốn trách chỉ có thể trách ngươi không cho bản tôn đường sống ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn ngự long tiên tôn ánh mắt t o á n độc dùng sức vung ra trong tay ấp ủ đã lâu kiếm mang lập tức một đạo hồng sắc kiếm quan g từ trường sinh tông đỉnh đầu bông xuống tình thế biến tràn ngập nguy hiểm nhưng từ đầu đến cuối lâm diễn thần sắc đều là không có biến hóa chút nào chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một tia lăng lệ tinh mang nơi xa vậy cái k i a đạo quang tuyến đã cùng hộ thuẫn đụng vào nhau khiến cho mọi người không có nghĩ tới là k i a nhìn so với tiên tôn thủ đoạn đều muốn chỉ có hơn chứ không kém phòng ngự kim quan g hộ thuẫn tại trạm đến kia tia sáng lúc lại là giống như đậu hũ bị tùy tiện xuyên qua mà qua lập tức ngự long tiên tôn thần sắc đột nhiên biến cứng ngắc lại xuống tới chỉ vì tia sáng xuyên qua quang thuẫn về sau không trở ngại chút nào đem nó cũng là xuyên thủng trong mắt của hắn c h ậ m rãi hiện hiện một vòng khó có thể tin căn bản không nghĩ tới vạn tiên khiến tại trong tay đối phương vẫn là như thế không chịu nổi một ít nhưng hắn dư quang vẫn là nhìn chòng chọc vào đã sắp rơi vào trường sinh tông bên trên huyết sắc kiếm quang khoe miệng chật vật n h ấ t lên một vòng nhỏ xíu đường cong có lẽ hắn thấy coi như đối phương giết mình cũng không cải biến được phía dưới tông môn kết quả d i vong nhưng kết cục vẫn là làm cho hắn triệt để tuyệt vọng bởi vì phía d ư ớ i trường sinh tông trên không đột ngột dâng lên một tòa thần quang tràn ngập trận pháp đem huyết sắc kiếm quang tùy tiện liền ngăn cản xuống dưới ha ha xem ra bản tôn đơn giản thất bại thảm hại thật sự là không cam lòng a ngự long tiên tôn trong miệng thốt ra một đạo chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh â m về sau thân hình sụp đổ thành một đoàn huyết vụ chậm rãi vẩy xuống hư không thần hồn câu diện thiên đ i ệ tại lúc này biến cực kỳ ê tĩnh vô luận là tinh hà tiền tôn bọn người hoặc là âm thầm thăm dò cường giả nhìn xem một màn này đều là kinh hãi nói không ra lời ch tại mọi người xem ra ngự long tiên tôn có thể nói là át chủ bài ra hết nhưng tại thanh niên mặc áo đen trong tay lại là lộ ra như vậy không chịu nổi một kích giữa hai bên tranh lệch giống như trời vực khoảng cách gần nhất tinh hà tiên tôn hai cha con thậm chí tinh hà tiên tôn g vô số cường giả cũng đều là thật lâu khó mà bình phục sau một hồi khá lâu mới tiếp nhận sự thật này nhìn về phía lâm diễn trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng cảm kích nếu không phải lâm diễn xuất hiện hôm nay tinh hà tiên tôn g có lẽ liền đem trình diễn một phen diện tông thảm án không người có thể còn sống tại khoảng cách nơi đây không tính đặc biệt xa x ô i thần quan thánh vực khu vực trung ương nơi nào đó một toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong cường giả thân hình ngay tại rất nhỏ run r ậ y nhìn xem trước mặt trong hư không hình tượng nói không ra lời cái kia s o n g dấu ở đen nhánh áo t r à n g hạ trong hai mắt hiện lên một k i a vẻ may mắn xen lẫn một vòng nồng đậm sợ hãi hắn chính là thần quang thánh vượt thí thiên minh phân bộ trưởng lao c h ỗ phái ra đuổi bắt trường sinh tông tên kia nhảy vọt ba bước cấp bậc cường giả vốn là truy tìm lấy tung tích đã tới đan đỉnh tiên tôn bí cảnh bên ngoài làm sao bí cảnh đã mở ra bất đắc di chỉ có thể yên lặng bên ngoài chờ đợi nhưng tại bí cảnh trải qua biến cố sớm mở ra về sau trường sinh tông đã đi đến tinh Hà thế là hắn lại là một đường cùng truy mánh đuổi tìm trường sinh tông tung tích đi tới trung ương địa vực khi đi tới nơi đ â y lúc k i ê u tiên tôn cấp chiến đấu ba động liền để cho đến hắn lần nữa ngừng lại vận dụng thủ đoạn âm thầm dòng nó kỳ thật cũng là tinh hà tiên tôn cùng ngự long tiên tôn không có che đậy tình h u ố n g dưới mới có thể để cho rất nhiều thần quang vực thế lực âm thầm nhịn trộm nhất là cái sau càng là muốn tại mọi người đều biết tình h u ố n g dưới hủy d i ệ t tinh hà tiên tông bất quá rất nhanh cái này thí thiên minh cường giả chính là kinh ngạc phát hiện hắn khổ sở khổ truy tìm trường sinh tông gia nhập trên cuộc trong đó càng là xuất hiện một hư hư thực, thực người đầu lĩnh cùng sắ phát hiện này càng làm cho đến hắn khiếp sợ không thôi nhưng nương theo lấy một màn kế tiếp màn thì thiên minh cường giả rốt cục một trận hái hùng kiếp vĩa may mắn mình phúc lớn mạng lớn có thể cùng tiên tôn giao thủ lại còn có thể chiếm cứ lấy một mực thượng phong đại lao ở đâu là hắn loại tiểu nhân vật này có thể đuổi bắt nếu là thật sự chạy đến trước mặt đối phương chết cũng không biết chết như thế nào đoán chừng đối phương một ánh mắt chính mình cũng nên bàn giao đương ngự lòng tiên tôn vẫn lạc thời điểm hắn càng là thân hình run r u dậy thật lâu khó mà bình phục kích động trong lòng chập trùng tâm cảnh qua hồi lâu sau tên này đấu đồng màu đen nhân tại thận trọng thu hồi ánh mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lâm diễn bình tĩnh như trước. đối phương nhất cử nhất động nhìn như bí ẩn kỳ thực đều tại hắn trường không ở trong huống hồ trường sinh tông trận pháp đã sớm bị hắn cường hóa đối phương muốn phá vỡ không khác người xi、si、nói ngộng tinh hà tiên tôn thần sắc nghiêm nghị lôi quân tinh giật thần chậm rãi tiến lên ôm quyền hành lên nói đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ làm cho ta tinh hà tiền tông miễn ở đ ổ thán chi địa tinh nào đó vô cùng cảm kích đối với vị này cứu vớt hắn tinh hà tông tại thủy hòa ở trong thanh niên mặc áo đen hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích bởi vậy trong ánh mắt phá lệ x u t ruột tinh giật thần đồng dạng cũng là tùy theo thi lễ một cái thần sắc kính sợ ánh mắt càng quả thật van bối cuộc đời ít thấy đại ân đại đức giật thần ai cũng dám quên không sao đây là người ta ở giữa giao dịch vốn nên như vậy lâm diễn khẽ lắc đầu lộ ra cũng không thèm để ý bản này chính là hắn cùng cái chức ở giữa giao dịch bây giờ chẳng qua là hoàn thành một trong số đó thôi mà tinh giật thần lại là cũng không như vậy cho rằng nếu là không có gặp phải lâm diễn liền xem như tinh hà tiên tôn nhờ vào đó khôi phục đạo tổn thương vậy cũng đồng dạng không phải là ngự lòng tiên tôn đối thủ bởi vậy hắn từ đầu đến cuối cho rằng lần giao dịch này là hắn chiếm đại tiện nghi ngay vậy lâm diễn cởi khẽ đối với tinh giận thần hành động này cũng là có chút thưởng thức giải thích nói không cần như thế tiêu ngự long tiên tôn vốn là cùng ta có lấy một tia nhân quả liền xem như ta không chủ động đến đây ngày sau cũng tất nhiên sẽ có một trận chiến đối ta mà nói cũng không khác biệt quá lớn tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi giải quyết phụ thân ngươi t h ư ơ n g thế n g ư ơ i ta ở giữa giao dịch cũng coi như chấm dứt nghe được lâm diễn nói đến đây tinh giật thần cũng là không có tiếp tục kiên trì gật đầu đáp ứng mà lâm diễn sau khi nói xong quay đầu đem ánh mắt nhìn phía co quắp tại nơi xa không dám động đậy huyết long c h ậ t vung tay lên ở giữa liền đem na di đến trước người nhìn xem kia có ngàn trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ trong mắt của hắn hiện lên vẻ suy tư sớm tại lúc trước hắn chính là đã nhận ra huyết long sâu trong thất hải chỗ không đúng tựa hồ là bị nhân chủng hạ một đạo cấm chế không chỉ có sẽ khiến cho trở nên vô cùng hung tàn ngang ngược càng là có thể làm cho đối phương cả đời thần phục với tự thân h i ệ n nhiên là ngự long tiên tôn thủ đoạn lúc này huyết long trong mắt tinh hồng c h i sắc không ngừng nói ra đối mặt lâm diễn nhìn chăm chú như lâm đại địch cảm xúc cũng là biến mười phần nôn nóng có dấu hiệu mất khống chế có lẽ là bởi vì ngự long tiên tôn vẫn lạc kia cấm chế cũng là đã mất đi khống chế sở dĩ lâm diễn không có trực tiếp xóa đi cái này tội n h i ệ t ngập trời huyết long chính là bởi vì cấm chế này nguyên nhân còn có trọng yếu hơn một điểm lúc trước ngự long tiên tôn chỗ lấy ra vảy dòng phía ngay sau đó lâm diễn trong tay trực tiếp bắn ra một đạo lưu quan g cấp gần kia huyết long to lớn đầu lâu bên trong lập tức để yên t ĩ n h trở lại ánh mắt đỡ đẫn khi tiến vào đối phương thức hải về sau nhìn thấy chính là một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương màu đỏ ngỏm sóng lớn mạnh liệt không ngừng nhắc lên từng đợt sóng lớn mà sâu trong thức hải l ặ n g lặng địa lơ lửng một đạo t ử kim sắc màu trùng sáng có chút rung động quan g đoàn phía trên có từng đạo đen nhánh phủ văn lạc ấn tựa h ồ tại phong ấn quan đoàn lực lượng lâm diễn bắn ra lưu quan mục tiêu minh xác trực tiếp là đi tới sâu trong thức hải quan đoàn trước mặt dừng lại một lát sau trực tiếp xuất k i a quan g đoàn phía trên phủ văn nhận s ú n g kích trong nháy mắt sụp đổ l ạ g yên vỡ vụn sau một khắc vô tận huyết hải chậm rãi bình tĩnh lại dần dần rút đi huyết sắc hóa thành m à u xanh thẳm quan g đoàn đã mất đi trói buộc đột nhiên bộ phát ra một cỗ hừng hực thần mang cọ rửa toàn bộ thức hải ngoại giới k i a huyết long ánh mắt cũng là đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang tinh hồng chi sắc tối lui thay vào đó là hai con mắt màu tím kim sắc dựng thẳng đồng lộ ra một cỗ vô hình ý nghiệm cùng tôn quý thân thể cao lớn bên trên tia huyết hồng sắc lân g i p cũng là dần dần bắt đầu biến hóa đều hóa thành nhàn nhạt từ kim chi s tràn ngập phiến thiên điện này chương bốn trăm ba mươi bốn thực lực tăng vọt nhìn xem cùng lúc trước k h í tức cùng bộ dáng hoàn toàn khác biệt cự long kia tinh hà t i ê n tôn bọn người đều là giật n ả y cả mình không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy biến hóa liền xem như lâm diễn cũng là hơi kinh ngạc nhìn cái này bị giải trừ cấm chế huyết long bản thể huyết mạch không phải bình thường à. cái này lại là thử kim long tộc tinh hà tiên tôn đôi mắt ngưng lại thần sắc kinh ngạc nói tựa hồ là cảm nhận được lâm diễn anh mắt hỏi tham tinh hà tiên tôn trầm ngâm một lát sau tiếp tục nói ra cái này tử kim long tộc chính là tiên giới trong long tộc hoàng tộc số lượng cực kỳ thước ớt huyết mạch tôn quý t i sau, sau, sau đó thân hình hóa thành một đạo tử kim lưu quang bạo trùng đến lâm diễn trước người dùng tia to lớn đầu lâu cọ sát lâm diễn thân thể trong mắt mang theo một tia lấy lỏng cái này cự long biểu hiện làm cho lâm diễn cũng là hơi kinh ngạc nhưng trợt rất nhanh minh bạch nguyên do trong đó tuy nói trước mặt cự long mang theo một c ố không giận tự uy khí tức nhưng đáy mắt chỗ sâu lúc này lại là có vẻ hơi non nớt cùng thuần chân đoán chừng là bởi vì sinh ra sau đó không lâu liền bị ngự long tiên tôn in giấu xuống cấm chế tâm tính bên trên còn mười phần tuổi nhỏ mà nó có lẽ cũng là biết được là lâm diễn trợ giúp mình bởi vậy mới có lúc trước hành động này người ta cũng coi như lũ duyên ngươi như n g u y ệ n ý sau này liền đi theo tại ta ngươi có bằng lòng hay không lâm diễn nghĩ không k h i lên tiếng hướng phía tử kim cự long dò hỏi nghe thấy hắn về sau cái sau trong mắt lập tức sáng lên liên tục không ngừng đung đưa đầu to lớn thay thế liền xem như lâm diễn cũng là lộ ra vẻ tươi cười cái này cự long thực lực chính là ở vào chuẩn tiên tôn cấp độ tăng thêm huyết mạch tăng thêm chiến lược tuyệt đối là cùng giai bên trong người nổi bật gia nhập trường sinh tông về sau có thể nói là trừ hắn r a bây giờ người mạnh nhất chúc mừng đạo h ư u thu phục từ kim long tộc thật đáng mừng một bên tinh hà tiên tôn cũng là mắt lộ vẻ hâm mộ cười chắp tay nói đối với như vậy một đầu tiềm lực vô tận cự long hắn cũng rất là trông m à thèm dù sao nếu là hảo hảo bồi dưỡng lời nói tương lai tuyệt đối có thể đang lầm tiên tôn tri cảnh chính là một sự giúp đỡ lớn nghĩ tới đây hắn đối với lâm diễn càng thêm cả sau đó mấy ngày trường sinh tông tại tinh hà tiên tông dừng lại trong dây lát súng dưới về phần tinh hà tiên tôn thể nội đạo tổn thương lâm diễn cũng là vận dụng tự thân đặc biệt bất hủ chi lực đem nó bù đắp cứ như vậy lúc trước giao dịch đan dược chỗ đáp ứng đối phương hai chuyện cũng đều viên mãn đ ạ t thành về sau lâm diễn chính là không định dừng lại lâu hướng về tinh hà tiên tôn hai cha con cáo biệt về sau khu động lấy trường sinh tông rời đi nơi đây trước lúc rời đi tinh hà tiên tôn cũng là để lâm diễn cẩn thận vạn tiên khiến người sau lưng dù sao lâm diễn không nhìn vạn tiên khiến đồng thời đem nó phá hủy có thể nói là hung hăng đắc tội đối phương đối với cái này lâm diễn tự nhiên là không thèm để ý chút nào dựa theo suy đoán của hắn lấy tự thân thực lực trước mắt liền xem như tiên tôn cao giai đều chưa hẳn là đối thủ của hắn tuy nói rời đi tinh hà tiên tôn nhưng trường sinh tông lại là cũng không rời đi thần quang thánh vực phạm vi mà là tìm chỗ vết chân hiếm thấy vị trí rơi xuống sau đó thời gian lâm diễn dự định để trường sinh tông đi đầu tăng lên một ít thực lực nếu không tại cái này năm đại thánh vực thậm chí hạch tâm nhất vạn tiên đình vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý trăm năm thuế nguyệt từ đầu ngón tay lặng yên trôi qua mà cái này trăm năm ở giữa trường sinh tông bên trong không có chút nào sinh khí có thể nói chỉ vì tất cả mọi người đều đang bế quan khổ tu mà hoàng cực tử ngọc tham đang bế quan trước đó chính là tại lâm diễn căn dặn hạ lưu lại mấy chục nhỏ có thể trợ giúp chuẩn tiên hoàng thuế biến tham gia dịch vì chính là giờ phút này rầm rầm sau m ộ t k h ắ c lần lượt từng thân ảnh cũng là chậm rãi từ đó bước ra s ả n g khoái cậu g i a ta bây giờ rốt cục có một chút sức tự vệ đại hoàng cậu thân ảnh đi đầu xuất hiện tại đình viện bên trong toàn thân khí tức phun trào ở giữa hùng hồn vô cùng so với bế quan chức có biến hóa long trời lở đất nó bây giờ tu vi đã đặt chân nhảy vọt ba bước bên trong cái thứ nhất cầu thang nhưng bằng mượn vô cùng hùng hậu căn cơ cùng siêu nhiên chiến lược coi như so với bình thường hai bức cường giả đều là không sợ tỉ như lúc trước kia phong gia lão tổ nếu không phải là vì đạt tới ba bước cũng là chẳng có gì l ạ mà hòa lân hòa phượng Phương Thanh sơn mấy người Sơn cũng mấy đều là ở v à o c ấ phần độ đại này, cùng o à n g c trần thiên quẩn g bởi vì bản thân liền có cảnh giới dẫn trước ưu thế vẫn như cũng là dẫn trước một bước miễn cưỡng bước vào bước thứ hai nếu nói hai tấn thăng tốc độ nhanh nhất kia không hề nghi ngờ chính là có thể xưng thiên mệnh c h i tử lạc thanh liền đã tại bước thứ hai bên trong bước ra khoảng cách rất xa liền xem như bước thứ ba cũng là có thể đụng tay đến mà thân là bây giờ trường sinh tông ba đại thần tướng bên trong huyền hạo cùng tịnh sơn đồng dạng ở vào bước thứ hai n a m đại thánh t h c càng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n đã tới bước thứ ba kiếm chỉ chuẩn tiên tôn c h i cảnh nhưng tu sĩ tầm thường muốn bước ra một bước này nếu như không có tuyệt cường thiên phú bằng vào tự thân ngộ h i ể u lời nói vậy liền cần phải có lấy cơ duyên tạo hóa nhưng phóng nhan thần quang thánh vực có thể đạt tới chuẩn tiên tôn cấp độ cũng là cực kỳ thưa thớt dù sao đến cái này cấp bậc mà có thể trở thành một cái siêu cấp thế lực nhân vật thủ lĩnh đến tận đây trường sinh tông bây giờ thực lực tổng hợp liền xem như trừ gia lâm diễn cũng có thể tại năm đại thánh vực có một chỗ cắm rủi gần với có tiên tôn cường giả chấn giữ thế lực bàn về chuẩn tiên tô chính là trong cái này đỉnh tiêm tồn tại mà nhảy vọt ba bước cấp bậc số lượng cũng là vượt xa khỏi một chút siêu cấp thế lực lâm diễn nhìn thấy đám người biến hóa cũng đều là khẽ gật đầu có thời gian tháp loại này lịch thiên trí bảo tồn tại căn bản không cần lo lắng tu vi tiến độ nhưng vào lúc này trường sinh tông một chỗ ngóc ngách chuyển ra một cơn chấn động một cố dị hương tràn ngập cả tòa t ô n g môn đưa tới chú ý của mọi người trận một đạo phách lối vô cùng tiếng cười truyền văn ra ha ha ha tham gia ra ta xong rồi lâm diễn cùng đại hoàng cậu bọn người đều là theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một đạo lưu quan hướng phía trong đình viện phong tới ngay sau đó một đạo chỉ có t h ư ở n g nhân cánh tay lớn nhỏ thân ả n h chậm rãi xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt có thể khiến cái k i a đạo p h é c lối chủ nhân thanh âm nghi ngờ là trong đ ì n h viện tất cả mọi người đều là lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía mình một cỗ hơi có vẻ lúng túng không khí tràn ngập trong sân chương bốn trăm ba mươi lăm vạn tiên thành người mẹ nó h a i vậy đại hoàng cầu ánh mắt lấp lóe kinh nghi bất định nói những người khác nghe vậy cũng đều là lộ ra thần tình giống nhau làm cho chủ nhân của thanh âm kia càng phát ra nghi hoặc các ngươi mù à tham gia ra như thế một cái tiên dược giới đại soái bích đều không nhận ra rồi cái kia đạo gì của t cải lão tử là nhân sâm các ngươi đến cùng đang cười cái gì thân ảnh kia tựa hồ có chút gấp vội và nói quá không biết xấu hổ ta chẳng cần biết ngươi là ai mau tử ta nhỏ tham gia tham gia trên thân xuống tới đại hoàng cầu x o n g trào vào ngực ý cười đầy mặt nói đối phương khí tức tuy nói có không ít biến hóa nhưng này thanh â m vẫn như cũ cùng đã từng không khác nhau chút nào rõ ràng là kêu bế quan đã lâu hoàng cực tử ngọc tham nhưng chẳng biết tại sao bộ dáng của đối phương lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất đây cũng là mọi người thấy sau、so、thần sắc cổ khoái nguyên nhân chờ một lát một lát đợi đến cầu ra ta k ẹ dầm cho ngươi chiếu chiếu tấm gương đại hoàng cầu r ứ t lời làm ra một bộ đi tiểu động tác bị một bên trần thiên cùng trò kéo lại cậu tử rất không cần phải nhìn đến đây lâm diễn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu chợt cũng là đem ánh mắt nhìn phía kia tản ra mù vung tay lên một đạo gợn sóng từ trước người đối phương hiền hóa thân ảnh kia ngưng mắt nhìn lại lúc này liền là sững s ở ngay tại chỗ a một đạo tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng tông môn bên trong thân ảnh kia bông nhiên hét thảm một tiếng lộ ra cực kỳ giật mình trời đánh tham gia ra ta mẹ nó tuấn tiếu mặt đâu làm sao b ế cái liên quan bộ dáng cũng thay đổi hoàng cực tử ngọc tham nhìn xem hình tượng bên trong thân ảnh trong mắt nhỏ tràn đầy khó có thể tin kinh hô liên tục chỉ vì hình ảnh kia bên trong thân ảnh lại là một cây hiện ra tuyết trắng quang trạch cụ cải bề ngoài tuy là không kém nhưng so với đã từ ngọc tham hình tượng có thể nói là một cái là trời, một cái là、đất. nhìn thấy cái này buồn cười vô cùng một màn đại hoàng cầu r ố t cục nhịn không được khỏe mắt ngậm lấy nước mắt ôm bụng nằm dạp trên mặt đất móng nuốt thỉnh thoảng còn có tiết tấu đánh ra mặt đất c h ó chết ngươi còn ư như ngươi ờ i cái c rắm, ta đều như vậy, hạnh thai gây thai họa ngươi cũng đừng quên ngươi tiếp xuống muốn đột phá còn phải dựa vào ta đâu hoàng cực tử ngọc tham không đúng phải gọi rõ ràng cụ cải mặt m ũ i tràn đầy hoán n i ệ m n ó i đây không phải rất tốt n h a tạo hình rất độc đáo đơn giản không nên quá đẹp trai đại hoàng cầu dần dần bình phục xuống tới tiếp tục lắp lư nói nhìn xem náo nhiệt vô cùng một đoàn người lâm diễn cũng là có kết luận nên là hạt giống vấn đề giống ngọc tham, cụ cải đoán chừng đều không phải là chân chính hình thái cố gắng chỉ là tiến hóa trên đường chỗ quá độ đợi đến tương lai tiến hóa hoàn toàn về sau tự nhiên sẽ có đáp án điểm này không cần lo lắng dù sao từ đối phương thể nội hắn cảm nhận được so với đã từng nồng đậm không biết bao nhiêu tinh thần năng lượng hoàn toàn không tại một cái giai tầng giống đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp từ định viện trên không vang vọng một đầu vô cùng to lớn từ kim cự lòng trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi chi ý chính gắt gao nhìn chằm chằm ngọc cụ cải trong miệm dù xuống một dọn nước trực tiếp là cọ dựa tại cái sau thân hình phía trên không hiểu tắm rửa một dọn nước trực tiếp là cọ rử hú lên quái gì chính là nhạy vọt đến lâm diễn đầu vai mười phần cảnh giác ở đâu ra đại trường trùng h ú chết tham gia ra thấy thế đại hoàng cầu cùng trần tiên cùng bọn người cười càng vui vẻ hơn nghĩ đến là bởi vì tử kim cự long chưa từng gặp qua đối phương tăng thêm phát tán ra kia cố trí mạng mùi thuốc hấp dẫn nó tại một trận làm âm ý về sau lâm diễn cũng là chuẩn bị lần nữa lên đường chuẩn bị tiến về phương nam tiên vực trọng yếu nhất vạn tiên đình nơi đó mới thật sự là cường thịnh tri đ i ệ vạn tiên đình thật có thể nói là tiên vương nhiều như chó tiên hoàng khắp nơi trên đất đi phàm là phương nam tiên vực ít có hào thế lực đều là có đem trụ sở trú đó mà lâm diễn sở d ị như thế minh s ắ c đi vào vạn tiên đ ỉ n h vẫn là tinh hà tiền tôn cho hắn cung cấp qua một đạo tin tức đó chính là nơi này sắp tổ chức trăm vạn năm mới một giới thịnh hội vạn tiên đại hội nghe nói cái này vạn tiên đại hội chính là từ kia vô cùng thần bí đ ỉ n h chủ sáng lập mỗi một lần đều sẽ dẫn tới vạn tiên triều bái thịnh vốn g chưa bao giờ có đến lúc đó năm đại thánh vực thậm chí mười ba châu thậm chí những nơi khác gần thế cường giả đều sẽ mộ danh mà đến tham gia đại hội trọng yếu nguyên nhân vẫn là mỗi một lần đại hội đều sẽ có không ít người thu hoạch được vạn tiên đình bán thưởng hoặc là bảo vật công pháp võ kỹ phẩm cấp đều là khó có thể t thiên tiêu bảng phía trên ai nếu là có thể nhổ đến thứ nhất đăng lâm đứng đầu bảng sẽ đạt được đỉnh chủ đại nhân tự mình ban thưởng một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng là có cơ hội lấy được đại nhân vật ưu ái chính là có thể bị thu làm đệ tử cũng không phải không có khả năng trừ cái đó ra còn có rất nhiều trọng yêu khâu làm cho không người nào có thể bỏ lỡ thú hổ có thể tham gia vạn tiên đại hội cũng là một loại thực lực cùng thân phận tượng trưng trước khi đến vạn tiên đình ven đường bên trên cũng thỉnh thoảng có thể gặp phải một chút khí tức cường hoành cường giả mục tiêu hiển nhiên cũng là vì vạn tiên đại hội mà tới trong đó cũng có một chút người không có hào ý bất quá vừa mới thỏ đầu ra chính là bị tử kim cự long một cái đôi cho càng quét bởi vì thần quang thánh vực khoảng cách vạn tiên đình cũng không tính xa xôi bởi vậy vẹn vẹn chỉ tốn mấy tháng thời gian chính là đến tiến vào vạn tiên đình vị trí khu vực về sau linh khí trong tiên địa hiển nhiên là muốn càng thêm nồng đậm so với năm đại thánh vực cũng mạnh hơn một bậc chớ nói chi là mười ba châu có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể nhìn ra quá lớn khác nhau bất quá thời gian một dài trên lệnh chính là sẽ dần dần h i ệ n lộ không thẹn vì phương nam tiên vực hạch tâm nhất vị trí bởi vì tinh hà tiên tôn tin tức trường sinh tông một đoàn người cũng đều là đã giảm b ớ t đi không ít phiền phức hướng thẳng đến vạn tiên đại hội tổ chức địa điểm tiến đến vạn tiên thành tuy nói từ danh tự đến xem chỉ là một tòa thành trì bất quá bao la trình độ không chút nào kém cỏi hơn bình thường lục địa lớn nhỏ bởi vậy loại kia cường giả dày đặc trình độ có thể xưng đáng sợ tại đi vào vạn tiên thành cùng lúc cho dù là bây giờ kiến thức rộng rãi trường sinh tông đám người cũng đều là không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng hãi nhiên chỉ gặp kia vạn tiên thành cửa có chừng ngàn vạn trượng cao lớn thẳng đến thiết cung đã có t u ế nguyệt lưu lại cổ phát vết tích cũng có cực kỳ rung động lòng người hào hùng khí thế lúc này chỗ cửa thành lít nha lít nhít bóng đen như nước chảy đều là muốn đi vào vạn tiên thành cường giả đều là thần sắc trang nghiêm không dám lỗ mãng chỉ vì kia từng tôn người mặc chiến giáp binh sĩ tản ra một cỗ kinh người sát phạt chi khí khí tức hùng hồn t u vi cường hành ánh mắt lạnh lẽo để cho người ta không dám nhìn thẳng có thể ở đây đóng quân binh sĩ không có người nào là yếu tại tiên hoàng cảnh tại cái khác địa vực có thể xưng là một phương cường giả tiên hoàng tại vạn tiên thành vẹn, vẹn chỉ có thể trở thành phổ thông binh sĩ có thể thấy được vạn tiên đình cường giả nội tỉnh khủng bố cỡ nào bởi vì vạn tiên thành đặc thù lâm diễn đem trường sinh tông trực tiếp là thu nhập mình nội thế giới bên trong mang theo một đoàn người đi hướng chỗ cửa thành ngay tại sắp đến thời điểm nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào trong đó có mấy đạo khí tức quen thuộc cùng thanh â m lâm diễn cùng đại hoàng cầu bọn người theo tiếng kêu nhìn lại chính là phát hiện là hai nhóm nhân mã ngay tại g i ả n g co rất có một bộ một lời không hợp liền sẽ xuất thủ tư thế tình thế dương cùng bà ạ kiếm chương bốn trăm ba mươi sáu xung đột vạn tiên thành ngoài cửa vây một chỗ trên đất trống hai phe nhân mã lẫn nhau căm thủ khí tức phun trào phản phát sau một khắc liền sẽ buộc phát chiến đấu thiệu công chủ không nghĩ tới các nơi cũng tới vạn tiên thành làm sao ngươi không phải từ trước đến nay thanh cao không muốn phụ thuộc người khác sao chẳng lẽ lại cũng muốn tìm kiếm chỗ dựa rồi một người mặc trường b à o màu lam đậm nam tử trung niên sắc mặt mang theo một vòng t r e o tức hướng phía đối diện một người cầm đầu nói ngay vậy được xưng là thiên yêu c u n g chủ áo bảo đen trung niên cũng là những mày trong mắt lóe lên một tia tàn khốc trầm giọng nói lôi đình điện chủ yêu nào đó làm việc khi nào cần từ ngươi hỏi tới nơi này cũng không phải thương nguyên châu hẳn là ngươi nghĩ ở đây cùng ta so chiêu một chút hay sao hai người bọn họ sau lưng riêng phần mình đứng đấy mười mấy đạo thân ảnh trẻ có già có đều là trận mắt nhìn thần sắc bất t i ệ n cái này lôi đ ỉ n h thánh điện được không phân rõ phải trái đoán chừng là bởi vì ngươi lúc trước ngay trước thương nguyên châu mặt của mọi người một lần nữa đánh bại kia lôi đ ỉ n h thánh tử nguyên nhân mới như thế nhằm vào chúng ta một khuôn mặt mỹ lệ váy đen thiếu nữ hướng phía một bên khí vũ h i ê ngang n tài trí bất phàm thanh niên nói hai người đương nhiên đó là lâm diễn bọn người ở tại thương nguyên châu lúc kết biết qua yêu vô ngân huynh hội thanh niên cũng là mắt tỏa lấy mang không nói gì nhìn chằm chằm đối phương giữa đám người kia đồng dạng nhìn chăm chú lên mình mặt mũi tràn đầy hận ý thanh niên ra tay với ngươi ha chỉ sợ làm ngươi thiên yêu công chủ thất vọng lần này t i u lôi đ ỉ n h thánh điện chi chủ lộ ra một bộ nụ cười quỵ dị thâm trầm nói ngay vậy thiên yêu c u n g chủ cũng là cảm giác được chỗ không đúng đối phương đem bọn hắn ngăn ở vạn tiên thành bên ngoài quả nhiên là có mưu đồ rất nhanh bọn hắn liền biết được nguyên do chỗ chỉ gặp một nhóm ba người từ chỗ cửa thành đi tới cầm đầu chính là một thanh niên thần sắc kiêu căng từ đầu đến cuối treo một vòng như có như không tà khí tiếu d u n g đi theo phía sau hai tên khí tức không hiện láo giả hai tay giấu tại tay háo bên trong sắc mặt bình tĩnh nhưng này hai mắt bên trong tỉnh thoảng hiện lên một tia mịt mở t i n mang khi nhìn đến ba người về sau thiên yêu công chủ lông mày cũng là chăm chú nhữ lại từ đối phương tán phát khí độ đến xem hiển nhiên có không nhỏ địa vị hắn cũng là thấy rõ ràng ba người chính là từ vạn tiên thành bên trong mà đến chỉ sợ là vạn tiên thành bên trong cái nào đó thế lực nên chính là lôi đ ỉ n h thánh chủ lực lượng chỗ cái sau tại nhìn thấy cầm đầu thanh niên lúc trên mặt lập tức t r ồ n g chất lên một vòng hèn m ọ n lại cung kính tiêu d u n g mở miệng nói lần này liền làm phiền công tử sau khi nói xong chính là hướng phía thiên yêu c u n g chủ ném đi một cái ánh mắt dễu cận việc rất nhỏ bất quá chuyện ngươi đáp ứng ta chớ có quên thanh niên kia tùy ý nói một câu liền ngay cả con mắt đều không có đi xem một chút kia lôi đình thánh chủ sau đó ánh mắt khinh miệt nhìn thiên yêu c u n g chủ một đoàn người v n y vang đắc ý nói vạn tiên thành không chào đón các ngươi từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu đi lời này mười phần bá đạo nghe được tiên yêu c u n g chủ một đoàn người trong lòng cảm giác nặng nề cái này vạn tiên thành là của nhà người sao ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến yêu cần huyên trên mặt một trận xanh đỏ n h ì n không được mở miệng quát lớn nàng hận không thể một quyền nện ở thanh niên kia trên mặt làm cho đối phương biết đ ô n g hoa vì cái gì như vậy đỏ bất quá nàng tuy nói tức giận nhưng cũng hiểu biết chuyện này không có đơn giản như vậy liền ngay cả thiên yêu c u n g chủ đều là sắc mặt có chút khó coi hít sâu một hơi sau trịnh trọng dò hỏi chúng ta cùng các hạ cũng không ân đoán huống hồ cái này vạn tiên thành cũng không quy định không cho kẻ ngoại lai tiến vào cái này một yêu cầu yêu nào đó tha thứ khó t h n g mệnh làm càn bản thiếu nói không cho các ngươi tiến các ngươi liền vào không được làm sao nghe không hiểu tiếng người sao thanh niên kia hiển nhiên cũng là phách lối đã quen không nghĩ tới sẽ bị một cái kẻ ngoại lai trâu n g ỗ nghịch lúc này q u á t to một tiếng sau một khắc hắn bên cạnh thân hai tên lão giả toàn thân khí tức p h ư n g lên lộ ra một áp lực đáng sợ bao phủ thiên yêu cùng một đoàn người tại cảm nhận được c ố khí tức n à y lúc thiên yêu c u n g chủ trong mắt c h ầ m xuống hắn chính là tiên hoàng đình phong tu vi chỉ thiếu chút nữa mà có thể đặt chân nhảy vọt ba bước bên trong bước đầu tiên nhưng dù cho như thế đối mặt hai người lại là có một loại cực đoan ý uy hiếp rất hiển nhiên cái này hai tên cảnh giới của ông lão đều là muốn vượt qua hắn chí ít cũng là nhảy vọt ba bước, bước đầu tiên c ứ n g giả đây cũng là có chút khó làm dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn phía xa xa những cái kia c h ấ n thủ binh sĩ lại phát hiện đối phương giống như không có trông thấy nhìn như không thấy có lẽ đối với bọn hắn mà nói chỉ cần ngươi không nhiễu loạn cửa thành trật tự sự tính khác đều là sẽ không can、dự. Chắc không được lôi đình thánh chủ tên kiêm một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ quả nhiên sớm có dựng như bọn hắn chuyến này đến vạn tiên thành một là vì tham gia vạn tiên đại hội yêu vô ngân đang khôi phục về sau cường thế đánh bại lôi đình thánh tử có lẽ có thể tại thiên t i ê u thi đấu bên trên t r i ể n lộ sừng đầu nếu là vận khí tốt l i ề n sẽ tiến vào một vài đại nhân vật pháp nhãn như vậy đối với thiên yêu cung tới nói là một cái hiếm có kỳ ngộ thứ hai là nếu là không thể bị cường giả nhìn chúng nhất định phải tìm kiếm một cái chỗ dựa nếu không tại thương nguyên châu tất nhiên sẽ bị lôi đình thánh điện nhằm vào chèn ép nhất là đối phương đã leo lên trên thế lực lớn tình hồ dưới nhưng bây giờ liên thành cửa đều là không cách nào tiến vào vậy sẽ mang ý nghĩa lần này hết t h ả đều đem không cách nào áp dụng chờ đợi kết quả của bọn hắn sẽ không quá tốt xem ra ngươi vẫn có chút nhãn l ự c hình cút đi ở chỗ này bản thiếu quy củ chính là quy củ nếu ngươi không đi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc thanh niên kia trông thấy thiên yêu c u n g chủ thần sắc biến hóa vô cùng đắc ý cười nói thiên yêu cung một đoàn người khi nhìn đến dẫn đầu thiên yêu c u n g chủ trầm mặc về sau đều là trong lòng nặng nghề l ử a giận trong lòng đều nhanh muốn áp chế không nổi mười phần bị khuất nhưng cũng không có những biện pháp khác nếu là cước ép lên xung đột thua thiệt tất nhiên sẽ là bọt tốt một cái quy củ của ngươi chính là quy củ mặt của ngươi thế nào lại lớn như vậy chứ ngươi tính cái chợ đồ vật ta ngay tại giữa sân trở nên mười phần đệ nén thời điểm một thanh âm từ nơi không xa vang lên so với thanh niên kia trình độ phách lối còn muốn càng sâu một bậc mọi người đều là xứng sở c h ậ t quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đoàn người hướng phía nơi đây đi tới mở miệng người chính là một con đứng thẳng lên chống lạnh chửi động đại hoàng cầu lâm diễn bọn người phát hiện thiên yêu cung kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc về sau chính là trực tiếp đi tới thú hồ đối phương hiển nhiên là gặp phải phiền thoái bọn hắn đụng phải tự nhiên không thể tin chi không để ý tới đại hoàng c ầ u một mặt p h é t lối mang song thanh niên kia về sau hướng phía kinh ngạc một bằng người bên trong yêu vô ngân chào hỏi h ả o huynh đệ xảo a không nghĩ tới tại cái này gặp đừng sợ có c ầ u ra tại cái này đều không phải là sự t ì n h đại hoàng c ầ u đối yêu vô ngân vẫn là có không nhỏ hào cảm dù sao ban đầu ở làng vần đấu tràng thời điểm nếu không phải là đối phương cho hắn mượn nhóm tiền thật đúng là bỏ qua kiếm một món hời cơ hội tốt dù là đối với bây giờ mà nói không tính là gì đó cũng là một phen tình nghĩa yêu vô ngân cùng yêu cần huyên c ò nhất là căn cứ tin tức truyền lại tới thông tin bên trong kia phong gia lão tổ thực lực chỉ sợ là đạt đến nhảy vọt ba bước bên trong bước thứ hai nhưng dù cho như thế vẫn là bị trường sinh tông tùy tiện cho c h â n áp nghe nói càng là có chuẩn tiên tôn nhúng tay nhưng vẫn là không thể ngăn cản thiệt yêu c u n g chủ tại nhìn thấy người tới sau cũng là hơi sưng sở trong mắt của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra một đoàn người chỗ bất phàm dù là đối phương cũng không hiện lộ ra quá nhiều khí tức thế là hướng phía bên cạnh thân yêu vô ngân hỏi vẫn bọn hắn là cái sau thần sắc có chút kích động đáp lại nói phụ thân có lẽ chúng ta được cứu rồi lâm huynh bọn hắn cùng hải nhi có một ít giao tình chưa chắc sẽ sợ lôi đình thánh điện thế lực phía sau ngay vậy thiệt yêu công chủ tâm bên trong khẽ động cũng là lặng lẽ đánh giá lâm diễn một đo càng là rõ xét càng là giật mình tại trong cảm nhận của hắn đám người này đại đa số hắn đều là nhìn không thấu điều này có ý vị gì hắn biết rõ chỉ sợ tu vi đều là muốn áp đảo tự thân phía trên thanh niên kia đang nghe có người n ụ c mạ mình về sau g i ậ n tí mặt thần xác gâm lanh xuống dưới hướng phía đại hoàng cầu quát từ đâu tới cầu v ậ t chỉ bằng ngươi nhưng thôi chữ còn chưa nói ra miệng sau một khắc hắn chỉ cảm thấy thân hình bị ném đi ra ngoài trên mặt đau rát đau nhức có chút đã mất đi trí giác Phanh. Hắn đổ tu vi của hắn cũng không tính quá mạnh cũng liền miễn cưỡng b ư ớ c vào chuẩn tiên hoàng tiêu chuẩn bởi vậy cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng người dám đánh ta hắn ánh mắt toán độc vô cùng nhìn chằm chằm k i a gánh vác lấy xong chào đại hoàng cầu một miệng không do nói đánh chính là ngươi cái ba ba tôn không phục đến cắn ta a đại hoàng cầu móc móc l ô mũi vẻ mặt khinh thường vê anh hai cố khí tức trong nháy mắt bạo phát ra hai tên lão giả kia trải qua mới ngây người cũng rốt cục phản ứng lại một mực tập trung vào đại hoàng cầu thân hình các ngươi còn nhìn cái gì lên cho ta đánh gây chó chết này tứ chi ta muốn để nó sống không bằng chết Thanh niên kia vội vàng thúc giục nói từ trong giọng nói của hắn liền không khó coi ra thân phận tuyệt đối không thấp có thể thúc đẩy hai tên nhảy vọt một b ư ớ c cảnh cừng giả nghe được thanh niên lời nói hai tên lão giả cũng không do dự nữa thân hình thoát một cái chính là một trái một phải hướng phía đại hoàng cậu p h ó n g đi bàn tay gậy g ư ợ c giống như ứ n g trào hung hăng bắt hướng về sau người h ừ thấy thế đại hoàng cậu sắc mặt không có chút nào biến hóa u n g d u n g không vội v u n g ra c h à o trưởng phanh phanh theo hai tiếng chầm đ ụ hai thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài so ra lúc tốc độ còn muốn càng thêm tấn mánh h a hai tên lão giả chật vật rơi trên mặt đất phía trên phun ra một miệng lớn máu tươi khí tức vệ vải trực tiếp là bị trọng thương cái này một màn này không đơn thuần là thanh niên chính mình cũng nhìn ngây người lôi đình thánh điện cùng tiên h yêu c u n g tất cả mọi người cũng đều là trợn mắt hốt mồm bọn hắn cũng đều là không nghĩ tới cái này hai tên siêu việt tiên hoàng phạm chủ cường già tại kia đại hoàng cầu trước mặt sẽ là như thế không chịu nổi một kích vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền đem hai người trọng thương trên lệnh chi lớn giống như trời vực một đám nhỏ tạp lạp đạo đại hoàng cầu phong khinh vân đạo phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể nhất là không an tĩnh thuộc về yêu vô ngân huynh ngội cùng tóc đỏ n i n lão những người khác không biết bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ ký đại hoàng cầu tại một trăm năm mươi năm trước rõ ràng chỉ có tiên vương sơ kỳ a đây là dạng gì một cái khoảng cách a chẳng lẽ đối phương đã từng chỉ là che giấu tu vi không thành đây mới là thực lực chân chính tiêu chuẩn có lẽ chỉ có dạng này mới có thể giải thích đối phương tu vi vượt ngang trình độ tiểu tử ngươi còn có tức giận hay không đại hoàng cầu n é t miệng cười một tiếng lộ ra một bộ để thanh niên kia có chút dùng mình tiêu dung cái sau thân hình run rẩy nhìn một cái vậy hiển nhiên là mất đi năng lực chiến đấu hai tên lão giả về sau đành phải nuốt một miếng nước bọn không nói gì yêu hình các ngươi cũng là vì vạn tiên đại hội mà tới sao lâm diễn lúc này cũng là đi lên trước hướng phía yêu vô ngân dò hỏi không tệ bất quá việc này thực sự đa tạ lâm minh các ngươi bằng không có lẽ chúng ta ngay cả vạn tiên thành đều là vào không được yêu vô ngân mặt lộ vẻ vẻ cảm kích hướng phía lâm diễn c h ắ p tay nhà à bá đạo như vậy đâu ai phách lối như vậy à đại gia ta ngược lại là muốn l i n h giáo một phen trần thiên quần ma quyền sát trưởng vẻ rất là háo hức nhìn xa xa lôi đ ỉ n h thánh chủ một đoàn người thân hình chấn động thế là yêu vô ngân nói đơn giản một chút mới chuyện nguyên do lâm diễn bọn người lúc này mới nhẹ gật đầu ha ha lôi đ ỉ n h thánh chủ đúng không không g i ấ u vết h u y n h chính là huynh đệ của ta người mẹ nó có phải muốn chết hay không dám mưu t o à n khi nhục với hắn trần thiên quùng lúc này đi đến lôi đ ỉ n h thánh chủ một đoàn người trước mặt mặt mũi tràn đầy bất thiện toàn thân khí tức phun trào cái sau bọn người cảm nhận được sợ hãi một hồi tại cảm giác của bọn hắn bên trong cái này lưu manh vô lại nhìn cũng không phải là người tốt lành gì trần thiên quùng phát tán ra khí tức so với lúc trước kia đại hoàng cậu còn muốn đáng sợ mấy phần ngay cả chỗ rửa của bọn họ đều nằm xuống lại như thế nào có thể đắc tội từng cái đều là túi đầu thắt xuống không dám củng chi đối mặt lôi đình thất hắn thực sự cũng là không nghĩ tới thiên yêu cung lại còn cùng loại nhân vật này có quan hệ không dấu vết h u y n h có muốn hay không ta chấm dứt bọn hắn trần thiên cùng hướng phía yêu vô ngân do hỏi đang khi nói chuyện còn làm một cái cắt cổ động tác ngay vậy yêu vô ngân trầm ngâm một lát sau cuối cùng cười nói không cần như thế ta thiên yêu cung cùng bọn hắn ở giữa thù hận chúng ta sẽ đích thân giải quyết nhưng ở này trước đó chính là trước lấy đạo của người trả lại cho người đi bọn hắn không phải muốn cho ta thiên yêu cung vào không được vạn tiên thành sao vậy liền để bọn hắn cũng nếm thử cái này thư vị trần thiên c ù n khẽ gật đầu hướng phía lôi đình thánh c h ù bọn người nói ra tiện nghi các người cúc đừng để lao tử tại vạn tiên thành xem lại các ngươi nếu không còn lại lời tuy nói không có nói xong nhưng lôi đỉnh thánh chủ bọn người lại là giống như gà con mổ thóc không điểm đ ứ t cái đầu nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ cậu tử bọn hắn giải quyết như thế nào trần thiên cùng tiếp lấy đi đến đại hoàng cầu bên người hỏi bọn hắn biết được chuyện này đầu nguồn vẫn là tại mấy người kia trên thân nếu là không giải quyết thiên yêu cũng tất nhiên sẽ bị trả thù đại hoàng cầu suy tư một phen về sau chậm rãi đi đến thanh niên kia bên cạnh một c ư ớ c chính là dẫm tại trên mặt của đối phương cười nói tiểu tử ngươi lăn lộn chỗ nào xưng tên ra ta khuyên ngươi thành thật một chút nếu không ta không n g ạ i để ngươi thể nghiệm một phen thủ đoạn của ta ngay vậy thanh niên kia nguyên bản tràn đầy hoán độc trong mắt đột nhiên động lại xuống tới thật lâu về sau mới mở miệng đáp lại nói ta chính là vạn tiên thành phùng ra người trong nhà có chuẩn tiên tôn l á o tổ tọa c h ấ n ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn ồ liền cái này ta coi là nhiều sâu đâu ta nhìn ngươi phách lối như vậy còn tưởng rằng ít nhất là cái gì tiên tôn hắn thân nhi từ đâu không nghĩ tới chỉ là cái chuẩn tiên tôn đại hoàng cầu một mặt k i n h thưởng nhìn thanh niên kia sửng s ố một chút phùng ra đúng không đến siết quay đầu cầu ra ta sẽ tìm nhà ngươi lão tổ hào hào nói chuyện nhìn xem hắn có phải hay không cùng ngươi một cái đức hạnh nghe đến đó đại hoàng c ầ u cùng trần thiên quân lướt nhau quay người chuẩn bị rời đi đã biết được thân phận của đối phương quay đầu mang theo t ử kim cự long đi kia phùng ra một chuyến mà có thể giải quyết triệt để việc này nghe được đại hoàng c ầ u kia phách lối vô cùng cùng kia tự tin tư thái thanh niên coi như có ngốc cũng hiểu biết lần này cố gắng chọc cái gì nhân vật không nên dây vào trong mắt oán độc đều là đều tàn đi p h ò n g ngừa lần nữa chọc giận đối phương đại hoàng c ầ u cùng trần thiên quân không tiếp tục để ý thanh niên mấy người đem tin tức cáo chi lâm diễn cùng yêu vô ngân bọn người đồng thời để cái sau yên tâm chuyện này ba chương bốn trăm ba mươi tám vạn tiên cung ra trận khi tiến vào vạn tiên thành về sau khoảng cách vạn tiên đại hội mở ra thời gian còn có mấy tháng có thừa bởi vậy đám người chuẩn bị đi đầu ở trong thành lưu lại một đoạn thời gian vừa vặn lãnh hội một chút nơi này phổn bình cùng tu hành không khí trong khoảng thời gian này đại hoàng cậu bọn người có thể nói là khoái hoạt vô cùng thường xuyên là lôi kéo một đám người làm ở mỹ cũng là khiêu khích không ít phong ba trong lúc đó đại hoàng cậu cùng trần tiên cồn còn mang theo tử kim cự long đi phùng ra một chuyến dọa đến kia phùng ra lão tổ l ờ i thề son sắt sẽ quản dạy dường như nhà văn bối càng l à bồi thanh toán một số lớn bảo vật không có cách nào tử kim cự long thực lực chỉ cần tiên tôn không ra đủ để tại chuẩn tiên tôn hoành hành bình thường cùng giai cường giả đều không phải là thứ nhất hợp chi địch trong t r ớ c mắt chính là tới gần vạn tiên đại hội mở ra thời gian có cảm được thể rất nhận rõ ràng vạn tiên thành trung ương chính là một mảnh giống như, như đại dương mênh mông hồ nước sương mù bốc hơi sóng nước lấp loáng thỉnh thoảng có sắc thái diễm lệ bảy cá nhảy ra mặt nước cực kỳ cảnh đẹp y vui mà hồ nước trên không thì là lơ lửng một mảnh nguy nga tiên cung phản phất là thoát ly trần thế ồn ào náo động tỉnh thổ tiên cung chi lớn giống như một khối bồng bềnh ở chân trời đại lục rung động lòng người tiên trung thần từng trong giống chiếu cung quanh, quang vần quanh, giống như từng đạo hoa mị cầu vồng, chiếu sáng rặng cầu rỡ. hoa đạo mị Mà lúc này trung nhiên một ương ờ i b không tri địa t chân cấm đ chung quanh vô số cường giả mắt lộ vẻ hâm mộ nhìn lên bầu trời bên trong thiên cung tuy nói tuyệt đại đa số người thực lực đều là không có tham gia đại hội tư cách nhưng cũng không có dội tắt bọn hắn ngừng chân ngắm nhìn suy nghĩ lâm diễn chuyến này cũng không mang lên trường sinh tông tất cả mọi người tiến vào bên trong phần lớn đều lưu tại hắn nội thế giới ở trong tuy hai người chỉ có đại hoàng cậu trần t h i ê n quân bạch mộ thanh còn có tử kim cự long bốn người lúc này tử kim cự long đã hóa thành hình người chính là một đầu đầy tóc tím thiếu niên bộ dáng tử kim sắt trong hai con ngươi hẩn chứa uy nghiêm cùng k i a hơi non n ớ t gương mặt lộ ra cực kỳ không hợp mười phần thu hút sự chú ý của người khác tại trải qua một phen kiểm tra thực hư về sau lâm diễn cộng thêm yêu vô ngân hai cha con hết thảy bảy người trực tiếp là cưới thiên cung chuyên môn thất thải đám mây tại vô số người ánh mắt kính sợ bên trong sông thẳng tới chân trời tiến về trên thiên cung đợi đến đi vào thiên cung cửa vào lúc một tòa tiên môn giống như, như cự thú ẩn nút ở đây tản ra nhiếp nhân tâm phách vô hình bị áp trên đó ba chữ to từ kim quang tạo thành bình thường cường giả có lẽ chỉ là nhìn lên một chút liền sẽ tâm thần rung động bắc tiên môn Dựa theo thứ tự là đông tây nam bắc bốn cái phương vị nếu không phải là vạn tiên đại hội dù là chuẩn tiên tôn đều là không có tư cách bước vào chỉ có những cái kia tiên tôn cự p h á c h mới có thể đang được và gặp tình huống dưới tiến vào nơi đây nghe nói kia thần bí vạn tiên đình chủ chính là t o a c h ấ n tại vạn tiên cung bên trong cho dù là vạn tiên đình một chút tiên tôn cũng phần lớn không có cơ hội gặp mặt nghe đến đó đại hoàng cầu mấy người cũng đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này vạn tiên cung đúng là bọn hắn cho đến trước mắt đã thấy hùng vị nhất hùng vị kiến trúc tại bước vào tiên môn về sau hướng về nội bộ đi đến trên đường đi cũng là gặp rất nhiều giống như bọn hắn hiển nhiên là tới tham gia vạn tiên đại hội cừng giả bất quá bọn hắn trên mặt đều là viết đầy câu n ệ cùng cẩn thận từng ly từng thí, có, có m lúc này không ít ngọc đài trên đã có bóng người đứng vững mỗi một vị đều là tản ra hùng hồn khí thức đặt ở ngoài giới đều là một phương cường giả lâm diễn bọn người cùng thiên yêu cung hai cha con tìm hai tòa liền nhau ngọc đài lặng lặng chờ đợi vạn tiên đại hội mở ra theo thời gian trôi qua ngọc đài trên thân ảnh cũng là càng thêm nhiều lít nha lít nhít nói ít cũng có vạn người nhiều lại tu vi yếu nhất đều là tại tiên hoàng đình phong nhìn như vậy đến vạn tiên đại hội thật đúng là không thẹn cái này vạn tiên c h i danh có thể đến chỗ này cùng loại thiên yêu c u n g chủ tại riêng phần mình vị trí khu vực bên trong đều là hùng cứ một phương siêu cấp thế lực c h i chủ nhưng đi vào cái này vạn tiên đại hội lập tức liền trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại chính là nhảy vọt cấp bậc cường giả cũng không phải số ít bất quá cái này chính là hội tụ cơ hồ toàn bộ phương nam tiên vực cường giả có loại cảnh tượng này cũng là chuyện đương nhiên Ông, ông, ông. nhưng vào lúc này trên bầu trời chuyển đến từng đợt kỳ lạ ba động ngay sau đó từng đạo bị quang mang bao phủ lại thân ảnh g á n g lâm trong sân tuy nói không có tận lực hiện lộ khí tức nhưng này trong lúc vô hình chỗ tiêu tán ra từng tia từng sợi kinh khủng uy áp lại là làm cho tất cả mọi người trong lòng r u lên những thân ảnh kia tại nhìn xuống giữa sân một vòng về sau chính là rơi và ở vào đám người trên đỉnh đầu hình vông trên bình đài không gần như chỉ ở độ cao tại áp đảo tất cả mọi người lại kia hình vông bình đài chính là từ một loại đặc thù thần kim đổ bê tông mà thành vô cùng tột úy lại tại hình vuông trên bình đ à i đứng sừng sững lấy một cái vũng tọa chính là cung cấp những thân ảnh kia trôi ngồi ngay ngắn mà dùng so với tất cả mọi người đứng thẳng hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt đánh ngộ tất cả mọi người trong lòng cũng là có suy đoán kết hợp kia cảm giác đến khí t ứ c không ngoài sở liệu những thân ảnh kia đều là tiền tôn cự phách phương nam tiên vực đỉnh tiêm tồn tại sương mù r á n h còn làm đ g à thủ tại cái mông người ta dưới đáy cảm giác thật khó chịu đại hoàng cẩu có chút bất mãn thầm nói một bên trần thiên cùng nghe vậy cười đáp lại nói ha ha ngươi nếu là đột phá đến tiền tôn ngươi cũng có thể lâm diện đối với cái này ngược lại là cũng không để ý dù sao bọn hắn chuyến này vốn là đến xem náo nhiệt thuận tiện mở mang kiến thức một chút phương nam tiên vực đ ỉ n h cấp cường giả phong thái nhất là kia vạn tiên đỉnh thần bí đ ỉ n h chủ dựa theo hiểu biết đến tin tức cái này vạn tiên đỉnh đ ỉ n h chủ có thể nói là cái này phương nam tiên vực người mạnh nhất kỳ cụ thể thực lực như thế nào không người có thể biết được đến nay đều là một cái bí ẩn sau đó không ngừng có tiên tôn giáng lâm trong đó còn có một vị thân ảnh quen thuộc đương nhiên đó là kia tinh hà tiên tôn bên cạnh thân tinh giật thần đi sát đằng sau hiện nhiên tiên tôn cường giả có quyền lợi chính là khác biệt có thể mang theo người bên ngoài tham gia chương bốn trăm ba mươi chín đại tôn theo i n hà nhận ánh nhỏ thăm hỏi. h là là tiên tôn tới mắt, trật một gật diễn cười, cũng quăng vòng bước sức lầm lộ đã đầu đầu ra ra quay sở, ý một vệ kim quan giáng lâm nương theo lấy một cỗ nồng đậm hoàng đạo khí tức loại kia hoàng đạo khí tức cũng không phải là tiên hoàng cường giả tất cả loại kia mà là tùy theo vô số tín ngưỡng khí vận ra thân cùng tự thân hòa làm một thể chân chính giống như cao cao tại thượng đế vương đạo thân ảnh này tại xuất hiện về sau thân hình có chút dừng lại một lát hướng phía phía dưới một chỗ p ư ơ n g vị nhìn lại sau đó điểm nhiên như không có việc gì rơi xuống một phương trên bình đài chậm rãi ngồi xuống Lâm Diễn trong ư ớ c t i sân h không ánh ít người đều tại nhỏ giọng nghị luận đối tượng bàn luận tự nhiên chính là cái này liên tiếp giá lâm tiên tôn cự phép dựa theo bọn hắn lời nói đây đều là năm đại thánh vực tiên tôn cường giả v ề phần thuộc về vạn tiên đình bên trong tiên tôn còn chưa từng lộ diện hiển nhiên là muốn áp trục ra sân đông thời gian lạng yên trôi qua theo một tiếng to lớn tiếng chuông vang lên lập tức toàn bộ tiên cung trên không nhộn nhạo lên kim sắc c ợ n sóng không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi hiu hiu hiu ngay sau đó tại mọi người trong ánh mắt mấy chục đạo thân ảnh đồng thời giáng lâm k ê u kinh khủng uy áp làm cho giữa sân vô số tâm thần người chấn động mắt lộ ra hãi nhiên chỉ vì k ê u mấy chục đạo thân ảnh mang theo cho bọn hắn cảm giác so với năm đại thánh vực tiên tôn cường giả đều là muốn càng thêm đáng sợ không thể nghĩ ngờ tại này bọn hắn xuất hiện về sau trên vòm trời từng đạo điểm sáng đột nhiên sáng lên chậm rãi tạo thành từng cái bình đại cùng vướng tọa tuy nói tam đại trận doanh lẫn nhau căm thủ nhưng cũng không có người mở miệng hết sức ăn ý đồng thời ngồi xuống bọn hắn vị trí so với năm đại thánh vực tiên tôn muốn càng thêm nữa hơi cao tựa hồ đại biểu cho giai t ầ n g phân chia đối với cái này năm đại thánh vực tiên tôn cường giả cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn thần sắc tất cả đều là trang nghiêm vô cùng xen lẫn một tia kính sợ tại vạn tiên đình tiên tôn đến sau đó không lâu lại là ba tiếng chuông vang vang lên một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân rộng chính là một thân bạch bào lao giả râu tóc bạc trắng tinh thần sáng láng ánh mắt ôn hòa nhìn qua trong sân tất cả mọi người tất cả mọi người kịp phản ứng về sau đều là kinh hại không thôi người này phảng phất trống rông xuất hiện tại kia không có chút nào không gian ba đậu liền ngay cả năm đại thánh vực tiên tôn cường giả cũng đều là thần sắc trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh mà những cái kia vạn tiên đình tiên tôn cường giả thì là lập tức đứng người lên hình cùng nhau hướng phía lao giả hành lễ nói gặp qua đại tôn thấy thế trong sân tất cả mọi người đều là nhao nhao bắt t r ư ớ c trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng bọn hắn cũng là không nghĩ tới tên này nhìn cũng không có bao nhiêu uy thế lao giả đúng là có thể làm cho đến vạn tiên đình rất nhiều tiên tôn đều muốn cung kính hành lễ tình trạng giữa sân duy nhất không có phản ứng tự nhiên chính là lâm diễn cùng đại hoàng cầu bọn người bất quá bởi vì lực chú ý của mọi người đều tại lao giả kia trên thân ngược lại là không người phát giác nhưng này lao giả lại là trong lúc lơ đãng quét trường sinh tông châu ngọc đài một chút đáy mắt chỗ sâu có vẻ kinh ngạc cái này đại tôn lại là cái gì lão nhân này nhìn rất có phái đoàn a đại hoàng cầu cùng một bên trần thiên q u ồ n g nhỏ giọng nói t h ầ m ta cũng không tạo a nhưng hẳn là tiên tôn bên trong người nổi bật đi cái sau cũng là mắt lộ ra nghi hoặc suy đoán nói bất quá sự thật lại là cùng trần thiên q u ồ n g suy đoán cũng không khác biệt quá lớn vô luận bất luận cái gì cảnh giới đều phân đủ loại khác biệt liền ngay cả tiên tôn cũng không ngoại lệ pham là có thể đạt tới tiên tôn cực hạ đỉnh phong tri cảnh mà có thể xưng là đại tôn lâm diễn cũng là âm thầm đánh giá tên lão giả kia trong mắt l ó e lên vẻ suy tư từ lão giả này trên thân hắn cảm thấy một loại cùng kia bất hủ thần tông trôi trải qua hình ảnh bên trong kia bất hủ tông chủ tương tự khí tước nếu là không có đ o á n sai cả hai nên là ở vào một cảnh giới như thế xem ra cái này vạn tiên đỉnh quả nhiên là ngọa hổ tàng long cường hành vô cùng dù sao bất hủ thần tông nơi ở thế nhưng là truyền thuyết kia bên trong vùng đất bản nguyên vị diện đẳng cấp so với cái này tiên vực đều là cao hơn lên một cấp không cần đa lễ lao phu lần này chính là thay mặt đỉnh chủ đại nhân chủ trì vạn tiên đại hội lão giả kia nhàn nhạt mở miệm tuy nói thân phận tôn quý. nhưng một phen ngôn ngữ lại là cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác không hề giống cái khác tiên tôn cường giả như vậy vênh váo hung hăng rõ mọi người ở đây cùng kêu lên đáp ngưng tụ mà thành thanh â m giống như hồng trung tiếng vọng tại quảng trường ở trong t ố t và thiên đại hội quy tắc chư vị nên cũng đều có hiểu biết thiên tiêu thi đấu đi đầu tiến hành đợi đến kết thúc về sau giữa sân tất cả t i ê n hữu đều là có thể tham dự thì thí cùng cảnh bên trong nếu là có thể n ổ đến thứ nhất đều có thể thu hoạch được đỉnh chủ đại nhân tự mình chọn lựa bàn thưởng lao giả nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục cất cao giọng nói lời nói rơi xuống trong mắt tất cả mọi người đều là bắn ra một cô nóng bỏng thần mang không ít đối tượng thân thực lực có vô sòng tự tin cường giả càng là kích động vạn tiên đại hội không chỉ có lấy thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu thế hệ trước cường giả đồng dạng có thể tham dự trong đó cũng tỉ như lần này vạn tiên đại hội bên trong cánh cửa tiên hoàng đ ỉ n h phong hoặc là nâng cao một bước nhảy vọt ba bước bên trong mỗi một bước cho dù là chuẩn tiên tôn đều sẽ tự thân lên t r ợ phải biết kỳ trước bên trong p h à m là đạt được vạn tiên đ ỉ n h chủ ban thưởng cường giả đều là nhất phi trung tiên thành cựu vô tận uy danh trong đó không thiếu đã trở thành tiên tôn cự p h á c cấp tồn tại có thể nghĩ tia chố có thể xưng vô thượng tạo hóa cũng không đủ bởi vậy ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này liền xem như không cách nào trổ hết tài năng cũng là có cơ hội từ quan sát cường giả chiến đấu ở bên trong lấy được rất nhiều c ả n g ộ đối với tự thân tu hành cũng là có trợ giúp thật lớn còn có trọng yếu hơn một đ i ể m là cái này vạn tiên đại hội có thể nói là toàn bộ phương nam tiên vực lớn nhất sân khấu không có cái thứ hai nếu là biểu hiện đầy đủ xuất chúng nói không chính xác liền có cơ hội bị một chút tiên tôn cường giả xem trọng chính là bị mời chào cũng không phải là không thể nào cho nên đủ loại nhân tố đều là làm cho tất cả mọi người không có lý do từ bỏ cơ hội lần này tham dự lần này thiên kiêu thi đấu người có thể tới giữa sân tập hợp lao giả liếc nhìn giữa sân một vòng nhàn nhạt mở miệng nói sau một khắc tiếp cận trên trăm đạo thân ảnh từ rất nhiều ngọc đài trên l ư ớ t tầm ẩ m ra rơi vào trung ương quảng trường vị trí liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt địch l í thân là thiên kiêu bảng bên trên có tên yêu vô ngân cũng t h ỉ n h l í n h xuất hiện bất quá hắn lúc này trên mặt viết đầy vẻ nghi hoặc trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn qua bên cạnh k i a gánh vác xong trào đại hoàng cậu trong lúc nhất thời có chút không có làm rõ ràng tình trạng ngươi đây là ngay vậy đại hoàng cầu rất là tự nhiên móc móc lỗ thai nếp miệng cười nói tham gia thiên kiêu thi đấu à, ngươi quên ta cũng là đăng lâm qua thiên kiêu bảng a cái này yêu vô ngân nhớ lại một chút xác thực lúc ấy đại hoàng cầu chính là đánh tan mội mội của hắn cùng k ê u h u y ễ n điệp t ô n g thần nữ liên thủ đăng lâm thiên kiêu bảng cuối cùng vị trí nhưng là tu vi của ngươi hắn lời nói chưa rơi con ngươi đột nhiên co r ụ t lại hắn lúc này mới phát hiện đại hoàng cầu tu vi vậy mà x ả ra tiên hoàng sơ kỳ tu vi cái này sao có thể yên nào đây đều là cơ bản thao tác yên tâm lần này thiên kiêu bảng thủ cầu g a tam lớn đại hoàng cầu dối t r ả o vỗ nhẹ đầu vai của đối phương đắc ý cười nói mà lâm diễn bên cạnh trần t h i ê n q u ỳ n g bạch bộ thanh còn có tử kim cự long đồng dạng là một mặt ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau nghi vấn trong mắt thấy thế lâm diễn cũng là khẽ lắc đầu đại hoàng cầu tại biết được quy tắc về sau chính là lên tâm tư từ tất cả mọi người trong thần thái không khó suy đoán k i u ban thưởng tất nhiên là vô cùng khó được cơ duyên tạo hóa k i u lại há có thể rơi vào trong tay người khác tăng thêm đại hoàng cầu trùng hợp vốn là thiên tiêu bảng khắc xuống qua danh tự bởi vậy càng là danh chính ngôn thuận có thể tham dự về phần thiên tiêu bảng về sau cái khắc cảnh giới cũng dự định đem nó đều ôm đồm nơi tay chuẩn bị là để trường sinh tông những người khác tham dự vậy sẽ là một đợt tuyệt sát tại kế hoạch tốt về sau liền để cho lâm diễn đem nó tu vi cấp độ áp chế đến tiên hoàng sơ kỳ đủ để tranh đoạt lần này đứng đầu bảng chi danh bởi vì bất hủ chi lực kỳ lạ thuộc tính lúc này đại hoàng cầu trong con mắt của mọi người liền như là chân chính tiên hoàng sơ kỳ không có chút nào sơ hở huống hồ đại hoàng cầu tu hành thuế nguyệt so với những cái tia t i ê n tiêu đều muốn ngắn bên trên rất nhiều sức sống c h ẳ n trẻ hoàn toàn phù hợp thi đấu quy tắc mà cậu thật là không muốn mặt a đây không phải khi dễ tiểu bảng hữu sao. Trần Thiên cầu lần, cuồng khinh bị nói, nhưng hắn cuối cùng cùng đại hoàng cầu cùng nhiều cuối đại bởi bị về ậ lập y nguyên này, rất trong ra ráng. trong, trường xấu Bất bất tức một tiếng, một thanh trong. nhanh chính nghị đến ngồi nhưng vẫn là ở vào mờ mịn bên trong, kinh nghi bất định nhìn qua quảng chờ kịch bạch xa qua cười là lộ là vào vui quá do mờ xem mộ bộ bộ v ở ở phần tử kim c ự long thiếu niên bộ g á n g hắn càng là không nghĩ ra trái chú ý phải nhìn lộ ra rất là ngấp anh giữa sân yêu vô ngân cũng là lấy lại tinh thần cười khổ một tiếng đối với lời nói lại là không có nửa điểm hoài nghi nói đùa cái gì đối phương ở cửa thành lúc biểu hiện hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt dù là thực lực dùng thủ đoạn đặc thù áp chế ở tiên hoàng sơ kỳ đoan chừng cũng là khó tìm địch thủ bất quá hắn rất nhanh chính là điều chỉnh tới cường địch vây quanh hắn cũng không thể có nửa điểm p h ấ t lờ nhất định phải toàn lực ứng phó cố gắng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu cũng khó nói kia được xưng là đại tôn lão giả áo bào trắng cũng là kinh ngạc nhìn một cái đại hoàng c ầ u nhưng cũng không có dừng lại lâu vung tay lên một cái thiên khung chỗ sâu rơi xuống một vệ kim q u n g trôi nổi tại tròng sân rộng kia là một đạo q u t r ụ rất nhiều người cũng không xa lạ gì kia đ chỉ gặp k i a quyển t r ụ c tại mọi người trong ánh mắt chậm rãi mở ra từng đạo kim quan g trói mắt danh tự lạc ấn trong hư không sau đó hóa thành một đạo lưu quan g bắn vào trên quảng trường đám người thể nội nhìn tình hình này quyển t r ụ c này là tại xác nhận lần này dự thi thiên kiêu thân phận bất quá có mấy cái danh tự vẫn như cũ lơ lửng trong hư không không có động tác h i ệ n nhiên là không có trình diện mấy tên thiên kiêu trong đó có lấy lôi đình thánh tử lúc này đoán chừng còn tại hối tiếc không kịp đâu tại trần thiên cùng làm kính sợ ngay cả vạn tiên thành đều là không cách nào bước vào chớ nói chi là tham gia ngoại trừ lôi đình thánh tử bên ngoài còn có hai người không có trình diện nhìn cái kia danh tự ảm đạm trình độ nên là đã nửa đường chất yểu thân tử đ ạ o tiêu con đường tu luyện vốn là như thế hung hiểm văn phần cho dù là có được đăng lâm thiên kiêu bảng cực giai thiên phú người cũng chưa chắc có thể thuận lợi trưởng thành mà nguyên bản xếp hạng người thứ hai mươi tuyệt đại thiên kiêu thánh vũ hoàng triều vũ kiêu bởi vì bị tinh giật thần c h é m giết bây giờ vị trí đã bị cái sau sở chiếm cứ thay thế lao giả thay thế lần nữa vung tay lên kia quyển trục chính là đột một biến mất không thấy gì nữa đem ánh mắt lần nữa nhìn phía trên quảng trường đông đạo tuổi trẻ thiên kiêu nói các ngươi hết thể chín mươi bảy vị nếu là dựa theo ban đầu quy tắc bạn ý là muốn cho các ngươi từng bước tiến hành quyết đấu tăng lên thứ tự nhưng lão phu ngược lại là cảm thấy không bằng tới một trận h ô n chiến cuối cùng lưu tại trong sân sẽ là cuối cùng b ê n thắng thu hoạch được đỉnh chủ đại nhân ban thưởng bất quá bởi vì quy tắc cải biến lão phu hứa hẹn chỉ cần là kiền trì đến sau cùng ba người đều đem ngoài định mức thu hoạch được ta tặng cho một phần cơ duyên tuy nói là so ra kém đỉnh chủ đại nhân ban tặng nhưng hẳn là cũng coi như qua đi lão giả sau khi nói xong giữa sân một mảnh xôn xao đều là không nghĩ tới lần này thiên kiêu thi đấu sẽ như thế đơn giản thô bạo thay đổi dị vãn quy tắc nhất là thiên tiêu bảng xếp hạng tương đối dựa vào sau tu vi yếu kém tuổi trẻ thiên tiêu đều là thần sắc cứng đờ nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể đến lúc đó tận khả năng hiện ra thực lực bản thân đồng dạng là sẽ có cơ hội bị đại nhân vật xem trọng h ư ớ n hồ hỗn chiến kia không xác định nhân tố coi như trở nên nhiều hơn hoàn toàn có thể cùng người kết minh k ề vai chiến đấu đem những người khác đi đầu đào thải ra khỏi cục bởi vậy lúc này không ít người đã tại lẫn nhau quan sát đối mắt nhìn nhau tựa hồ đã trong bóng tối liên hợp nhưng này chút xếp hạng trước h a tu vi mạnh nhất thiên tiêu thì là mắt lộ ra mừng rỡ sau khi nói xong lão giả kia lách mình đến quảng trường không trùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo trận pháp bình chướng chính là móc ngược mà xuống đem tất cả thiên t i ê u đều bao phủ ở bên trong tòa này to lớn ngọc thạch quảng trường chính là đông đảo thiên t i ê u chiến trường vô luận là bị oanh ra quảng trường bên ngoài hoặc là gặp khó lấy ngăn cản đủ để nguy hiểm cho tính mệnh công kích q a n h chúng lúc bị truyền thống ra đều xem như đào thải ra khỏi cục tại đại trận mở ra một máy mắt ngọc thạch trong sân rộng bầu không khí lập tức liền biến kiếm b ả n n ỗ trương một cỗ khí thế kinh khủng bước lên tùy thời đều có thể buộc phát chiến đấu thậm chí đã có không ít người lựa chọn kết minh tạo thành từng nhánh đội ngũ gia tăng lưu đến sau cùng tỷ lệ mà đại hoàng cầu thì là ngẩng cao lên đầu liếc mắt nhìn nhìn người không chút nào đem bọn này cái gọi là thiến tiêu để vào mắt mà yêu vô ngân tại biết được quy tắc này về sau trực chỉ cần có thể theo sát đại hoàng cậu chính là có cực lớn khả năng kiên trì đến cuối cùng chương bốn trăm bốn mươi mốt g à t ặ c đại hoàng cậu đột nhiên đại hoàng cậu phát hiện một thân ảnh hướng phía chính mình s ở tại vị trí lẫn đến trên thân cũng vô địch lý tập trung nhìn vào lại là tinh hà tiên tông tinh giật thần thấy thế đại hoàng cậu cũng là cười nói nha đây không phải tiểu tinh tinh sao lần trước giết người đ o ạ t vị về sau cũng tới tham gia à. ngay vậy tinh giật thần khoe miệng có chút có quắc một chút nhưng hắn cũng hiểu biết tính tình của đối phương cũng không có để ý đề nghị đã bọn hắn đều liên hợp lại không bằng chúng ta cũng liên thủ đối đi được à cậu ra ta còn có ngươi tăng thêm yêu h u n h vừa vặn ba người lao đầu kia không phải nói ba hạng đầu đều có ngoài định mức ban thường sao cái này không khéo đại hoàng cậu cười xấu xa một tiếng hướng phía bên cạnh thân hai người cười nói tinh giật thần cúng yêu vô ngân đầu tiên là xương sở chật cũng là h i ể u rõ ra liếc nhau trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười tuy nói ý nghĩ này có chút c u n g vọng nhưng ba người liên thủ cũng không phải là không có khả năng h ư ớ n g hồ đại hoàng cậu thực lực bọn hắn cũng đều là có hiểu biết lúc này giữa sân đã chia làm không ít nhỏ q u n thể đều là riêng phần mình liên hợp lên nhưng cũng có một chút đối với thực lực bản thân rất là tự tin muốn tại vạn tiên đại hội bên trong biểu hiện ra mình lựa chọn đơn đà độc đấu bất quá loại này rằng co cũng không tiếp tục quá lâu theo mấy thân ảnh đột nhiên gây khó khăn lập tức mở ra giữa lẫn nhau giao chiến rầm rầm rầm từng đạo đáng sợ công kích va chạm nhau Dư ba t ứ n g ư ợ c nhưng ngọc thạch quảng trường vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại không gian cũng làm mười phần vững chắc chỉ có thể nhắc lên từng đợt khí lãng cùng tiếng vang nhưng đại hoàng c ầ u cũng rất là gà tặc cười một tiếng hiển nhiên là muốn muốn tọa sơn quan hồ đấu cậu tiến vòng chung kết một nhóm ba người cực lực giảm xuống lấy tồn tại cảm, trốn ở nơi hẻo lánh không ngừng du tẩu tránh vẫn thật là không người chú ý một cử động kia cũng là làm cho vạn tiên đại hội không ít cường giả ngây ngẩn cả người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại loại này trên võ đài còn có loại chuyện này phát sinh theo lý mà nói không phải làm kiệt lực biểu hiện mình dùng cái này đến hấp dẫn ánh mắt của đại nhân và sao t i ê u tinh hà tiên tôn cũng là bất đắc di lắc đầu bất quá đối với này cũng tỉnh không dị nghị t i ê u đại hoàng cậu tuy nói hành vi ngoài dự liệu nhưng hiển nhiên rất là khớt khéo nhà mình hài nhi đi theo đối phương tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi chính yếu nhất một điểm chính là tia đại hoàng cậu là lâm diễn người bên cạnh há lại sẽ là hời hợt h à người tiếng trầm vang lên một thân ảnh giống như một đạo thiểm điện bắn ngược mà ra hung hăng bay ra ngọc thạch quảng trường thần sắc khó coi vô cùng theo có người đào thải ra khỏi cục tất cả thiên kiêu đều là càng chiến càng mạnh rất nhanh liền đào thải hơn hai mươi người trốn người ở đám sau phương m đó chỉ nghe c c đ hắn hét lớn một tiếng nói người vô sỉ vậy mà giấu tại chúng ta sau lưng ngưu tuân ngư ông đất lợi ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn thanh em như sấm quân quân hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến lúc này cũng là hấp dẫn không ít người trú mục ngay vậy đại hoàng cầu nhữ mày chật dội ra một cây móng vuốt móc móc lỗ mũi không để ý nói tiểu tử n g ư ơ i mẹ nó ai vậy xen vào việc của người khác cũng không phải cái gì thói quen tốt nha đại hoàng cầu trên mặt cũng rất là khó chịu dù sao mình kế hoạch bị người nhiễu loạn khó mà lại tiến hành tiếp ừ ta chính là kim tiêu điện thánh tử thiên tiêu bảng xếp hạng thứ mười ba có dám đánh với ta một trận kêu ai hùng thanh niên cho mày trường thương trong tay nâng lên xa xa nhắm ngay cái trước phương hướng hờ hứng q u á t to nghe nói lời ấy những chiến trường khác không ít thiên kiêu cũng là lấy làm kinh hãi có thể xếp tại thiên kiêu bảng trước hai mươi không có chỗ nào mà không phải là có yêu n g h i ệ t cấp bậc thiên phú đ ố i cảnh cũng tương tự đều là bất phảm t ỷ như cái này kim tiêu điện thánh tử chính là xuất từ vạn tiên đình một cái tiên tôn cấp thế lực so với năm đại thánh vực thế lực cấp độ bá chủ còn kinh khủng hơn mấy phần đến a chả lẽ lại sợ ngươi tiểu tử loạn cầu ra chuyện tốt không cho ngươi đánh n h ị ra xịt đến coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ đại hoàng cầu tự nhiên dung không được đối phương như vậy khiêu khích lập tức hung tận đáp lại nói côn vọng ngươi nên chính là kia xếp hạng cuối cùng chóng ạ o thiên đi chỉ là một con quyền yêu cũng dám phát ngôn bừa bãi trong vòng ba chiêu nhất định để ngươi đào thải ra khỏi cụ Kiều、kim tiêu điện thánh tử sau khi nói xong toàn thân khí tức đột nhiên p h o n g thích mà ra cái kim sắc khí lãng c u ầ n c u ộ n thân hình thoát một cái chính là nâng lên trường thương hung hăng hướng phía đại hoàng cầu đâm tới k ư a thế công nhanh như thiềm điện mũi thương bên trên tán phát lấy một cố vô cùng sắc bén khí tức phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hàn mang phá toái hư không trong nháy mắt chính là đã tới cái sau trước mặt chết đi kim tiêu điện thánh tử cười lạnh một tiếng h ắ n thấy trường thương này nếu là đâm vào trên người của đối phương tất nhiên sẽ trực tiếp đem nó xuyên thủng ra cố gắng không dùng đến ba chiêu mà có thể đem đối phương đào thải ra khỏi cục lão hổ không phát mèo làm ta là bệnh đại hoàng cầu gắt một cái n ư ớ c bọn lập tức r u ô i ra một con trào trường tùy ý hướng phía kia sắc bén vô cùng mũi thương vô tới không biết sống chết kim tiêu điện thánh tử mắt lộ ra khinh thường vừa mới phun ra một thanh âm chính là im bặt mà rừng chỉ vì kia thương mang tại đâm vào đối phương trào trên lòng bàn tay lúc cũng không xuất hiện kết quả hắn m u ố n mà là phát ra chói thai kim tiết đụng nhau thanh âm hỏa h ò a v a n g khắp nơi tại hắn đang muốn có hành động thời điểm chỉ nghe răng rắt một tiếng mũi thương đột nhiên n ư ớ gãy ngay sau đó cái kia đạo trào trường tại trước mặt không ngừng phóng đại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi vẩy xuống h ư không tại liên tục lũi về sau hơn ngàn trượng khoảng cách về sau hắn lúc này mới chật vật ổn định thân hình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kia sắc mặt bình tĩnh đại hoàng cầu cái này sao có thể trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng khó mà bình phục phải biết tu vi của hắn thế nhưng là ở vào tiên hoàng sơ kỳ đừng nói là t h i ê n tiêu bảng dựa vào sau cừng giả chính là gặp phải xếp hạng so tự thân còn phải cao hơn đều chưa hẳn xếp bại nhưng cùng cái này vẹn vẹn chỉ là xếp tại thiên tiêu bảng cuối cùng khuyển yêu lúc đối chiến lại là sống không qua một chiêu chính là có tan tác dấu hiệu vậy làm sao có thể không cho tâm h n kinh hai người giao thủ cũng là bị không ít cái khác thiên tiêu nhìn ở trong mắt đều là mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc động tác trong tay đều là có chút đình trệ bọn hắn ý nghĩ cùng kim tiêu điện thánh tử không khác nhau chút nào đều là khó mà tin được kia nhìn thường thường không có gì là đại hoàng cầu có kinh khủng như vậy thực lực thậm chí mấy tên xếp hạng mười vị trí đầu thiên tiêu đều là quăng tới ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái trước trong mắt đều là loẽ lên một tia ngưng trọng thế nào tiểu tử ngơi phục, hay không phục? đại hoàng cầu rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác trong lòng có chút lân g lân g nết miệng cười nói ta k h ô n g phục hiệu kim tiêu điện thánh tử vừa nghĩ tới lúc trước lời nói hùng hồn lúc này cảm giác trên mặt nóng bỏng chật gầm thét một tiếng hắn toàn thân kim quang sáng chói trường thương trong tay kia đứt gãy mũi thương cũng là bị một đạo linh lực tạm thời chữa trị toàn thân khí tức như nước thủy triều không giữ lại chút nào phóng thích ra kim diễm phần thiên thương theo quát to một tiếng kim tiêu điện trường thương trong tay lập tức b ư c cháy lên đạo đạo ngọn lửa màu vàng chật từ tự thân làm trung tâm hướng về quanh mình lan tràn ra giống như ph lập tức n n một đạo kim sắc lưu quan xẹt qua hư không lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ xuyên qua mà qua khiến không ít thiên kiêu tâm thần chấn động một c mà màn này đừng ộ c ư nói kia kim tiêu điện thánh tử cho dù là xếp hạng mười vị trí đầu những yêu nhiệt g kia cũng đều là ánh mắt ngưng tụ sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng l i ê n ngay cả quảng trường bên ngoài trên bầu trời kia vô số cường giả cũng đều là kinh dị vô cùng nhìn chằm chằm đại hoàng cầu chỗ thi triển ra cái kia đạo vòng xoáy lô đen hiện nhiên kinh cùng thôn phệ chi năng cũng là làm cho bọn hắn mười phần kinh ngạc kia kim tiêu điện thánh tử chỗ thi t r i ể n ra chiêu thức phóng nhãn tiên hoàng sơ kỳ đã là cực kỳ cường hành nhưng dù cho như thế vẫn là không nổi lên được bất kỳ sóng gió chính là biến mất không thấy gì nữa nhìn qua kia vô cùng ngạc nhiên kim tiêu điện thánh tử đại hoàng cầu n ế c miệng cười một tiếng rêu rêu nói tiểu tử như thế nào ngươi bây giờ phục hay không phục ngay vậy cái trước lúc này mới lấy lại tinh、thần. sắc mặt đỏ lên nói không ra lời đều đến những lúc như vậy nếu vẫn tiếp tục xính miệng lưỡi chi lực đó chính là có chút tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ mất mặt xấu hổ hh ắ c ắ c đã ngơi tiểu t ử phục vậy liền cho cậu ra ta ra ngoài đi đại hoàng cậu cười xấu xa một tiếng thân hình biến mất tại nguyên chỗ tại đối phương ánh mắt kinh hãi bên trong xuất hiện ở người phía sau sau lưng c h ậ n một cước đá vào kìm tiêu điện thánh tử trên nông sau một khắc một thân ảnh hóa t h à o kìm tiêu đạo điện thánh tử trên c t h nông tuy nói đại hoàng cầu một cử động k i a c ũ n g là trấn nhiếp không ít tuổi trẻ cường giả nhưng cũng là đưa tới đám người kiên kỵ theo bọn h ắ n nghĩ nếu là bỏ mặc như thế một cái địch nhân đáng sợ ở trong sân sớm m u ộ n sẽ đối với tự thân bất lợi thế là không ít người trong mắt tinh mang lấp lóe tựa hồ là đối đại hoàng cầu lên tâm tư những người này nhân số còn không tính ít đều là bất động thanh s ắ c xê dịch bước chân chậm rãi đem đại hoàng cầu vây vào giữa nhà a làm sao muốn chơi nhằm vào a đại hoàng cầu không khỏi cười một tiếng cũng không bởi vậy cảm thấy e ngại nhưng trước kia kia bất c ầ n đợi thần sắc đã dần dần thu liễm thay vào đó là một kia lăng lệ đã cầu vòng kế hoạch đã cuối cùng đều là thất bại như vậy thì dùng tuyệt đối thực lực áp đảo tất cả mọi người lấy được đứng đầu bảng chi vị c h ậ t hắn dội ra một cây móng ướt hướng phía tất cả mọi người ngoắc ngoắc tay bà khí tuyệt luôn nói các ngươi cùng lên đi ta muốn đánh mười cái thanh â m c u ộ n cuộn làm cho trong sân tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn qua kia thay đổi trước mạo đại hoàng cầu ha ha ngươi tuy nói đánh bại kia kim tiêu điện thánh tử nhưng muốn lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta khó tránh khỏi có chút quá mức Một những người này có can đảm đối cái trước đạo thủ tự nhiên không có một cái nào kẻ yếu đều là tại chuẩn tiên hoàng cấp độ trong đó làm chủ đạo cảng là hai tên đặt chân trước hai mươi liệt kê tiên hoàng sơ kỳ thiên tiêu so với kim tiêu điện thánh tử đều là không kém bao nhiêu ầm ầm từng đạo công kích phô thiên cái địa hướng phía trung ương đại hoàng cầu lặp đi loại tia thanh thế làm cho một chút không có tham dự trong đó thiên tiêu đều là sắc mặt đại biến ken ken ken nhưng những công kích này rơi vào cái sau trên thân lúc tuy nói là phát ra h o a n h minh bạo hưởng lại là cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương đại hoàng c ầ u k i ê n màu vàng sáng lông tóc giống như thế gian cứng rắn nhất thần thiết mặc cho cùng phong mưa rào như thế nào xung kích vẫn như c ũ sừng sững bất động thật c ư ờ n g hãn nụ thân thấy thế, thế vây công những cường giả kia tất cả đều là kinh hãi hoàn toàn không ngờ rằng đối phương không chỉ có thủ đoạn quỳ dị liền ngay cả thân thể này đều khủng bố như thế Bá. nhưng vào lúc này một đạo c h ó i mắt đao quang từ nơi xa phá không mà đến mục tiêu chính là hơi ngây người lắm người、Phúc. bởi vì đao này chỉ r i ê n quá mức tấn ánh tăng thêm suất kỳ bất、ý. trực tiếp liền đem ở trong mấy người trọng thương m á u me đồng địa khí tức chợt hạ xuống muốn lấy nhiều khi ít hỏi qua trong tay của ta chiến đao không có một bộ dáng thanh tú thiếu niên đạp không mà đến cầm trong tay xanh biết chiến đao chiến ý dâng cao toàn thân k h í tức hùng hồn đương nhiên đó là tinh giận thần còn có giúp đỡ những người này hiển nhiên cũng là không nghĩ tới đại hoàng c ầ u còn có đồng bọn trong lòng cũng là có chút chấm xuống người tới thực lực hiển nhiên cũng là đủ để đứng vào trước hai mươi hàng ngũ thiên tiêu hai người nếu là liên thủ chỉ sợ sẽ không quá tốt đối phó uy tiểu tinh tinh không cần ngươi xuất thủ ta nói ta muốn đánh mười cái vậy liền đánh mười cái chớ cũng là đã nhận ra đại hoàng cầu độ tình hình trong Đại sân lập tức biến cực kỳ quý dị có chừng hơn ba mươi tên cường giả tụ lại tại đại hoàng cầu chung quanh hiển nhiên là không cho đại hoàng cầu được sống sương mù rãnh Các còn cái cuối cùng các ngươi không, nhiều người như thiên bảng nhỏ khinh ngươi. biết khi kiêu bị ta một xấu hổ hay vậy dễ đại hoàng cầu tuy nói trong lời nói hùng hùng h ổ h ổ nhưng thần sắc lại là kích động không có chút nào e ngại phải biết những người này đều là phương nam tiên vực đỉnh cấp thiên tiêu tại hơn mười người vây công d ư ớ i liền xem như xếp hạng mười vị trí đầu yêu nghiệt cũng muốn trong lòng sợ hãi không dám đ u ô i cứng nhưng đại hoàng cầu lại không ở chỗ này hàng ngũ bên trong nó yêu nhất tìm kiếm kích thích loại trang diện này hán ngược lại có chút không thể chờ đợi tia đứng ở đằng xa tinh giật thần đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nghĩ đến sau đó kiệt lực cho đối phương giảm bớt một chút áp lực Anh. nhưng cái này mấy chục đạo thân ảnh b ộ c phát sau khi chiến đấu giữa sân chỗ hiện lộ ra hình tượng lại là làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên thân hình càng là giống như rách nát chơi diều bay rớt ra ngoài thương thế không đồng nhất nhẹ thì trọng thương n ặ n g thì trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài đào thải ra khỏi cục đại hoàng cầu lúc này giống như kêu bất bại chiến tôn quét ngang bát phương cường địch dũng manh dối tinh dối mù giết đến chung quanh lòng người sinh phái ý, lương phát lệnh liền ngay cả trước kia tưởng muốn g ú t thứ nhất cánh tay chi lực tinh giận thần đều là không khỏi nuốt nước miếng một cái hắn mặc dù biết đại hoàng cầu rất mạnh sau một lát đại hoàng cầu nhìn qua thất linh bắt lạc đông đảo vây công người sinh lòng phóng khoáng chi khí đảo mắt đám người quát o còn có ai lập tức giữa sân lâm và o yên tĩnh như chết bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng chương bốn trăm bốn mươi ba tam đại thiên tiêu c h ọ c giận lúc này vây quanh đại hoàng cầu công sắt những cái kia thiên tiêu ngoại trừ đã bị đ ả o thải bị loại trên mặt đều có lấy còn sót lại vẻ kinh hãi bọn hắn vốn cho rằng tình thế bắt buộc dù sao tại nhiều như vậy thiên kiêu giống như thủy triều thế công liền xem như đứng hàng đầu yêu nhiệt cũng chỉ có nhuộm bộ lui binh không dám nuôi cứng nhưng cái này nhìn tiện hề h ề mười phần vô sỉ đại hoàng cầu lại là biểu hiện thành thạo i ê u luyện thậm chí không có nhận chút nào tổn thương loại này đáng sợ chiến l ự c chỉ sợ t h ằ n g bức thiên tiêu bảng ba vị trước ba tên i yêu nghiệt thiên tiêu bảng trước ba từ bọn hắn đăng lâm thiên kiêu bảng bắt đầu liền không từng có qua biến động hết ngồi đại giếng có thể thấy được lồng đốn ba người này phải là có được cỡ nào thực lực mới có thể sừng sững không ngã một mực chiếm cứ lấy trước ba ghế có truyền ngôn xưng kêu ba tên i thiên k i ê u đến từ vạn tiên đình đáng sợ nhất tam đại thế lực chính là trên bầu trời kêu tam đại trong trận danh chấp trưởng giả chỗ thế lực nghĩ tới đây không ít người theo bản năng đem ánh mắt nhìn phía nơi xa lẳng lặng đứng ở hư không không người dám c a n đảm cái dày ba đạo thân ảnh ba người này theo thứ tự là một người mặc xích hồng sắt chiến bạo đầu đầy tóc đỏ bông thả thanh niên hai đầu lông mày sen lẫn một vòng khó mà che giấu nạo khí một người khác mặc màu xanh chiến giáp gánh vác lấy một cây màu vàng xanh nhạt chiến mâu toàn thân quấn quanh lấy từng tia từng sợi đáng sợ chiến ý mà một tên sau cùng thì là một thân ngắn gọn áo trắng sắc mặt thông rong ánh mắt thâm thúy sau lưng có một đạo hộ kiếm ba thanh trường kiếm ăn tính ở và hộ kiếm bên trong đây cũng là thiên tiêu bảng ch lúc này ba người cũng là bị đại hoàng cầu biểu hiện hấp dẫn chú ý biểu hiện không giống nhau tia thanh niên tóc đỏ kiêu liệt vẹn vẹn kinh ngạc một lát sau chính là khôi phục tiêu ngạo n g h ệ bộ dáng phản phất loại này kinh khủng biểu hiện hắn cũng không có bao nhiêu kiên kỵ tiêu màu xanh chiến giáp thanh niên cũng chính là đoạn thanh phong thì là mắt lộ ra một tia chiến ý h i ệ n nhiên cũng là một cái chiến đấu cuồng nhiệt p h â n tử mà kiếm k i a bay lên từ đầu đến cuối đều là không có bất kỳ cái gì biểu lộ tại ba người ở trong biểu hiện nhất là n h ạ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là bình thường hắn đã bá bảng nhiều năm không người có thể dung chuyển địa vị của hắn dần ra đã dưỡng thành một c ố vô địch chi thế đại hoàng cậu thấy thế có chút không thú vị chật lung l â y đầu không định làm nhiều dây dưa nhanh chóng đem trong sân rất nhiều tiền kiêu tất cả đều quét ngang sạch sẽ vê anh sau một khắc nó cho thân thể chấn động một c ố càng thêm khí thế đáng sợ hướng phía giữa sân quét sạch ra không gian đều đang rung động kịch liệt b á b á bá nó thân hình không ngừng lấp lóe mỗi một lần xung kích đều sẽ vang lên một đạo tiêu thảm vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở chính là triệt để đem vây quanh mình hơn ba mươi đạo thân ảnh đều đào thải ra khỏi、cụ. làm xong chuyện này về sau nó vô vỗ trào trưởng phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lần này, Lập tức đem giữa s â ngoại n ư mươi người hưu. ờ giờ giờ, i lại hai kiên đếm đến rõ rồng không còn cũng không n chỉ thể chỗ ít, tà Bất trì bây ba bây có có có quá mà kém sớm là không phải hồ cường giả,、tu、vi l cơ tu yếu đều đã sớm bị o Ngoại trừ thiên kiêu bảng trước ba kêu ba tên biến thái bên ngoài những người còn lại tất cả đều là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đại hiện thần vì đại hoàng cầu nếu nói lúc trước là kinh hãi như vậy hiện tại có thể nói là sợ hãi trong mắt bọn hắn đại hoàng cầu liền xem như so với kia tam đại thiên tiêu cũng không yếu nhiều ít có cạnh tranh lần so tài này trước ba tư cách hiện tại có một nan đề bày ở trước mặt bọn hắn là lựa chọn tiếp tục liên thủ nhằm vào đại hoàng cầu vẫn là yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ đợi cái chức cùng k i a tam đại biến thái quyết đấu đục nước béo cỏ nhưng mọi người ở đây lâm vào trầm mặc thời điểm k i a người mặc xích hồng sắc chiến bảo tiêu liệt lại là đột nhiên có động tác cái kia c u ầ n ngạo trên mặt lộ ra một vòng khát m á u tiêu d u n g mở miệng nói từ giờ trở đi không cho phép ai có thể có thể l ă n ra ngoài câu nói này có thể nói là mười phần cồn u g vọng cùng bá đạo lập tức liền làm cho những người khác kinh sợ không thôi nhưng trở ngại thực lực của đối phương cùng bối cảnh lại là không người dám tạ khiến trách bác theo kiêu liệt trước đây ba tên nhân tuyển căn bản không cần tranh đoạn duy có hắn cùng đoạn thanh phong cùng kiếm bay lên có tư cách này sở dĩ lên tiếng như vậy tự nhiên là hắn có chút kìm nén không được muốn trực tiếp cùng hai người khác quyết ra sau cùng đứng đầu bảng nhân tuyển nha k é m chút quên đi còn có ngươi tuy nói có chút bản sự nhưng cũng chỉ thế thôi cùng một chỗ lăn ra ngoài đi tiêu liệt quay đầu nhìn về đại hoàng c ầ u nói tiếp một tiếng ngay vậy đại hoàng c ầ u h i ệ n nhiên là có chút ngây n g ẩ n cả người không nghĩ tới còn có người so với hắn còn muốn p h á c h lối kinh ngạc dò hỏi tóc đỏ tiểu tử ngươi là đang cùng cậu ra ta nói chuyện sao ừ biết rõ còn cố hỏi nói chính là ngươi cho ngươi ba hơi thời gian nếu là không chủ động lăn ra ngoài ta liền tiễn ngươi một đoạt đường kêu tiêu liệt ngưng mày lộ ra rất là không vui phách lối không tưởng nổi tiểu tinh tinh cái này tiểu vương bắt con bê là đang nói chuyện với ta đúng không đại hoàng cầu hướng phía bên cạnh thân tinh g i ậ t thần xác định một chút cái sau cũng là kinh ngạc tại kêu tiêu liệt còn vọng trình độ cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu sương mù r á n h tiểu tử ngươi quần mẹ nó i đâu c ầ u ra bình sinh không thích nhất có người so ta còn phách lối ra đơn đâu à? đại hoàng cầu giận tí mặt một cái tay chống lạnh một con chảo bàn tay hướng kia bị chửi về sau lấy lại tinh thần lúc này chính một mặt l ám tiêu liệt rất tốt đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt quyển tiếp thiếu chủ liền thành toàn ngươi. tiêu liệt nói xong toàn thân huyết khí xông thẳng tới chân trời do a người vô cùng cỗ khí tức kia đúng là vượt ra khỏi tiên hoàng sơ kỳ phạm chủ những cái kia vây xem tiên tiêu thế mới biết hiểu đối phương tại sao lại như thế cùng ngạo nguyên lai là có loại này đi vào trách không được muốn một lời khuyên lui tất cả mọi người Vâng anh, tiêu liệt quanh thân còn cũng đáng hồng mang, khí tức quần quận, nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến nguyên hoàng hóa Sau huyết khí khí chỗ. khắc, tiêu liệt tức đột một mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trực tiếp là đi tới đi đại cầu là đạo sợ có thể thấy được một kích này độ hành. đại ư cường ợ c kích một độ hành. này đ hoàng c ầ u làm sao lại làm cho đối phương vận nguyện muốn g h ơ i tại trên đầu nó đi ỵ đây là không thể dễ dàng tha thứ sự t ì n h c h ậ n móng phải t r u n g điệp từ dưới trí thượng t r u n g điệp vung ra tới bàn tay đụng vào nhau phát ra một đạo nổ dung trời thân ảnh của hai người đều là hướng phía sau lui nhanh bất quá đại hoàng c ầ u hiển nhiên có chút ăn t h i t tòi trọn vẹn lui mấy chục trượng mới ổn định thân hình mà kiêu kiêu liệt vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau hơn mười trượng chính là một mực cắm rễ trong hư không chiếm c lấy nhất định ưu thế quả nhiên có chút bản sự nhưng tu vi của ngươi không bằng ta cuối cùng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi tiểu tiêu liệt cũng là có chút kinh ngạc tuy nói đối phương lúc trước biểu hiện hắn cũng là nhìn ở trong mắt đ ặ t ở tiên hoàng sơ kỳ s á t thực mượi phần cường hãn có thể xưng nhóm đứng đầu nhưng hắn so với đối phương cao hơn tận một cái tiểu cảnh giới coi như đối phương chiến lược mạnh hơn cũng chỉ có tan tắc một đường có thể đi tóc đỏ tiểu tử ngươi đắc ý cái gì kình cảnh giới cao hơn ta chiến lược lại chẳng ra sao cả ngươi không phải là hàng lầm a đại hoàng cầu lắc lắc móng b ớ t mới một k í c h làm cho nó có chút đau nhức sức chiến đấu của nó đủ để vượt cấp mã chiến nhưng này cũng muốn phân đối thủ đối phương cũng là tại cùng cảnh bên trong có bạt tiêm chiến lược như nghị đánh bại không phải cái gì sự tính đơn giản nhưng nó là người thế nào sao lại cho đối phương đắc ý cơ hội trực tiếp là âm dương quái khí r ê u cực nói muốn chết ra hỏa đã ngươi một lòng tìm chết ta liền thành bằng ngươi tiêu liệt nghe vậy mặt đều đen hắn chưa bao giờ giống giờ phút này hận qua một người không đúng là một con chó Trật gầm thét một tiếng về sau đ ỗ n g nhiên đột nhiên gây khó khăn cái k i a đáng sợ uy thế làm cho quanh mình không ít tiên h tiêu đều là toàn thân chấn động cảm nhận được một cỗ k h ó nói lên lời áp bách nhao nhao triệt thoái phía sau chương bốn trăm bốn mươi bốn cường thế đánh bại kiếm chỉ hai đại thiên tiêu đại hoàng cậu cùng tiêu liệt thân ảnh ẩm vang đụn vào nhau làm cho quanh mình không gian đ loại kia t h a n h thế cho dù là vạn tiên đại hội vô số cường giả đều là âm thầm kinh hãi mấy người kia không hổ là đương kim phương nam tiên vực tuyệt đại thiên tiêu sức chiến đấu cỡ này có thể xưng kinh khủng nhất là con kia đại hoàng cậu tuy nói bề ngoài xấu xí nhưng lại là có thể vượt cảnh đánh với tiêu liệt một trận không thể bảo là không mạnh nếu là hai người ở vào cùng một cấp độ kia thắng bại thật đúng là khó mà nói đại hoàng cậu tại trong lời nói khinh thị đối phương hành động bên trên lại là chậm trễ chút nào s á t t h i ê u nhiều lần ra nhiều lần đều kém chút đem đối phương cách thương đột nhiên một tớt nhưng nó trong lòng cũng là biết được nếu là tiếp tục như vậy đi xuống Càng càng trần thiên cuồng cùng bạch mộ thanh lúc này trên mặt cũng là có chút lo lắng dù sao hai người cảnh giới bên trên có một cái tiểu cảnh giới t r c h lệnh tại đối phương đồng dạng là thiền tư tung hoành tình huống dưới rất khó để ngủ sương mù rãnh lần này phiên thoái cậu tử có chút treo a trần thiên cuồng trong miệng nói nhỏ một bên bạch mộ thanh cũng là âm thầm gật đầu tiêu tiêu liệt độ cường hoành nếu để cho hắn tại cùng cảnh bên trong cùng đánh một trận đổi lại đã từng thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng nhưng hắn hôm nay sớm đã thoát thai hoàng cốt vốn là có l â y cường đại thiên tư tình huống dưới bị bất hủ linh dịch tẩy lễ rèn luyện không thể so sánh nổi tu vi của hắn cũng là ở vào nhảy vọt bước thứ hai cùng trần thiên quần không kém bao nhiêu lâm diện tự nhiên là đã nhận ra đại hoàng cầu ánh mắt minh bạch đối phương ý tứ suy nghĩ k h ẽ động một cỗ vô hình ba động rơi vào ngọc thạch quảng trường ở trong hành vi của hắn cho dù là tên kia người mặc bạch bảo bị đông đảo tiên tôn xưng là đại tôn lão giả đều là chưa thể thấy rõ mà giữa sân còn tại g a sức chống lại đại hoàng cầu chỉ cảm thấy một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức tiến vào trong cơ sau một khắc thần s á t hắn đại hỉ một c h à o đem trước mặt kiêu liệt đánh bay quắp tiểu tử tử kỳ của người đến ầm ầm theo thoại âm rơi xuống đại hoàng cầu quanh thân đột nhiên thổi lên một trận báo táp linh lực cực đoan đáng sợ loại kia uy thế liền ngay cả kia từ đầu đến cuối không từng có động tác kiếm phi dương ánh mắt lóe lên trong mắt có chút biến hóa cái này sao có thể mà kiêu liệt thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua khí tức ngay tại liên tục tăng lên đại hoàng cầu hít vào một ngụm khí lạnh ba theo một đạo phá cảnh tiếng vang đại hoàng cầu chính thức bước vào tiên hoàng trung kỳ nhưng kết quả lại là làm cho tất cả mọi người kinh điệu cái cảm tại đại hoàng cầu một trào phía dưới tia nhìn mười phần kiên cố huyết sắc quang thuẫn lại là trong nháy mắt sụp đổ ra hóa thành đầy trời điểm sáng mà tiêu liệt thì là tao ngộ phản vệ khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi thân hình càng là bay ngược ra ngoài trong hư không rút lui mấy trăm trượng mới chật vật ngừng lại ha ha tóc đỏ tiểu tử còn phách lôi sao nhớ kỹ tại ngươi cậu ra trước mặt là dòng cho ta c ủ a lại là hổ cũng cho ta nằm lấy khiêm tốn một chút hiểu không đại hoàng cậu thoải mái cười to chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng trước đây bất kỳ đều bài xuất bên ngoài cơ thể tiêu liệt sắc mặt âm trầm như nước không nói gì hắn tuy nói của ngạo nhưng cũng minh bạch tại thực lực không đủ thời điểm mở miệng k i a mất mặt sẽ chỉ là chính mình nhà a xem ra tiểu tử ngươi nghe là được cũng được cậu ra ta hiện tại tâm t ì n h tốt cho ngươi ba số lượng thời gian ngươi nếu là không chủ động đi ra ngoài ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đại hoàng cầu đem lúc trước đối phương còn nguyên t r ả trở về ngươi dám can đảm lục n h ã ta ta cùng ngươi liều mạng tiệo tiêu, tiêu liệt sắc mặt đỏ lên hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm trực tiếp là ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo tản giang ngập trời huyết khí cực lớn quyền ấn làm cho hư không đều tại sụp đổ chết hắn hét lớn một tiếng quyền tiệ ấn có chút chấn động một cái sau chính là đột nhiên hướng phía đại hoàng cầu ẩm vang đập tới cái này hiển nhiên là hắn đòn sát thủ sau cùng nếu vẫn không đ ị c lại vậy sẽ trực tiếp lặp ạ i hư xem ở tiệo tử ngươi có chút cốt khí phấn thượng cậu ra ta liền cho ngươi thua cái minh bạch dứt lời đại hoàng cầu đồng dạng trong hư không huyễn hóa ra một đạo ngương thực vô cùng khổng lồ thú t r ả o yêu khí quần vợt hơi anh lần này va chạm kinh tiên động địa cả tòa to lớn ngọc thạch quảng trường đều tại đây khắc run d ậ y một phần đáng sợ dư ba t ứ n g ư ợ c lại là đem mấy tên không kịp phản ứng thằng xui xẻo trực tiếp đánh bay ra quảng trường bên ngoài、Phúc. theo dư ba tán đi một thân ảnh khí tức trong nháy mắt hệ vải xuống tới trong miệng ho ra máu trực tiếp là rơi vào ngọc thạch trên quảng trường chật vật đứng vững người này đương nhiên đó là lúc trước còn không ai bị nổi tiêu liệt hắn hôm nay ngạo ý hoàn toàn không có trên mặt viết đầy thất bại hiển nhiên bị đà kích đến phải biết h á người thiên trong hai kiêu bên bảng cùng n g khác q u y ế thắng đấu lúc đều lúc c ư như Người a từng từng thụ. t có cám h vậy tuy nói không muốn thừa nhận nhưng k i ê u liệt vẫn là trầm giọng nói c h ậ t thân hình hướng phía quảng trường bên ngoài bay đi nhìn thấy một màn này đừng nói là giữa sân còn lại thiên k i ê u liền xem như trong vòng trời đông đảo thế hệ trước cường giả cũng đều là bị đại hoàng cầu kinh khủng chiến lược cho kinh đến dựa theo loại tình hình này giữa sân duy nhất có thể đối sinh ra uy hiếp chính là kêu đoạn thanh phong cùng thiên kiêu bảng đứng đầu bảng kiếm phi dương đến lúc này những cái kêu bản còn tại chủ trừ thiên tiêu đều là cười khổ một tiếng liếc mắt nhìn nhau n h o nhao thối lui ra khỏi quảng trường bọn hắn biết được Có như thế có có m lúc này hai người đứng ở đằng xa mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ thế cục hôm nay chỉ có thể dựa vào đại hoàng cậu lấy tu vi của bọn hắn căn bản giúp không được gì mà đại hoàng c ầ u cũng là biết được nếu là muốn để tinh giật thần cùng yêu vô ngân trở thành ba cái danh n lạch một trong đó chính là muốn đem còn lại thiên kiêu bằng hai vị trí đầu cường giả cho oanh ra ngoài ánh mắt của nó nhìn phía kia người mặc màu xanh chiến giáp đoạn thanh phong cùng kia một bộ áo trắng kiếm phi dương hai người cũng là tới ánh mắt đụng vào nhau đoạn thanh phong vốn là chiến y dâng cao tại nhìn thấy không kém cõi mình bao nhiêu kiêu liệt lạc bại sau vẫn không có lộ ra khiếp ý ngược lại càng thêm kích động kiếm phi dương cũng là thần sắc trịnh trọng h i ệ n nhiên cũng là biết được đại hoàng cậu chính là một tên kinh địch bởi vậy cũng không có chút nào khinh thường các ngươi đại hoàng c ầ u tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nói ra một câu so với lúc trước tiêu liệt chỉ có hơn chứ không kém lời nói lập tức làm cho không ít người lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc chương bốn t r ư ơ i lăm lấy một đ ị c h hai kiếm ảnh thương không rơi ngay vậy kiếm phi dương cùng đoạn thanh phong ngược lại là không có như lúc trước tiêu tiêu liệt biểu hiện cái s o ánh mắt càng là lửa nóng không ít chỉ gặp nắm tay bên trong màu vàng xanh nhạt chiến mâu chiến ý dâng chào nói ta đến đánh với ngươi một trận xin chỉ giáo trên mặt của hắn chỉ có vẻ nôn nóng không có chút nào bởi vì đại hoàng cậu ngữ mà cảm thấy bất mãn mà kiếm phi dương lại là không từng có động tác hiển nhi mà không phải lấy cỡ nào l ớ n quả dù sao thời gian dài bá bảng sớm đã làm cho hắn tạo thành một loại vô địch khí khái dù sao đây chính là một cái lớn lao vinh hạnh đặc biệt đại biểu thế nhưng là toàn bộ phương nam tiên vực đệ nhất nhân thấy thế đại hoàng cậu cũng là có chút kinh ngạc chợ cũng không cần phải nhiều l ờ i nữa lần nữa một c h à o trưởng chụp về phía nơi xa kia người mặc màu xanh chiến giáp thanh niên Vậy anh, theo c h à o trưởng tới gần kia cô đáng sợ uy thế khiến quanh mình hư không phát ra nổ thật to âm thanh không gian trực tiếp là không chịu nổi sụp đổ ra mà đối mặt loại này đáng sợ thanh thế kia đoạn thanh phong cũng không cảm thấy khiế hét lớn một tiếng chiến y giống như thủy chiếu k h u ế c tán huy động trong tay trường mâu tới đụng thẳng vào nhau keng to lớn kim thiết chạm vào nhau tiếng vang triệt cả phiến thiên địa mà đại hoàng cầu cái này đủ để đem tiêu liệt trô đánh bay công kích lại là bị đối phương cho ngăn cản xuống tới chỉ gặp k i a đoạn thanh phong p h ả n g phất là điên cuồng sắc mặt hưng phấn có chút t h ư n g hồng hai con ngươi như điện tinh mang chất động k i a cỗ chiến y khó mà c h á lấp tay phải của hắn nắm thật chặt màu vàng xanh nhạt chiến mâu không hề n h ư ợ n g bộ chút nào tia thanh đồng chiến mâu cũng có thể sưng một cây thần binh mùi thương phía trên một cỗ sắc bén vô cùng khí tức chạy xuôi mà ra, muốn xé rách đại hoàng cầu nhục thân. nhưng cái s a u nhục thân đã l à c ư ờ n g hoành đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng mặc cho cố gắng như thế nào đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại tuy nói lần giao thủ này đoạn thanh phong hơi có vẻ phí sức nhưng so với tiêu liệt có thể nói là mạnh hơn không ít cái này cũng lần nữa ân chưng kia thiên tiêu bảng hàm kim lượng có thể từ đầu đến cuối xếp tại tiêu liệt trước mặt hai người hắn thực lực quả nhiên là muốn càng tăng mạnh hơn hoành nha tiểu tử không tệ a so kia tóc đỏ mạnh hơn nhiều đại hoàng cầu không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ có đúng không nhưng cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, đầu nhìn tốt đoạn thanh phong nết miệng cười một tiếng Chợt thân thể bên trong buộc phát ra một cỗ càng thêm đáng sợ linh lực ba động sẽ có chút rằng có thế cục đánh vỡ hai người nhao n h a u bay ngược ra ngoài nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tới bàn chân đ ạ p mạnh hư không lần nữa hóa thành một đạo thanh quang phóng tới hơi kinh ngạc đại hoàng cầu thật phong sợ vũ mô đoạn thanh phong ánh mắt l a n g lệ không ngừng huy động trong tay chiến mô trong lúc nhất thời giữa sân phong lôi trận trận kinh khủng thế công như cuốn phong như mưa rào hướng phía đối phương rơi xuống lúc này đoạn thanh phong giống như cuốn phong như mưa rào hướng phía đối h ư n toàn thân tràn ngập kinh khủng chiến ý cùng sắc cơ làm cho vạn tiên đại hội bên trong không ít cường giả âm thầm tán nhưng đối mặt cái này đủ để bánh sát thiên tiêu bảng chín thành chín công kích đại hoàng cầu vẹn vẹn chỉ là niết miệng sau chính là dựa vào cực hạ nhục n thân đ ố i cứng kia mỗi một lần va chạm sinh ra dư ba không ngừng hướng phía bốn phía tứ ngược không gian sớm đã là lít nha lít nhít giống như giống như mạng đệm từng khúc đất ra nhưng cuối cùng vẫn là bị đại hoàng cầu cho vững vững vàng vàng để đ o ạ lấy nhìn thấy một màn này liền ngay cả kia đoạn thanh phong đều là hít vào một ngụm khí lạnh hắn một bộ này liên kích không có chút nào lưu tình ý tứ nhưng vẫn là không cách nào đối tạo thành chút nào tổn thương điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết nhưng hắn thực chất bên trong vốn là trời sinh chiến đấu của nhân không chỉ có không có sinh ra t h o á i ý trong mắt chiến ý lại là càng thêm nồng đậm giống như thực chất lại đến sau đó hắn phảng phất là lâm vào một loại cực kỳ đáng sợ trạng thái bên trong trong mắt duy có cái kia đạo màu vàng sáng thân ảnh loại trạng thái này chính là không biết nhiều ít người tha thiết ước mơ đồ vật một khi tiến vào chiến lược sẽ toàn phương diện tăng lên cho đến chiến thắng hoặc là lặp b ạ i sương mù rãnh ngươi tiểu tử này không dứt đúng không đại hoàng cầu bất đắc dĩ nhả dành một câu bất quá cũng không muốn lấy tiếp tục cùng đối phương dây g i a tiếp trực tiếp là khỏe miệm nghiên một cái ánh mắt lộ ra một vòng cười xấu xa đem chiến trường chậm rãi chết đi đến kiếm phi dương vị trí cái sau thấy thế lông mày không khỏi có chút n h u lên bạch í tung bay nhựa bộ ra nhưng đại hoàng cậu như là thuốc cao ra cho theo đuổi không bỏ cuối cùng trực tiếp đem thân hình của đối phương bao phủ tại chiến trường ở trong ngươi đây là ý gì hiệu kiếm phi dương thanh âm thanh lãnh nhàn nhạt dò hỏi không có a ta nói đây là t r ù n g hợp ngươi tin không đại hoàng cậu giả vờ ngây n g ố c một bộ toàn vẹn không biết bộ dáng ừ ngươi cử động lần này đơn giản là muốn đem ta cũng kéo vào chiến trường đã là như thế ta tựa như ngươi mong muốn k i đại, đại hoàng cầu rất là hài lòng nhẹ gật đầu đây chính là hắn mong muốn tiêu đoạn thanh phong tại phát giác được cái trước ý đồ sau cũng là những mày nhưng rất nhanh chính là lắc đầu phối hợp với kiếm phi dương phát động công kích không biết là hắn hiểu được cùng đại hoàng c ầ u ở giữa t r ê n lệch vẫn còn chỉ cần nói chỉ cần có thể để tự thân tận hứng cái khác hết thệ đều không trọng yếu bất quá đối mặt với hai người gia công liền xem như đại hoàng c ầ u cũng là không có chút nào chủ quan hai người này tùy tiện một cái đều là hành ép toàn bộ phương nam tiên vực thế hệ trẻ tuổi cái thế thiên tiêu hai người liên thủ phía dưới liền xem như nó cũng không thể có chỗ sơ sẩy nếu không chưa hẳn không có lạc bại khả năng chỉ thấy nó đầu tiên là có chút một cái như người chính là tránh thoát cái k i a đạo đáng sợ kiếm mang trận bóng phải hướng phía sau đánh ra mà đi đồng thời đem đoạn thanh phong trường mâu cho đẩy lui dầm dầm dầm. lấy một đứt h a i ba người ở giữa giao thủ vô cùng lóa mắt làm cho những cái kia đã đào thải thiên tiêu đều là tâm thần chật trợn cảm thấy không bằng cho dù là vạn tiên đại hội thế hệ trước cường giả cũng đều không có đối với cái này sinh ra khinh thị mấy người kia không có gì bất ngờ xảy ra tương lai thành tựu tất nhiên là muốn vượt qua ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số chính là kia tiên tôn c h i cảnh đều chưa hẳn không có khả năng không thể không nói cái này kiếm phi dương thực lực so với đoạn thanh phong còn muốn càng hơn một bậc từng đạo lăng lệ vô song kiếm khí liền ngay cả đại hoàng cầu đều là cảm giác được cơ thể phát lạnh đôi cứng phía dưới có chút nói、nhói. bất quá đối với giờ phút này nó lại là mười phần h ư ở n g thụ không biết bao nhiêu năm tháng nó đều chưa từng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái chiến đấu qua theo thời gian trôi qua giữa song phương kịch đấu còn tại càng ngày càng nghiêm trọng vi năng hạo đảng tràn ngập cả t ò a n g ọ c thạch chiến đài kiếm ảnh thương không rơi kiếm phi dương trong miệng nghiệm động lấy phát quyết lập tức sau người hộp kiếm có chút rung động một thanh trường kiếm phóng lên tận trời sau đó tại vô số người trong ánh mắt hóa thành một thanh ngàn trượng kiếm ảnh bông u xuống mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế hướng phía đại hoàng cậu thân ảnh bạo trùng mà đi